Năm trước t ô nếu g môn k i m c h là trong h t h ngày tâm n n thường liền ta cũng không có quá dễ làm pháp nhưng bây giờ có này cựu vị yêu hầu nguyên thần tình huống lại là khác biệt người như tham gia lâu kiếm thanh minh kiếm đã không thích hợp nữa ngươi ta liền dùng ngày m ộ ư ơ i ngày đem nhất hồn kiếm chân linh khôi phục cũng vì ngươi ngày sau đâu kiếm tăng thêm một phần trợ lực sở thiên trong lòng run lên không nghĩ huyền khổ chân nhân đúng là đem quý hiếm vô cùng k i ự u vị yêu hầu nguyên thần dùng cho bản thân hãn tâm tư thông minh thoáng qua liền biết này chút tông môn sư trưởng dụng tâm lương khổ lúc này cũng không đang từ chối chẳng qua là cảm ơn cảm ơn từ ngự kiếm đường sau khi ra ngoài sở thiên lại bay hướng t ử dương phong đem thôn thiên viêm tức bản nguyên g a o cho tiền trấn đạt tiền trấn đạt nhận lấy về sau t h a sở thiên năm viên ngũ hành hóa thiên an chỉ đợi sau sở thiên lại còn muốn đi một chuyến ảnh nguyễn phong đến ảnh nguyễn phong giới diệp anh đã sớm dưới chân núi ném đón không khỏi nhường sở thiên thụ s ủ n g n h ư ợ c kinh diệp anh lại cười nói ta quả thật không có nhìn lầm người sư đệ tại thí luyện tri địa vì ta đại hoang tông đại đại dương oai thanh danh sớm đã truyền khắp toàn bộ đại hoang cổ vực hiện nay đại hoang cổ vực thế hệ trẻ tuổi bên trong không người nhắc lại hạng thiếu vũ tên chỗ đến đều là sở thiên như thế nào như thế nào sư tỷ lại là nói đùa hiện nay ta đã là vô lượng kiếm tông cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đang muốn trừ chi cho t h ô n g khoái lần này đi vô lượng kiếm tông tham gia đ ấ u kiếm vô lượng kiếm tông chắc chắn chuẩn bị đầy đủ tại cái kia đấu trên kiếm đài chém g i ế t tại ta diệp anh nghiêm mặt nói cho nên lần này trưởng môn chân nhân dùng đại pháp lực tại kiểm trì bên trong mở ra thời không pháp trận nhường ngươi mười ngày thời gian tu hành trăm năm chính là vì nhường ngươi tại cái kia đấu kiếm phía trên lần nữa chiến thắng phải biết thời không pháp trận chính là ta tông môn trí bảo mỗi trăm năm mới có thể mở ra một lần mỗi một lần sử dụng đại giới đều là cực lớn sư đệ ngươi có biết tông môn khổ tâm một mảnh là thật đưa ngươi cho rằng là tông môn tương lai hy vọng sợ thiên thần diệp anh lại nói sư đ ệ ngươi tại kiếm chỉ bên trong chứ không nên gấp gáp uống vào đan g dược vận công tu luyện mà là muốn trước năm cái kia tọa vòng quan tượng pháp tu luyện tại tâm này phương pháp tu hành đối với ngưng tâm tinh thần có chỗ tốt từ lớn nếu là tu hành có thành tựu ít nhất tiết kiệm ba mươi năm khổ tu dứt lời diệp anh lại lấy ra hai cái ngọc giản đặt ở sở thiên trong tay nói đây là ta tông môn hạch tâm tuyệt k ỹ thiên huyền diễn kiếm cùng vô thượng tuyệt k ỹ lưu ly bảo quang thiên sắc kiếm nguyên bản còn muốn chuyển cho ngươi phủ sinh đại mộng kiếp quyết nhưng trưởng môn chân nhân chỉ nói thời gian trăm năm vội vàng mà qua chỉ sợi tham thì thâm cho nên quyết định đấu kiếm kết thúc về sau lại chuyển cho ngươi nhưng này hai môn kiệt kỹ đã là cực kỳ lợi hại có thời gian trăm năm tu hành là đủ nhường sư đệ tu hành đến cao siêu cảnh giới sở thiên từng cái đáp ứng trong lòng cảm động hắn lúc trước chỉ có bốn đạo vô thượng kiếm ký lại không lợi hại kiếm chiêu biên hóa quá ít trước mắt này hai môn kiệt kỹ vừa vặn đền bù hắn tại về mặt chiến lược thiếu hụt diệp anh đem hết thẻ sự tình đều giao phó xong lại dặn dò vài câu liền dẫn sở thiên đi tới tông môn kiếm chỉ bên ngoài tông môn kiếm chỉ tại hoang thần phong về sau sở thiên phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy một màn ánh sáng trùng trùng điệp điệp đâu chỉ có ngàn giám phương viên không biết trong đó đến cùng có gì vật chất chứa trong đó lối vào chính là một cái truyền tống trận tạo hình xưa cũ hoa văn phức tạp phía trên đều là không thuộc về huyền thiên giới chữ viết xem xét liền c h i huyền diệu vô cùng diệp ánh mắt thấy đến đây nghiêm mặt nói sư đệ trước mắt truyền tống trận này chính là thông hướng tông môn kiếm chỉ trường môn chân nhân đã dùng đại pháp lực ở trong đó bố trí pháp trận sư đệ sau khi tiến o liền muốn chịu trăm năm c â khổ ngươi có thể chuẩn bị xong sở thiên sớm tại không gian hỗn độn bên trong tu luyện bá hoàng kiếm khí cùng thiên lôi bá hoàng chân kiếm thời điểm. liên đã một mình khổ tu mấy trăm năm lâu một bộ tâm trí đã sớm bị ma luyện tròn trịa vô cùng không thể phá vỡ không muốn nói tu luyện trăm năm coi như là ngàn năm với hắn mà nói cũng bất quá là luyện nhiều mấy thức kiếm chiêu nhiều củng cố một chút tu vi sự tình tự nhiên là nhẹ gật đầu dạ ước bước vào trong truyền tống trận diệp anh nhìn về phía sở thiên trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ mong lợi nàng cực kỳ xem trọng vị tiểu sư đệ này ở trong lòng đã sớm coi sở thiên là thành cùng thượng quan giác thiên phu yêu n g h i ệ t nhân vật tương lai đại hoàng tông có thể có cỡ nào phát triển có hơn phân nửa hy vọng đều tại vị tiểu sư đệ này trên thân sở thiên vừa vào truyền t ố n g trận cái kêu hoa văn xưa cũng truyền t ố n g trận nhất thời sáng lên sáng rực vầng sáng đem sở thiên trong nháy mắt bao phủ sở thiên mắt tối sầm lại lại tỉnh táo lại lúc chỉ thấy mình đã xuất hiện ở thiên ngoại trong vũ trụ liền cùng lần trước l a o sâu rượu mang chính mình ôm tinh vọng nguyệt đã ở vào cựu thiên t r i thượng bốn phía tất cả đều là đầy trời tinh thần vầng sáng lấp lánh nhưng nếu là cẩn thận nhìn lại lại cùng chân chính vũ trụ còn có sự khác biệt sở thiên hướng về trong đó một ngôi sao ngưng thần nhìn lại lại phát hiện thế này sao lại là ngôi sao gì mà là một thành tạo hình kỳ lạ cổ kiếm sở thiên trong lòng nhất thời giật mình vội vàng hướng quanh thân tinh thần nhìn lại mới phát hiện những ngôi sao này đều không phải là tinh thần toàn bộ thiên ngoại vũ trụ đều là do từng trôi dáng vẻ khác nhau phi kiếm tạo thành này chút phi kiếm quan g hoa s á n g lạ, lại l ạ nhìn không ra phẩm chất tu vi đều có hình học hình dáng cực khổng lồ mỗi một trôi phi kiếm nói ít đều có cái k i a lao sâu rượu ô m động sao băng cỡ như vậy đều tại không được nhập vào xuất r a hô hấp giống như là vật sống nhưng sở thiên dụng tâm cảm giác một phiên này chút phi kiếm cũng đều không c o chân linh cũng không phải thực thể tồn tại mà là dùng một loại cực kỳ trạng thái kỳ dị tồn tại ở vùng vũ trụ này bên trong không biết đến cùng là pháp bảo là tinh hồn. Vẫn là một chút mặt khác hình dáng tồn là một mặt chút tại. khác sở thiên phóng tầm mắt nhìn tới nay vùng trời bên ngoài vũ trụ to lớn đơn giản không biết phương viên mấy phần trong đó tồn tại này chút phi kiếm vẹn vẹn ánh mắt quét qua liền có mấy vạn t r u i nhiều ở trong đó chuyển động một phiên chỉ cảm thấy quanh thân linh lực tinh thuần vô cùng tựa hồ xuất phát từ một đầu do tuyệt phẩm linh thạch hóa thành linh lực trường h à bên trong hô hấp ở giữa đều có vô số linh lực quán t r ú nhường trong cơ thể hắn tu vì chậm rãi tăng trưởng liền thành xương kiếm khí vận chuyển đều đi theo tăng nhanh hơn rất nhiều sở thiên trong lòng tinh hỉ nếu muốn lại này chủ linh khí tràn đầy hoàn cảnh bên trong tu hành trăm năm cái kia tu vi của kia vi tu m ì nhưng lại làm sẽ t l sa về sau muốn thế nào tu hành càng làm cho sở thiên phạm bà khó trước mắt tại đây kiếm chỉ bên trong tu hành trăm năm đang muốn đưa hắn tại tài nguyên bên trên nhược điểm bổ đủ sở thiên ngắm nhìn một phía tìm tới một thanh lân cận phi kiếm nhảy lên ở phía trên ngồi xếp bằng trong lòng hơi động liền đem cái tia khắc rõ tọa vong quan tượng pháp ngọc giản xuất ra thân thức d ò vào trong đó liền tu hành dâng lên sở thiên vốn là ngộ tính cực cao thần hồn lại có chút cường hãn lĩnh ngộ lên này chuyên tu thần hồn tọa vong quan tượng pháp tới chỉ cảm thấy là như cá gặp nước không có chút nào vướng v ĩ u cảm giác tu hành không mấy ngày nữa liền cảm thấy chính mình thần hồn càng lạ như là lao tăng nhập định ngôi mà vong y u từng tia từng tia linh lực từ trong thần hồn đi xuyên mà qua nhờ chính mình thần hồn trở nên càng thêm cứng cỏi mảy may tâm bay này chưa tọa suốt ruột đều trí từng Có lên. vong qua n tưởng t pháp rất ợ giúp, càng ngoài không thiên liên sở sự sự toàn tâm toàn ý, chuyên sự tu hành, bên ngoài vạn sự vạn vật chuyên hành, mình. bên vạn vạn quan đến là ý, đều Qua r lâu sở thiên chỉ cảm thấy tọa vong quan tưởng pháp đã tiểu thành hồi tưởng lại hồng trần bên trong từng sợi chuyện cũ thật cảm giác thế sự như mộng bách truyện thiên hồi đạo tâm của mình càng thêm hòa hợp tiến hành tu hành cũng càng là không chỗ trì trệ s ở thiên một chút tính ra phát hiện mình đem này tọa vong quan tưởng pháp tu tới tiểu thành đã dùng đi ba tháng thời gian nếu là đổi lại tại bên ngoài chỉ sợ mười ngày thời gian đã qua chính mình vừa mới sờ đến môn này thần hồn phương pháp tu lệ rĩa công pháp đã thành thời gian kế tiếp liền muốn bắt đầu luyện hóa đan dược tăng cao tu vi c h ư n một trăm tám mươi sáu luyện hóa đan dược chỉ thấy sở thiên vung tay lên một cái bốn cái lập lòe các loại hào quang đan dược linh tinh lập tức đưa ngang trước người trong đó ba cái chính là đan dược đều có lớn chừng trái nhãn một viên chính là linh tinh toàn thân xích hồng hỏa ý bước lên cũng là thần diệu vô biên Này viên thuốc, phân biệt là cảnh hồng đan long phượng linh、Ngọc、đan, nguyên đạo nhân ng� là ba biệt vũ diễm thuốc, tư phẩm dược mọc đạo là linh mảy may nằm kiếm tâm tua không vạn dùng tụy vật, về sở a phía u u tiểu thông trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh khả cảnh năng lên có cái dưới dưới. s thiên đem này mấy viên thuốc hoành nhóm trước người một vừa cảm thụ lấy trong đó đan dược lực lượng không cần một lát liền đã quyết định dùng trình tự sở thiên đưa tay tìm tòi liền đem cái kia long phượng linh ngọc đan cầm trong tay từ trong miệng nhẹ nhàng uống vào n à y đan dược vào miệng tức hóa mùi vị thơ ngon so với bình thường đan dược bắt đầu ăn muốn tốt ăn được nhiều sở thiên trong lòng thầm nghĩ nghĩ đến là lã nguyệt phong đều là nữ đệ tử tại mùi vị điều phối bên trên tự có chút chỗ độc đáo nay long phượng linh ngọc đan dược lực ôn hòa tuy nói linh lực nồng đậm nhưng không có chút nào b á đạo chi ý sở thiên đem cái kia cỗ tinh thuần dược lực đặt vào trong cơ thể chỉ nghe thần hải bên trong mơ hồ có long minh phượng ngâm vang lên hai c ỗ đồng dạng ấm áp tinh thuần dược lực từ nơi khí hải phân biệt hội tụ trùng t r u n g địa điểm như thiên địa chính sóc lại thoáng qua theo nơi khí hải theo kinh mạch lan tràn đến toàn thân các nơi dược lực này đột nhiên chui vào toàn thân sở thiên chỉ cảm thấy toàn thân máu thịt một hồi sảng khoái chi ý chuyển đến vội vàng vận khởi toàn thân linh lực mang theo cổ dược lực này chậm rãi vận chuyển qua ước chừng đường à y sở thiên con mắt đột nhiên mở ra trong mắt hào quang chất động hai cái con ngươi bên trong đều có long ph toàn thân huyết khí tràn đầy vô cùng so với lúc trước còn phải mạnh hơn không chỉ một bậc đặc biệt là tự lành năng lực có long phượng huyết mạch gia trì càng là mạnh không ít cùng t h a n h xương kiếm khí hỗ trợ lẫn nhau hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cho dù là sắp chết trọng t ư ơ n g cũng có thể chậm dại khôi phục sở thiên cũng là nghe qua l à n g g i à tiên môn có một môn tên là hư nhất nguyên mệnh khí vô thượng thần thông có thể dùng tùy ý một bộ phận thân thể làm đại giá đổi lấy ngăn cản một lần trí mệnh thương thế cơ hội nếu là môn thần thông này bị chính mình tu hành đi lại phối hợp chính mình mãnh liệt như vậy tự lành năng lực chỉ sợ là lang không thêm ra mấy cái mạng ra tới nhưng sở thiên cũng biết các tông môn thần thông đều là giữ kín không nói ra che đến nghiêm nghiêm thật thật, nếu không phải là mình cơ duyên xảo hợp n à y huyễn diệu mộng dẫn kiếm quyết cùng tọa vòng quan tưởng pháp đều tuyệt đối không thể tu thành chớ nói chi là so này hai môn tuyệt ký còn thần diệu hơn được nhiều hư nhất nguyên mệnh k h í tối thiểu xem ra đến bây giờ chỉ có thể là trước hết nghĩ nghĩ ngày sau tu hành đến cảnh giới nhất định cũng không phải nói liền toàn không có cơ hội n à y một viên long phượng linh ngọc đan triệt để luyện hóa sở thiên lại đem tầm mắt để mắt tới cái thứ hai đáng ân dược diễn nguyên đạo nhân ngũ phẩm đáng ân dược long nguyên đan này miếng long nguyên đan so với lúc trước long phượng linh ngọc đ a n đến vẹn vẹn theo v ẹ ngoài n nhìn lại liền đã nhiều hơn rất nhiều chỗ kỳ diệu phải biết ngũ phẩm đan dược liền đã tương đương với t r u n g phẩm pháp bảo trong đó tự có một tia chân linh thanh é n tuy nói còn vô ý thức nhưng được lực tình thuận hiệu quả chỉ huy liền rượu vượt xa tứ phẩm đan được này long nguyên đan toàn thân xích hồng bên trên có hỏa diễm bước lên lớn chừng trái nhãn đan hoàn bên trong có một đầu tiểu long ngủ say trong đó chính là này long nguyên đan tỉnh nguyên chỗ sợ thiên há miệng một ước liền đem này xích hồng đan hoàn nuốt vào trong bụng này long nguyên đan dược lực cùng long p ư ợ n g linh ngọc đan đột nhiên khác biệt vừa vào bụng bên trong. sở thiên liền cảm giác một cổ bá đạo khốc liệt nóng bức chỉ ý chuyển đến toàn thân liền sở thiên loại cấp bậc này thân thể cũng cảm thấy k h ố c nhiệt khó nhịn kinh mạch khí hải mơ hồ chuyển đến phòng cảm giác cũng may là sở thiên tại cái k i a dung nham trong huyệt động đã sớm luyện thành một bộ liệt hỏa khó xâm xương đồng r a s á t thân thể lại tất nhiên là cường hãn tuy nói long nguyên đ a n dược tính khốc liệt lại cũng không thể cho sở thiên mang đến nhiều ít thống khổ thú chỉ còn có thanh xương kiếm khí ở trong người không ngừng vận chuyển cái tia cố được lực tự nhiên liền bị trung hòa rất nhiều hóa thành tinh thuần vô cùng linh lực chui vào sở thiên khí huyết bên trong cỗ này linh lực vừa vào sở thiên khí huyết, sở thiên chỉ nghe tiểu long đột nhiên mở mắt ngâm khẽ một tiếng thân hình lắc một cái liền theo sở thiên kinh mạch bơi đi nay tiểu long đi khắp càng lúc càng nhanh càng ngày càng vui mừng mỗi bơi chạy một vòng sở thiên liền cảm thấy khí huyết bên trong chất bẩn bị tẩy trừ một điểm liền có một luồng khí huyết hóa thành càng thêm tinh thuần càng thêm ngưng tụ long huyết mãi đến n à y tiểu long vận chuyển dòng ra ba trăm sáu mươi cái trụ thiên về sau sở thiên toàn thân khổng lồ khí huyết đều đã bị triệt để tinh hoa tỉnh luyện một lần hóa thành quần quận long huyết một thân khí huyết hóa thành long huyết về sau sở thiên con mắt đột nhiên mở ra trong mắt hàn mang l o ạ lên đối lên trước sở thiên chỉ nghe một tiếng kịch liệt âm bạo vang lên q u y ề n k i a thân chu vi thậm chí đều bị khơi dậy đạo đạo linh lực còn sóng đúng là đã đạt đến thân thể loại thứ hai cấp độ dùng thân phá linh huyền thiên giới thể đạo tu sĩ tại thân thể tu vi bên trên cùng sở hữu ba loại cấp độ phân biệt là dùng thân phá khí dùng thân phá linh cùng dùng thân phá hư dùng thân phá khí liền là lúc trước sở thiên cảnh giới đem tốc độ thôi p h á t đến cực h ạ n liền có thể sinh ra âm bạo một q u y ề n xuống liền có thể khai sơn p h i thạch dùng thân phá linh liền là bây giờ sở thiên đạt tới cảnh giới toàn lực vung ra một quyển liền có thể dẫn động thiên địa ở giữa linh lực nhường nhất quyền nhất tước u đây cũng là thông ngũ cảnh thể tu cường giả còn muốn tu hành cao thâm luyện thể chi pháp cùng võ học cao thâm về sau mới có thể đủ đạt tới cảnh giới đến dùng thân phá linh cảnh giới mới có thể tại trong lúc phất tay quay g i a hải đến c h ỗ lợi hại gần như có thể dùng rời núi chuyển ngọn núi cái kia phân thần cảnh giới diễm nguyên đạo nhân chính là thể tu bên trong cường giả tuyệt thế đã sớm tu hành đến cảnh giới cao thâm mà muốn đạt tới dùng thân phá hư vô thượng cảnh giới lại là ít nhất cần bán t h á n h cấp bậc thân thể tu vì không thể đến cái kia các loại cảnh giới đưa tay ở giữa liền có thể dùng xé rách hư không không gian na di chân chính được xương tụng là vạn tiếp bất diệt vĩnh hàng bất diệt Muốn đạt tới dùng thân phá hư cảnh giới, sở thiên g thân, thân thể h tầng, qua tầng tầng h i c thể biến đang muốn rèn sắc khi còn nóng bắt lấy một viên cuối cùng ngũ phẩm đan dược lôi nguyên tôi một đan há miệng một ướt liền đem này miếng màu tím lam đan hoàn nuốt vào trong bụng đan dược này vừa vừa vào bụng sở thiên liền cảm thấy một cổ bá đạo lôi điện chi lực trong nháy mắt liền muốn lan tràn đến của mình tứ chi b á c hải h thần hồn khí hải muốn tại trong cơ thể của mình cuồng bạo bừa bãi tàn phá một phiên nhưng sở thiên bộ dạng này thân thể nhất không sợ liền là lôi điện chi lực chương một trăm tám mươi bảy lưu ly bảo quang tiên h sắp kiếm mắt thấy cái k i a lôi điện chi lực liền muốn tại khí h ả i kinh mạch bên trong bừa bãi tàn phá sở thiên mỉm cười toàn thân huyết khí linh lực hơi hơi vận chuyển cái k i a cố lôi điện chi lực nhất thời liền như là thuần phục cứu non cuồng bạo chi thế trong chốc lát liền đã dừng lại đi theo sở thiên linh lực ở trong kinh mạch chậm rãi lưu chuyển lôi nguyên tôi hồn đan chính là ngũ phẩm đ ỉ n h phong đan dược lại là xuất từ danh s ư ơ n g đại hoàng cổ vượng đệ nhất tông sư luyện đan tử dương phong thủ tọa tiền c h ấ n đ ạ c tay ẩn chứa trong đó dược lực so với long nguyên đan tới cảng là bàng bạc của quận sở thiên trọn vẹn vận chuyển bảy trăm hai mươi cái đại chu thiên mới đem bên trong lôi điện chi lực hấp thu x o n g toàn cỗ này lôi điện chi lực cùng lôi trận chi trung thiên lôi còn có điều khác biệt chính là tiền c h ấ n đ ạ c dùng hơn ngàn con lôi thuộc tính yêu thú máu thịt nội đan cùng vô số lôi vân tinh hoa khổ luyện ba trăm sáu mươi thiên mạt h à n h càng thêm tinh luyện thuần t lúc này bị sở thiên hút vào trong cơ thể càng đem lúc trước hấp thụ thiên lôi chi lực tinh luyện luyện hóa một lần nhường sở thiên máu thịt bên trong chất bẩn chậm rãi phân ra l ô i nguyên tôi hồn đan dược lực đều hấp thu sau khi hoàn thành sở thiên lúc này thân thể càng tiến một bước huy quyền ở giữa chỉ sợ đã có hai giao lực lượng giao long tại yêu thú bên trong đặc biệt khí lực tăng trưởng so với viên tộc đến trả muốn càng mạnh mấy phần là dùng nhân tộc thể đạo tu sĩ đột phá tới dùng thân phá linh cảnh giới về sau lợi dụng giao long làm cân nhắc vừa mới đột phá thời điểm chính là nhất giao lực lượng đủ để cùng bình thường trưởng thành giao long chống lại sở thiên ban đầu thân thể liền là mạnh mẽ vô cùng bây giờ lại phục d ụ n g long nguyên đan cùng lôi nguyên tôi hồn đan hai cái ngũ phẩm đ a n g hăng dược liên tục đột phá phía dưới đã là có được hai giao lực lượng chỉ dựa vào một bộ thân thể là có thể phiên sơn đào hải chỉ đáng tiếc vẫn là không có thân thể thích hợp luyện thể chi pháp nếu là có thể đem hạng thiếu vũ bất động minh vương chân thân hoặc là tiêu đỉnh lôi đế chân thân phương pháp tu hành nắm bắt tới tay chỉ sợ đục thân của mình sẽ canh thượng tầng lâu nghĩ đến lôi đế chân thân sở thiên trong lòng nhất thời khé động vội vàng nội thị lên thần hải bên trong cái kia đạo lôi điện phù văn hạng thiếu vũ từng nói tiêu đình tu luyện lôi đế chân thân chính là tiểu đạo. chỉ có trên người mình bộ dạng này p h á p thân mới là lôi đế chân thân hành quyết sở thiên này xem xét đi lại phát hiện cái kia lôi điện phù văn đang ở từng k i a phóng xuất ra lôi điện trí lực chậm rãi chui vào bên trong máu thịt của bản thân cố lực lượng này tản mát tốc độ mặc dù thong thả nhưng có chút ít còn hơn không sở thiên âm thầm cảm giác một phiên nếu là lại cho mình thời gian mười năm liền có thể đem bộ dạng này p h á p thân triệt để luyện hóa đến lúc đó tại cái kia hạch tâm đấu kiếm bên trong càng nhiều một bộ át chủ bài đem ba viên thuốc dược lực toàn bộ hấp thu về sau sở thiên đem khối kia thiên viêm hỏa hồn chân tinh đặt một bên trước đưa ánh mắt về phía cái kia hai môn tông môn tuyệt k ỹ thiên huyền diễn kiếm cùng lưu ly bảo quang tiên s ắ c kiếm thiên huyền diễn kiếm chính là hạch tâm tuyệt k ỹ dùng sở thiên bây giờ nắm giữ này chút vô thượng k i ế m khí một môn hạch tâm tuyệt k ỹ thực sự không coi là cái gì nhưng sở thiên tự biết bây giờ tu vi k i ế m khuyết địa phương chính là kiếm triều biến hóa quá ít gặp gỡ cường địch ba năm kiếm c h ả m ra về sau liền lại không hạn pháp chỉ có thể mạnh mẽ liều mạng thân thể nhưng nếu là gặp lại thân thể không yếu hơn mình cái kia tất nhiên là muốn lâm vào một phiên khổ chiên khó mà lấy được xong đi vô lượng kiểm tông nhất chúng hạch tâm đệ tử đều đ đều、so、như ề、so、sở thiên lần này dương danh toàn thân bản sự ngoại trừ tiên thiên kiếm mộ bên ngoài đã là tiết lộ cái thất thất bát bát nhưng hắn đối vô lượng kiếm tông hoạch tâm đệ tử biết lại là không nhiều nếu là bị người hữu tâm tính vô tâm đến lúc đó muốn lấy thắng càng thêm gian nan cho nên nhiều học mấy chiêu kiếm chiêu cũng là mười điểm trọng yếu sở thiên một ngón tay điểm tại cái kia thiên huyền diễn kiếm ngọc giản phía trên thân thức d ò vào trong đó liền một từ tiên hành tu hành qua không biết nhiều ít thời gian sở thiên từ từ mở mắt trong mắt hào quang c h ấ p động toàn thân khí thế đột nhiên bùng nổ trên tay ánh vàng loay lên bá hoàng kiếm khí hiện ở trên đó xoát xoát xoát x o á bốn kiếm chẳng ra thiên huyền diễn kiếm bốn thước đều đ ã n ắ m giữ tàng xào tại kém cỏi dùng hối mà sáng ngu sạch tại t r ọ c dùng khuất vì rối sở thiên đem này mấy chiêu tuy nói chẳng qua là hạch tâm tuyệt kỹ nhưng ẩn chứa trong đó kiếm ý lại cực xảo d i ệ u đều là phòng thủ p h ả n kích lấy yếu thắng mạnh kiếm chiêu cùng ôm tinh kiếm khí có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ d i ệ u sở thiên tại không gian hỗn độn bên trong lại đem thiên huyền diễn kiếm cùng ôm tinh kiếm khí cùng làm phát hiện thật có tương hợp chỗ mà đem ôm tinh kiếm khí kiếm ý chất chứa tại đây mấy thức trong kiếm chiêu lại có thể liên tiếp sử dụng ra nhiều lần gặp gỡ cường địch thời điểm cũng không đến mức thời gian qua đi thật lâu mới có thể sử dụng một lần ôm tinh kiếm khí lăng không nhiều hơn không ít phản chế thủ đoạn thiên huyền diễn kiếm một khi nắm giữ sở thiên rèn sắc khi nay tìm tòi không sao sở thiên chỉ cảm thấy này môn vô thượng t u y ệ t kỹ lại cùng nguyên chân hạng thiếu vũ trên người phật môn khí tức giống nhau y hệt sở thiên không kịp kinh ngạc đem môn t u y ệ t kỹ này tại không gian hỗn độn bên trong lặp đi lặp lại thôi diễn bên trên ngàn vạn lần không biết bao lâu trôi qua con mắt đột nhiên mở ra trong miệng trợt quát một tiếng vung tay lên một cái một đạo màu ngọc lưu ly li xanh biếc vô biên kiếm khí đột nhiên tạo ra mang theo thật giải bảo quang trường hạ từ thiên ngoại hung hăng tập tràn tới sở thiên trong mắt pháp tắc lưu chuyển sắc mặt trang nghiêm thập phẩm kiếm tâm bên trong pháp tắc phun ra ngoài lại cùng này đạo kiếm quang này từ thiên ngoại tới hướng về không gian hỗn độn bên trong tòa thứ nhất mỏm núi phách trảm à đi n à y tòa đỉnh núi không lớn không nhỏ cũng có ngàn trượng t ả hữu nhưng gặp gỡ này đạo lưu ly kiếm quang lại tựa hồ là ngọn đ ế n gặp gỡ hòa diễm trong khoảnh khắc liền bị hòa tan tiêu mất bất quá là hô hấp công phu nay tòa đỉnh núi liền đã không còn tồn tại không chỉ như vậy cái kia dưới ngọn núi lại cũng bị hòa tan ngoại trừ một đạo mấy chục trượng sâu cạn to lớn khe ránh dù là sở thiên đã đem này kiếm y lực như thế nào nhưng chợt thấy như thế vẫn là không nhịn được lấy làm kinh hãi bên này là toàn sách vô thượng tuyệt kỹ sao. nhưng à y kiếm bi lực, v sở thiên trong lòng còn có nghỉ vấn môn tuyệt kỹ này rõ ràng cùng phật môn có chỗ liên hệ nhưng phật môn nơi ở đại diễn tân vực chính là ngàn năm trước mới từ thiên ngoại bay tới đại lục mới môn tuyệt kỹ này tồn tại thời gian lại chí ít có mấy ngàn năm lâu giữa hai cái này như thế nào lại có liên hệ chẳng lẽ đại hoang tông tiền bối tiên hiển từng đi qua thiên ngoại cùng phật môn có chỗ trao đổi chương một trăm tám mươi tám thông môn tạp bảo sở thiên đem hai môn kiếm thuật tuyệt k ỹ đều lĩnh hội q u ò n thông hơi vừa suy tính tại đây tông môn kiếm chỉ bên trong thời gian lại đã qua hai năm dài đằng đắng dù là sở thiên sớm có dự cảm biết được chính mình dùng hai năm thời gian mới đơn này hai môn tuyệt k ỹ tu hành hoàn toàn vẫn không khỏi lấy làm kinh hãi thiên huyền diễn kiếm c ò tốt chẳng qua là một môn hạch tâm tuyệt ký chỗ tốn thời gian bất quá nguyện dư nhưng này lưu ly bảo quang thiên sắc kiếm làm thật không hổ là vô thượng tuyệt ký liền dùng sở thiên thiên phú và thập phẩm kiếm tâm triệt để lĩnh ngộ cũng dùng hết lâu như thế sở thiên trong lòng cảm khái nếu không phải tại đây tông môn kiếm trì bên trong mười năm mới tương đương với bên ngoài một ngày chính mình nếu muốn tại đấu kiếm trước đó tăng cường thực lực quả nhiên là nói mơ giữa ban ngày nhưng sở thiên không kịp cảm thán tuy nói có thời gian trăm năm đủ để tu hành nhưng vô lượng kiếm tông hạch tâm đệ tử mỗi một cái đều là vô thượng tiên tiêu cường hãn vô cùng tuyệt không cho phép được bản thân có nửa điểm mã hổ lúc này liền thả lòng trong lòng thần ngưng thần tính t o ạ hấp thu khởi kiếm trong ao linh khí nồng nặc đến củng cố tu hành nếm thử đột ph sở thiên tử khi lĩnh ngộ tâm không lo lắng chi đạo tâm cảnh trong suốt linh đ à i thanh minh mảy may không vì hồng trần thế tục chỗ nhiễu tiến hành tu hành liền không biết tuế nguyện phạm kỷ này vừa đạ tọa t liền không biết là bao nhiêu thời gian du du mà qua thông môn kiếm chỉ bên ngoài h o a n g thần phong lên chỉ thấy cái kia vô cùng chống trải h o a n g thần phong tiên cảnh bên trong lúc này đúng là khó được náo n h i ệ t lên ngoại trừ cái kia ngồi cao trên bẫy đá trưởng môn tần giật tiên còn có hơn mười người quay quanh bên cạnh r i ê n g phần mình n h ậ p tọa từng đôi mắt đều đang ngó trừng tông môn kiếm chỉ lối vào chỗ trong thần sắc đúng là mang theo một chút khẩn trương lúc này khoảng cách sở thiên tiến vào kiếm chỉ, đã qua chín ngày lâu còn có nửa canh giờ liền là sở thiên xuất quan thời điểm trường môn tần giật tiên mặt mỉm cười hướng tọa hạ hơi hơi quét qua chỉ thấy trong tông môn phân thần cảnh trở lên cường giả lúc này đều đã đến hoang trong thần điện không khỏi khẽ gật đầu mở miệng nói chư vị sở thiên sắp xuất quan hắn ở trong đó có gì thu hoạch lại đột phá đến tu vi bậc nào chư vị trong lòng thật có chút dự cảm tần giật tiên lời vừa nói ra vô số cường giả đều là yên lặng không nói âm thầm đầy coi như tần g ậ t tiên thấy mọi người cũng không chịu trước tiên mở miệng không khỏi mỉm cười đối bên người một bóng ư ờ i nói linh tôn người cảm giác tối vi nhạy cảm liền trước tiên nói một chút xem đi cái k i a gọi là linh tôn bóng người hết sức kỳ lạ chỉnh phó thân thể diện mạo đều biến mất tại một đoàn mặc vòng xoáy màu xanh lục bên trong vòng xoáy bên trong người hình cùng một tôn kỳ dị hình thú không ngừng biến hóa nhìn một cái cũng không biết là hạng gì tồn tại thấy trưởng môn hỏi trên đ ầ u mình linh tôn suy nghĩ một chút mở miệng nói nên là đạp hư cảnh ngũ trọng dù sao lưu ly bảo quang tiên h sát kiểm môn tuyệt k ỹ này lĩnh ngộ dâng lên cực kỳ khó khăn nếu là muốn lĩnh hội hoàn toàn nói ít cũng muốn mấy chục năm quán cảnh cứ như vậy lưu cho tu hành thời gian liền không nhiều lắm tần giật tiên từ chối cho ý、kiến. lại chuyển hướng một bên khác một vị tóc trắng thơ nam tử trung niên hỏi cung điện khổng lồ ngươi đảo như thế nào cảm giác trung niên nam tử kia chính là thuần dương pháp bảo cung điện khổng lồ nghe vậy cười nói linh tôn lão huynh mở miệng thực sự cẩn thận bằng vào ta đối sở thiên c h i hiểu rõ nói ít cũng muốn đạt tới đạp hư cảnh bắt trọng mới đủ linh tôn trầm giọng nói ta đối này vị đệ tử cũng chưa quen thuộc chỉ nghe nói là một vị tuyệt đại thiên tiêu thiên tư không thua thượng q u a n giác không biết hắn trên thân còn có cái gì bí mật có thể làm cho lão đệ ngươi đối với hắn như thế tin tưởng cung điện khổng lồ cấp, cấp đại tiếu đạo lão huynh làm thật là quý nhân nhiều chuyện quên ba ngàn năm、trước. ngươi còn cùng hắn kiếp trước kia gặp qua không ngừng một mặt linh tôn bỗng nhiên giật mình hỏi ba ngàn năm trước chẳng lẽ là trung châu những ma đó đế bên trong m ẫ một vị chuyện thế cung điện khổng lồ cười nói cũng không phải cũng không phải lao hình chỗ nào còn cần ta nói dùng ngươi kiến thức tài trí tưởng tượng liền biết linh tôn nghe vậy suy nghĩ một lát manh kinh vội nói chẳng lẽ là lời còn chưa dứt lại nghe tần giật tiên cười nói trong lòng biết liền có thể lúc này nói ra ngược lại cũng không phải chuyện gì tốt tần g ậ t tiên ngừng lại linh tôn câu chuyện lại chuyển hướng cung điện khổng lồ bên cạnh một người khác hỏi thái nhất sư thúc ngươi như thế nào cảm thấy cái kia bị gọi là thái nhất sư thúc người dâu bạc trắng tóc trắng thân hình còn xuống tuổi già sức yếu nhìn như không chút nào thu hút nhưng nếu là cẩn thận cảm giác một phiên liền sẽ phát hiện hắn trên người khí t ứ c lại cùng linh tôn cùng cung điện khổng lồ khủng bố bất ngỏ cũng là một vị thanh nhân vị lao giả này chính là tần giật tiên sư tôn thái hạo chân nhân s ư đệ thái nhất chân nhân cũng là ba ngàn năm trước trong trận chiến ấ y cái kia trong đồng lứa còn sót lại một vị thanh nhân trong thông môn địa vị cực cao liền trưởng môn tần g ậ t tiên cũng muốn thường hỏi mà tính toán thái nhất chân nhân một chút vớt â u nói khẽ như là vị nào tần dật tiên ngắm nhìn một phía lại đối đang ngồi nhất chúng thủ tọa hỏi một lần các vị thủ tọa đều được chứng kiến sở thiên là hạng dị yêu nghiệt đều cảm giác sở thiên có thể đột phá đến đạp hư cảnh bắt trọng tần dật tiên thấy mọi người ý kiến đều hướng tới nhất trí cũng là không khỏi gật đầu nói sở thiên lần này đi tới vô lượng kiếm tông đậu kiếm đại biểu chính là ta đại hoàng tồng mặt mũi tuy nói thêm ra thời gian trăm năm tu hành nhưng chuyến này chính là sức một mình đối kháng toàn bộ vô lượng kiếm tông vẫn là mười điểm gian uy người ta đều là làm sư trưởng tự nhiên không thể để cho tọa hạ đệ t ử thất vọng đau khổ một người xuất ra một dạng bảo vật đến một là vì sở thiên tiệc tiết biệt thứ hai nhường sở thiên nhiều một phần át chủ bài liền nhiều một phần cơ hội thắng không biết các vị ý như thế nào trường môn lên tiếng vô luận là thái thượng trưởng lão vẫn là thủ tọa đều là đường không dị nghị gật đầu xưng thiện tần giật tiên thấy mọi người không dị nghị đưa tay hướng trong tay háo một màn một cây thường thường không có gì lạ màu xanh đoàn xích liền xuất hiện trong tay này miếng đoàn xích vừa hiện thân các vị thủ tọa đều là vẻ mặt vì đó chấn động hai mặt nhìn nhau tựa hồ không thể tin được tần g i ậ t tiên sẽ đem món bảo vật này xuất ra một tên thanh ý láo giả mày nhăn lại quắt trường môn chân nhân ta đại hoang tông trên dưới phát bảo thượng phẩm hết thệ cũng không có m ấ y món này thiên thanh huyền trọng thức càng là sát phạt lợi hại quý giá dị thường coi như s ở thiên lại như thế nào thiên tài lại sao có thể đem vật này ban thưởng mong rằng t r ư ờ n g môn chân nhân nghĩ lại tần g i ậ t tiên chẳng qua là cười nói bảo vật lợi hại nếu không phải đến cung điện khổng lồ nghe quan g loại tầng thứ này cũng còn muốn vì người khu xử mới có thể phát huy hoàn toàn này thiên thanh huyền trọng thức tại tông môn trong bảo khố trưng bày nhiều năm bảo khí sinh xám để đó cũng là vô dụng ban cho sở thiên cũng có thể dương ta đại hoàng tông uy danh có gì không thể ông lão mặc áo xanh kia lông mày vẫn là nhữ chặt liền nói vật này thực sự quý giá tuyệt đối không thể tùy tiện ban cho sở thiên lại bị tần giật tiên nhẹ nhàng k h o á t tay đem thanh â m ép xuống nói vô tình sư m i n h ngươi tu thái thượng vòng tình chi đạo mọi thứ chỉ luận lợi và hại ta không trách ngươi nhưng lúc này trưởng môn là ta không phải ngươi ngươi có thể hiểu được ông lão mặc áo xanh kia còn muốn nói cái gì nhưng tần giật tiên nhẹ nhàng một cái ánh mắt nhìn qua nhất thời thân như sấm chân lại không dám nói lời nào chương một trăm tám mươi chín dị bảo xuất hiện tần giật tiên c h ấ n nhất thanh ý láo giả về sau lại đem tầm mắt rời về phía linh tôn linh tôn suy nghĩ một chút cái kêu màu xanh xâm vòng xoáy bên trong thanh quang nói lên một cái nhỏ nhắn vô cùng đ ạ m quả cầu ánh sáng màu xanh lam liền hiện ở trước người phía trên pháp tắc lưu t r u y ề n thanh quang trận trượt xem xét liền biết tuyệt vật phi phạm nói nếu là cổ nhân ta đây cũng không thể keo k i ệ t đây là ta ngày xưa cởi phàm thời điểm để lại lân phiến một viên bị ta luyện chế thành một kiện phòng ngự bảo vật có thể ngăn cản bán thánh cường giảm ộ t kích toàn lực tuy nói không phải pháp bảo gì nhưng cũng không tính keo kiện tần g ậ t tiên nghe vậy không khỏi mỉm cười nói linh tôn quá hào phóng ta còn nhớ được ngươi từng nói qua món bảo vật này muốn để lại cho ngươi kỳ con lân tôn cứ như vậy đưa cho sở thiên lại cũng không đau lòng sao linh tôn thở dài nói còn có cái gì đời đời con cháu trong thiên địa này kỳ lân vô luận công mẹ cộng lại không cao hơn năm đầu trừ ta ra còn lại đều tại yêu tộc trong liên minh kéo dài hơi t à n đoán chừng qua không có bao nhiêu thời gian kỳ lân nhất tộc liền muốn triệt để tuyệt chủng cung điện khổng lồ lại nói lao huynh nghe nói yêu tộc liên minh gần nhất có chút tiếp nạn tại thân ngươi không bay về nhìn một chút sao linh tôn lời là vừa nói ra toàn trường đều tịch hiển nhiên là biết đoạn đối thoại này đâm trọt linh tôn chỗ thương tâm cuối cùng vẫn là cung điện khổng lồ mở lời an ủi nói không trở về liền không trở về tại đại hoang tông làm một vị thái thượng trưởng lão cũng không tính bạc đái lao hưng ươi mọi người cũng đều mở lời an ủi vài câu rõ ràng đầu này kỳ lần tại đại hoang tông nội nhân duyên rất tốt linh tôn tặng bảo về sau tần giật tiên vừa nhìn về phía cung điện khổng lồ cung điện khổng lồ từ dùng ngầm hiểu đang muốn mở miệng đã thấy tần giật tiên khoát tay nói cung điện khổng lồ người đã vì s ở thiên quán chú bản nguyên liền không cần lại chuẩn bị lễ vật gì quan chú bản nguyên hôm đó nữ tử kiên muốn mượn lão tổ bản nguyên dùng một lát lại là vì s ở thiên đại h o a n g tông nhất chúng nội môn thủ tọa đều là manh kinh ngoại trừ huyền ly chân nhân cảnh hưng vũ huyền khổ chân nhân chờ mấy tên người biết chuyện bên ngoài những người còn lại đều là lẫn nhau nhìn sang đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thần sắc kinh dị k ó trách sợ thiên yêu nghiệp như thế lại là cung điện khổ lao tổ tự mình quán chú bản nguyên không đúng Đến cùng là bởi vì cung điện thế, cùng cung khổng lồ lao tổ quán chú bản nguyên,、sở、thiên trở nên yêu nghiệt như thế, vẫn là sở thiên vốn là yêu nghiệt, là lồ lao là là bởi sở trở sở vì yêu yêu chú tổ mọi ớ i điện đến cung khổng quán bản nguyên. tổ lồ lao chú m người lại nghĩ tới cái kia thần bí mạnh mẽ bạch t ý nữ tử cùng cái kia một cơ hồ hủy đi toàn bộ sơn môn nhất kiếm từng cái mồ hôi lạnh tỏa ra rõ ràng là cung điện khổng lồ lao tổ đổi tới vì s ở thiên q u á n chú bản nguyên nay s ở thiên đến cùng có cái gì thân thế ba ngàn năm trước chư vị phân thần cảnh thủ tọa đều vẫn chưa xuất thế là dùng tuy biết trận đại trên kia nhưng cũng đều là gia lông hiểu rõ cái gì cạn t ự n h h i ê n n k ô giật b tiên r ư ở n môn chân nhân g cùng vài vị lao tổ ở giữa h khép n h cười một tiếng nói thập phẩm kiếm tâm lại có người bản nguyên tương trợ tự nhiên là thập phẩm kiếm gan làm sao người đối sở thiên chút lòng tin này đều không sao cung điện khổng lồ cười lên ha hả vừa cười một bên lắc đầu có chút c a o hứng tựa hồ sở thiên vẫn có thể ngưng tụ thập phẩm kiếm đan với hắn mà nói cũng là một chuyện thật tốt nhưng đối với ở đây nhất chúng thủ tọa c ũ n g không biết rõ tình hình vài vị thái thượng trưởng lão tần giật tiên lời nói này lại là dường như sấm x é t chấn động đến bọn hắn nói không ra lời thập phẩm kiếm tâm thập phẩm kiếm đan con mẹ nó đơn giản nghe rợn cả người thập phẩm kiếm tâm không có khả năng tuyệt không có khả năng ông lão mặc áo xanh kia đột nhiên đứng dậy một tiếng gầm thét toàn thân vạ táo cổ động bàn thánh kh một mực chưa từng phát biểu nghe quang chân nhân lúc này lại là cười lạnh một tiếng nói vô tình lá quỷ ngươi làm không được không có nghĩa là người khác cũng làm không được sở thiên liền là thập phẩm kiếm tâm t r ư ở n g môn đều đã chính miệng tán đồng chẳng lẽ còn có thể là giả ngươi không tin sở thiên chẳng lẽ cũng không tin trưởng môn chân nhân sao t h a n h y láo giả phất ống tay áo một cái âm thanh lạnh lùng nói thập phẩm kiếm tâm từ huyền thiên giới hình thành đến nay cũng chỉ có ba người làm đến qua chẳng lẽ này sở thiên, thiên tư còn có thể so đến được thanh niên kiếm tiên thiên nguyên tử cùng tiên thiên ma tôn sao nhược chân là như thế ta đại hoang tông coi như dốc hết sức lực cả tông phái bồi dưỡng kẻ này thì thế nào nghe quang c h â n nhân hử lạnh một tiếng nói hắn ngược chân là thập phẩm kiếm tâm ngươi có dám xuất ra chút ra dáng bảo vật tới thanh ý láo giả cười lạnh liên tục có gì không dám nhưng hắn nếu không phải thập phẩm kiếm tâm ngươi cũng phải cấp ta cái thuyết pháp nghe quang c h â n nhân cũng tất nhiên là cười lạnh hai người trong lời nói không ngờ là đánh cược một trận tần giật tiên thấy hai người cãi vã chẳng qua là mỉm cười lắc đầu nghe quang trân nhân cảnh thẳng tính mạnh mẽ vô cùng vô tình chân nhân tu lại là thái thượng vòng tình chi đạo trong ngôn ngữ luôn luôn cự người ở ngoài ngàn hẳn dặm trừ mình gia vị k i a thân chuyển đệ từ bên ngoài cùng ai cũng không thân cận hai người cãi lộn đúng là như thường là dùng không chút phật lòng lại đưa mắt nhìn sang thái nhất chân nhân thái nhất chân nhân ngầm hiểu cười ha ha ngón tay trên không trung nhẹ nhàng hoạt động mấy lần một tấm lập lọe k i m quang phủ lục liền từ trên không chậm rãi rơi vào trong tay thái nhất chân nhân cười nói này khốn long phủ có thể đem b á n thánh phía dưới tùy ý người vây khốn mười hơi thời gian thế nhưng xem như một kiện bảo vật tần giật tiên cười nói đâu chỉ xem như một kiện bảo vật thái nhất sư thúc nhìn như hời h ọ n kỳ thực bao hàm chú tâm huyết tại đây phủ bên trong nếu là sở thiên biết sư thúc đối với hắn bảo vệ như thế tự nhiên mang ơn thái nhất chân nhân vuốt dâu mỉm cười năm đó sở thiên kiếp trước kia vì ta đại hoang cổ vực tử sinh phó thác tuy nói đạo đồ khác biệt nhưng cũng là cảm động sâu vô cùng tiểu tiểu phụ lục lại đáng là gì coi như là lại kết một t h i ệ d u y ê n nhường vị kia nhiều nhớ ta đại hoang tông chút chỗ tốt thái nhất chân nhân lời vừa nói ra vài vị biết năm đó chuyện xưa cường giả đều sẽ tâm cười một tiếng nghe quang chân nhân tại mi tâm bên trên nhẹ nhàng điểm một cái một cái lớn chừng một cái cùng nghe quang chân nhân bộ dáng không khác nhau chút nào tiểu tiểu người ánh sáng liền xuất hiện trong tay nói ta tử cũng không có gì tốt tặng liền tặng một đạo phân thân đi nếu là đến ngàn cân treo sợi tóc có thể tự dùng bảo đảm hắn một bảo đảm thái nhất chân nhân trên không trung vẽ ra một đạo kim sắc phù lục nghe quang chân nhân cái k i a phân thân nhất thời chui vào trong đó trên đùa chú hào quang bảy màu liên tục lấp lánh thần diệu vô cùng cùng cái k i a tủ long phù bảy ở cùng một chỗ bị tần giật tiên nhẹ nhàng cầm trong tay còn có vài vị bán thánh tu vi thái thượng trưởng lão đều tặng sở thiên một chút lợi hại bảo vật có năng ư ợ n có pháp bảo có linh vật Tối vi chương một vị nữ trăm chín mươi sở thiên xuất quang coi như các vị thái thượng trưởng lão đều sẽ lễ vật tặng hạ về sau cái tiết kiếm chỉ truyền thống trận hào quang đột nhiên sáng lên mọi người tại đây trong lòng đều là du lên mười ngày đã đến sở thiên liền muốn xuất quang tần giật tiên thấy sở thiên sắp xuất quang khẽ mỉm cười nói Chúng ta t ạ xem, xem một một ở đây dùng huyền ly chân nhân cầm đầu nhất chúng thủ tọa mắt thấy thái nhất chân nhân ra tay đều tất cả giật mình vị này chân nhân thành thánh đã là trải qua nhiều năm lâu ngày tại trong môn tu vi gần với trường môn tại phụ lục chi đạo bên trên tu vi có thể nói là siêu phạm nhật thánh trước mắt sở thiên tuy nói tu v i có thành i ự u lại chỗ nào chống lại nổi thánh nhân a i nhưng tần giật tiên cùng cung điện khổng lồ đám người nhưng đều là mặt chứa mỉm cười mảy may không vì sở thiên lo lắng chỉ thấy tấm đ ù a kia ẩn chứa quần c u ộ n tiên uy hình dáng như sơn nhạc nếu là chân chính n g n xuống chỉ sợ là thế gian vạn vật đều phải hóa thành một miệng nhưng ngay tại cái k i a phủ lục vừa muốn toàn bộ hạ xuống thời điểm đã thấy truyền tống trận bên trong một đạo ánh kiếm màu lưu ly li đột nhiên sáng lên sau đó chính là hướng về kia phủ lục hung hăng chém đi cái kia phủ lục nguyên bản uy năng cực thịnh nhưng bị đạo kiếm quang này chém chúng lại lại như cùng ngọn trong khoảnh khắc liền b ố c cháy lên bất quá là hô hấp thời gian liền từ to như núi đốt thành một chút điểm phi hôi tản mát giữa thiên địa thái nhất chân nhân một tâm bùa bị phá trên mặt biểu lộ không thay đổi lại là ba ba ba mấy đạo các loại phù lục đ è xuống có ẩn chứa ánh chót có đốt lên h ỏ a diễm có giống như hàn b ă n g nhưng vô luận là loại nào phù lục bị cái kia ánh kiếm màu lưu ly li một chạm nhất thời liền biến thành phi hôi lại không tồn c h ỗ này tốt thái nhất chân nhân mấy tâm bùa đều bị phá đi lại là mảy may không khí không bờn ngược lại là vì kiếm quang này kêu lên tốt tới liên đối lấy tần giật tiên cùng nhất chúng thái thượng trưởng lão đều là mặt mỉm cười. chỉ thấy cái kia truyền tổng trận bên trong hào quang dần dần biến mất cái kia ánh kiếm màu lưu ly liên tiếp phá mất mấy tâm đùa về sau cũng là thu hồi một bóng người từ truyền tổng trận bên trong chậm rãi hiện hiện một bộ màu trắng kiếm bảo mày kiểm mắt sáng phong thần tuấn lãng đầu lông mày nhập thân tầm mắt như điện trong tay không có kiếm toàn thân khí thế lại như phong như kiếm ánh mắt cực kỳ thâm thúy mi mục ở giữa đều là vô biên tự tin không phải sợ thiên là ai Cảnh hồng thấy vũ mắt sợ thiên u tra, tra từ q u a tông môn kiếm chỉ bên trong da tới mắt thấy như thế chiến trận nên đón chính mình trong lòng tỏa ra trang nghiêm cảm giác nhưng cũng không khẩn trương thất vọng chẳng qua là gật đầu nói thưa ông các vị sư trưởng hậu ái sở thiên tại kiếm chỉ bên trong tu hành trăm năm vẫn là đạp hư cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong tu vi chỉ tiếc thiên tư không đủ không thể càng tiến một bước nếu có thể đặt chân thông u đúc thành kiếm hồn nghĩ đến tại cái kia đấu kiếm bên trong thủ thắng có nắm chắc hơn tần dật tiên mỉm cười nói sở thiên ngươi khí hải bàn g bạc linh lực quấn quận thân thể cũng là cực cường ự c c tấn thăng tu vi cần thiết khổ công chính là người thường gấp mấy chục lần có thể tại trăm năm ở giữa tu hành đến tình trạng như thế bộ dạng này thiên tư đã là cực kỳ dọn người không cần k i ê m tốn sợ thiên mắt thấy tần dật tiên sắc mặt run lên túi người k h a n h tay cùng kính nói Đệ tử sở thiên tại r ă kiếm chỉ bên trong tu hành chậm rãi liền đã sinh ra cảm nộ muốn làm đến bên ngoài một ngày bên trong một mươi năm mỗi một ngày tiêu hao linh thạch số lượng đều là lượng lớn coi như là đại hoàng tông nâng toàn tông lực lượng cũng tuyệt khó nhận gánh chịu nổi bởi vì mong muốn cung cấp to lớn như vậy linh lực tiêu hao tuyệt phẩm linh thạch đã là không đủ cần có chính là làm một loại gọi là linh hạch đồ vật Linh hạch vật này ngoại trừ trung châu bên ngoài mà khác bất luận cái gì chốt đều không sản xuất ẩn chứa trong đó linh lực tinh thuần bàn g bạc tuyệt không phải là linh thạch có thể so sánh là chân chính tiên địa linh vật chỉ có trung châu dạng này linh khí hội tụ phúc địa mới có thể đủ ngưng tụ thành linh hạch đây cũng là trung châu giàu có những nơi khác tuyệt khó nhìn theo bóng lưng trọng yếu nguyên nhân coi như là tần giật tiên bực này cấp bậc c ư ờ n giả g muốn góp nhặt ra như thế số lượng linh hạch không biết phải bỏ ra nhiều ít vượt xa linh hạch giá trị bảo vật mới có thể đổi với tay cầm sở thiên này trăm năm tu hành đã đem đại hoang tông những năm gần đây góp nhặt linh hạch trực tiếp dùng hết một phần mười. Phải biết linh vẫn là đại hoang tông bản mệnh đại trận hộ sơn linh lực đầu g ư ờ n vô cùng chất quý nếu là có một ngày linh hạch không đủ đại hoang tông này vạn dặm phương viên danh giới liền tất cả đều trần lộ ra không thể nào bảo hộ cho nên sở thiên vừa được biết tông môn vì mình hao phí nhiều ít tài nguyên trong lòng càng là cảm kích vô cùng không biết muốn thế nào báo đáp tần giật tiên lại là mỉm cười nói ngươi là tông môn thiên tiêu chuyến này lại đại biểu cho tông môn mặt mũi nói chuyện gì ân tình không ân tình ngươi lại tới ngươi này nhất chúng sứ trường cũng còn có lễ vật tặng ngươi lễ vật sở thiên biết rõ vô công bất thụ lộc đạo lý đang muốn đầy thoát lại bị tần giật tiên nhẹ nhàng vô một cái thân hình nhất thời không chịu k h ô n g chế liền đi tới cái kia cao lớn vô cùng trên bệ đá sở thiên đang kinh ngạc tần giật tiên cái kia cao t h â m mặt c h ắ c tuyệt thế tu vi đã thấy tần giật tiên vung tay lên nhất chúng bảo vật nhật thời t o á t ra ngũ thải quan hoa trưng bày tại sở thiên trước mặt sở thiên trong lúc nhất thời lại bị những cái kia bảo vật vầng sáng chiếu lên mắt mò không ra tần giật tiên một tay lôi kéo sở thiên một tay chỉ những bảo vật này từng cái vì sở thiên giảng giải giá trị hình học có diệu dụng gì sở thiên càng nghe càng là kinh hãi mãi đến thấy cái kia pháp bảo thượng phẩm thiên thanh huyền trọng t ứ c thời điểm càng là nhịn không được thần tâm đ chỗ nào còn không biết pháp bảo này giá trị chỗ trong lúc nhất thời cổ học nghẹn nào đúng là không biết làm gì lời nói tần giật tiên mắt thấy sở thiên như thế chẳng qua là mỉm m cười đưa tay tại cặp kia kim đồng phía trên một điểm không đợi sở thiên phản ứng lại sở thiên liền trực g ắ á c trước mắt kim quan một mảnh lại bình tĩnh lại đến từ lúc vô số huyền diệu vô cùng đồng thuận cảm n g ộ nhất thời tràn ngập thần hải lại mở mắt xem xét chỉ cảm thấy vạn sự vạn vật đều như là hướng mình mở rộng cửa lòng lại không bất cứ chuyện gì có thể che giấu chính mình nếu là sở thiên có thể thấy chính mình một đôi mắt liền sẽ phát hiện chính mình một đôi con người đã là biến thành mỏ và nóng đại hoang tông đồng t h u ậ t tuyệt kỹ phá vọng kim đồng đã là tu hành đến cảnh giới cực cao tần r ư c đại diễn kiếm bảo. t dật tiên đem những bảo vật này từng cái để vào sở thiên chữ vật giới chỉ bên trong đang muốn bàn giao hai câu lại nghe nghe quang chân nhân cười lạnh nói trường môn chân nhân còn có một người hẹp hòi cực kỳ chưa từng tặng cho sở thiên bảo vật đâu tần dật tiên nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu đối vô tình thật có người nói vô tình sư minh bây giờ sở thiên đã là đạp hư cảnh cựu trọng đình phong tu vi ngươi lúc trước đã mở miệng dễ dàng cho giờ phút này thực hiện đi vô tình chân nhân vẻ mặt lúc đỏ lúc trắng vô tình chân nhân hừ lạnh một tiếng cũng không nói chuyện chỉ đem này miếng phi kiếm hướng sở thiên vùng đến vô tình chân nhân chính là hàng thật giá thật bán thánh tu vi so với kiếm nguyên tôn tới không kém chút nào tuy là tiện tay hất lên nhưng trên thân kiếm uy thế cực thịnh tốc độ nhanh vô cùng cũng may sở thiên bây giờ có phá vọng kim đồng tại thân mới miễn cưỡng đem phi kiếm kia thân hình thấy rõ ràng vội vàng vươn tay tiếp được chỉ cảm thấy thân kiếm bên trên một cô vô biên cự lực kéo tới chấn động đến gan bàn tay mình run lên trong lòng không khỏi run sợ này b á n thánh oai quả nhiên tuyệt không phải người thường có thể gấp đoán nghe quang chân nhân mắt thấy vô tình chân nhân mượn cơ hội hướng sở thiên chút giận không khỏi mắt phượng trở lên cả giận nói vô tình lão quỷ trong lòng ngươi khó chịu liền lấy hải tử chút giận hay sao vô tình chân nhân trên mặt màu lạnh lên, âm thanh lạnh lùng nói hắn là cái gì hải、tử? hắn nhưng là lời còn chưa dứt đã thấy tần giật tiên ánh mắt hướng về chính mình xem ra vội vàng ngừng lại trong miệng lời nói hừ l ệ n h một tiếng quay đầu sang một bên đi nghe quang chân nhân thấy vô tình chân nhân ăn quả đ ắ n g trong lòng thoải mái vừa cười nói bất quá ngươi lão quỷ này đến cũng căm l ò n g này chạm tiên phi đao nếu là lục bính tụ tập cùng một chỗ đã có thể cùng ta bình thường là tuyệt phẩm pháp bảo tu vi trước mắt tuy nói chỉ có một t h a n h nếu chỉ luận sát thương lực lượng còn muốn thắng qua pháp bảo thực phẩm ngươi có thể đem vật này xuất ra cũng xem như chịu thiệt thời vô tình chân nhân âm thanh lạnh lùng nói một kiện tàn khuyết pháp bảo tôi ngoại trừ sắc bén chút còn có cái gì dùng cầm lấy đi liền cầm lấy đi ta lại có cái gì đau lòng mọi người thấy vô tình chân nhân mạnh miệng trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười cũng biết vị này vô tình chân nhân tuy nói ngoài miệng lợi hại chút ngày thường không có tình người nhưng cũng thủy chung đem tông môn lợi í c h đặt ở vị thứ nhất bây giờ mắt thấy sở thiên đích thật là hàng thật giá thật thiên tiêu tự nhiên không có gì không nỡ bỏ liền trảm tiền phi đao bảo vật như vậy đều t ặ n g ra tới có thể coi là bỏ hết cả tiền vốn sở thiên đem này miếng chạm tiên phi đao nắm trong tay chỉ cảm thấy trong đó tràn ngập đều là huyết tình sắc khí ý s ắ t phạt không biết lấy dính nhiều ít người máu tươi lấy nhiều ít tu sĩ tính mệnh trong lòng không khỏi run lên biết vật này so với thiên thanh huyền trọng thức tới không nhường chút nào trong lòng cảm động hướng về vô tình chân nhân thi cái lễ vô tình chân nhân lại chỉ coi không thấy đem mặt đường hướng ở bên dường như tại cùng sở thiên họ n r ỏ i hơi có chút đ á n g yêu mọi người đang cảm giác buồn cười đã thấy huyền ly chân nhân tiên lên đôi trên bậy l nói trường môn chân nhân chúng ta tu vi không đủ trong tay một chút bảo vật cũng cũng không sánh nổi các vị trưởng lão là cho nên thương lượng một phiên không nữa đơn độc hướng sở thiên lễ vật mà là hợp tặng sở thiên một vật dùng tư cổ vũ t â n giật tiên g ậ t đầu nói đến cùng là vật gì ngươi hiện lên t i ế n lên đây huyền ly chân nhân ứng tiếng xưng phải trong tay pháp quyết biến hóa màu xanh sấm đạo bảo không gió mà bay chỗ ngực cái kia do kim tuyến thêu thành âm dương đồ án đột nhiên hảo quan g tỏa sáng một đạo kiếm ý từ trong đó phun ra ngoài vô hình vô sắc không thể vô chất lại cực điểm sắc bén bá đạo chi ý những linh đó chim linh thú cảm thụ này ở giữa khí tức biến hóa nhất thời kinh đi trong lúc nhất thời hoàng trong thần điện thần, thần h chim ngông dê linh dị trực làm cho cả hoang thần điện bên trong đều là tràn ngập túc s á t khí tức sở thiên cảm nhận được đạo kiếm ý này chỗ kinh khủng cũng là không khỏi trong lòng d u lên đạo kiếm ý này làm sao so kiếm nguyên tôn tam đạo kiếm ý còn kinh khủng hơn được nhiều l i ê n nhất chúng tu vi thông thần thường thấy sự kiện lớn thái thượng trưởng lão cũng là những mày trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ kinh dị giống như là nhớ ra cái gì đó khó lường tồn tại huyền ly chân nhân đem đạo kiếm ý này thả ra toàn thân khí tức bình phục đôi trên bệ đà nói bẩm báo trưởng môn chân nhân đạo kiếm ý này chính là ngày đó thượng quan sư đệ ra trước khi đi để lại một mực phong tồn tại thanh vân phong trong chủ điện hôm nay ta chín người hợp lực mở ra phong ấn đem đạo kiếm ý này thu phục tặng cùng sở thiên nhìn sở thiên có thể tiếp nhận thượng quan sư đệ ý chí không ngã ta đại hoàng tông ý danh t â n g i ậ t tiên thấy là như thế không khỏi liên tục gật đầu nói các ngươi vị này thượng quan sư đệ tuổi còn trẻ đã là bán thánh c h i thân thân thế cũng từ bất p h ạ m cùng sở thiên cũng có cực sâu sâu xa đạo kiếm ý này tặng cùng sở thiên cũng là vất vả các ngươi vài vị nói xong tần dật tiên đưa tay điểm nhẹ cái t i ê đạo bá đạo kiếm ý nhất thời như là thuần phục thú nhỏ c ù n thành một đoàn chốc lát chui vào sở thiên thần hải sở thiên chỉ cảm thấy chính mình thần hại bên trong trong nháy mắt liền bị một cỗ cồn bạo vô biên bá đạo kiếm ý tràn ngập nhưng thần hại bên trong màu vàng kim c h ạ m chữ trợt hào quang tỏa sáng cái k i ê u bá đạo kiếm ý cảm nhận được màu vàng kim c h ạ m chữ tồn tại đúng là mười điểm mừng rõ đạo mắt liền đều chui vào c h ạ m trong chữ nhường cái k i ê u kim sắt c h ạ m chữ hào quang càng thịnh mấy phần sở thiên trong lòng không khỏi khé động chính mình sư tổ thượng quan giác đạo kiếm ý này làm sao lại cùng bá hoàng kiếm khí ở giữa sinh ra như thế cảm ứng nhưng lúc này lần cảnh cũng không cho chính mình suy nghĩ sâu xa nhưng sở thiên lòng có cảm giác có đạo này kiếm Bá hoàng kiếm khí năng kiếm vi cực tần h h thuận chính là là chính mình đối địch chủ yếu thủ đoạn. Bây giờ càng mạnh h ị n dùng cũng đoạn, càng giờ cực kỳ tay, yếu bây mấy là là đối p sở thiên tham kiếm, n dự đấu c ũ giật là lòng càng có t n Tần giật tiên mắt thấy mọi người đều có lễ vật tặng ra tâm tình rất tốt đang muốn mở miệng vẻ mặt lại là khẽ động đưa tay ở trong hư không nhất chỉ, một cái khe hở nhất thời sinh ra một bóng người từ trong đó hạ xuống mọi người lại nhìn đi lúc đã thấy bóng người kia là công lương tâm viễn công lương tâm viễn mắt thấy nhiều như thế sư trưởng đều ở trước mắt nào dám lãnh đạo túi người hành lễ nói đệ tử công lương tâm viễn bái kiến trưởng môn chân nhân bái kiến chư vị thái thượng trưởng lão chư vị thủ toạn tần g i ậ t tiên gật đầu nói t â m viễn ngươi chưa kinh chuyện triệu lên núi tới cần làm chuyện gì thương long chân nhân chính là công lương tâm viễn sư tôn lúc này thấy chính mình đệ tử cũng là cao mày nói t â m viễn ngươi có biết tự tiện xông vào hoang thần điện chính là đại bất kính phạm tội nếu là không có chuyện gì mau mau xuống núi đi công lương tâm viễn lại là không nói lời nào trong tay hào quang nói lên một bộ quần áo liền hiện ở trong tay phía trên hào quang c h ấ p động p h á p tác lưu truyền rõ ràng cũng giống như vậy thần diệu bảo vật công lương tâm viễn đem bộ dạng này quần áo xuất ra túi đầu nói bẩm báo trưởng môn chân nhân Ta đ dù là ở đây các vị cường giả đều là trải qua mưa gió gió to sóng lớn gì đều gặp lại cũng chưa từng thấy qua bây giờ tình cảnh trong lúc nhất thời đều là hai mặt nhìn nhau theo riêng phần mình trong mắt thấy được thần sắc kinh dị nay sở thiên lại trong môn giống như cái này người duyên sao liền sở thiên chính mình cũng là không hề nghĩ tới vì sao nội môn mấy ngàn sư h i n h sư tỷ hội hợp lực vì chính mình hối đoái một kiện chân quý như thế t h ầ n vật một thời gian cũng là vẻ mặt ngơ ngẩn run r ọ n g nói công lương sư h i n h các vị sư h i n h sư tỷ đây là lời còn chưa dứt đã thấy công lương tâm viễn đem cái kia đại diễn kiếm bảo hướng trên không nhẹ nhàng nâng lên một chút cái kia kiếm bảo liền tự động bay lên bay tới cái kia trên bệ đá bao trùm tại sở thiên trên thân hào quang nhẹ nhàng nói lên liền đem lúc trước cảnh huyền kiếm bảo thay thế bộ dạng này kiếm bảo cũng là màu trắng lại không kim tuyến têu lên trên đó thay vào đó thì là như có như không tinh màu trắng r i á p mảnh này chút giáp mảnh cực kỳ nhỏ bé hào quang chiếu xạ phía dưới phản chiếu ra nhàn nhạt hào quang mỗi một miếng giáp mảnh bên trong đều có vô số pháp t ắ c p h ù văn ở trong đó p h u n g trào liếc mắt liền biết n à y đại diễn kiếm bảo tuyệt đối là phòng ngự trí bảo xa xa tại cảnh huyền kiếm bảo phía trên sở thiên cảm thụ được trên thân kiếm bảo bên trong linh lực nồng nặc trong lòng không khỏi r u lên pháp bảo thượng phẩm cùng trung phẩm pháp bảo chi ở giữa t r a n lệch tuyệt đối không thể dùng đồng đếm pháp bảo thượng phẩm bên trong đã có hoàn trình chân linh tuy nói còn không thể miệng nói tiếng người. nhưng đã có thể tự động ngăn địch nếu là sau này chính mình gặp nạn có này đại diễn kiếm bào b ả o hộ liền đã mất tính mệnh mà lo lắng công lương tâm viễn cùng nội môn rất nhiều đệ tử cử động lần này liền trưởng môn tần g i ậ t tiên cũng là vẻ mặt k h ẽ động trầm n g â m một lát nói tâm viễn việc này là người phương nào khởi xướng người nào hô ứng chư vị đệ tử đến cùng là từ tâm mà phát vẫn là tình thế bức bách ngươi đều nói hết mọi chuyện công lương tâm viễn dập đầu nói hồi bẩm trưởng môn chân nhân việc này tuy là tâm viễn khởi xướng nhưng nội môn rất nhiều sư đệ sư nội cũng đã sớm cảm ân sở thiên sư đệ đặt mình vào nguy hiểm giữ gìn đồng môn sớm đem sở thiên sư đệ xem như chúng ta mẫu mực là dùng tầm v i ệ n thêm chút đ ể nghị khu trong nội môn liền đều là một mảnh hô ứng thanh âm không một người nói lời phản đối liền lúc trước cùng sở thiên sư đệ có h i ể m khích lý đạo cao dinh đám người cũng đều trước tiên hưởng ứng lý đạo lúc trước ngấp nghẽ sở thiên sư đệ bảo vật hai người lập xuống khế ước quyết đấu bị sở thiên sư đệ nhất kiếm chém d ụ n g cánh tay nguyên bản ghi hận trong lòng tùy thời trả thù nhưng sở thiên sư đệ từ thí luyện chỉ địa trở về về sau thanh danh sự tích truyền khắp nội môn lý đạo biết được sư đệ đại nghĩa cử chỉ sức một mình đơn đấu vô lượng kiếm tông Xoáy bên trong linh tôn thở dài. tân trường môn ta h ô vài ngàn năm trước tới vào đại hoàng tông chính là cảm khái đại hoàng tông từ trên xuống dưới chân thành đoàn kết tuyệt không hài lòng tuy nói mâu thuẫn ma sát khó tránh khỏi nhưng chỉ cần là liên quan đến tông môn đại nghĩa từ đều là nhất trí đối ngoại việc không nội đấu chỉ lo nghĩ không ra mấy ngàn năm trôi qua đại hoang tông phong quang không còn này phần tổ hấn nhưng vẫn là lưu lại có dạng này một đám đệ tử làm sao sầu không thể phục hưng nếu là ta yêu tộc nội bộ có đại hoang tông một nửa hòa khí có làm sao đến mức tình cảnh như thế ai tần giật tiên nghe vậy cũng là túi đầu trầm âm giống như có chút suy nghĩ một lát mới đúng công lương tâm viễn nói t â m viễn ngươi nói cái k i a lý đào cánh tay bị chạm lúc này có thể đã khôi phục công lương tâm viễn nhìn một chút tần giật tiên lại nhìn một chút sở tiên lắc đầu nói trên là cụt một tay t u vi khó tin vào nguyên bản có kim thân cảnh bắt trọng tu vi bây giờ hơn nửa năm đi qua đã chỉ có kim thân cảnh lục trọng tần g i ậ t tiên gật gật đầu đưa tay nhẹ nhàng bắn ra một viên lập lòe xanh biết hào quang đan hoàn liền bay tới công lương tâm viễn trong tay một khóa xanh biết mầm non tại viên đạn ở giữa ngủ say hào quang doanh doanh lưu chuyển thần diệu vô cùng tần g i ậ t tiên nói này miếng ngũ phẩm đan dược một nguyên tinh khí đan có thể trợ gãy chi tái sinh tinh tiến tu vi ngươi liền cầm đi cho hắn công lương tâm viễn trong lòng run lên liền vội vàng đem đan dược này thu hồi gật đầu nói phải tần dật tiên xúc động cười một tiếng chuyển hướng s sở thiên n g ư ơ i có khả năng lời muốn nói sở thiên gật gật đầu đưa tay tại chữ vật giới chỉ bên trong tìm tòi cái kia vừa mới bị rỡ xuống cảnh huyền kiếm bảo liền xuất hiện trong tay chậm nhẹ nhàng đưa tới liền đến công lương tâm viễn trong tay trầm giọng nói công lương sư h i n h sở thiên ngày xưa thiếu niên khí phách trên tay không có nặng nhẹ nhất kiếm cơ hồ hỏng lý đạo sư h i n h đạo cơ trong lòng cũng tự có thẹn này cảnh huyền kiếm bảo cũng là một kiện t r u n g phẩm pháp bảo chỗ kỳ diệu không cần nhiều lời còn mời đem vật này đưa đến lý đạo sư h u n h chỗ liền làm là sở thiên bồi tội công lương tâm viễn cũng là gật đầu đem cảnh huyền kiếm vào thu hồi trong lòng cái kia phần tự đại quần ngạo sớm đã thu hồi lúc này chỉ hận chính mình tu vi quá thấp không thể giống như sở thiên vị tông môn phân ưu phen này biến cô xuống tới cái kia nguyên bản có chút tì vết đạo tâm vậy mà trở nên hòa hợp vô cùng từ đó trên đời này thiếu một cái hữu danh vô thực đông tâm viễn lại nhiều một cái tâm cảnh trầm ổn đạo tâm kiên định kiếm đạo thiên tiêu tần g ậ t tiên nhìn một chút sở thiên vẻ mặt rất là vui mừng lại đối công lương tâm viễn nói tâm viễn người cái này nội môn đại sư minh làm tốt lắm tuy nói lúc trước trận có kiêu ngạo nhưng bây giờ xem thần sắc ngươi trầm tĩnh thản đã không phải ngày xưa có thể so sánh ta cái này làm trưởng môn tự nhiên cao hứng đem khu trong nội môn chuyện kết một phiên liền tới tông môn kiếm chỉ bên trong tu hành nửa năm đi công lương tâm viễn nghe vậy thần tâm chấn động mạnh một cái chỉ nghe thương long chân nhân cao giọng nói tâm viễn còn không g õ tạ trưởng môn chân nhân lớn hơn công lương tâm viễn này mới phản ứng được liên tục dập đầu t ầ n giật tiên tiêu tiêu vung tay lên một cái công lương tâm viễn liền bị đưa ra hoang thần điện nhưng công lương tâm viễn vừa đi t ầ n giật tiên vẻ mặt lại là khé động trên không trung gật liên tục mấy lần bốn nạo nhân ảnh chính là chậm rãi hiện hiện rơi vào thạch đài trước đó Đối tần giật tiên cùng m ộ thấy đám trưởng t lão ủ tọa túi đầu h à là bốn g người này khẽ、so、cười một tiếng nói hôm nay sao thế nhỉ đầu tiên là nội môn công lương tâm viên đến đây hiện tại các ngươi hạch tâm đệ từ năm vị cự đầu lại tới thứ tư làm sao đều là vì sở thiên tiễn đưa sao thuần nguyên ở đâu các ngươi bốn người đều tới hắn làm thế nào không đến sở thiên nghe vậy không khỏi trong lòng giật mình nguyên lai bốn người này liền là cùng triệu thuần nguyên tịnh s ư n g hoạch tâm đệ t ử năm đại cự đầu bốn vị sư huynh sư tỷ sở thiên sớm ở ngoại môn thời điểm đã nghe nói qua mấy người vi danh lúc này đem mấy người hình dạng cùng trong đồn đãi miêu tả từng cái đối ứng một thoáng liền nhận ra mấy người riêng phận mình là ai một người cầm đầu thân mang áo bào xanh đầu đội khăn vông cầm trong tay một bộ thư quyển sắc mặt ôn hòa mặt máy bên trong đều là hạo nhiên chính khí cái này người tên cứ gọi phụ chất lễ chính là hạch tâm đệ tử bên trong đệ nhất nhân lấy đan nhập đạo là tiền c h ấ n đạt đệ tử đắc ý sau này vào hạch tâm bãi nhập một vị truyền tu đan đạo thái thượng trưởng lão muốn hạ tu vi kỳ cao vô cùng trong truyền thuyết đã là thông u cảnh định phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào phân thần cảnh giới tranh đoạt chân truyền số ghế sau lưng một người rõ ràng là nam thân lại là dị thường tuấn mỹ giống như nữ tử khoan b à o đại tụ lòng bàn chân sinh mây tóc mai tóc dài phiêu động giống như thần nhân tu vi của người này gần với phụ chân lễ tên cứ gọi tề vân thiên chính là hư vân phong thủ tọa hư vân tử tọa hạ thủ tịch chuyên tu trận pháp nhất、đạo. q u a người h thân pháp trận đầy, n g thứ ư như nếu như mười trượng người trước nhưng, như được, như ờ Người n nếu bên trong, chỉ sẽ cảm thấy cái này người chỉ xích thiên ngai, tuy nói gần ngay trước mắt, nhưng, dù như thế nào cũng là tới gần không được, thần bí huyền g phạm chỉ thấy chỉ xích thế thế. h tuy diệu cảm mắt, vi cái tới t bí sẽ là dù ba lại là một nữ tử cô gái này mày ngài ma lục mắt ngọc mày ngài một bộ hồng ý đi ỉa cực kỳ xinh đẹp một thanh cổ kiếm phiêu lập sau lưng khí chất xuất trần quả nhiên là phong hoa tuyệt đại mảy may không thua thủy n h ư ợ c vi liền s ở thiên gặp cũng là thất thần một lát đột nhiên lấy lại tinh thần đã thấy cô gái này đang nhìn mình chằm chằm giữa lông mày năm phần tòm ò lại có năm phần x u ấ t ruột t r ự c thấy s ở thiên thần tâm chấn động vội vàng đóng chặt linh đ à i không dám tiếp tục nhìn một chút cô gái này chính là cùng thủy nhược vi tịnh xưng ơ đại hoang cổ vực tứ đại mỹ nhân khương hàn l n g chương một trăm chín mươi ba ta muốn làm ngươi đạo lữ ngươi có bằng lòng hay không nay bốn lớn danh hiệu mỹ nhân trăm năm một bình lại không phải cái gì q u a n bảng mà là chuyện tốt người bình giám một phiên về sau tùy ý bày ra giá bảng nhưng cho dù là giá bảng cũng là rất được mọi người tán thành bên trên một cái trăm năm bình r a tứ đại mỹ nhân cảnh hồng vũ đứng hàng thứ nhất hạo thiên tông hoàng oanh tỉnh thủy yên danh liệt hai ba vị thứ tư chính là ngũ độc môn một vị thủ tọa lúc này cũng đã là phân thần cảnh giới cừng giả mà bây giờ này phần bản g danh sách phía trên thủy nhược vi tuy nói thành d à n h cái gì m u ộ n nhưng tên tuổi cực vang vừa xuất thế liền bay thẳng bản g danh sách đầu danh thành đại gia trong miệng đại hoang cổ vực đệ nhất mỹ nữ nguyên bản thuộc về khương hàn ngưng đệ nhất vị trí đảo mắt liền bị thủy nhược vi chiếm đi nếu nói người t u đạo tâm cảnh tự nhiên cao siêu sẽ không đem này giã bảng để ở trong lòng nhưng hết lần này tới lần khác nữ nhân tâm sự tình khó khăn nhất phỏng đoán đối với dung mạo một chuyện c o trọng còn muốn vượt qua tu vi cảnh giới khương hàn ngưng đệ nhất vị trí bị đoạt trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào người nào cũng không dễ phỏng đoán nhưng sở thiên thấy một lần khương hàn g ngưng liền cũng chỉ này phần bảng danh sách tuy nói là giá bảng nhưng trình độ có thể tin làm thật cực cao khương hàn g ngưng này phần hình dạng có thể xưng được là là phong hoa tuyệt đại siêu phàm thoát tục cùng thủy nhược vi mỗi người mỗi vẻ nói không ra người nào càng đẹp mắt mấy phần sở thiên thấy khương hàn g ngưng nhìn về phía mình vẻ mặt khác thường không dám nhìn nhiều vội vàng đưa mắt nhìn sang người cuối cùng chỉ thấy cái kia người cuối cùng thân hình cao lớn cầm tráng một bộ trang phục trong tay cũng vô minh lưới đao một đôi nắm đấm lại cực khổng、lồ. giống như có thể khai sơn phá thạch sở thiên một chút cảm giác không khỏi trong lòng giật mình cái này người một bộ thân thể mạnh mẽ vô song mình nếu là lôi đế chân thân không ra cũng không phải cái này người đối thủ nhưng coi như là dùng r a lôi đế chân thân cái này người cũng nhất định có mạnh mẽ luyện thể pháp môn tại thân thắng bại cũng chưa biết chừng sở thiên đem bốn người này tu vi khí tức từng cái cảm giác một phiên chỉ cảm thấy là bên trong tông môn h ỏ a hổ tàn g long cường giả xuất hiện lớp lớp quả nhiên là cường trung tự hữu cường trung thủ một núi càng so một núi cao chính mình tu hành trăm năm tự tu thành chút tranh cho có chân chính hành nhưng là là liều này kiểu, nếu mạng gặp gỡ đại ấ u luyện bên trong ra ma cực, hoang tông suy yếu lâu ngày nhiều năm còn như vậy cái kia vô lượng kiếm tông mạnh mẽ mấy ngàn năm trong đó hạch tâm đệ tử lại cho là tu vi bực nào hạ n gì g phong thái s ở thiên nghĩ đến như thế trong lòng nhất thời run lên biết mình chuyến này cũng không phải thật đơn giản luận bàn đánh cược mà là ẩn chứa vô tận gian u y hơi bất lưu thần liền sẽ thân tử đạo tiêu này mấy tên hạch tâm đệ tử bên trong cự đầu đương nhiên sẽ không biết mình mấy người đến đây lại sẽ để cho sở thiên sinh ra c ả m lộ cầm đầu cái kia p h ù chân lễ nghe nói tần dật tiên tra hỏi tiến về phía trước một bước c h ắ p tay hành lễ cung kính nói hồi bẩm trưởng môn chân nhân thuần nguyên tại luyện chế một kiện lợi hại pháp bảo thoát thân không ra là dùng chỉ có chúng ta bốn người đến đây nghe biết sở thiên sư đệ muốn viễn phó vô lượng kiếm tông tham dự đầu kiếm chuyên tới để vì sở thiên sư đệ tiến đưa tần dật tiên cười nói thế nào mấy người các ngươi cũng chuẩn bị chút lễ vật sao phù chân lễ gật đầu nói làm thật không thể gạt được trưởng môn chân nhân vệ nhãn sở thiên sư đệ đã vào h ạ c tâm chúng ta làm sư c ũ nói xong phủ chân lễ trong tay hảo quang nói lên một tòa màu đen bia đá nho nhỏ liền xuất hiện trong tay tâm bia đá này bên trên không có chút nào hảo quang chỉ có chút xem không hiểu chữ viết khắc họa trên đó sở thiên dù như thế nào cảm giác nhưng cũng cảm giác không ra này tiệu thạch bia có hà thần rượu chỉ nghe phủ chân lễ nói này bia tên là phong thần trấn mục địa ở trung châu một chỗ phòng đấu giá bên trên tôn ép thật lâu nhưng trào giá quá cao thủy chung là xem nhiều người h ỏ i ít người cho nên một mực chưa từng b á n đi đệ tử du lịch trung châu thời điểm ngẫu nhiên gặp từ bảo lúc đó liền có hứng thú sau này biết được sở thiên sư đệ sự tích biết này bia cùng sư đệ cực c kỳ phù hợp, liền ấ tâm mua xuống tặng t cho sư đệ tâm tư cùng vài vị sư đệ m g ộ i vừa thương lượng từ đều hào không dị nghị liền cùng nhau xuất ra linh thạch đem vật này mua xuống bây giờ tặng cùng sư đệ mong rằng sư đệ cực kỳ khu sử cố gắng thủ thắng tần dật tiên cười nói trong vòng mười ngày đi tới đi lui trung châu cùng đại hoang cổ vực thật lễ tần c lực của ngươi cũng không phù chân lễ nói. là ngươi không nói thiên sư đệ trận sư vội Phù pháp h tệ. t đệ mây diệu đi tới đi lui vừa đi hai đệ quá tử bất vừa vừa về bất quá bỏ ra bỏ n giật à y t h ờ gian g i tần tiên a một tiếng tựa hồ có chút kinh ngạc nhìn một chút p h ù chân lễ lại nhìn một chút tề vân tiên thấy người sau mặt mỉm cười cũng không phủ nhận không khỏi gật gật đầu nói trung châu xưa nay không nhìn chúng ta đại hoang cổ vực không chịu bắt chuyển tống trận ở đây lại không nghĩ rằng bị ngươi vân tiên cho nghĩ đến phương pháp phá giải việc này rất tốt ngươi lại đem phương pháp phá giải trình lên đối đãi ta đi gõ lên cái kia mấy lao ra một bút không phải do bọn hắn hà tiện Tề Vân Thiên đạt được tần ê Vân Tiên đạt t được Giật khẳng định, trong lòng tất nhiên là mừng, Tiên nhiên tất định, là dật ỡ g đầu nói nghe phải, lại nghe tần Giật tiên ầ n g ậ t t i nói. cau á pháp i này thượng bảo các người n i h ề ít linh thạch.、Phù、Trân linh Lễ nói, tổng cộng 5 ngàn Phù h người, người, mày linh người n suất nói như thế nào như thế quý hán trung châu như thế khi dễ người xứ khác sao đối đại ta đến cái kia danh giới định cũng muốn đòi một lời giải thích b những linh thạch này không có thể để các ngươi mấy người ra coi như tại tông môn trên đầu sau đó đi trong bà khố n h ư ờ n g tiền trưởng lao cho các ngươi lấy năm ngàn tuyệt phẩm linh thạch có chút tình ý này tại liền đã thật là tốt phù chân lễ biết vị này trưởng môn nhìn như ôn hòa kỳ thực nói một không hai không được xế vào tuy nói c ô ý từ chối nhưng cũng không dám làm trái với trưởng môn ý tứ đành phải gật đầu nói phải tần giật tiên lại tựa hầu nghĩ tới điều gì hỏi nay một ngàn tuyệt phẩm linh thạch thuần nguyên cũng ra phù chân lễ ánh mắt tại sở thiên trên thân khẽ quét mà qua cũng không ngừng lưu đáp thuần nguyên cũng không có chút nào không lớn nói thẳng tuy nói cùng sở thiên sư đệ có d ạ n nước nhưng thủ riêng là thủ riêng công nghĩa là được nghĩa tuyệt không dám nhân tư phế công thuần nguyên còn nói còn nói t â n g i ậ t tiên nói còn nói cái gì phù chân lễ vững vàng thần tâm nói thuần nguyên còn nói nếu là sở thiên sư đệ có thể còn sống trở về cái k i a liền có cùng hắn một trận chiến tư cách đến lúc đó sinh tử đài bên trên gặp mặt sẽ hiểu t â n g i ậ t tiên gật gật đầu nói nay cũng cũng không gì không thể nhưng ngươi cũng muốn khuyên bảo thuần nguyên một phiên hắn làm việc quá tùy tâm có phần c h i ê u gắn trách ngày sau nếu muốn cầu tìm đại đạo còn phải trở về thần tâm không nên gây thủ hẳn quá nhiều phù chân lễ gật đầu nói phải lại nghe nghe quang chân nhân cười lạnh nói quả nhiên là cái gì sư phụ cái gì đồ đệ vô tình lá quỷ ngươi cũng khuyên n ủ ngươi đồ đệ kia bây giờ sở thiên tu vi c o thành t ể u cũng không phải cái k i a mới nhập môn chim non muốn thật lên sinh t ử đại có thể không chắc chắn kết cục gì triệu thuấn nguyên sư tôn chính là vô tình chân nhân vị này chân nhân nghe xong nghe quàng chân nhân lại mở miệng ép buộc dẫn đến dựng d â u t r ứ n g mắt đang muốn luận chiến một phiên đã thấy tần giật tiên phất phất tay nói tại trước mặt tiểu bối tranh tới nhau nhau đi cũng không sợ mất đi thân phận tốt thật lễ mấy người các ngươi liền đi xuống trước đi khối này phong thần trấn ngục địa cũng là một kiện pháp bảo cường hãn cùng sở thiên rất là tương hợp cũng coi như các ngươi có lòng nói xong tần giật tiên chỉ tay một cái cái k i ê u tiểu thạch bia liền từ phủ chân lễ trong tay chớp đ o á n g loay lên đến sở thiên trong tay sở thiên đưa tay khẽ vuốt tấm bia đá này mặt ngoài chỉ cảm thấy nặng nề g h vô cùng giống như có vô cùng hấp lực thần thức hướng trong đó tìm đ ò i liền cảm giác vô biên t r ầ m luân kém một chút liền bị triệt để hút vào trong đó không khỏi thần tâm r u lên liền vội vàng đem thần thức thu hồi biết thử bảo vô cùng lợi hại nhưng đến cùng như thế nào khu sự còn phải tỉ mỉ nghiên cứu một phiên p h ù chân lễ đá m người đang muốn lĩnh nói rời đi lại nghe khương hà ngừng tiến về phía trước một bước đối tần giật tiên doanh, doanh thi lễ nói Trường môn chân nhân, đệ tử khương muốn cùng sở thiên sư đệ nói hai câu mong rằng trưởng môn chân nhân ân chuẩn tần giật tiên gật gật đầu tất nhiên là chuẩn thương hàn g ngưng được trưởng môn cho phép nhẹ nhàng cười một tiếng quả nhiên là mặt phung vương hoa trói lọi một đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn chằm chằm sở thiên nói khẽ sở thiên sư đệ không biết ngươi còn có đạo lữ cái gì sở thiên ngăn không được lui lại nữa bước sắc mặt đỏ lên dù hắn tâm trí kiến nghị vô luận cái gì đại tràng diện đều là mặt không đổi sắc nhưng chỉ cần là trước mặt mọi người hỏi đến hắn cùng thủy n g ư ợ vi sự tình hắn liền tự giác ngượng ngùng chân tay luôn cuống trước mắt bị khương hàn ngưng như thế trắng t r ọ n hỏi ra sở thiên lúng túng đường này chỉ nói từ tự nhiên là có khương hàn ngưng lại tiến về phía trước một bước trên mặt nụ cười không thay đổi nói không biết là hà gia nữ tử có thể xứng với sở thiên sư đệ như vậy tại tuần sở thiên càng cảm thấy ngượng ngùng thủy nhược vi ba chữ ngay tại bên miệng lại là dù như thế nào đều nói không nên lời vẫn là cảnh hồng vũ vì sở thiên giải vây cười nói hàn ngưng ngươi vị này sở thiên sư đệ thật có đạo lữ nói đến còn cùng ngươi là quen biết cũ ô khương hàn ngưng mày n g i gậy nhẹ, nhẹ nhàng cười một tiếng là tứ đại mỹ nhân bên trong vị nào cảnh hồng vũ khẽ cười nói chính là hạo thiên tông tương lai t h á n h nữ ở cùng với ngươi trên bảng mỹ nhân tuyệt thế thủy nhược vi thủy nhược vi sao khương hàn ngưng lại là cười một tiếng lại không nhìn cảnh hồng vũ chẳng qua là chăm chú nhìn sở thiên tầm mắt sáng lời có thể từng hạ s í n h có thể từng cầu hôn có thể từng về nhà chồng còn có chứng kiến sở thiên hít sâu một hơi một bộ thần tâm chìm xuống nhìn thẳng khương hàn ngưng tầm mắt không có chút nào tranh n ẽ trầm giọng nói chưa từng hạ s í n h chưa từng cầu hôn chưa từng về nhà chồng cũng không có chứng kiến nhưng sở thiên một đời một thế chỉ nguyện như vi một người đợi cho đấu kiếm trở về ngày chính là tới cửa cầu hôn thời điểm khương hàn ngưng nhẹ nhàng lắc đầu nói một ngày không thành thục cơm liền một ngày vẫn là gạo sống s ở thiên sư đệ ta hỏi ngươi một câu ngươi cần phải nghe s ở thiên sắc mặt không thay đổi chỉ nói sư tỷ có gì cứ nói khương hàn ngưng gật gật đầu một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm s ở thiên gàn từng chữ một ta muốn làm đạo lữ của ngươi ngươi có bằng lòng hay không chương một t r ă h thủy linh tiên p h á c h khương hàn ngưng lời vừa nói ra nhất thời chính là ngồi đầy phải sợ hãi liền trường môn tần dật tiên cũng là mi mục ở giữa mang theo kinh ngạc tầm mắt chất động không biết suy nghĩ cái gì hoang đường chỉ nghe cái kia nhất trung thái thượng trưởng lao bên trong một tên cung trang mỹ phụ nghiêm nghị s ấ t đạo hà ngưng ngươi cùng bên cạnh ta hơn bốn mươi năm đến học đến này chút sao thương hà ngưng nhẹ nhàng lắc đầu một đôi mắt đẹp trung thần sắc mười điểm kiên định cùng mỹ phụ kia lướt nhau không tránh không né chỉ nói sư tôn nam nữ h o a n hái nhân c h i thường tình hà ngưng tu đạo gần hai trăm năm đến lần thứ nhất đối một tên nam tử sinh ra như thế nỗi lòng ngươi cũng dạy ta mọi thứ theo tâm mà đi bây giờ ta đã theo mình tâm hướng sở thiên sư đệ thổ lộ tâm ý cũng là tuân theo sư tôn dạy bảo chỗ nào hoang đường chỉ có mỹ phụ kia bị khương hàn ngưng nghĩa mai một phiên lập tức l ử a công tâm đang muốn lên tiếng trách cứ lại nghe sở thiên nói khương sư tỷ không phải là sở thiên không muốn mà là sở thiên sớm đã lòng có sở thuộc t u y ệ t không chịu sửa đổi ý chí khương sư tỷ ngươi vô luận thiên tư hình dạng tu vi thanh danh đều là nhân t u y ể n tốt nhất mong rằng sư tỷ khắc chọn lương ấu chớ có tại sở thiên trên thân sóng hao phí thần tâm phí thời gian thời gian khương hàn ngưng lại là không quan tâm tiến về phía trước một bước nhìn thẳng sở thiên tầm mắt sáng rực sợ thiên sư đệ ta tự hỏi toàn thân trên dưới không có một chỗ so thủy nhược vị kém huống hồ ngươi ta đều là nếu v ì đạo lữ giúp đỡ lẫn nhau tương hỗ là xác minh trượng kiếm thiên nhai cùng tìm đại đạo chẳng phải là một cọc điều thú vị sở thiên lại lắc đầu nói khương sư tỷ n g ư ơ i tử thật là tốt nhưng ngươi không phải ngược vi đó chính là đại đại không tốt sư tỷ ta cùng n h ư ợ c vi tử sinh phó thác t ì n h so kim kiên cũng không phải vài ba câu liền có thể sửa đổi mong rằng sư tỷ nghĩ lại khương hà ngưng n khép cười một tiếng nói sở thiên ta khương hà ngưng n nhận định người nhận định sự tình coi như là đổi tới thiên n a i hải giác cũng nhất định phải đ ắ thủ ngươi nếu muốn vài ba câu liền đem ta đổi đó cũng là mơ tưởng sở thiên sắc mặt chìm xuống đang muốn nói chuyện lại nghe hoang bên ngoài thần điện chuyển đến một đạo giọng nữ dễ nghe hà ngưng n g d ư a hái xanh không ngọn ngươi làm sao khổ khó xử sở thiên sư đệ đâu khương hà ngưng n g trong đôi mắt xinh đẹp hào quang loay lên đảo mắt nhìn về phía phía lối vào chỉ thấy một đạo xinh đẹp bóng người trong nháy mắt từ xa mà đến gần đảo mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người đội tần g i ậ t tiên cùng nhất chúng sư trưởng doanh doanh thi lễ đệ tử diệp anh gặp qua trưởng môn chân nhân gặp qua chư vị trưởng lão gặp qua chư vị thủ t o ạ tần dật tiên nhẹ nhàng cười một tiếng đối diệ anh nói anh nhi ngươi đã là trân chuy ngươi lần này đến đây tự nhiên cũng là vì sở thiên bất quá làm sao chỉ có ngươi một người ngươi vài vị sư huynh sư tỷ ở đâu diệp anh gật đầu nói mười vị chân truyền đệ tử bên trong chỉ có đệ tử còn tại sơn môn bên trong vài vị sư huynh sư tỷ truyền tâm tới đem việc này phó thác tại ta bởi vậy chỉ có đệ tử một người nói xong diệp anh trong tay một đạo trạm làm quan g mang doanh doanh sáng lên một đạo thủy hình mạn sáng hiện ở trước người hình dạng không ngừng biến hóa giống như thật không phải hư thân vô định hình tựa như ảo n ộ n g rất là thân diệu sở thiên nhìn một cái mặc dù không biết này là vật gì nhưng cũng biết nhất định không phải phản vật đơn thuần pháp tắc khí t ứ c lại vẫn tại cái tia thiên thanh huyền trọng thức phía trên diệp anh đem vật này lộ ra lập tức nhường ở đây nhất chúng cường giả vẻ mặt biến đổi dù là tần g i ậ t tiên cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc t ầ m mắt chất động nói khẽ t h ủ y linh tiên phách diệp anh gật gật đầu nói trường môn chân nhân minh xét vật này thật là t h ủ y linh tiên phách tần g i ậ t tiên nhẹ nhàng lắc đầu cười nói mấy người các ngươi vô thanh vô t ứ c sao còn làm như vậy một kiện việc lớn nay thần vật thu thập rất khó bảo tồn càng khó giá trị còn tại một kiện pháp bảo thượng phẩm phía trên nếu là bị thủy hệ linh căn tu sĩ đạt được tại đạp hư cảnh là có thể ngưng tụ phân thân hình thành đệ nhị nguyên thần xóm đụng chạm đến phân thần cành chỗ huyền liền diệu có thể nói là hết thệ thủy hệ linh căn tu sĩ tha thiết ước mơ trí bảo coi như là tại hạo thiên tông bên trong vật này từ lâu mất tích lại không biết người mấy người là như thế nào đạt được diệp anh ánh mắt tại sở thiên trên thân khẽ quét mà qua cười nói vật này chính là thiên trùng sư huynh tại đông hải đáy biển vạn g i m chỗ vì ma luyện thiên tỉnh huyền thủy quyết ỷ má thu thập dùng đi một trăm hai mươi năm thời gian đem chỗ kia danh giới thủy linh tiên phách thu th lần này biết sở thiên sư đệ sự tích liền đem vật này khẳng khái tặng ra ta cùng mây vị k h á c sư huynh sư tỷ tự nhiên không thể để cho thiên trùng sư huynh vô ích thời gian cắt đi đền bù tổn thất bởi vậy cái này thần vật cũng xem như chúng ta mười người hợp t ạ o tần giật tiên vỗ tay cười to vừa cười một bên lắc đầu sở trường chỉ chỉ diệp anh lại chỉ chỉ sở tiên h nói thứ này mặc dù thần diệu lại không phải cho sở tiên h có đúng hay không diệp anh che miệng cười một tiếng quả thật chạy không khỏi trưởng môn chân nhân tuệ nhãn vật này chính là ta mấy người hiện lên cho hạo thiên tông xính lễ xính lễ sở thiên trước kia liền biết này thủy linh tiên phách tuy là thần vật lại cùng của mình kiếm đạo cũng không kết hợp lại nhưng thập đại chân truyền đệ tử từng cái đều là phân thần cảnh vô thượng cường giả nếu là có lễ vật tặng cho mình tuyệt không có khả năng bắn tên không đích đưa một kiện cùng mình không quan hệ chút nào đồ vật đến trước mắt nghe diệp anh nói như thế sở thiên cũng trong nháy mắt liền phản ứng lại nguyên lai thứ này không phải cho mình là cho thủy nhược vi thủy nhược vi chính là huyền âm thánh thể băng linh gốc cũng là thủy hệ biến dị linh căn nếu là có thể đem này thủy linh tiên phách luyện chế thành đệ nhị nguyên thần cái kia xóm liền có thể chạm đến phân thần cảnh cánh cửa s ở thiên chỗ nào nghĩ đến chính mình một cái tiểu tiểu nội môn đệ tử vậy mà có thể đem trong truyền thuyết thập đại chân truyền đệ tử đều kinh động còn vì chính mình cùng thủy nhược vi hôn sự đưa lên như thế đại lễ trong lúc nhất thời vừa cảm động lại có chút xấu hổ một đôi tinh mục n ẹ tránh chỉ biết trong lòng cảm kích lại quên nên làm gì lời nói cái gì xính lễ việc này còn chưa tới một khắc cuối cùng đàm xính lễ cũng quá sớm a mọi người đang ở một mảnh tường và bầu không khí bên trong lại nghe khương ngưng thanh âm đột nhiên lên, giọng mang hàn xương băng lanh tâu xương nhồn mọi người tại đây cũng không khỏi đến hơi hơi nhữ mày diệm anh đưa mắt nhìn sang khương h ư n g h ư n g h ư n g sắc mặt vẫn bình tĩnh ngựa khí lại mang theo lệnh ý hà ngưng sở thiên cùng nhược vi cô nương lưỡng tình tưng d u y ệ t ngươi sao giống như này không biết đúng mực nhất định phải hoành thọ một chân vào liền thanh danh cũng không cần sao khương hàn ngưng cười lạnh nói cái gì thanh danh ta chỉ biết là ta khương hàn ngưng nhận định sự t ì n h mặc cho ai cũng không cải biến được nói xong khương hàn ngưng vừa nhìn về phía sở thiên tầm mắt sáng dực sở thiên sư đệ ta từ muốn cho ngươi biết so với thủy nhược vi đến ta khương hàn ngưng mới là nhất thích hợp ngươi đạo lữ vừa dứt lời khương hàn ngưng không đợi sở thiên trả lời liền cái bắt chuyện cũng không đánh tự minh hóa thành một đạo kế quang hướng hoang thần điện bên ngoài đi cái k i a cung trang mỹ phụ mắt thấy khương hàn ngưng như thế nhất thời s ắ p mặt đại biến nhưng cũng ngăn cản không kịp vừa vội vừa t ứ c chỗ nào không biết khương hàn ngưng cử động lần này đại đại va chạm trưởng môn tần dật tiên vội vàng hướng tần dật tiên không người nói đều tại ta dạy bảo vô phương mới khiến cho đứa nhỏ này không biết lễ phép không tuân theo chuẩn mực hàn ngưng đứa nhỏ này tu hành thời gian còn thấp đạo lý lớn hiểu được ít chút nhưng tâm tính không phá thiên phú cũng tuất mong rằng trưởng môn chân nhân thứ tội chương một trăm chín mươi lăm vạn người đưa tiễn tần dật tiên lại lắc đầu nói đại tranh chi thế tự nhiên cái gì đều muốn tranh một chuy nếu muốn truy tìm đại đạo vừa muốn theo tâm mà đi hay nên nắm chắc cơ hội tốt ta xem hàn ngưng đứa nhỏ này cũng không tệ có đ ả m lược có ý tính không làm nhường hối hận của mình sự tình chính là là thượng hạ ngọc thô thêm chút tạo hình ít nhất cũng có b á n thánh c h i tư không cần trách phạt có ích lợi gì trách phạt nói xong tần giật tiên lại chuyển hướng sở tiên căn giật nói việc này chính là ngươi cùng hàn ngưng ở giữa v i ệ c tư ta tuy là trưởng môn cũng không tiện mở miệng nhưng ngươi muốn nhớ kỹ một điểm tu sĩ tuy nói cùng phạm nhân khác biệt nhưng tử cũng có thất tình lục dục tu hành nhất thế mịt mờ ngàn năm khó tránh khỏi sẽ gặp phải chút t r o n g lòng khó gây sự tình tần lúc còn đó dật tiên thấy c t t t đối h sở thiên cung kính như thế giống như là nhớ tới chút gì không khỏi nhịn không được cười lên lắc đầu liên tục một lát sau mới nói Tốt, việc nơi này đã xong cũng là thời điểm đi một chuyến vô lượng kiếm tông kết trận này ân đoán nói xong tần dật tiên vung tay lên Toàn bộ hoang thần điện lập tức biến mất, cả đám trực mắt tông hoang phong hoàng điện biến cảnh biến chuyển nhìn đến bộ hóa, giáp đám đi đã đại quái, lại lập lúc, cả kỳ s ơ n môn chỗ. Sở thiên còn chưa kịp cảm thán trưởng môn chân nhân thông thần tu vi ánh mắt hướng phía dưới quét qua nhất thời thần tâm chấn động bị cảnh tượng trước mắt triệt để kinh ngạc đến ngây người này đây là s ở thiên kinh ngạc nhìn hướng về sơn môn phía dưới nhìn lại chỉ thấy cái kia rộng lớn vô biên sơn môn dưới đứng sừng sững lấy lít nha lít nhít không biết nhiều ít bóng người tu vi khí tức cấp độ không đủ nhưng tầm mắt nhưng đều là lạ thường đến nhất trí từng đôi mắt đều tập trung tại trên người mình những bóng người này đâu chỉ có mấy vật nhiều lại xem xét đi lại còn có rất nhiều sở thiên người quen có ngoại môn thời điểm đ ồ n g môn có công lương tâm viễn cao dĩnh vương sư đệ l ý đạo có hôm đó tại ngoại sơn môn đại chiến chấp pháp đường đệ tử có cùng nhau tham gia thí luyện nội môn đệ tử lúc này đều mỉm cười nhìn xem sở thiên ngoại môn đệ tử thân mang màu nâu xanh ngoại môn quần áo và trang sức thân ở đám người bên ngoài bọn hắn tu vi yếu nhất nhân số cũng là nhiều nhất nhìn xem sở thiên vị này hơn nửa năm trước đó còn cũng giống như mình đều là ngoại môn đệ tử thiên tiêu bây giờ cũng đã là trở thành hạch tâm đệ tử thanh danh truyền xa còn đại biểu tông môn tham g i vô lượng kiếm tông hạch tâm đậu kiếm th Có có hâm mộ, k í n h ngưỡng, đã sớm đem sớm sở t h i ê n rằng là chính cho là môn ì vì n xuống trí hướng, muốn giống như sở thiên minh, thành vị cường giả chân chính, h thẩm mẫu mực, âm trí lập giả sư sở vị g môn mà môn vinh dự mà chiến. Nội dự đệ tử thì phân biệt rõ ràng chia làm thất trận ngoại trừ huyền ly chân nhân chỗ thiên đài phong cùng không có một hai thanh vân phong bên ngoài bốn ngàn nội môn đệ tử đều đã là đến đông đủ lúc này tầm mắt sáng ngời đều đồng loạt nhìn chằm chằm s ở thiên vị này dùng sức một mình đối kháng toàn bộ vô lượng kiếm tông vì chết oan nội môn đệ tử tự tay báo thù chém giết hơn mười người vô lượng kiếm tông đệ tử thậm chí đem danh xưng đại hoàng cổ vực đệ nhất kiếm đạo thiên tài h ạ thiếu vũ trạm ở dưới ngựa chân chính thiên tiêu dùng công lương tâm viễn cầm đầu tẩy kiếm phong đệ tử nhìn về phía sở thiên ánh mắt nhiệt liệt nhất là một tên kiếm tu sảng khoái nhất không phải liền là một người nhất kiếm khoai ý ân cửu sao mà l ã n g nguyệt phong nhất chúng nữ đệ tử ánh mắt bên trong lại nhiều hơn không ít thần sắc phức tạp ngoại trừ kính ngưỡng bên ngoài càng nhiều hơn là như ẩn như hiện ái mộ cùng tình cảm nội môn đệ tử lại hướng ở giữa thì là hơn trăm tên hạch tâm đệ tử này chút hạch tâm đệ tử tu vi ít nhất đều tại thông vũ cảnh trở lên từng cái khí chất xuất trần tu vi bất phàm tùy tiện đều sẽ không hiện ở phổ thông đệ tử trước người, lúc này lại tụ đến cùng nhau dòng ngoại trừ còn tại luyện chế pháp bảo triệu thuần nguyên cùng không biết tung tích hương hàn ngưng bên ngoài đều mỉm cười nhìn về phía sở tiên ánh mắt bên trong đều là mong đợi c ủ a vũ mà tại các đệ tử phía trên diệp anh chậm rãi mà đứng doanh doanh mỉm cười bên người nguyên bản không có mờ hay nhưng theo diệp a n h tay ngọc vũ khẽ chín đạo người khác nhau ảnh lập tức hiện hiện khi tức sâu lắng nội liễm tu vi khủng bố vô cùng trong t ô n g môn bốn phía đều là mấy người kia chân dùng chính là mười vị chân truyền đệ tử là danh chấn toàn bộ đại hoàng cổ vực vô thượng tiên tiêu mấy người kia tuy nói cùng chân nhân mảy may không khác nhưng lúc này đều không tại bên trong thông như vậy thần diệu đạo pháp chỉ có đến phân thần cảnh về sau mới có thể đủ chân chính nắm giữ lúc này tụ tại sơn môn phía dưới đúng là đại hoang tông toàn bộ đệ tử chỉ nghe diệp anh lãng thanh đạo đại hoang tông ngoại môn nội môn hay tâm chân truyền các đệ tử hôm nay tề tụ như thế vì sở thiên sư đệ tiên đưa diệp anh tuy là ôn nhu khé nói nhưng tiếng gầm c u ộ n c u ộ n thoáng qua liền truyền khắp xung quanh trăm dặm các đệ tử đều nghe được thật sự rõ ràng lúc này cùng nhau chắp tay đối sở thiên thi lễ cùng kêu lên hô đại hoang tông các đệ tử vì sở thiên sư h u n h sư đệ thiên đưa mấy vạn người cùng kêu lên kêu gạo thanh thế to lớn trực đem chọn cái sơn môn đều chấn động đến ông ô n g tác hưởng dư âm chưa rơi lại nghe phủ chân lễ cao hô đạo đại hoang tông một trăm linh bảy tên hạch tâm đệ tử vì sở thiên sư đệ tiến đưa mong rằng sở thiên sư đệ không phụ kỳ vọng dương ta tông môn uy danh chỉ thấy cái kia một trăm linh bảy tên hạch tâm đệ tử cũng đều mỉm cười cùng nhau nói nhìn sư đệ không phụ kỳ vọng dương ta tông môn uy danh vừa dứt lời chỉ thấy công lương tâm viễn sắc mặt trang nghiêm ngẩng đầu lên cao giọng nói đại hoang tông nội môn bốn ngàn đệ tử vì sở thiên sư minh tiến đưa cái kia nội môn bốn ngàn đệ tử vẻ mặt đều là nghiêm túc lâm nhiên đồng thời h đại hoang tông nội môn bốn n g h n đệ tử vì s ở thiên sư huỳnh tiến đưa tiếng nói kết thúc lại nghe công lương tâm viễn hô ngự thần phong đệ tử ở đâu chỉ thấy cái kia ngự thần phong bên trong một hồi bảo quang đột nhiên sáng lên mười tên ngự thần phong đệ tử phi thân lên trên vai khiêng một tòa ngũ thải thạch đài trên bệ đá một thanh xưa c ũ vô cùng đèn kịp t r ư ờ n g kiếm không công bố trên đó tuy nói lu mở ảm đạo nhưng giống như có vô cùng ma lực ai dám nhìn thẳng này kiếm chỉ sợ thần hồn đều muốn trầm luân trong đó vinh thế không được siêu sinh chỉ nghe cái kia ngự thần phong cầm đầu đệ tử cao giọng nói mới ngay đã đến ngự thần phong không phủ kỳ vọng đã vì nhất khôi phục pháp bảo thượng phẩm vị năng nhìn sở thiên sư huynh cầm trong tay bảo kiếm vì ta tông môn dương ai ngự thần phong đệ tử đều cùng nhau nói nhìn sở thiên sư huynh cầm trong tay bảo kiếm vì ta tông môn dương ai vừa mới nói xong chỉ thấy cái kia ngũ thải thạch đài bên trên h à o quang lấy lên n h ế p hồn kiếm lập tức mất trói buộc hóa thành một đạo hát quang bay đến sở thiên trong tay sở thiên không kịp cảm thụ n h ế p hồn kiếm bên trong đủ loại biến hóa lại nghe công lương tâm v i ê n nói thử dương phong đệ tử ở đâu tử dương phong đệ tử trong trận lại có năm tên đệ tử phi thân lên mỗi trong tay người đều ôm một cái màu trắng hộp ngọc bay tới trên không cái kia năm cái hộp ngọc từ từ mở ra chỉ thấy mỗi cái trong hộp ngọc đều có một viên h à o quang lưu chuyển đ a n g ứ n dược phân biệt là vàng lục lam đỏ tranh ngũ s ắ c năm viên thuốc tuy nói riêng phần mình thành đan lại lại tựa hồ là hôn nguyên một thể thần diệu vô cùng chỉ nghe tử dương phong cầm đầu cái kia đệ tử lớn tiếng nói ngũ hành hóa thiên đan đã luyện thành năm viên thuốc riêng phần mình ngũ phẩm nhưng phù hợp một chỗ chính là lục phẩm đăng ứ n dược tương đương với pháp bảo thực phẩm nhìn sở thiên sư huynh tinh tiến tu vi, vì ta tông môn dương ai? thử dương phong mấy trăm đệ tử cũng đều cùng nhau nói nhìn sở thiên sư huynh tinh tiến tu vi vì ta tông môn dương a i c h ư ơ một trăm chín mươi sáu kiếm vô danh không đợi sở thiên lời nói tần giật tiên vỗ tay cười to đưa tay điểm nhẹ cái kêu mấy viên thuốc nhất thời hóa thành một đạo lưu quang chui vào sở thiên chữ vật giới chỉ bên trong tần giật tiên làm đại hoàng tông t r ư n g môn địa vị cao cao tại thượng giống như thiên nhân đừng nói là đệ tử tầm t h ư ờ n g liền chân truyền hạch tâm đệ tử đều khó mà gặp mặt một lần bây giờ không chỉ lộ ra hình dáng càng là tâm tình thật tốt cười to liên tục chực thấy mấy vạn tên đại hoàng tông đệ tử đều là thần tâm khói động ph sợ thiên. Thiên, thiên mắt thấy tình cảnh này đã sớm bị toàn tông trên giới chân thành nhất trí cảm động đến không kềm chế được h ậ t không thể hiện tại liền giết tới vô lượng kiếm tông đi diệt vừa diệt vô lượng kiếm tông mỹ phong vì suy yếu lâu ngày nhiều năm đại hoang tông lại dương và tên hai nghe tần giật tiên tra hỏi trong lòng càng là xúc động thần sắc nghiêm túc trang nghiêm ngự khí kiên định vô cùng đệ tử lần này đi quyết dâu thắng không cho phép bại tần giật tiên cất tiếng cười to gật đầu nói t ố t t ố t ngươi đã giống như này tâm tính tông môn coi như ở trên thân thể ngươi hạ lớn hơn nữa công phu cũng đáng lần này đâu kiếm ngươi lại b u ô n g tay hành động ta thử cùng ngươi tìm đến nếu là có người dám can đảm động cái gì ý đồ xấu cũng muốn hỏi qua ta tần giật tiên kiếm trong tay nói xong tần giật tiên vung tay lên một đạo dài đến mấy chục trượng hư không liệt phùng liền đột nhiên hình thành tần giật tiên kéo lên một cái sở thiên hai người liền muốn bước đi thong thả vào cái kia vết nước bên trong nhưng ngay lúc này đột nhiên xảy ra d i biến chỉ thấy tần giật tiên cùng sở thiên hai người còn chưa trở đi vào hư không bên trong cái kia tự tay vẽ ra cái kia hư không liệt phùng lại tựa hồ như gặp cái gì không thể chống lại lực lượng cường đại v ạ n vẹo hai lần về sau liền vô thanh vô tức yên diện tiêu tán trước mắt lại khôi phục một mảnh làm sạch tựa hồ cái kia vết nước chưa bao giờ xuất hiện qua tần giật tiên trong mắt chọn loại sáng giống như có cảm giác khoẻ mắt liếc qua hướng phía tây bắc hướng thoáng nhìn chỉ nghe một hồi cười to từ trong hư không quần qu tới thanh âm trong sáng giống như vô ý nhưng thanh thế to lớn chực đem lại hoàng tông sơn môn đều chân đến liên tục lay động thanh âm kia chỉ nói giật tiên lao đệ không cần người thân phó vi huynh s â n môn biết lão đệ trong lòng tưởng niệm vi huynh vi huynh liền không ngợi mà tới người ta huynh đệ ở giữa đã có mấy ngàn năm chưa từng thưởng thức t r à uống rượu hôm nay tâm tình một phiên không say không về như thế nào tần giật tiên nghe vậy sắc mặt mặc dù không thay đổi nhưng ánh mắt bên trong trọt lóe lên nộ khí lại bị sở thiên bắt nhường sở thiên không khỏi trong lòng r u lên có thể cùng mình vị này tu vi thông thần trưởng môn s ư n g huynh gọi đệ không biết lại là rất lớn có thể mà xem tần giật tiên vẻ mặt người trước mắt này ý đồ đến chỉ sợ bất tiện mà coi như là tần giật tiên cũng không có vững vàng thắng qua tự tin nhất chúng thái thượng trưởng lão cùng thủ tọa nghe nói người tới lời này cũng đều là vẻ mặt chấn động trong mắt l ó e lên một tia sợ hãi rõ ràng này người lai lịch rất lớn tuyệt không phải dễ dàng tới bối người trước mắt này lời nói mặc dù k h á c h khí tần giật tiên lại là cười lạnh một tiếng nói kiếm vô danh ngươi nếu muốn thưởng thức t r à uống rượu chờ ngươi tông môn đấu kiếm kết thúc về sau ta sẽ tiếp nhưng hôm nay ta lại muốn dẫn ta tông môn đệ tử cùng nhau tìm đến ngươi tới được lại là không khéo kiếm vô danh dù là sở thiên chưa từng thấy qua cái này người hình dáng ngay song danh tự cũng là không khỏi trong lòng d u n mạnh cái này người chính là vô lượng kiểm tông đương nhiệm trừng môn Cùng cùng cổ vực cứng, hoang tông trưởng môn tần giật tiên, hạo thiên tông trưởng môn đế lôi tôn cùng nhau, tỉnh xưng hoang cổ vực tam đại vô thượng giật giả. đại đế đại đại hạo lôi tam vô ba người thực lực đều là thâm bất khả chắc không biết đến thánh nhân mấy tầng cảnh mà lại người nào cũng chưa từng thấy qua mấy người ở giữa giao t h ủ qua đến cùng ai mạnh hơn một điểm người nào cũng không có kết luận nhưng có một chút có thể xác định mấy người kia nếu là thật đ ộ n g thủ hán thanh thế tuyệt đối kinh thiên động địa coi như là toàn bộ đại h o a n g cổ vực đến lúc đó cũng có thể không còn tồn tại b ự c này cường giả đều là thân phụ tông môn trọng trách nếu không phải là thật có quan trọng việc lớn Tuyệt kiếm h khả ô n năng g có r ờ thất thất bát bát. đi t ô n vô danh dường như nghe được sở thiên trong lòng suy nghĩ cười lên ha hả nói lao đệ như thế nào như thế không hiệu phong tình tuất tuất dùng lao đệ sâu lắng trí tuệ như thế nào lại đoán không được vi huynh vì sao tới đây viên hành h động như vậy đảo ra vẻ mình kém ta cũng là không gặp ngươi hôm nay ta đã chịu đến liền tuyệt không thể nhường ngươi rời đi đại hoàng tông n ử a bước làm sao giật tiên l ã o đệ ngươi còn không tin được ta vô lượng kiếm tông nhân phẩm hay sao tần giật tiên liên thanh cười lạnh tin hay không qua được trong lòng ngươi tự nhiên rõ ràng làm sao bất quá là hạch tâm đệ tử ở giữa thông lệ đầu kiếm ngươi này làm đại trưởng môn cũng muốn h à n h nhúng một tay nếu không phải t r ộ t dạng như thế cớ gì không đánh đ ặ khai kiếm vô danh cười nói ngươi nói ta này làm trưởng môn h à n h n h ú n một tay ngươi này làm trưởng môn không phải cũng là không yên lòng sao hai chúng ta tông trong hàng đệ tử đ ề u riêng phần mình có tổn thất không được bảo bối nhân vật cẩn thận một điểm tự nhiên là thượng sách tần giật tiên thần sắc trên mặt tông trầm trong ánh mắt lanh quang c h ố c động hắn mặc dù mở miệng ép buộc nhưng cũng biết bây giờ kiếm vô danh tự mình đến đây chính mình cùng hắn phân ra thắng bại chỉ sợ muốn dùng trên dưới trăm năm tính toán đã là không thể nào rời đi sân môn hộ tổng sở thiên đi tới suy nghĩ một lát sau liền đối với cung điện khổng lồ nói cung điện khổng lồ ta cùng kiếm trưởng môn muốn tới thiên ngoại luận đạo sở thiên bên này còn cần ngươi tự mình đưa lên một lần cung điện khổng lồ tự nhiên linh mệnh nhưng vừa mới bước ra đ ư ợ bước lại nghe thiên ngoại một nam một nữ tiếng cười cung điện ế khổng lồ nghe xong đôi nam nữ này chỉ ngôn cũng là trong lòng run lên dường như biết vô lượng kiếm tông làm tính toán gì không khỏi than nhẹ một tiếng cùng sở thiên liếc nhau khe khe lắc đầu đảo mắt nhìn lên bầu trời lang thanh đạo nhiều năm không thấy h i ề n khang lệ vẫn là tương cứu trong lúc hoạn nạn như hình với bóng thật thật khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ h i ề n khang lệ đã đến đây không bằng cung đến thiên ngoại một lần như thế nào giọng nữ kia nhẹ nhàng cười một tiếng từ trong hư không nói cự khuyết lao hinh sâu rõ lý lẽ vậy dĩ nhiên là cực tốt tần giật tiên thấy cung điện khổng lồ cũng bị ngăn lại làm sao không biết vô lượng kiếm tông làm ra vì sao mặt trầm như nước đối h ư không bên trong âm thanh lạnh lùng nói kiếm vô danh ngươi vô lượng kiếm tông đến cùng tới nhiều ít người liền đều đi ra đi lại nghe hư không bên trong lại có thanh âm vang lên linh tôn lúc trước tại yêu tộc trong liên minh người ta liền có vài lần duyên phận không biết còn nhớ rõ lao hưu hay không cái k i a mặc vòng xoáy màu xanh lục bên trong linh tôn thở dài một hơi nói tự nhiên là nhớ kỹ người ta cũng từ đến thiên ngoại đi thôi đại hoang tông còn có thật nhiều đệ tử ở đây không muốn ngộ thương bọn hắn linh tôn nói xong khác một thanh âm lại là hướng về phía thái nhất chân nhân đi thái nhất chân nhân hữu lễ lúc trước sư tôn từng dùng kém nửa chiêu bại bởi chân nhân đạo tâm tồn hại buồn bực sầu não mà chết bây giờ vãn bối tu hành có thành cự chuyên tới để lĩnh giáo chân nhân cao chiêu thái nhất chân nhân gật đầu nói ngươi là cái kia lão kiếm si đồ đệ hơn tám trăm n ă m thời gian liền tu thành thành nhân nghĩ đến ngươi chính là năm đó vô lượng kiếm tông thập đại chân truyền đứng đầu yến hồng tuyết t ố t n g ư ơ i ta t ử cũng đến thiên ngoại đi n g ư ơ i tân t ấ n thanh nhân tu vi không dễ n g ư ơ i ta điểm đến là rừng ta t ử không thương tổn tính mệnh của ngươi cái kia yến hồng tuyết nói đa tạ chân nhân cao thượng nhưng hồng tuyết tự nhận tu vi còn có thể mong rằng chân nhân không cần lưu thủ hồng tuyết bại liền bại không một câu hoán hận thái nhất chân nhân gật gật đầu cùng cung điện khổ nguyên tôn nhìn chăm chú lên mắt liền đều hóa thành một đạo lưu quang đạo mắt liền biến mất ở ngoài chín tầng mây tân giật tiên t h ấ y thế nhẹ nhàng lắc đầu nói kiếm vô danh ta đại hoang tông bốn tôn thánh nhân ngươi một cái cũng không chịu nhường đi nhưng ta cũng khuyên ngươi tốt nhất là không muốn có cái gì ý đồ sâu đệ tử ở giữa sự t ì n h liền để đệ tử ở giữa đi giải quyết nếu là ngươi không để ý quý củ cưỡng ép đ ú n g tay liền cũng đừng trách ta không tuân theo quý củ ngươi hiểu được sao kiếm vô danh lại là cười ha hả nói lão đệ yên tâm ta bất quá là phòng hoạn vị như thôi dù như thế nào đại tông cách làm tốt đấu kiếm ít ngày nữa liền đem bắt đầu lão đệ còn không mời ta vào hoang thần điện một lần sau tần giật tiên hướng về hư không bên trong liếc mắt nhìn chằm chằm quay đầu đối nghe quang trân nhân nói nghe quang ta bốn người đều thoát thân không ra sợ thiên chuyến này còn muốn nắm ngươi nhiều hơn t r o n g n o n nghe quang trân nhân cười nói trường môn c h â n nhân dài sầu cho dù vô lượng kiếm tông bên trong còn có thất tôn thánh nhân và chân lại có thể làm gì được ta tần giật tiên tự a hồ đối với nghe quang trân nhân hết sức yên tâm nghe vậy không khỏi nhẹ gật đầu nghiêm túc nhìn sợ thiên liếc mắt không nói thêm gì nữa đảo mắt liền chui vào một chùm sáng điểm bên trong trong hư không những âm thanh này cũng từ tán đi tự hồ chưa bao giờ xuất hiện qua n g h e quang chân nhân thấy trong tông môn vài vị thánh nhân đều là biến mất tuy nói trên mặt thần sắc không thay đổi nhưng mắt thấy vô lượng kiếm tông vài vị vô thượng thánh nhân đều là xuất động trong lòng cũng biết chuyến này nhất định là gian nguy vô cùng cũng là thu hồi đủ cười đối sở thiên nói s ở thiên ta chuyến này chắc chắn hộ ngươi chủ toàn ngươi nên đánh liền đánh nên giết liền liền giết không cần lưu thủ vô lượng kiếm tông này c h ú t hạch tâm đệ tử từng cái nói ít đều có bản thánh c h i tư nếu là có thể nhiều chém giết mấy cái chắc chắn để nó nguyên khí tổn thương nặng nề có trưởng môn chân nhân bảo vệ ngươi tử không cần phải lo lắng sợ thiên lại nghĩ tới vô lượng kiếm tông tại thí l càng là trọng trọng gật đầu trong lòng đã có quyết đoán nghe quang chân nhân thấy việc nơi này đã xong cũng là gật gật đầu trên thân hào quan g bảy màu sáng lên lôi kéo sở thiên liền viện phó chân trời chỉ để lại mấy vạn tên đại hoang tông đệ tử xuất thần nhìn qua chân trời ánh mắt bên trong đều là chờ mong chờ mong đại hoang cổ vực tây bắc vô lượng kiếm tông đại hoang tông ở vào đại hoang cổ vực chính đông lại nam vô lượng kiếm tông thì ở vào đại hoang cổ vực tây bắc hai tông ở giữa cách xa nhau đâu chỉ mấy chục vạn dặm cho dù là bởi vì đậu kiếm vô lượng kiếm tông đem truyền tống trận mặt hướng các tông mở ra từ đại hoang tông truy n g h e quang c h â n nhân cũng không phải là thánh nhân tu vi chưa từng lĩnh hội sẽ rách hư không l a n g không hư độ thông thần bản sự nếu là tần giật tiên mang theo sợ thiên đến đây chỉ sợ là trong chốc lát liền đã đến chỉ thấy cái kia khổng lồ vô cùng phương v i ê n mấy trăm trượng c h u y ể n tống trận bên trong một đạo hào quang màu trắng sáng lên sợ thiên cùng n g h e quang c h â n nhân chậm rãi ra lại hướng nơi xa nhìn lại lúc chỉ thấy vô lượng kiếm tông sơn môn n ư ỡ n g cao tới ngàn trượng đứng sừng sững ở ngoài trăm dặm p h ả n phất như một thanh vô thượng tần h kiếm có khai thiên tích địa ủy thần khó lường ai so với đại hoang tông sơn môn còn muốn lớn hơn không ít h i ệ n nhiên là vô lượng kiếm tông nhảy lên trở thành đại hoang cổ vực đệ nhất đại tông về sau một lần nữa sửa chữa để cho người ta nhìn một cái liền không tự giác sinh ra tâm mang sợ hãi không dám t ạ i vô lượng kiếm tông danh giới bên trên l ô mãng nhưng sở thiên mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy vô lượng kiếm tông sơn môn lại cũng không sợ hãi này sơn môn c ử kiếm mặc dù uy thế dọa người như là thiên trụ xuyên thẳng mây xanh nhưng nếu là so với tiên thiên kiếm mộ bên trong trôi này hung y hách h c cự kiếm lại còn kém xa sở thiên nhớ tới tiên thiên kiếm mộ trong lòng cũng cảm giác có ch lại chẳng biết tại sao chậm chạp không ra cái k i a thần bí bạch đi nữ tử có lẽ lâu đều chưa từng xuất hiện không biết là tại nghỉ ngơi hay là không muốn nói chuyện với mình đang nghĩ ngợi đã thấy trước mắt một hồi nghe quang lấp lánh đối với nghe quang chân nhân b ự c này tu vi cường giả tới nói phạm vi c h ă m dặm bất quá là thúc nhĩ liền đến sở thiên đến vô lượng kiếm tông sơn môn bên ngoài ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trước mắt đều là từng đoạn từng đoạn cao hơn nửa người thêm đá vốn lượn hướng lên t r ự c vào mây trời sợ là có mấy ngàn giai nhiều sở thiên nhớ mày đối với tu sĩ tới nói coi như là không tu thân thể vận dụng khởi linh lực đến sở thiên nhớ mày, mày cố n lực lượng này cấp bậc cao uy lực mạnh liền tại kiếm chỉ bên trong tu luyện trăm năm lâu chính mình cũng là không chịu nổi nếu muốn lên núi chỉ có thể là tinh khiết dựa vào thân thể nhưng sở thiên coi như là chỉ dựa vào thân thể như thế nào lại sợ h ạ n tại kiếm chỉ bên trong dùng ba viên thuốc đều là luyện thể tác dụng bây giờ thể xác đã hơn xa t h ô n g ngũ thể tu so với hạch tâm đệ tử bên trong bài danh đệ tứ thể tu phong mân cũng không thua bao nhiêu s ở thiên mặt không đổi sắc nhấp chân hướng lên nhưng vừa mới đạp vào cái kia thêm đá liền cảm thấy một cỗ vừa nhanh vừa mạnh hấp lực đem chính mình thân thể một mực hút lại để cho mình liền nhấp chân đều khó mà làm nên lại càng không cần phải nói cất bước tiến lên s ở thiên trong lòng không khỏi giật mình chẳng lẽ này vô lượng kiểm tông đệ tử trong n à y thường đều là tại dạng này trên thềm đá tới lui sao cái này sao có thể sợ thiên trong lòng đang kinh ngạc lại nghe nghe quang trân nhân cười lạnh một tiếng nói vô lượng kiếm tông luồng sưng ư ờ i đứng đầu lại là như thế hẹp hòi lại muốn tại nhập môn thời điểm liền khó xử ngươi làm sao cái này là đại tông khí độ sao nói xong nghe quang trân nhân kéo lên một cái sở thiên t a y cũng không thấy có cái gì hào quang chất động sở thiên liền cảm thấy trên thân cái k i a cố vô biên cự lực lập tức đánh tan hành động tự nhiên lại muốn b ò lên trên này ngàn trượng mỏm núi cũng là không cần tốn nhiều xước nhưng cảm giác này bất quá kéo dài một cái trước mắt chỉ thấy một đạo trạm làm quang mang từ đỉnh núi bắn nhanh tới trong khoảnh khắc liền biến thành một tòa sóng ánh sáng trường t i ể u cây tại nghe quang chân nhân trước người chỉ nghe đỉnh núi bên trên một đạo giọng nữ dễ nghe cười khẽ chuyển đến nghe quang tỷ tỷ mọi mọi muốn nhớ ngươi gấp còn mọi bên trên cầu một lần nghe quang chân nhân nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng kiếm nguyên cảnh ngươi tuy là may mắn tấn thăng t h á nhân n h tu vi còn kém xa lắm cũng dám cùng ta luận cái gì tìm i m u ố n ta bên trên cầu có khả năng cần nắm sở thiên mang lên giọng nữ kia cười nói đến đây đấu kiếm đệ tử nếu là liền này ba nghìn sáu trăm thềm đá đều lên không nổi cái kia còn có tư cách gì tham gia đấu kiếm nghe quang tỷ ngươi sẽ không cảm thấy ngươi này vị đệ tử sở thiên dựa vào chính mình liền núi đều lên không được ca nghe quang chân nhân âm thanh lạnh lùng nói ngươi ít tại đ i ề u này cùng ta dùng cái gì phép khích tướng ngươi vô lượng kiếm tông tại bậc thang này bên trên d ợ cho quỷ đừng nói là hạch tâm đệ tử coi như là chân truyền đệ tử phân thần cảnh cừng giả mong muốn đi lên đều là khó khăn t ầ m thần ngươi vô lượng kiếm tông gồm s ư n g người đứng đầu chỗ ỉ lại liền là này một ít đạo sao giọng nữ k i a t i ế n g cười không thay đổi khách theo chủ liền đạo lý tỷ đương nhiên sẽ không là không hiểu nguyên cảnh đã chuẩn bị quỳnh tương ngọc dịch linh quả tiên trả c nghề quang, quang chân nhân vừa dứt lời chỉ nghe đỉnh núi bên trên lại là cười to một tiếng vang lên một nam tử nói n g h e quang chân nhân nếu là không chịu vậy chỉ có thể là đem chân nhân cột lên núi đến rồi n g h e quang chân nhân trên mặt vẻ giận dữ thoáng hiện châm giọng nói kiếm nguyên cảnh kiếm nguyên thanh hai người các ngươi tôn nhất trọng cảnh thanh nhân cũng muốn đối ta dùng sức mạnh sao xem ra ta lâu không ra tay ngươi còn chỉ coi ta là bình thường bàn thánh lời mới vừa kể xong lại nghe cái kia đỉnh núi bên trên lại có một đạo thanh âm giàn mua cười ha ha nói cái kia nếu là lại tăng thêm lão phu đâu nghe quang chân nhân nghe vậy sắc mặt đột nhiên trở nên âm tình bất định qua tốt chút thời gian mới âm thanh lạnh lùng nói kiếm vô địch ngươi vô lượng kiếm tông hôm nay định nếu để cho sở thiên chính mình đi hết này ba nghìn sáu trăm thềm đá phải không cái kia thanh âm giàn mua cười nói sở thiên thiếu niên khí phách quá mức xuất sắc nhiều hơn ma luyện tất nhiên là chuyện tốt biệt tông đệ tử mong muốn qua ta này thiên lên thềm đá còn không có cơ hội này nghe quang lại buông tay đi chẳng lẽ ngươi đại hoa n tông còn có thể bảo hộ hắn cả một đời hay sao n g h e quang chân nhân mắt thấy vô lượng kiếm tông xuất động ba tên t h á n h nhân thậm chí còn có kiếm vô địch dạng này uy tín lâu năm t h á n h nhân liền vì ngăn lại chính mình không để cho mình mang sở thiên lên núi đã sớm biết đã không phải chính mình có thể chi phối không khỏi thở dài nhìn về phía sở thiên đang muốn mở lời an ủi hai câu đã thấy sở thiên mặt lộ vẻ mỉm cười nhẹ nhàng vô vô n g h e quang chân nhân lôi kéo tay của mình nói chân nhân bảo vệ như thế sở thiên trong lòng cảm kích nhưng này thêm đá tuy nói có chút huyền diệu nhưng cũng ngăn không được sở thiên chân nhân một mực bên trên cầu chúng ta ít lúc gặp、lại. n g h e quang c h â n nhân n h ư mày lo lắng nói ngươi còn không biết này thiên n g u y ê n thềm đá thần diệu đây là vô lượng kiếm tông thật có lòng làm khó dễ ngươi ngươi coi như là át chủ bài ra hết cưỡng ép lên núi đi chỉ sợ cũng sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề đối lại sau đ ấ u kiếm rất là bất lợi ngươi nghe quang c h â n nhân lời chưa nói hết đã thấy sở thiên lắc đầu sắc mặt kiên định chân nhân nay tiểu tiểu t h ề m đá thực sự không bị sở thiên không để trong mắt t h a n h như kiếm tông thánh nhân nói nếu là liền này thềm đá đều không thể đi lên lại không nói đến cái gì đầu kiếm còn mời thật người yên tâm sở thiên tuyệt không rơi ta đại hoang tông n h danh nghe quang c h â n nhân thấy sở thiên thần sắc kiên định không khỏi nhẹ nhàng thở dài đem lôi kéo sở thiên cái tay kia nhẹ nhàng bùn g ra nói người kiếp này so sánh k i ế p trước tính tình mặc dù đ ạ i biến cỗ này sức lực nhưng thủy chung đều tại ta đối với ngươi tất nhiên là yên tâm nhưng tuyệt đối không nên cậy mạnh nếu là thật đến không kiên trì nổi thời điểm đừng quên ta tặng cùng ngươi cái k i a đạo phân thân mắt thấy sở thiên gật đầu đáp ứng nghe quang c h â n nhân lúc này mới thoáng thu hồi trong ánh sáng trường tiểu kiếm nguyên cảnh thấy nghe quang trân nhân bị ép thỏa hiệp không khỏi cười khẽ liên tục đem cái kia sóng ánh sáng trường tiểu vừa thu lại trong nháy mắt liền chỉ còn sở thiên một người tại thiên n g u y ê n thêm đá trước đó cái kia mấy ngàn cấp thềm đá nguy nga vô cùng miên diên không dứt, không biết phần cuối chỗ lúc này lập lòe nhàn nhạt, nhạt ánh sáng nhạt tựa hồ tại xem sở thiên chê cười nhưng vô lượng kiếm tông mọi người làm sao biết lúc này sở thiên sớm đã có ứng đối chỉ pháp này thêm đá tuy nói có thật nhiều môn đạo nhưng như thế nào lại bị bây giờ sở thiên để vào mắt chỉ thấy sở thiên nhìn chăm chú đỉnh núi trong tay pháp quyết biến hóa trên thân lập tức lưu chuyển lên vô tận địa bàn một tôn to lớn vô cùng pháp tướng sau l ư n g sở thiên trậm dãi hiện hiện khuôn mặt vô cùng u y nghiêm mấy có ngàn chữ cao đ ú này g l cái kia l ô pháp, pháp, tướng, pháp, tướng、so、pháp tướng vừa lôi ra cái kia trói buộc chặt sở thiên vô biên cự lực nhất thời liền triệt để tiêu tán s ở thiên mặc không biểu tình sau lưng mang theo cái kia to lớn pháp tướng chậm rãi cất bước tiến lên một cước đạp ở cấp thứ nhất trên thềm đá chỉ ngay quanh một tiếng một tiết hai mảnh tam tiết mười tiết trăm tiết sở thiên mỗi đi lên một bước liền có một tiết thềm đá bị sở thiên đập nát bất quá là chén trà nhỏ thời gian trôi qua sở thiên liền đã đạp vỡ hơn trăm tiết thềm đá sở thiên nếu là toàn lực hành động phi thân hướng lên lúc này sớm đã là đến đỉnh núi nhưng vô lượng kiếm tông đối với hắn khắp nơi bố trí hạn khắp nơi khó xử hắn lại làm sao có thể t h ờ ơ nhất định là muốn ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng không cầu nhanh chóng leo lên đỉnh núi chỉ cầu muốn cho vô lượng kiếm tông một cái để mắt hắn muốn làm liền là đem này ba nghìn sáu trăm thềm đá đ ề u dấm nát lôi đế chân thân bị sở thiên triệt để luyện hóa về sau lúc này pháp lực tiêu hao mặc dù cũng là không nhỏ nhưng cũng đã là tại sở thiên có thể tiếp nhận trình độ bên trong huống hồ sở thiên tại kiếm chỉ bên trong tu hành trong năm. vô luận là tu vi hay là linh lực đều có mười phần tiến bộ bây giờ khu xử lôi đ ế c h â n thân có thể đủ kiên trì đến đ ê m này ba nghìn sáu trăm thềm đá đạp nát thời điểm sở thiên bên này đại hiện thần uy vô lượng kiếm tông sơn môn bên trong lại là bầu không khí nặng chịu túc s á t Trước 199, trưởng môn tề tụ. môn lúc này vô lượng kiếm tông bảy đại tông môn tham dự đấu kiếm đệ tử ngoại trừ sở thiên bên ngoài đều là đã đến vô lượng kiếm tông làm chủ nhà tự nhiên là chiếm giữ chủ vị mấy đạo các loại hào quang treo ở không trung từng cái k h í tức thâm thúy khủng bố thâm bất khả c h á c liền nhìn thẳng liếc mắt đều sẽ cảm giác đến trong lòng sợ hãi bị phương thiên địa này trô gạt bỏ những ánh sáng này đương nhiên đó là vô lượng kiếm tông t h á n h nhân tinh tế số đi lại có bảy đạo nhiều vô lượng kiếm tông còn tại sơn môn bên trong thất tôn t h á n h nhân lại đều tới đây xem lễ hiển nhiên là đối lần này hạch tâm đấu kiếm cực kỳ trọng thị nhắc tới cũng, cũng không kỳ quái hạch tâm đấu kiếm chính là kiểm nghiệm hạch tâm đệ tử tu hành bật được, được vì ngày sau thành vì chân truyền đệ tử đánh xuống cơ sở tại vô lượng kiếm tông bên trong là gần với mớ trưởng môn kế vị cùng chân truyền thi đấu thứ ba thị sự lớ không phải do này chút thánh nhân không coi trọng tại đây chút thánh nhân phía dưới còn có lít nha lít nhít hơn hai mươi đạo hơi yếu một ít hào quang đúng là từng tôn bàn thánh kiếm nguyên tôn cũng ở trong đó chiếm vị trí đầu rõ ràng hắn làm nội môn thủ tọa tại nhất chúng bán thánh bên trong địa vị cũng là cực cao có thể người đứng đầu nếu là lại tăng thêm đi tới đại hoang tổng năm tôn thánh nhân vô lượng kiếm tông trên giấy lực lượng liền có mười hai vị thánh nhân hơn hai mươi tôn bàn thánh còn có không biết bao nhiêu phân thần cảnh cừng giả thực lực như vậy cũng khó trách có khả năng xưng hùng đại hoang cổ vực mấy ngàn năm lâu trái lại đại hoang tông bên này tuy nói có tần d ậ t tiên dạng này vô thượng cường giả t ỏ a c h ấ n nhưng thánh nhân chỉ có bốn vị bàn thánh cũng chỉ có mười vị không đến trên thực lực ngày đêm khác biệt chỉ có thể kính bồi vị trí thấp nhất tại vô lượng kiếm tông chủ vị bên cạnh liền là dựa theo thực lực sắp xếp phân biệt là hạo thiên tông lang gia tiên môn ngũ độc môn phần thần q u ố c ly hòa môn cùng đại hoàng tông các tông đều phái ra một tên đệ tử tham dự đấu kiếm nhưng cùng đi đến đây người lại cùng những năm qua đấu kiếm đều không giống nhau nếu là những năm qua vô lượng kiếm tông đấu kiếm tuy nói cũng là toàn bộ đại hoàng cổ vực một việc trọng đại nhưng tối đa cũng sẽ chỉ có một vị thánh nhân cùng đi đến đây có đôi khi vẫn là bàn th nhưng lần này cùng đi đến đây từng cái khí tức quần quận thần quang đ ầ y trời lại đều là các tông các phái trưởng môn hạo thiên tông đến đây đấu kiếm đệ tử lại vẫn là tiêu đỉnh tiêu đỉnh từ thí luyện chỉ điệu bên trong bị hạng thiếu vũ trọng thương hạ gục lại mất đi b ả n thuộc về mình lôi đế chân thân truyền thừa đều coi là sẽ không gượng dậy nổi từ đó chẳng khác người thường nhưng không nghĩ tiêu đỉnh tâm tính vô cùng kiên định đạo tâm không ngại lại lấy được nghe quan g chân nhân t h ư ờ n g thức ban thưởng nửa đường ánh sàn tím hồi trở lại tông về sau thành vì hạch tâm đệ tử không biết được bí pháp gì bây giờ một thân tu vi không ngờ là đến thông ngũ cảnh ngũ trọng toàn thân khí tức hòa hợp mặt m hiện nhiên là rất có tình tiến cùng lúc trước không thể so sánh nổi có thể tại nhất chúng uy tín lâu năm hạch o tâm đệ từ bên trong được tuyển chọn tham dự đầu kiếm nghĩ đến cũng là cực chịu tông môn tán thành không cho rằng sẽ thua bởi vô lượng kiếm tông tiêu đình trên đỉnh đầu lúc này lại là một đoá phương viên ngàn trượng to lớn mây đen đoá này mây đen so với thanh hư chân nhân mây đen kia không biết muốn cường hơn gấp bao nhiêu lần đen như mực điện quang lấp lánh trong đó mơ hồ lưu động lôi điện hào quang lại cũng không phải xanh trắng chỉ xác mà là hiện ra màu và nóng hiện nhiên là nắm giữ đẳng cấp cao hơn phát tác nay đạo mây đen tuy là tại tiêu đình đỉnh đầu lại tựa hồ như là treo móc ở tất cả mọi người vùng trời làm cho cả vô lượng kiếm tông sơn môn đều bao phủ tại một vùng tầm tối phía dưới vô lượng kiếm tông bên trong tuy có thất tôn thánh nhân toa c h ấ n nhưng đối với đám mây đ e n này đều là câm như hến không dám chút nào có bất kính chỉ s á c có thể làm cho vô lượng kiếm tông này chút mắt cao hơn đầu các thánh nhân như thế làm dáng chỉ có một người hạo thiên tông đương nhiệm trưởng môn cùng tần g i n tiên kiếm vô danh nổi danh vô thượng cừng giả đế lôi tôn nếu bàn về lên đế lôi tôn đối phận so tần giật tiên cùng kiếm vô danh đều cao hơn b ố i phận liền này hai tên cường giả gặp cũng muốn xưng được một câu lôi tôn chân nhân mà đế lôi tôn thì có khả năng gọi thẳng giật tiên vô danh mà bây giờ vị này có thể xưng được là là đại hoang cổ vực y vọng tu vi đệ nhất người lôi tôn chân nhân lại cũng tự mình bồi theo tiêu đình tới tham gia đầu kiếm dù cho là tại vô lượng kiếm tông danh giới bên trên có vị này lôi tôn chân nhân tồn tại cái kia vô lượng kiếm tông thất tôn thánh nhân cũng là không thể không túi đầu xuống tại đế lôi tôn cái kia đám mây đen một bên thì là một đoá ba màu hỗn hợp mơ hổ có thanh khí lấp lánh trong đó như là tụ đỉnh tam hoa hình dạng biến hóa tuy nói không bằng đế lôi tôn như vậy thanh thế hạ o đại uy thế huy hoàng nhưng cũng hiển thị do t h ầ n diệu cao thâm mặt c h ắ c đoá này ba màu đám mây chính là lang gia tiên môn đương nhiệm trưởng môn người xưng ơ vân thanh tử vân thanh tử lại h ư ớ n g phải thì là ngũ độc môn đương nhiệm trưởng môn bộ chỉ vân biến mất tại sán lạng ngời ngời quang vân bên trong quanh thân cánh hoa phất phới kỳ hương t r ậ t trận cùng vân thanh tử khí tức p h á n phất hiện nhiên là cùng một cấp bậc vô thượng cừng giả bộ chỉ vân bên cạnh lại là một mảnh đầy trời yên hà dùng xích hồng làm chủ kim tranh làm phụ điểm sáng đằng đắng, đắng u y ệ n như sau người tới chính là phần thần q u ố c trưởng môn s í c h hà thiên cùng s í c h hà thiên sánh đôi mà đứng thì là một tôn huy hoàng mặt trời ánh vàng trói mắt tại đế lôi tôn cái k i a đám mây đen phía dưới độc thuộc này tôn mặt trời trói mắt nhất thậm chí lấn át chung quanh nhất chúng trưởng môn không biết là tu vi cao tuyệt vẫn là cá tính như thế nay đoàn mặt trời bên trong chính là ly hỏa môn đương nhiệm trưởng môn ban đầu tính danh đã không thể kiểm tra chỉ biết bây giờ đạo hiệu viêm hoàng tự xưng đại hoàng cổ vực đệ tứ cường giả thực lực chân thật như thế nào lại là không người có thể hạ phán đoán suy luận ngoại trừ vô lượng kiếm tông trưởng môn kiếm vô danh cùng đại hoang tông trưởng môn tần g i ậ t tiên bên ngoài m ặ t khác năm đại tông môn trưởng môn đã là toàn bộ đến đông đủ bây giờ vô lượng kiếm tông sơn môn bên trên nguyên bản hẳn là hoàn toàn yên tĩnh lúc này lại chuyển tới từng đợt t h ù n g t h ù n g tiếng oanh minh liền đỉnh núi phía trên đều hơi hơi rung động không ít đá vụn bị chấn động đến gì rào mà xuống h i ệ n nhiên là gặp biến cố nhưng ngoại trừ vô lượng kiếm tông nhất c h ú n g cường giả cùng nghe quang chân nhân bên ngoài mọi người tại đây đều là không biết phát sinh chuyện gì nhưng có đế lôi tôn ở đây coi như trong lòng mọi người lại nhiều nghi vấn cũng là tùy tiện không dám mờ miệng qua giật lâu mới nghe cái kia trong mây đen chuyển tới một vô cùng nói vô địch đạo huynh quý sơn môn chấn động như thế có biết là chuyện gì kiếm vô địch dâu tóc bạc trắng t r ừ n g năm mươi tuổi bộ dáng tầm mắt như điện quắc thước vô cùng nhưng lúc này lại là sắc mặt â m trầm cơ hồ chảy ra nước nghe đế lôi tôn t r a hỏi lại cũng không thể không nghiêm túc đáp lời chỉ nói lôi tôn chân nhân chính là đại hoang tông một tên đệ tử đang ở leo ta vô lượng kiếm tông thiên uyên thêm đá chẳng biết tại sao làm ra động tĩnh như vậy đế lôi tôn ổ một tiếng lại nói ngươi ngày đó uyên thêm đá cũng xem như một kiện không sai bảo vật đệ tử tầm thường không muốn nói leo coi như là động bên trên khẽ động đều là rất khó n chương ĩ này sợ hai trăm đặc ó phá thiên liên kiếm vô địch lại là đột nhiên giật mình không biết đế lôi tôn lời nói bên trong ý gì vội vàng dùng tâm cảm giác sau một lát một đôi kiếm mắt đột nhiên mở ra đột nhiên giận dữ nói thốt tiên giặc dám hủy ta sơn môn bảo vật quả nhiên là m u ố n chết nói xong kiếm vô địch cầm b ư ớ c lên một cây sợi tóc đưa tay bắn ra cái kia sợi tóc nhất thời liền hóa thành một thanh phi kiếm liền hướng về sơn môn phía d ư ớ i kích bắn đi nhưng phi kiếm kia vừa mới bắn ra liền bị một đạo nghe quang ngăn lại chỉ nghe nghe quang chân nhân cười lạnh nói kiếm vô địch nhường sở thiên leo núi chính là ngươi không cho sở thiên leo núi cũng là ngươi ngươi này mấy ngàn nằm sống trên thân chó một kia ra mặt cũng không cần kiếm vô địch giận dữ nói nghe quang ngươi một tôn văn thánh cũng dám cả ta nghe quang chân nhân không sợ chút nào chẳng qua là cười lạ ngay trước nhiều như vậy trưởng môn chân nhân vô thượng cường giả mặt ngươi cũng có thể động thủ thử một chút ta chỉ biết ngươi không biết xấu hổ không biết ngươi vô lượng kiếm tông có xấu hổ hay không kiếm vô địch trợn mắt tròn xoe q u ắ t ngây quang ngươi ngươi kiếm vô địch ngươi ngươi ngươi nửa ngày lại là một câu đều nói không nên lời mà cái k i a sơn môn phía dưới đông đông đông thanh nhâm càng ngày càng gần càng ngày càng vang cả ngọn núi cũng đi theo hơi hơi rung động lên h i ệ n nhiên là sở thiên một đường leo lên tới cách đỉnh núi càng ngày càng gần thiên l i ê n thềm đá tuy nói cũng không cái gì sát thương năng lực chẳng qua là một kiện khảo giáo ma luyện đệ tự dùng bảo vật nhưng đối với vô lượng kiếm tông tới nói cũng là ý nghĩa trọng đại giá trị vô cùng tuyệt không thể cứ như vậy hủy ở sở thiên trong tay kiếm vô địch chỗ nào còn nhịn được đối một bên kiếm nguyên cảnh quát nguyên cảnh thu hồi thiên n g u y ê n thềm đá nhường sở thiên lên núi kiếm nguyên cảnh quang mang kia biến mất hiện ra một cái mi thanh mục tú môi hồng răng trang tiếu h n ữ đến lại chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng so sở thiên còn muốn trẻ tuổi một chút nếu không phải trên thân cái kia cố cực kỳ mênh mông k h í tức mặc cho ai cũng không nghĩ ra này tiểu mỹ nhân đúng là một tôn kiếm đạo thanh nhân lúc này kiếm nguyên cảnh trên mặt cũng là âm trầm như nước đưa tay bóp cái phát quyết liền muốn đ lại bị nghe quang trân nhân phất tay vung ra một đạo quang mang ngăn lại nghe quang trân nhân cười lạnh nói kiếm nguyên cảnh ngươi nghĩ buông liền bông muốn nhận liền thu ngươi có thể hỏi qua ta sao kiếm nguyên cảnh khuôn mặt hàm sát âm thanh lạnh lùng nói nghe quang tỷ tỷ n h ờ n g ư ơ i cái kia đệ tử thu thần thông không muốn đả thương ngươi ta hai tông hỏa khí nghe quang trân nhân trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau hỏa khí hai chúng ta tông ở giữa đâu còn tới cái gì hỏa khí kiếm nguyên cảnh biết nghe quang trân nhân tính tình cương trực dựa vào nói là tuyệt nói không thông lúc ấy cũng không quan tâm liền muốn mạnh mẽ đem thiên t h ề đã thu hồi n g quang trân nhân có ý ngăn lại lại bị một vị khắc thánh nhân kiếm nguyên thanh ra tay ngăn cản nghe quang c h â n nhân mặc dù không sợ kiếm nguyên cảnh kiếm nguyên thanh dạng này t ầ n tân thánh nhân nhưng trong lúc nhất thời cũng thoát không ra tay đến mắt thấy kiếm nguyên cảnh liền muốn đem thềm đá thu hồi lúc này vội la lên lôi tôn chân nhân ngươi liền mặc cho vô lượng kiếm tông dạng này khi nhục ngươi hạo thiên tông cô ra sao nghe quang c h â n nhân lời vừa nói ra lập tức nhường kiếm vô địch kiếm nguyên cảnh đám người trong lòng giật mình nghĩ không ra nghe quang trân nhân sẽ nói như thế không đợi phản ứng lại liền nghe cái kia trong mây đen l ã n thanh cười to nói ta ngược lại thật ra quên sở thiên vẫn là ta hạo thiên t nghề u y ê n n c ả các ngươi dường này n g ư khi dễ quang người trân nhân g cần thấy đế lôi tôn nhẹ nhàng một lời liền có uy lực như thế không khỏi vui vẻ ra mặt trong tay hảo quang nói lên cái kia vô hình vô chất tựa như ảo mộng thủy linh tiên phách liền ra hiện tại thân trước đôi đế lôi tôn nói lôi tôn chân nhân ta nói sở thiên là ngươi hạo thiên tông cô gia cũng không phải thuận miệng nói một chút nay thủy linh tiên phách chính là ta tông thập đại chân truyền đệ tử hợp lực đưa tặng coi như là sở thiên một kiện x í n h lễ đợi chuyện chỗ này ta đại hoang tông tử còn có hậu lệ dâng lên đế lôi tôn mắt thấy như thế khối lớn thủy linh tiên phách cũng là a một tiếng cười nói nay t h ầ n vật tại ta hạo thiên tông đều mất tích nghĩ không ra bị ngươi tông đệ tử tìm được cũng là có tâm ta tử cũng không lấy không ngươi chờ bên này đấu kiếm kết thúc liền nhường sở thiên đến ta hạo thiên tông đến. đang khi nói đế chuyện cái kia thùng thùng thanh nhâm đã là gần trong gắn tấc như là thông thiên chống trận tiếng vang trấn tiên chấn động đến vô lượng kiếm tông cái kia to lớn sơn môn đều là theo chân rung động lên thanh nhâm kia cũng là càng lúc càng nhanh càng ngày càng nhanh mãi đến cuối cùng một tiếng vang thật lớn hạ xuống chỉ thấy cái kia sơn môn chỉ hạ một đạo ánh sáng xanh bỗng nhiên xuất hiện một kiện thềm đá dạng nhỏ nhắn pháp bảo lung la lung lay lấy phi thân lên toàn thân hào quang pha thoái giống như là bị t r ọ n g t h ư ơ n g bị kiếm nguyên cảnh tờ giờ ở m ở mặt với tay cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong ngực sau đó chính là một đạo thon dài bóng người phóng lên tận trời cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đen áo trắng như tuyết dây thắt lưng bồng bệm n kiếm môn tình mục phong thần tối lãng một đôi mắt lại mang theo màu vàng kim nhạt giống như lập loại mặt trời tinh thần giống như có thể nhìn thấu thế gian hết thể hư hảo bóng người này không nhanh không chậm chậm rãi rơi vào ng cái này người chính là sở thiên nghe quang c h â n nhân thấy sở thiên toàn dâu toàn đôi không có chút nào thương thế tại thân một thân khí tức cũng là viên mãn tuy nói linh lực có chút tiêu hao nhưng rõ ràng cũng không lo ngại cũng sẽ không ảnh hưởng về sau đâu kiếm không khỏi càng là cao hứng kéo lại sở thiên tay cười nói sở thiên ngươi có thể là đem cái k i a đồ bỏ thiên n g u y ê n thêm đà phá sở thiên gật đầu nói chân nhân minh xét ngày đó huyên thềm đá trung ba nghìn sáu trăm tiết lúc này đã hết đem phá thoái tuy nói chân linh vẫn còn tồn tại nhưng nếu nghĩ lấy thêm ra tới khó xử người đã là không làm được nghe quang trân nhân không khỏi vỗ tay cười to tốt, tốt. có chút tông môn ỉ vào chính mình thanh thế lớn chút liền dùng chút đường hoàng lý do làm lấy nhận không ra người thủ đoạn lại không biết là rời lên tảng đá nện chính mình chân một món pháp bảo mặc dù không coi là cái gì thế nhưng giết một giết một ít người nhuệ khí cũng là cực tốt nghe quang c h â n nhân một phen nói thẳng đến vô lượng kiếm tông một chúng thánh nhân vẻ mặt khó coi vô cùng cũng may là có quang mang che giấu này mới không còn trước mặt người khác thất thố lại nghe nghe quang c h â n nhân nói sợ thiên hôm nay ngươi có thể hung hăng xả cơn giận này còn phải may mắn mà có lôi tôn chân nhân b ê n vực lẽ phải về sau ngươi thành hạo thiên tông cô ra còn phải nhiều hơn dựa vào lôi tôn chân nhân vũ trồng sở thiên mới vừa vào vô lượng kiếm thông sơn môn bên trong liền cảm nhận được mười mấy cỗ tuyệt cường khí t ứ c đặc biệt đỉnh đầu đám mây đen này mạnh nhất t r ù n g t r u n g điệp điệp thần bí khó lường cùng trưởng môn tần giật tiên khó phân cao thấp lại nhìn mây đen kia phía dưới tiêu đình đang đối với mình gật đầu mỉm cười chỗ nào còn không biết đây cũng là danh s ư ơ n g đại h o a n g cổ vực u y vọng tu vi đệ nhất lôi tôn chân nhân đế lôi tôn Trưng 201, đầu kiếm bắt đầu. Sở thiên nghe nghe quang chân nhân nói chuyện, liền cung đấu đầu. kiếm kính Sở không giống cái giết người không chấp mắt kiếm khiêm chấp Nhược vi chính là ta hạo thiên tông tương lai thành nữ, phó thác tay người, người có thể phải tông giống người cũng người tốn. tương nữ, ngươi, ngươi giết cái cái vi lai có mắt tù, ta tay là là đệ ố tốt. i đại thiên lôi nói liền vội vàng nói. đế đỏ, đ nàng nghe tôn như không này vàng thật thế, mặt Sở lúc kịp tử từ nên như vậy nếu để cho nhược vi nói ra nửa điểm đệ tử không tốt đệ tử không cần chân nhân hỏi đến tự nhiên đưa đầu tới gặp đế lôi tôn lại là cười to một phiên không nói thêm gì nữa nhưng như thế như vậy đã là đầy đủ đế lôi tôn hạng gì thân phận địa vị có thể tự mình cùng sở thiên này tiểu tiểu đạp hư cảnh đệ tử nói hơn hai câu lời đối sở thiên tới nói đã là cực lớn ân sủng đầy đủ vô lượng kiếm tông cái k i a mấy tôn thánh nhân cân nhắc một chút chớ nói chi là đế lôi tôn chính miệng thừa nhận sở thiên là hạo thiên tông có rễ càng làm cho vô lượng kiếm tông trong lòng mọi người chìm xuống nếu là kiếm vô danh ở đây còn dễ nói chút bây giờ kiếm vô danh tần giật tiên đều là không tại đế lôi tôn tự nhiên là một nhà độc đại này thất tôn thánh nhân coi như là c h u n g vào một chỗ cũng tuyệt không có khả năng là đế lôi tôn đối thủ bất quá cũng may đế lôi tôn tuy nói đối sở thiên không sai nhưng không có công khai muốn che chở sở thiên ý tứ hiển nhiên là không đếm xỉa đến không muốn quá nhiều tham dự và vô lượng kiếm tông cùng đại hoang tông ở giữa trong tranh đầu đến điều này cũng làm cho vô lượng kiếm tông mọi người thoáng yên tâm dù sao hôm nay lâu kiếm tôi luyện đệ tử chỉ là phụ mục đích chính yếu nhất chính là vì này sở thiên nghĩ đến hạng thiếu vũ cái kia bị sở thiên sách trong tay đầu cùng chết thảm tại sở thiên trong tay hơn mười người nội môn đệ tử vô lượng kiếm tông nhất chúng cường già trên mặt nhất thời hàn x ư ơ n g trải rộng mấy ngàn năm qua này cho tới bây giờ đều chỉ có vô lượng kiếm tông ép người khác một đầu nơi nào sẽ để cho người khác kỵ đến trên đồ mình muốn chấn áp đại hoang tông uy hiếp toàn bộ đại hoang cổ vực liền từ nơi này sở thiên bắt、đầu. s ở thiên lên núi về sau nay tham dự hạch tâm đấu kiếm bảy đại tô n g môn đều đã là đều đến đông đủ s ở thiên lúc trước cùng thiên n g u y ê n thêm đá ở giữa sự t ì n h tuy nói là làm ra không nhỏ động tĩnh nhưng đối với hạch tâm đấu kiếm như vậy việc trọng đại tới nói cũng chỉ có thể coi là khúc nhạc dạo ngắn sóng gió nhỏ đảo mắt liền đã là đi qua cũng không có bị mười điểm để ở trong lòng theo đế lôi tôn biến mất thân hình yên lặng không nói vô lượng kiểm tông một chúng thánh nhân cũng nhất thời nhẹ nhàng thở ra kiếm vô địch ở trong sân tầm mắt quét qua thấy một đám đệ tử đều là kích động biết thời điểm đã đến liền gật đầu nói hôm nay chính là ta vô lượng kiếm tông ba mươi năm một lần hạch tâm đấu kiếm n à y đã là ta vô lượng kiếm tông việc trọng đại càng là đại hoàng cổ vực một việc trọng đại lần này đấu k i ế m mục đích chỉ có hai cái vừa đến kiểm nghiệm ma luyện ta kiếm tông đệ tử nhìn một chút tu vi hình học có hay không có chỗ tình tiến cũng bài xuất cái số ghế tới thứ hai thì là cùng các tông t i ê n k ê u đệ tử lẫn nhau xác minh tra lỗ hổng bổ sung nhìn một chút người nào kiếm pháp mạnh chút người nào đạo pháp diệu chút tuy nói đến trên lôi đài sinh tử bất luận nhưng đấu kiếm sự tình vốn là luận bàn làm chủ thắng thua làm phụ mong rằng các vị điểm đến là rừng không muốn tổn thương hòa khí kiếm vô địch lời này vừa nói ra giữa sân lập tức hoàn toàn yên tĩnh suy nghĩ lên kiếm vô địch lời nói này bên trong thâm ý đến chỉ có n g h e quang chân nhân không che giấu chút nào lạnh cười lạnh b à i tiếng không thèm để ý hoạch tâm đấu kiếm hắn nội dung chủ yếu vẫn là vô lượng kiếm tông nội bộ đệ tử tranh đấu đến mức mời những tông môn khác thiên y ê u đệ tử cùng nhau tham dự càng nhiều thì là cất chấn nhiếp tâm tư cũng không mời điểm trọng yếu nhưng nếu chẳng qua là như thế lần này đấu kiếm như thế nào lại nhường các đại tông môn trưởng môn đều tự mình đến đây mọi người trong lòng đều có dự định trong lúc nhất thời đều yên lặng không nói chẳng qua là chậm đợi cũng chỉ có hơn trăm người hơn trăm tên đệ tử t ừ n g đôi c h é m giết người thắng tấn cấp kẻ bại đào thải nếu là vận khí không tốt hai tên cường giả tại vòng thứ nhất liền gặp nhau vậy cũng chỉ có thể có một người ôm hận rút lui nhưng vô lượng kiếm tông đã sớm cân nhắc đến điểm này bài danh đối chiến thời điểm tận lực đem thực lực mạnh mẽ đệ tử không an bài tại vòng thứ nhất gặp nhau toàn bộ đấu kiếm thi đấu trình vẫn tính hợp lý vô lượng kiếm tông tọa ô n g t hạ cùng sở hữu nội môn bốn phong tuy nói vào hạch tâm về sau liền không nữa về nội môn còn hạn nhưng một thân sở học nhất mạch tương t h cho nên đối ngoại tương xứng vẫn là xưng mộ mộ phong đệ con nội môn bốn phong bên trong vẫn kiếm phong chủ tu khoai kiếm nhẹ nhàng linh xảo tàng kiếm phong lấy n u thắng cương dùng kém cọi thắng xảo thiên kiếm phong thế công lăng lệ uy manh bá đạo chân kiếm phong mở ra lối riêng kiếm c h ạ m thần hồn bốn phong đều có đặc điểm lẫn nhau ở giữa thực lực tương xứng lúc trước kiếm nguyên tôn chính là thiên kiếm phong thủ tọa cũng là toàn bộ nội môn thủ tọa tại trong tông môn địa vị c ự c cao gần với mười hai vị thánh nhân kiếm tu tranh đấu trông rất nhẹ mắt mọi người chỉ nhìn trên bầu trời kiếm khí bay tứ tung lộ đầy v ả lạ các loại pháp bảo phi kiếm tầng tầng lớp lớp các vị đệ tử thủ đoạn trong lòng cảm thán vô lượng kiếm tông nội tình chi thâm hậu đệ tử mạnh mẽ nghĩ ngợi nếu để cho chính mình sơn m ô n bên trong đệ tử cùng vô lượng kiếm tông đệ tử tranh đấu một phiên chỉ sợ là mười phần chín bại dù như thế nào đều là không tranh nổi s ở thiên cũng là nhìn chằm chằm giữa sân tranh đấu trong lòng không ngừng tính toán tôi diễn tại không gian hỗn đ ộ n bên trong diễn luyện lấy chính mình cùng giả tưởng đối thủ ở giữa đối chiến trong lòng cũng là dần dần sinh ra càm n ộ nguyên lai kiếm tu ở giữa đối chiến cũng không hoàn toàn là dựa vào kiếm thuật cùng tu vi có thật nhiều ngoại vật nếu là dùng đến xào rượu có thể tự dùng lấy yếu thắng mạnh trong lòng có đem chính mình một lần như thế nào đối địch có năm chắc hơn đấu kiếm càng đi về phía sau đệ tử thực lực liền càng tiếp cận phân ra thắng bại cần thời gian lại càng dài nhưng sở thiên thấy được rõ ràng những đệ tử này tuy nói nhìn bề ngoài thực lực không kém bao nhiêu nhưng có mấy người tu vi kiếm thuật vượt xa đệ tử khác mặt ngoài thế lực ngang nhau kỳ thực là thành thạo điêu luyện thắng thua đều chỉ tại chính mình một ý niệm nếu là sở thiên đoán không sai cuối cùng người thắng liền đem tại trong mấy người này sinh ra có một nữ tử nhất là dẫn tới sở thiên chú ý cô gái này thân hình nhậu điệu một bộ ao tím khăn lụa che mặt nhìn không g a dung mạo như thế nào toàn thân k h í tức cũng không mười điểm mạnh mẽ nhưng một đường tấn cấp đi lên đúng là nhất kiếm cũng không ra tay rất nhiều tu vi không sai đệ tử gặp cô gái này đều là miệng nói sư tỷ trực tiếp nhận thùa trực thấy sở thiên mày nhận lại h ạ c h tâm đệ tử ở giữa đ ấ u kiếm đúng là kéo dài ba ngày ba đêm lâu nhưng chỗ hao tổn thời gian dài đều là phía trước nửa đoạn đến đằng sau tranh đoạt trước mấy tên vị trí thời điểm không ít đệ tử đều là đơn giản đi lên khoa tay mấy lần liền qua loa nhận thùa mảy may không tại tranh đoạt trước mặt số ghế không khỏi nhường sở thiên trong lòng khẽ động những đệ tử này tựa hồ là đạt được cái gì bày mưu đạt kế không phải không có khả năng như thế nhất、chí. dễ dàng liền từ bỏ vốn nên nên tốt hơn thứ tự sở thiên thấy rõ ràng có mấy tên đệ tử tuy nói thực lực cùng trước mấy tên trên lệnh cũng không mười điểm lớn nếu là có át chủ bài tại thân chưa hẳn liền không thể thắng qua nhưng qua loa như vậy liền nhà vua không khỏi không cho người phỏng đoán trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong tại chẳng lẽ nói là không muốn để cho đệ tử trong môn phái ở giữa tranh đấu quá sớm bộc u lộ ra át chủ bài để phòng những tông môn khác đấu kiếm đệ tử có phòng bị ảnh hưởng thắng bại sở thiên nghĩ tới đây liền lập tức hiểu rõ ra đạo lý trong đó nhận định là như thế chương hai trăm lẻ hai vân thiên phong ba ngày qua đi vô lượng kiếm tông hạch o tâm đấu kiếm thứ tự đã là đẩy ra tới kế tiếp đấu kiếm thì là vô lượng kiếm tông sáu người đứng đầu đệ tử diễn phần mình mời đấu m ặ t khắc lục đại tông môn đệ tử này lại không quan hệ thứ tự tuy nói vẫn là sinh tử bất luận nhưng kỳ thật là luận bản t h thí vô luận thắng bại hay không tham dự đấu kiếm đệ tử đều đều có b á n thưởng vô lượng kiếm tông giàu nước đố đ ổ vách ở phương diện này đương nhiên sẽ không hẹp h ỏ i mà này thi đấu hữu nghị tính chất cũng một mực tiếp tục kéo dài mấy ngàn năm qua ước ít có tại đấu kiếm bên trong vẫn là đệ tử ngoại tông nhưng lần này đấu kiếm liên sẽ cùng lúc trước đều một dạng sa sở thiên mặt không biểu tình ánh mắt chẳng qua là tại cái kia thắng được sáu tên đệ tử tính danh bên trên chậm rãi quét qua chỉ nghe kiếm vô địch nói c h ư vị bây giờ ta vô lượng kiếm tông hạch o tâm đấu kiếm trong môn giao đấu đã là quyết gia thứ tự tiếp đó liền muốn bắt đầu mời đấu pham la được mời đấu đệ tử đều cần lên đài luận bàn một phiên vừa đến tôi luyện kỹ nghệ thứ hai lấy thừa đủ thiếu đ ố i cá nhân tu hành đều là có rất nhiều lợi nhàn ngôn tiểu tự ta vô lượng kiếm tông trước muốn ra tràng đệ tử chính là lần này đấu kiếm h ạ g sáu vân kiếm phong đệ tử vân thiên phong vân thiên phong sở thiên trong lòng k h động thần hải bên trong nhất thể trên giới tung bay đệ tử thân ả n h đến vân kiếm phong lại là khoai kiếm lúc trước này vân thiên phong một người nhất kiếm chiêu chiêu lấy người yếu hại ba chiêu hai thức liền đem đối thủ hạ gục nhận v u a hao tổn lúc rất ngắn vô luận là a i đối bên trên đều được xưng tụng là k i n h địch chỉ thấy một tên thanh sam nam đệ tử chân đ ạ p phi kiếm từ sơn môn bên trên xoay quanh một vòng trực tiếp tự lạc vào trên lôi đài tuy nói diện mạo thường thường nhưng khí chất tiêu sái tầm mắt linh động cũng có thể xưng được là, là đẹp đẽ thiếu niên chính là lần này đấu kiếm h ạ sáu vân tiên phong vân tiên phong rơi vào đài bên trên đối nhất chúng trưởng môn cung kính hành lễ nói đệ t gặp qua các vị trưởng môn chân nhân gặp qua nghe quang chân nhân c h ư vị trưởng môn tuy nói địa vị cao cả bối phận cực cao nhưng cũng đều gật đầu đ á p lễ cho đủ vô lượng kiếm tông mặt mũi chỉ có nghe quang chân nhân khuôn mặt hàm sát h ử lạnh một tiếng mảy may sắc mặt không chút thay đổi vân thiên phong cũng lo đến, nhẹ khẽ cười nói thiên phong bất tài thẹn cư hoạch tâm đệ tử sáu người đứng đầu liệt kê bây giờ lên đài mời đấu mong rằng được mời sư huynh đệ có thể thi triển hết kỳ tài không muốn đôi thiên phong lưu thủ chỉ nghe cái kia trong mây đen để lôi t ô lử một tiếng nói ngươi mời đệ tử chính là, là người phương nào vân thiên phong mỉm cười Tấm sở thiên thần đại t sắt trên thân mặt hào không dao động hai chân nhẹ nhàng đập mạnh phi thân lên liền rơi vào trong vó đài cùng vân tiên phong đối diện mà đứng vân tiên phong tầm mắt tại sở thiên nhất hồn kiếm bên trên quét qua gật đầu khen nay nhất hồn kiếm lúc trước cũng là ta tông môn một dạng bảo vật chỉ tiếp bị quý tông sử dụng thủ đoạn chiếm đi bây giờ xem ra thần quan g phục hồi nghĩ đến là ngự thần phong luyện khí có phương càng đem chân linh khôi phục này nhiếp hồ n kiếm rõ ràng chính là sở thiên tại tông môn thí luyện bên trong cầm thứ nhất kiếm nguyên tôn không thể không xuất ra pháp bảo thượng phẩm ban thưởng lúc này mới rơi vào sở thiên trong tay h ú n g chi còn là tàn khuyết pháp bảo thượng phẩm đến này vân thiên phong trong miệng ngược lại thành đại h o a n g tông cưỡng đ o ạ n đem này nhiếp h n kiếm lấy đi sở thiên trên mặt không chút biểu tình đối với vô lượng kiếm tông người trong lòng của hắn sớm đã không có bất luận cái gì hào cảm có thể nói này tông môn người đứng đầu nhiều năm đệ tử trong môn phái đã sớm dưỡng thành tiêu căng tính t ì n h tuy nói trên mặt y nguyên hữu lễ nhưng nói đều là chút đường hoàng nói gần nói xa cho tới bây giờ không có đem những tông môn khác không để trong mắt đối với dạng này tông môn dạng này một đám đệ tử sở thiên trong lòng sớm đã liền không có luận bản t ỷ t h í ý nghĩ mà vô lượng kiếm tông há lại sẽ không phải như vậy nghĩ sở thiên tại n h i ế hồn kiếm bên trên nhẹ nhàng phụ động mấy lần mà không biểu tình vân sư minh đều nói vân kiếm phong nhanh kiếm vô song lại không biết là ngươi kiếm càng nhanh vẫn là miệng của ngươi càng nhanh vân thiên phong nghe vậy trên mặt mỉm cười đột nhiên ngưng trệ trên mặt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ giận dữ trầm giọng nói sở sư đệ ngươi đừng tưởng rằng t h ắ n g qua thiếu vũ liền thật coi mình là kiếm đạo đệ nhất thiên tài cần biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên ngươi sư tôn là ai không dạy qua ngươi như vậy đạo lý sao vân thiên phong không đề cập tới sư tôn sự tình còn tốt nay vừa nhắc tới sở thiên nhất thời liền nhớ tới chết thảm tại hạm thiếu vũ kiếm giới cao thanh vân một đôi kim đồng bên trong cũng là sư huynh quên mong rằng sư đệ chó trách chó trách sợ thiên tuy nói lựa giận trong lòng bốc lên nhưng chỗ nào không biết lần giải thích này bất quá là vân thiên phong vì nhiễu loạn tâm thần mình cố ý hành động nếu là như vậy nổi giận linh đài mất thanh minh ngược lại là lấy vân thiên phong nói trong mắt hàn quang loại lên âm thanh lạnh lùng nói vân thiên phong người xuất kiếm a vân thiên phong thấy sở thiên không bị ảnh hưởng chút nào đáy mắt lóe lên một vệ kinh ngạc chọn liền cũng là cười lạnh nói sở thiên biết ngươi tại thí luyện chỉ điệu bên trong có chút kỳ ngộ nhưng ngươi như vậy tu vi quả thực không bị ta để vào mắt ngươi gấp gáp như vậy hiểu biết ta vân kiếm phong kiếm thuật cái kia liền thành toàn ngươi nói xong vân thiên phong trong mắt ánh sáng lạnh leo lóe lên trong tay bóp cái kiếm quyết vung tay lên một cái dưới chân trôi phi kiếm kia liền từ bay lên trong khoảnh khắc hóa thành một đạo du long hướng về sở thiên bắn nhanh tới phi kiếm này bên thành du long tốc độ nhanh chóng đơn giản nghe d mảy may không biết lúc này người ở chỗ nào lại muốn chém hướng mình thế nào cái phương vị sở thiên lúc trước gặp qua vân thiên phong đấu với người kiếm biết vân thiên phong khói kiếm lợi hại nhưng không nghĩ qua giống như này thần tốc hiện nhiên là có chỗ dấu r ố t chính là muốn đánh sở thiên một cái xuất kỳ bất ý. nếu là đổi mười ngày trước đó sở thiên chỉ sợ tại một kiếm này bên trên liền muốn ăn tiền ngầm nhưng bây giờ chỉ sở thiên chỗ nào còn lúc trước sở thiên chỉ thấy sở thiên trong mắt ánh vàng lợi lên cái kia phá vọng kim đồng nhất thời thần quang mãnh liệt thế gian hết thảy đều bị sở thiên đặt vào trong mắt hết thảy hư hảo đều không chỗ c h e t h â n chỉ thấy cái kia ánh vàng bên trong một điểm thanh quang đ ố n g nhiên thoáng hiện lúc này đang ở chính mình phía bên phải hướng về sườn phải của chính mình đánh tới sở thiên liếc mắt xem thấu vân thiên phong phi kiếm tung tích sắc mặt mảy may không thay đổi trong tay nhiếp hồn kiếm huyền quang lợi lên một đạo kim sắc kiếm mang trực tiếp chẳng ra liền đem vân thiên phong phi kiếm mang t r i ế p c n g ra i vân thiên phong trong lòng không khỏi giật mình nhưng tốc độ nhanh chóng đã siêu thoát thế gian này hết thể rào gông cùng xiềng xích nếu không phải là lục thức kinh người kiếm đạo siêu tuyệt tuyệt khó phát hiện mình phi kiếm tung tích làm sao này sở thiên trong mắt kim quang loại lên phi kiếm của mình tung tích liền đã phá vân thiên phong trong lòng kinh sợ kiếm trong tay lại là không ngừng kiếm quyết nhất chuyển phi kiếm tiêu nhất thời lại chuyển hướng đi dấu vết hoạt động biến mất hướng về sở thiên một bên khác đánh tới nhưng sở thiên phá vọng kim đồng vừa ra chẳng phá hết thể hư hảo vân thiên phong phi kiếm mặc dù nhanh lại trốn chỗ nào qua được sở thiên phát nhãn lại là tiện tay nhất kiếm chẳng ra liền lại để cho v dựa theo kiếm nguyên tôn lời giải thích sở thiên tuy nói có chút môn đạo nhưng tu vi không đủ cảnh giới không đủ t u y ệ t không có khả năng phá được chính mình du lòng phi vân kiếm vì sao sở thiên lặp đi lặp lại nhiều lần nhường phi kiếm của mình hoàn toàn bị xem thấu không chỗ ché thân vân thiên phong trong lòng kinh ngạc trên tay kiếm quyết liên tục biến hóa cái kêu pháp bảo phi kiếm không ở chuyển đổi hướng đi lại đều bị sở thiên từng cái phá vỡ t ấ p công chưa l ậ trong lòng càng là kinh sợ vô cùng mà lôi đài bên ngoài ban đầu mà không biểu tình thở lạnh nhạt kiếm nguyên tôn gặp sở thiên trong mắt ánh vàng nhất thời xước sở xoé cho dù là giận dữ đối nghe quang trân nhân nói nghe quang, ngươi đại hoang tông thật sự là thủ đoạn cao cường liền này h u y ế n kim đồng đều ban cho sở thiên chính là vì ứng đối với lần này đầu kiếm đúng hay không nghe quang trân nhân mắt thấy sở thiên đem vân thiên phong kiếm chiêu từng cái phá vỡ trong lòng tất nhiên là đã ký cười lạnh nói thế nào ta đại hoang tông bồi dưỡng đệ tử còn cần đến cùng ngươi thông báo sao kiếm nguyên tôn nhất thời nghe lời chốc lát sau mới âm thanh lạnh lùng nói mười ngày thời gian coi như là dốc hết sức lực cả tông phái lại có thể nhường sở thiên tỉnh vào bao nhiêu đều là chút bảng môn tà đạo tăng thêm cho cười nghe quang trân nhân cười lạnh nói đến cùng ai là cho cười chờ một lát liền biết trong võ đ à i vân thiên phong du long phi vân kiếm bị sở thiên phá võ vẻ mặt cũng thấy băng lãnh đem phi kiếm kia thu hồi nói sở thiên ngươi thật có chút m ô n đạo nhưng nếu muốn lấy này một ít nói liền từ dưới kiếm của ta trốn qua đi cái kia lại là nghĩ nhiều hôm nay liền ngừng ngươi kiến thức một chút ta vân kiếm phong chân chính khoái kiếm chỉ đạo chương hai trăm linh ba k h ố n g tiên thử vừa dứt lời chỉ thấy vân thiên phong vẻ mặt lạnh lẽo trên tay kiếm quyết đột nhiên nhanh thêm mấy phần thân hình thoát một cái đúng là hóa ra chín cái vân thiên phong tới nay chín cái vân thiên phong giống như lúc đều là cầm trong tay phi kiếm thanh sam kiếm gi tầm mắt như điện trên mặt h à n mang phi kiếm trong tay nhất chuyển liền từ khác biệt hướng đi hướng sở thiên đánh tới sở thiên trong lòng k h é động biết tuyệt không có khả năng này là dùng một hóa chín thần kỹ mà là vân thiên phong chấn động thân hình dùng vô thượng tốc độ tạo nên tám đạo tàn ảnh chỉ có một đạo là c h â n thân không đợi sở thiên vận khởi phá vọng kim đồng có thể nhìn chín cái vân thiên phong đã là g i ế t tới chỉ thấy này chín cái vân thiên phong phân biệt từ bốn phương tám hướng hướng sở thiên chém tới thân kiếm thượng thanh quang chật trận, trận uy năng cự t ị n h kiếm kiếm chém thẳng yếu hại tốc độ nhanh vô cùng nhưng dù là như thế sở thiên vẫn là sắc mặt không thay đổi trong t toàn thân t ử điện kiếm khí đều kích phát thân hình lay động ở giữa nhấp hồn kiếm bên trên ánh vàng nổi lên trái tre phải cản càng đem cái tia chín cái vân thiên phong đều càng cách người mình vân thiên phong mắt thấy sở thiên trường kiếm vung vẩy liền đem sát chiêu của mình toàn bộ ngăn lại nhưng trong lòng thì không sợ hãi trường kiếm trong tay vẫn vung lên tốc độ cực nhanh đúng như giang hồ sóng biển tầng tầng lớp lớp tốc độ cực nhanh kín không kẽ hở t r ự c muốn cho sở thiên chống đỡ không được t h u ố trợ nhưng vân thiên phong kiếm nhanh sở thiên chống đỡ không được thuốc trợ n n g vân thiên phong kiếm nhanh sở t h i ê chỗ nào chậm chỉ t h ấ thiên chỗ nào chậm chỉ thấy thấy sở kiếm nguyên tôn thấy thế đầu tiên là khẽ giật mình x o a y cho dù là giận dữ đạp hư cảnh cựu trọng s ở thiên mười ngày thời gian làm sao có thể theo kim thân cảnh cựu trọng đột phá tới đạp hư cảnh cựu trọng nếu là mười ngày trước đó hắn sao có thể theo thiên phong phân thần chín kiếm bên trong chạy thoát được tới nghe quang chân nhân cười lạnh một tiếng kiếm nguyên tôn mười ngày thời gian cũng không ngắn thì không cho s ở thiên đốn n ộ sao người hiểu biết không đủ liền đừng tại đây mất thể diện bớt tranh cãi đi trên lôi đài sợ thiên từ cái này trong vòng vây lách mình mà ra vân thiên phong không đúng tha vẫn là vận khởi toàn thân tốc độ hướng về sợ thiên đánh tới nếu là đặt ở sở thiên vào kiếm chỉ trước đó vân thiên phong tốc độ nhanh như vậy chỉ sợ sở thiên chống đỡ không được sớm đã bị cái kia chín cái vân thiên phong vây vào giữa nói ít cũng muốn trung bình chết lên m ấ y kiếm nhưng bây giờ sở thiên trăm năm khổ tu tu vi sớm đã không thể so sánh nổi đối với mấy đạo vô thượng kiếm khí lĩnh nộ càng sâu mấy phần từ điện kiếm khí phối hợp lên vô địch thân thể tốc độ so với vân thiên phong tới chỉ nhanh không chậm mắt thấy vân thiên phong đánh tới lại cũng không khai khùng chẳng qua là liên tục lóe lên n ư ờ n g vân thiên phong lại vô hụt vân thiên phong chỗ nào nghĩ đến sở thiên tốc độ cũng là như thế nhanh chóng lại là lấy làm kinh hãi nhưng h lại chiếm giữ hạch tâm đệ từ thứ sáu vị trí làm sao có thể chỉ một điểm này bàn sự lúc này cười lạnh một tiếng trường kiếm trong tay thanh quang máy liệt cái kia chín cái vân thiên phong tốc độ lại nhanh hơn không chỉ bá phận đúng là đổi kịp s ở thiên dùng một cái kỳ quái p h ư ơ n g vị đem s ở thiên bao bọc vây quanh s ở thiên mắt thấy vân thiên phong tốc độ lại p h ồ n g cũng không kinh hoàng chỉ cần xem vân thiên phong đem chính mình vây quanh là muốn làm gì dự định đã thấy cái kia chín cái vân thiên phong toàn thân hảo quang tỏa sáng quanh thân gió lốc nổi lên một phía đúng là vây quanh sợ thiên cực tốc xoay tròn chín bóng người toàn bộ biến mất chỉ còn lại có m ạ n thiên k i quang đem sợ sở thiên sắc mặt không thay đổi trong mắt ánh vàng c h ấ p động liền muốn hiểu rõ kiếm quang này bên trong hết thẻ hư hảo nhưng còn không đợi sở thiên thấy rõ chỉ thấy kia kiếm quang bên trong vô số kiếm ảnh g à o t h é t tới đâu chỉ có ngàn vạn đạo nhiều liền muốn đem sở thiên xoắn thành bờ mịn sở thiên một chút cảm giác liền biết này đạo đạo kiếm ảnh đều là sắc bén vô cùng không thể coi thường nhưng hắn cũng hoàn toàn không sợ nhưng cũng không ngăn cản chẳng qua là nhìn chuẩn kiếm ảnh này ở giữa đạo đạo khe hở tại kiếm ảnh ở giữa xuyên quan é tránh mặc cho cái kia kiếm ảnh như thế nào tập trung như thế nào mau lệ lại đều bị sở kiếm nguyên tôn ở đây bên ngoài thấy được rõ ràng trong lòng không khỏi lại là n ỗ lửa cháy lên chuyển hướng nghe quang trân nhân âm thanh lạnh lùng nói này sở thiên vì sao chỉ nhanh chóng không chặn là không dám sao nghe quang trân nhân trên mặt khinh thường cười lạnh nói ngươi làm thật nhìn không ra sao ngươi này vân thiên phong am hiểu khỏi kiếm dùng tốc độ tăng trưởng sở thiên tự nhiên muốn dùng tốc độ bại hắn vừa lại không cần ngăn cản kiếm nguyên tôn giận dữ nói nghe quang ngươi thật coi ta mời sở thiên đấu kiếm là trò đùa sao nghe quang trân nhân trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau tự nhiên không phải trò đùa cho nên mới muốn cho ngươi tâm phục khẩu ph Kiếm Nguyên Tôn cùng Nghe quả a ra n Trân nhân thắng này trắng phiên, trong lòng phiên muộn, nhưng cũng nói g không một khi khi đành đấu võ mổm, bại, lại lời, bị lúc cướp i giữa là nhìn về phía giữa sân. phía về Quả thật như nghe quang trân nhân nói sở thiên biết vân thiên phong khoái kiếm lợi hại trước kia liền cất muốn dùng nhanh thắng nhanh suy nghĩ là cho nên rất nhiều vô thượng kiếm khí cùng bá đạo kiếm chiêu đều là không ra toàn bộ nhờ thân thể cùng từ điện kiếm khí liền muốn tại phương diện tốc độ đệ lên vân thiên phong một đầu vân thiên phong lúc trước chỉ nói sở thiên là thủ đoạn không nhiều đối mặt chính mình đành phải là vội vàng né tránh còn cất chút khinh thị suy nghĩ nhưng càng đánh càng cảm giác sở thiên thành thạo yêu luyện hoàn toàn không có bối rối cảm giác lại tinh tế tưởng tượng mới biết được sở thiên mục đích thật sự chỗ không khỏi trong lòng càng là k i n h sợ h á n vân tiên h phong năm đó cũng là danh s ư ơ n g kiếm đạo vô thượng thiên tài sau này b á i nhập vân kiếm phong tu tập đến vô thượng diệu pháp cao thâm kiếm chiêu dựa vào du long phi vân kiếm cùng phân thần chín kiếm tung hoành đại hoang cổ vực ít có đi thủ tại tốc độ phía trên càng là tiếu ngạo quần hùng ngoại trừ phần thần cốc cùng lý hỏa môn mấy tên cùng thế hệ t h ể tu chưa có người có thể tại phương diện tốc độ cùng mình phân cao thấp nhưng bây giờ này sở thiên tu vi xa xa thấp qua chính mình lại tại chính mình am hiểu nhất tốc độ một đạo bên trên cùng mình thế lực ngang nhau. mà xem sở thiên trước mắt biểu hiện ra bất quá là đạp hư cảnh tu vị lại có thể đem thiên nguyên thềm đá hủy hoại nghĩ đến là tại thị trên người có thành tựu cao nghĩ tới đây vân thiên phong đã là biết nếu muốn thắng qua sở thiên là tuyệt không có khả năng lại lưu thủ chân thân khuôn mặt hàn quang l ó i lên liền từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một vật đến hướng về kiểm quan g bên trong nhẹ nhàng ném đi sở thiên nguyên bản đang mượn vân thiên phong kiếm ảnh đ ầ y trời kiểm nghiệm mình tại kiếm chỉ bên trong trăm năm đ ọ t được lại đột nhiên cảm giác thần thức khé động một cô cực kỳ nguy hiểm cảm giác liền từ sau l ư n g sinh ra không khỏi trong lòng giật mình lúc trước vân thiên phong kiếm chiêu tầng, tầng lớp lớp như là kinh đảo hải lãng chính mình cũng chưa từng sinh ra như thế cảm giác lúc này lại chẳng biết tại sao lại để cho mình cảm giác có nguy cơ sinh tử s ở thiên trong mắt ánh vàng máy liệt quay đầu liền hướng cái kia mối nguy chuyển đến chỗ nhìn lại đã thấy cái kia mạn thiên kiếm quang bên trong một cây dài ba t r ư ợ n g ngắn màu xanh dây thừng đang hướng về chính mình chậm rãi tới cần tuy nói tốc độ không nhanh nhưng lại từ có một loại pháp tắc tại thân tựa hồ là tránh cũng không thể tránh muốn tránh cũng không được s ở thiên thấy một lần này dây thừng liền biết này sự vật tuyệt khó dễ cùng nếu là bị hắn trói lên xuống chàng như thế nào thực sự khó nói lúc này trong mắt hàn mang lấp lên liền muốn phi thân tránh thoát nhưng dây thừng kia đột nhiên thanh quang máy liệt qua trong dây lắt liền xuất hiện tại bên cạnh mình hướng về chính mình trói tới s ở thiên phản ứng cực nhanh mắt thấy này dây thừng khí thế hung hăng không dung chính mình né tránh nhấp hồn kiếm bên trên nhất thời ánh vàng nói lên bá hoàng kiếm khí trực tiếp chẳng ra liền muốn đem dây thừng kia cạn cách người mình nhưng dây thừng kia không biết là loại nào chất liệu nguyên bản vô kiên bất tồi bá hoàng kiếm khí gặp gỡ vật này lại là một tia vết thương đều không có thể lưu lại dây thừng kỳ thế không thay đổi đảo mắt liền đem s ở thiên buộc cái cực kỳ chặt chẽ này dây thừng vừa mới trói lên sợ thiên liền trực g i á toàn thân linh lực hoàn toàn vô tồn kinh mạch bên trong trống rỗng liền tư duy thần thức đều là ngưng trệ, phản ứng cũng chậm rất nhiều. cũng may sở thiên thần hồn cực kỳ cường hãn lại tại kiếm chỉ bên trong tĩnh nội trăm năm lâu t ò a vong quan tướng pháp lúc này mới giữ được linh đ à i một tia thanh minh không đến mức hoàn toàn mất đi sức chống cự này dây thường uy lực như thế bất ngờ cũng là một kiện pháp bảo thượng phẩm chương hai trăm linh bốn k h ố n tiên thường đội chủ vân tiên phong một k í c h thành công chín cái vân tiên phong nhất thời cùng nhau cười lên ha hả nói sở thiên ngươi không biết tự lượng sức mình dám cùng ta dùng nhanh so nhanh ngươi coi như nhanh hơn được ta du long phi vân kiếm cùng phân thần c h í kiếm còn có thể nhanh hơn được này pháp bảo thượng phẩm k h ố n tiên thường hay sao nói xong vân thiên phong sắc mặt phát lệnh lại không cho sở thiên mở miệng nhận thua cơ hội chín bóng người cùng nhau bay lên liền hướng về sở thiên đầu c h é m tới nguyên bản mời đấu kiếm chỉ cần biệt tông đệ tử mở miệng nhận thua tự nhận không địch lại lần này đấu kiếm liền điểm đến là rừng nhưng vân thiên phong không biết là được người nào bày mưu đặc kế một chiêu chiếm thượng p h ò n g lại không cho phép sở thiên nhận thua xuất kiếm chính là nhắm ngay sở thiên yếu hại lại là muốn sở thiên tính mạng sở thiên một triệu bị nhốt vân thiên phong cái t i ê dọa người tốc độ nhất thời liền bày ra chín đạo nhân ảnh một đạo nhanh giống như một đạo liền tan ảnh đều là cực kỳ nhỏ bé yếu ớt mọi người tại đây chỉ có thể miễn cưỡng nghe rõ từng tiếng âm bạo vang lên lại là không biết vân thiên phong người ở nơi nào kiếm ở nơi nào nhưng sở thiên nằm ở trong cuộc tuy nói thân hình bị nhốt nhưng lục thức cực cường đ ố i kiếm ý cảm giác càng là nhạy cảm chỗ nào không biết chính cái vân thiên phong kiếm kiếm phương vị khác biệt nhưng đều là thẳng đến đầu lâu mình muốn đưa chính mình vào chỗ chết cái kia khống tiên thường chính là pháp bảo thực phẩm tuy không sát thương lực lượng nhưng k h ố n địch hiệu quả thần diệu thời khắc sở thiên tuy là đem vân thiên phong thấy rõ ràng nhưng cũng là không thể động đậy chút nào đành phải trơ mắt nhìn c h í n cái vân thiên phong hướng mình đánh kiếm nguyên tôn mắt thấy sở thiên bị nuốt tình thế nguy cấp nhất thời cười to nói ngươi quang ngươi nhìn ta này khốn tiên t h ừ n g như thế nào ngươi quang chân nhân thấy sở thiên cảnh n ộ lại là mảy may không hoảng hốt chỉ cười lạnh nói cũng không cần cao h ư n g quá sớm ngươi lại xem sở thiên thủ đoạn kiếm nguyên tôn từ chối cho ý kiến chẳng qua là mắt lạnh nhìn giữa sân hai người chỉ thấy trong nháy mắt chín cái vân thiên phong trường kiếm đều đã giết tới sở thiên vẫn là bị nuốt không hề có lực hoặc thủ vân thiên phong cười lạnh liên tục trong miệng quát lớn sở thiên ngươi nạp mạng đi, đi nói xong cái tia chín thanh trường kiếm liền đều đã chạm tại sở thiên chín tuổi vân tiên h phong hiện như tay trong lòng không khỏi vui vẻ hắn là vân kiếm phong đệ tử hạng thiếu vũ là thiên kiếm phong đệ tử hai người quan hệ cá nhân rất ít chưa nói tới cái gì tình nghĩa đồng môn mong muốn khiến cho hắn vì hạng thiếu vũ l i ề u mạng báo thù là không thể nào nhưng lần này tông môn g â y hạng thiếu vũ cao tầm giận dữ bàn tiếng ai có thể chém giết sở thiên người nào liền có đại cơ duyên ban thưởng trước mắt chém giết sở thiên đã thành kết cục đã định chỗ nào cho phép vân tiên h phong không thích vân tiên h phong trong lòng đã là ảo tưởng dâng lên chính mình được tông môn cơ duyên từ đó liền có thể siêu thoát vân kiếm phong k h o i kiếm chỉ đạo liền có thể cùng phượng trúc cùng kiếm công tĩnh thành là chân chính vô thượng thiên tiêu đang nghĩ ngợi vân thiên phong lại chỉ nghe một hồi đương đương đương kim thạch giao tiếp thanh â m trong lòng không khỏi giật mình chọn cầm kiếm trên tay chính là chuyển đến một hồi vô biên cự lực chấn động đến gan bàn tay mình r u lên kém chút liền kiếm đều cầm không được vân thiên phong quá sợ hãi vội vàng nhìn về phía sở thiên đã thấy sở thiên toàn thân trên dưới điện quang lấp lánh ra như kim thạch p h n g ánh sáng long lanh không thể phá vỡ phát bảo của mình phi kiểm trạm tại trên đó đúng là chỉ có thể chạm xuất ra đạo đạo t i ế lửa lại ngay cả một tia vết thương đều không để lại dù là vân thiên phong trải qua b á c h chiến lúc này cũng là không khỏi trong lòng hoảng hốt như thế tình cảnh hắn chỉ ở một chút mạnh mẽ vô cùng tiếp cận phân thần cảnh yêu thú trên thân gặp qua vân thiên phong đ ố i rối ở giữa tầm mắt tại sở thiên trên mặt quét qua đã thấy sở thiên mặt không biểu tình trong con mắt đột nhiên toát ra hai đạo kim mang cùng vân thiên phong tầm mắt đụng vào nhau vân thiên phong bị này ánh vàng chiếu sạc chỉ cảm thấy trước mắt kim quang trận trượt hỗn độn vô biên vạn sự vạn vật đều là bao phụ tại một mảnh ánh vàng bên trong trong lòng càng là giật mình nghĩ không ra sợ thiên sớm đã nhìn thấu mình bạn thể chỗ lại dùng phá vọng kim đồng chỉ th vô lượng kiểm tông nội môn bốn phong chỉ có chân kiếm phong t ỉ n h tu thần hồn chỉ đạo mà khác tam phong đệ tử đối với thần hồn chỉ đạo sở tu đều là hời hợt vân thiên phong bị sở thiên phá vọng kim đồng dạng này xem xét nhất thời chính là đại bại thua thiệt thần hồn bên trong trận trận nói h nói h liên đối lây khốn tiên thường bên trên kình lực đều là đánh tan không ít sở thiên một chiêu đắc thủ cảm nhận được khốn tiên thường h a n g hái lực tiêu tán toàn thân trên dưới điện quang nói lên cái kia to lớn vô cùng lôi đế pháp tướng nhất thời hiện hiện ra tuy nói linh lực vẫn là bị giam cầm nhưng lôi đế chân thân đều thôi phát như thế nào vân thiên phong có thể vây được chỉ thấy cái kia lôi đế pháp tướng trận mắt tròn vô cùng nghiêm trong miệng khẽ quát một tiếng vân thiên phong lập tức liền cảm giác thần hải bên trong như là lôi bạo văng lên nổ vang trận trận đau nhức vô cùng nơi nào còn có tinh thần đi khu xử k h ố n tiên thừng k h ố n tiên thừng tuy là pháp bảo t h ư ợ n g phẩm nhưng cũng không phải là vân thiên phong độ vận thần tâm cũng không kết hợp lại là dùng vân thiên phong mất khống chế k h ố n tiên thừng cũng không chịu ra sức đúng là trực tiếp bay lên liền muốn hướng bên ngoài sân bay đi s ở thiên một triệu thoát khốn chỗ nào chịu bông tha cái này pháp bảo thực phẩm lôi đế pháp tướng bàn tay lớn vỗ một cái liền đem cái kia dài ba triệu ngăn k h ố n tiên thừng trộp trong tay mặc cho dây thừ lại vẫn là trốn không thoát sở thiên cái kia pháp tướng lòng bàn tay theo một tiếng r i ê n rỉ, liền hóa thành một đoàn quan mang vùi đầu vào sở thiên chữ vật giới chỉ bên trong kiếm nguyên tôn thấy khốn tiên t h ư n g dễ dàng như thế liền bị sở thiên phá vỡ bắt vẻ mặt nhất thời đại biến đột nhiên phi thân lên giữa mi tâm cái kia màu xám tiểu kiếm không ở rung động nhìn chằm chặp sở thiên thỉnh thoảng liền muốn xuất thủ lại nghe nghe quàng chân nhân âm thanh lạnh lùng nói kiếm nguyên tôn quy củ có thể là ngươi vô lượng kiếm tông định sinh tử bất luận thắng thua tự phụ ngươi lệ tử trong môn phái trưởng không không ở trong tay pháp bảo cái kia pháp bảo tự nhiên tìm mính chủ Làm sao, ngươi a y t r ớ trước c chân nhiều như vậy trưởng môn chân nhân n ư vậy mặt, g muốn mạnh mẽ ra tay hay sao? Kiếm mặc mặt âm màu một Một phẩm, hiếm Nguyên Quang Tôn trong lòng mặc dù giận dữ, nhưng chỗ nào không nghe Chân Nhân nói tình hình đến biến thành đen, đành lạnh tiếng, nói. kiện thượng cũng không hay chỗ thực phải hư pháp phải ra tay sao? biết tới tế, sắp bảo cái gì là là có dù dữ, đồ vô ậ t Nghe Quang Chân Nhân nói tới là tình hình thực tế. Sắc lạnh nói, ngươi cười v lượng kiếm tông nếu giàu nước đố đồ vách vậy liền xin nhờ vân thiên phong nhiều xuất ra m ấ y m ó n t ố t lấy về sùng ta tông môn bà khố Nghe quang chân nhân trên ạ đạo i miệng lưới một đạo bên t lôi u n luôn là chưa g ặ đài sở thiên mặc dù cũng thấy k i ế m nguyên tôn dị trạng nhưng hắn đã có ý muốn áp chế vô lượng kiếm tông nhuệ khí lại cùng vô lượng kiếm tông có không giải được thù hận chỗ nào sẽ còn quản kiếm nguyên tôn suy nghĩ gì đem k ố n tiên thường đi đầu thu hồi không rành luyện hóa lôi đế pháp tướng lại là đưa tay trộm một cái liền hướng về vân thiên phong chân thân trộm tới vân thiên phong phân thần c h í n kiểm dù n g tự thân tốc độ vừa hóa thành chín quả thực t h ầ n rượu nhưng nếu là bị hiểu rõ chân thân cái k i ế kiếm thuật bên trong chỗ huyền rượu cũng nhất thời liền bị phá vỡ sở thiên lôi đế pháp tướng lại là mạnh mẽ vô cùng hướng về vân thiên phong hung hăng trộm tới một chảo này nếu là bắt thực coi như là dùng vân thiên phong thông n ũ cảnh bắt trọng tu vi cũng muốn uống bên trên một bình nhưng vân thiên phong bài danh vô lượng kiếm tông hạch tâm đệ t ử thứ sáu tuyệt không có khả năng liền khinh địch như vậy bắt lại tuy nói bị phá vọng kim đồng đạ thương thần hồn nhưng đảo mắt liền khôi phục lại chín cái vân thiên phong thoáng qua hợp nhất theo tại chỗ đột nhiên t r ư ơ n g hai trăm lẻ năm hưng nguyên bộ tứ kiếm phủ tốc độ thật nhanh sở thiên một tốn không đi trong lòng cũng là run lên biết đến nguy cơ sinh tử thời khắc vân thiên phong một thân bản sự mới bày ra này đảo mắt liền từ biến mất tại chỗ tốc độ tuy nói biết không phải là lăng không hư độ thần kỹ nhưng cũng không kém bao nhiêu coi như là dùng chính mình phá vọng k i m đồng cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo như có như không quỹ tích tàn ảnh nhưng cho dù là chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh đối với sở thiên tới nói cũng đã đầy đủ chỉ thấy sở thiên trong mắt hàn quang nói lên cái kia lôi đế pháp tướng khuôn mặt k i n g h i ê m khí tức đông nhiên mà tăng mạnh rồi đảo mắt liền khóa chặt vân thiên phong vị trí chỗ đưa tay lại là một túm vân tiên phong vừa mới vận khởi thân pháp thần thông chính là vô lượng kiếm tông thân pháp bí mật bất truyền hưng nguyên bộ chính là một tôn vô thượng thánh nhân sáng tạo dung hợp thánh nhân đối với không gian tri đạo cảm g ộ toàn lực hành động phía dưới liền có thể xuất hiện lại thánh nhân xé rách hư không t h ầ n tích nhưng cứ như vậy đối với tự thân đại giới cũng là cực lớn vân tiên phong bờ vực sống còn phía dưới chỗ nào còn nhớ được cái gì đại giới hung hăng một cái c ắ n răng chính là dùng ra môn này thân pháp thần thông lại xem xét lúc tay trái chỉ còn lại bốn ngón tay tay trái ngón ú t dường như là chưa bao giờ mọc ra qua thư không tiêu thất vô luận là dùng cái gì máu thịt tái sinh thần cũng không là lại sở ố n năng. Này nguyên g lại khả hư b thiên này h ư n nếu g l lôi n đế chân thân chính là hạo thiên tông mạnh nhất luyện thể bị pháp là lôi điện nhất đạo chân chính truyền thừa vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều là cực cứng kỳ h hiểm hiểm sở thiên sớm đã đem lôi đế chân thân chân chính luyện hóa thành chính mình đồ vật sử dụng như cánh tay sai sự mắt thấy vân thiên phong dùng không biết hạng gì mật pháp đúng là liên tục tránh thoát nhưng cũng không kinh hãi vẫn là mặt không bê hiệu tê hình pháp tướng lớn trong tay ánh chấp hội tụ đ vừa vừa vân tiên phong, phong thấy à n h khóa một này lôi đế chân thân cường hát như thế biết mình đã là cựu tử nhất sinh trong lòng một cỗ khí thế vung ác cũng bị kích phát ra đến không chút nghĩ ngợi lại đem tay trái một ngón tay hóa đi đảo mắt liền từ chỗ chỗ ngồi tan biên b ấ trên, trên đó nếu là sở thiên sau lưng có mắt tự nhiên là có thể nhận ra đây cũng là hạng thiếu vũ này đó bị chính mình đấu thất bại lúc chỗ tế ra vô thượng vân tiên tứ phong lúc này tế ra này tứ kiếm phủ đúng là biết đấu không lại sở thiên lôi đế chấn thân phải dùng tứ kiếm phủ cùng sở thiên cá chết lưới rách vân tiên phong mặt lộ vẻ điên cuồng cười lên ha hả trong giọng nói đều là điên dứt khoát đệ tử vân tiên h phong học nghệ không tỉnh mới làm tông môn mông tu thỉnh tông môn ban kiếm t r ợ thiên phong c h ạ m ghét kẻ này nói xong vân thiên phong cắn chót lưỡi một ngụm máu tơi ư trực tiếp phun tại cái kia màu đen phủ lục phía trên cái kia phủ lục nhất thời không h ò a tự đốt một cỗ sức mạnh huyền diệu khí tức s ô n g thẳng tới chân trời một đường to lớn vô cùng hư không kẽ nứt từ trên không đột nhiên hình thành từ từ mở ra vô số các loại kiếm quan g tại cái kia kẽ nứt bên trong xoay quanh bay lượn liền muốn từ cái này đạo trong hơi thở truyền lại mà xuống quan trú đến vân thiên phong trong cơ thể sở thiên cảm nhận được trên trời truyền đến khí tức nguy hiểm trong lòng đột nhiên khẽ động chỗ nào còn không biết vân thiên phong đã động cùng mình biết t u y ệ t không thể nhường vân thiên phong tiếp nhận kiếm trì lực lượng q có đ ỉ n h pháp tướng v u n g tay lên cái kia lưới điện liền hướng lên bầu trời bên trong chặn đường m à đi nhưng tứ kiếm p h ù bên trong lực lượng huyền diệu vô cùng lại trực tiếp xuyên thấu cái kia lưới điện không trong m â y thiên phong trong cơ thể vân thiên phong vừa mới tiếp nhận tứ kiếm phủ ù có đ ỉ n h toàn thân h à o quang lấp lánh khi thế nhất thời tăng gọn tu vi thoáng chốc liền từ thông ngũ cảnh bắt trọng đã tăng tới thông ngũ cảnh đ ỉ n h phong nửa bước phân thần cảnh giới tuy nói có lực lượng này muốn đều hấp thu còn cần mấy cái hô hấp thời gian nhưng giờ này khắp này đã là đầy đủ vân thiên phong chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới vô cùng sung mãn linh lực huy kiếm ở giữa liền có thể chạm đoạn sơn hà tái tạo không vũ, không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha h a mảy may không đem sở thiên lôi đế chân thân không để trong mắt trường kiếm trong tay bay lên liền đối với sở thiên pháp tướng chém xuống một cái nguyên bản vân kiếm phong cũng không dùng sát thương tăng trưởng nhưng có tứ kiếm phủ ra chỉ về sau vân thiên phong lúc này kiếm t h u ậ t ý lực lại mảy may không dưới vu thiên kiếm phong một loại thiên tiêu sở thiên mắt thấy vân thiên phong một kiếm này thường thường không có gì lạ nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng lại cực kỳ khổ không thể so với chính mình lôi đế chân thân yếu đi sở thiên biết tứ kiếm phủ chính là vô lượng kiếm tông đệ t ử cuối cùng át chủ bài có ý muốn thử một chút đi lực vẫn là quăng kiếm không cần chỉ bằng vào này lôi đ ế chân thân lăng không liền hướng vân thiên phong cái kia kiếm trộm tới chỉ nghe một tiếng thông tin ê nổ v a n g điện quang lấp lánh linh lực ba động cồn b ã o bừa bãi tàn phá lại nhìn đi lúc cái kia pháp tướng bàn tay lớn đem vân thiên phong phi kiếm gắt gao n ắ m trong tay nhưng cái kia trên phi kiếm lực lượng càng ngày càng mạnh càng đem sở thiên pháp tướng áp chế cái kia không hướng không xiết lôi đê chân thân lúc này liền có bại lui dấu hiệu trong n h á mắt mấy cái hô hấp thời gian đã qua trên bầu trời hư không Lượng lượng ha ha, sợ thiên thực lực hôm nay tự nghĩ có khả năng chiến thắng phân thần cảnh phía dưới bất luận cái gì người nhưng nếu là đối đầu phân thần cảnh cứng giả chỉ sợ chính mình át chủ bài ra hết cũng tuyệt không có khả năng là hắn đối thủ nhưng vân thiên phong lúc này dù cho không phải chân chính phân thần cảnh giới mà là nửa bước phân thần cũng làm cho sợ thiên cảm nhận được áp lực thực lớn tu sĩ đến thông u cảnh giới đã có khả năng cố động chân chính nguyên thần trưởng khống thiên địa chi lực trở thành một phương thiên địa cực giả nhưng nếu là đến phân thần cảnh giới liền có thể xây dựng đệ nhị nguyên thần đem nguyên thần luyện hóa thành phân thân của mình mà này phân thân cùng bản thể thực lực cũng tuyệt không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy mà là bản thể càng mạnh phân thân càng mạnh cảnh giới càng cao phân thân cũng là càng mạnh bản thể cùng phân thân đồng thời sử dụng ra một môn thần thông liền có thể đem này thần thông uy lực mấy lần thậm chí mười mấy lần gia tăng cũng không phải chưa tới phân thần cảnh tu sĩ có khả năng ngăn cản mà lại đến phân thần cảnh giới về sau thân thể liền sẽ có được thiên địa thối luyện chúc phúc dù cho không phải chân chính thể tu cũng sẽ nhường thân thể mạnh mẽ đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng vì sau này thành thánh vượt qua thiên k i ế p làm chuẩn bị mà nửa bước phân thần cảnh giới tuy nói không có có thể chân chính tiếp nhận thối luyện cũng chưa từng n g ừ n g tụ đệ nhị nguyên thần nhưng nguyên thần cường độ cũng đã là vượt xa thông u cảnh cừng giả đối với thần thông tuyệt kỹ sử dụng cảm ngộ canh thượng t à n g lâu uy lực tăng lên gấp b ộ i dù cho vân thiên phong chỗ vân kiếm phong luôn luôn không lấy sát thương tăng trưởng lúc này nhất kiếm cũng vượt xa khỏi sở thiên dự đoán sở thiên bây giờ vẫn là ăn tu v i quá thấp thua thiệt tuy nói lôi đế chân thân chính là là chân chính thể tu diệu pháp là hạo thiên tông vô thượng bị kỹ nhưng đạp hư cảnh tu vi đối với thiên địa c h i lực cùng nguyên thần một đạo lĩnh ngộ vẫn là quá nhỏ bé đối mặt nửa bước phân thần vân thiên phong chỉ bằng vào lôi đế chân thân đã là khó mà ngăn cản vân thiên phong thấy sở thiên lộ ra bại tướng không khỏi càng là cười ha h a trên mặt điên cuồng c h i ý không che giấu chút nào quắt sở thiên người dê hết ta vô lượng kiếm tông đệ tử thời điểm có thể từng nghĩ tới cũng sẽ xê hết tại vô lượng kiếm tông đệ tử trong tay đang khi nói chuyện v â hiện hiện, nguyên thần g trên chân、so、i chính bước vào phân thần cảnh giới nhưng tứ kiếm phù bên trong lực lượng cũng không phải tùy tiện liền có thể tiêu hóa vô số thiên kiêu đệ tử sử dụng tứ kiếm phù về sau đều là bạo thể mà chết không một may mắn thoát khỏi vân tiên phong một khi sử dụng chính là cất cùng sở thiên đồng quy vụ tận tâm tư căn bản cũng không nghĩ tới cái gì đến tiếp sau sự tình vân tiên phong trên thân kiếm lực lượng càng ngày càng mạnh sở thiên lôi đế chân thân lúc này đã là không thể chống cự trên người hào quang dần dần h m đ ạ m xuống rõ ràng không phải vân thiên phong đối thủ vân thiên phong t h ấ y thế càng là điên cười to thân hình đột nhiên nhất chuyển cái kia chính cái vân thiên phong nhất thời lại hiện hiện ra chín thanh trường kiếm đồng thời hướng về sở thiên pháp tướng chém đi liền muốn đem lôi đế chân thân triệt để phá lôi đế chân thân vội võ sở thiên thân thể coi như còn có chút có thể xương đạo chỗ cũng tuyệt không có khả năng chọi cứng vân thiên phong bây giờ vân tiên h phong tựa hồ thấy được sở thiên đầu thân tách rời hình thần câu diệt tình cảnh trên mặt càng là nhai răng cười liên tục đang muốn đem sở thiên pháp thân phá vỡ đầu chém xuống đã thấy sở thiên vẫn là mặt không bê h i ể u tình trong tay pháp quyết một đuổi cái kêu pháp tướng một lần nữa hóa thành một đoàn to lớn địa q u ă n g chui vào trong thân thể đúng là đem lôi đế pháp tướng triệt để thu hồi ở trong mắt vân tiên h phong sở thiên cử động lần này cùng chữ e t không khác sở thiên một cái đạp hư cảnh tu sĩ trỗi lại bất quá chỉ là tại thí luyện chỉ đ i ệ bên trong lấy được này lôi đế truyền thừa thôi coi như trong tay nhị hiệu hồn kiếm là một kiện pháp bảo thượng phẩm nhưng lại làm sao có thể là bây giờ đối thủ của mình. là cho nên sở thiên pháp tướng vừa thu lại vân thiên phong càng là lấn người mà lên chín thanh trường kiếm đồng thời hướng về sở thiên đầu chém đi nhưng sở thiên nếu là không mười phần nắm chắc lại sao có thể thu hồi pháp tướng tự đoạn cánh tay chỉ thấy sở thiên trong tay hắc quang nói lên nhờ é p hồn kiếm liền xuất hiện trong tay bảy cái k ỳ quái kiếm h o a miệng quát dùng kém cõi t h ắ n g xảo thiên huyền diễn kiếm thức thứ nhất dùng kém cõi t h ắ n g xảo sở thiên tại kiếm chỉ bên trong tu hành trăm năm ngoại trừ lưu ly li bảo quang thiên sát kiếm bên ngoài tu luyện nhiều nhất liền là này phòng thủ phản kích kiếm kỹ thiên huyền diễn kiếm hãn thập phẩm kiếm tâm lại có cung điện khổng lồ bản nguyên gia trì. đối với kiếm thuật lĩnh ngộ có thể được xưng là học cứu thiên n h â n này kiếm chiêu lại bị hắn tại không gian hỗn độn bên trong diễn luyện không biết nhiều ít thời gian sớm đã là nhớ k ỹ trong lòng như cánh tay sai sự lúc này tuy là lần đầu xuất ra đối địch nhưng cũng không có chút nào vớng ư v ĩ u cảm giác dùng kém cọi t h ắ n g xảo chính là dùng chậm chế nhanh tối vi khắt chế vân thiên phong khoái kiếm c h i đạo chỉ thấy sở thiên mặt không đ ổ i s á c nhờ é p hồn kiếm toát ra đạo đạo kiếm quang đem quanh thân quay quanh dâng lên đúng là lấy cực kỳ một m ạ n phương thức đem vân thiên phong chín thanh trường kiếm đều cách tại bên ngoài vân thiên phong không khỏi giật mình hắn thân là kiếm tu. tự nhiên đối các môn kiếm tu tuyệt k ỹ đều mười điểm hiểu rõ biết đây là đại hoang tông một môn hạch tâm tuyệt k ỹ thiên huyền diễn kiếm chủ phong thủ phó phản kích tuy nói có chút môn đạo nhưng cũng biết uy lực cũng không bị hắn không để trong mắt nhưng bây giờ tại sở thiên trong tay bày ra vân thiên phong mới phát hiện ngày này huyền diễn kiếm tuy nói chẳng qua là hạch tâm tuyệt k ỹ nhưng trong đó thần diệu tựa hồ còn muốn thắng qua một chút vô thượng tuyệt k ỹ có thể đem chính mình bây giờ c h í n đạo khoái kiếm toàn bộ ngăn trở quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi nghe rợn cả người coi như là đại hoang tông hạch tâm đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất h ư ơ n g hàn n n g gặp gỡ chính mình bây giờ cảnh gi vân tiên phong, phong đột phá tới nửa bước phân thần cảnh giới đúng là phúc trí tâm linh tâm sinh càng lộ đem hương nguyên bộ cùng phân thần chín kiếm kết hợp với nhau kiếm xúc động lòng người bất động nhường phi kiếm xuyên toa hư không dê hết địch trong vô hình ở giữa chỉ là như vậy đại giới chính là tay trái cái kia còn s u ấ t lại hai ngón tay nhưng bây giờ vân thiên phong biết mình sau đó không lâu liền sẽ b ạ o t h ể mà xếp hết chỗ nào còn quản cái gì ngón tay không ngón tay coi như là đem cả cây cánh tay đều liên lụy lại có cái gì cái gọi là chỉ thấy cái kia chín thanh trường kiếm giống như quỷ mị từ trong h ư không lại đột nhiên hiện hiện hướng về sở thiên cổ chém đi này chín thanh trường kiếm vô luận là tốc độ cùng vì thế tại khoảng cách gần như thế đều khó có khả năng bị t r á n h thoát mắt thấy sở thiên cựu tử nhất sinh thời khắc đã thấy một đạo ánh sáng xanh đột nhiên sáng lên một cây dài ba t r ư ợ n g ngắn màu xanh dây thừng không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện đem cái kia chín thanh trường kiếm gắt gao trói lại cũng không tiếp tục đến tiến lên nửa bước này dây thừng đúng là bị sở thiên vừa mới thu lấy còn không tới kịp luyện hóa thu phục pháp bảo thực phẩm khốn tiên thừng chương hai trăm linh bảy nhớp hồn yêu hồ vân thiên phong thấy thế không khỏi giật nảy cả mình hắn mặc dù quý vì hạch tâm đệ tử bên trong thứ sáu người nhưng nghĩ đến từ hủ kiếm tu khinh thường tại sử dụng ngoại v ậ t một thân tu vi đều ở thân pháp cùng kiếm thuật bên trên này khốn tiên thường chính là kiếm nguyên tôn để bảo đảm thắng qua sở thiên mới đưa vật này ban thưởng nếu không phải lúc trước tình thế nguy cấp dùng vân thiên phong chi tự ngạo là quả quyết sẽ không dùng ra khốn tiên thường này khốn tiên thường quý vì pháp bảo thượng phẩm tại vô lượng kiếm tông bên trong cũng không m ư ờ điểm phổ biến kiếm nguyên tôn đem pháp bảo này ban thưởng về sau hắn trải qua tế luyện vật này cũng cùng mình cũng không thế nào thân cận miễn cưỡng mới có thể khu xử nhưng sở thiên vừa mới thu lấy làm sao lại dễ dàng như vậy làm dùng đến? hơn nữa thoạt nhìn này khốn tiên t h ư n g còn mười điểm ra sức g á n g vẻ so cùng với chính mình thời điểm chủ động nhiều khốn tiên t h ư n g lúc trước vây khốn sở thiên thời điểm cũng đã đem chính mình thần diệu bày ra tuy nói cũng không mười điểm nguyện ý cũng đem sở thiên buộc cái cực kỳ chặt chẽ không thể động đậy đành phải tùy ý vân thiên phong xẻ thịt nếu không phải sở thiên còn có thủ đoạn khác ở trên người lúc này chỉ sợ đã thành vân thiên phong vong hồn d rồi kiếm bây giờ khốn tiên t h ư n g chủ động ra tay cùng sở thiên hết sức phối hợp trong đó thần diệu càng là vô t ậ n vân thiên phong c h í n thanh trường kiếm mặc dù nhanh nhưng bị khốn tiên t h n g nhẹ nhàng một bó nhất thời cũng kiếm ý hoàn toàn biến mất hóa thành từ vật vân tiên phong tuy nói lúc này chính là nửa bước phân thần cảnh giới cường hãn vô cùng nhưng một thân tu vi tất cả trên t h â n kiếm trường kiếm bị nốt chiến l ự c nhất thời mười không còn một cái kia khống tiên thường chẳng biết tại sao dường như cực hận vân tiên phong trói lại nhất là ra sức vô luận vân tiên phong như thế nào thôi động phi kiếm lại cũng không cách nào từ trong đó thoát thân mà ra không khỏi trong lòng hoảng hốt vân tiên phong tất nhiên là run sợ dưới đài kiếm nguyên tôn lúc này cũng là sắc mặt chấn động dù như thế nào đều ngồi không yên phi thân lên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đối đại bên trên hết lớn một tiếng khống tiên thừng ta vô lượng kiếm tông không xử bạ n g ư ơ i c ớ gì tường trợ người ngoài mau mau bông ra thiên phong phi kiếm ta tự hướng trưởng môn chân nhân đệ trình miễn phạt ngươi phản môn phạm tội k h ố n tiên thường bao hàm chân linh tuy nói không thể cụ hóa hình người nhưng cũng có thể nghe hiểu nhân n g ô n hay nghe kiếm nguyên tôn lời ấy không chỉ không có bất kỳ cái gì bông ra vân tiên h phong phi kiếm ý tứ ngược lại là càng cả khốn càng chặn tựa hồ là cất cùng vô lượng kiếm tông hơi gần tâm tư quyết tâm muốn cho vân tiên h phong lập bại kiếm nguyên tôn thấy mình mở miệng vô dụng trên mặt hàn mang thoáng hiện trong tay bóp cái phát quyết liền muốn đem k h ố n tiên thường cưỡng ép thu hồi nhưng phát quyết này bóp kiếm nguyên tôn lúc trước đủ loại cấm chế chi pháp đều là vô dụng hắn này ngày xưa chủ nhân lại cầm khốn tiên thường không có biện pháp kiếm nguyên tôn kinh sợ ở giữa nhưng cũng biết có đế lôi tôn cùng nhất chúng trưởng môn chân nhân ở đây tuyệt đối không cho phép chính mình đúng tay đài bên trên đấu chiến lúc trước vân thiên phong sử dụng tứ kiếm phụ lúc hắn yêu thương bản môn thiên tiêu có ý ngăn cản nhưng cũng c ố kỵ đế lôi tôn thái độ y ê u tư không dám n u ô n ngữ đành phải là như vậy coi như tôi h trong lòng lưu lại bi thương đối s ử thiên hận ý lại thắng mấy phần trên lôi đài vân thiên phong phi kiếm bị n ố t có thể dựa vào bất quá là một thân thân pháp nhưng nếu chỉ dựa vào thân pháp mong muốn thắng qua sở thiên thật sự là nói mơ giữa ban ngày đáng tiếc cái kia một tấm tứ kiếm p h ù cùng này một thân nửa bức phân thần tu vi đúng là không có đất dụng võ chút nào k h ô n t h i ê n thường lúc trước bị sở thiên thu lấy tuy nói vùng vây một lát nhưng vừa mới vào sở thiên chữ vật giới chỉ bên trong liền bị cái kia nhất chúng thần vật linh bảo làm c h ấ n kinh bọn hắn pháp bảo ở giữa tự có trao đổi chỉ pháp vô luận là thiên thanh huyền trọng thức vẫn là trạm tiên p i nào đều là cao cấp nhất pháp bảo t h ư ợ phẩm tự nhiên cùng nó nói chút đại hoàng tông cùng sở thiên sự tỉnh nhường khốn thiên không ti đại hoang tông cùng vô lượng kiếm tông tuyệt nhiên khác biệt có tổ hân chuyển xuống xưa nay không đem pháp bảo l à ngoại vật khu xử mà là xem như thân mật đồng bạn yêu thương che chở đồng lòng g ỡ hết địch mà vô lượng kiếm tông đệ tử đối phi kiếm trong tay tự tin vô cùng nhưng đối đ ạ i pháp bảo cho tới bây giờ đều là hô chỉ tức đến vung chỉ liền đi đã không dụng tâm tế luyện cũng không khoan dung đối đãi tự nhiên n h ư ờ n g nhất chúng pháp bảo đều là lòng có lời hắng i ậ n nếu không phải vô lượng kiếm tông thực lực quá mạnh pháp bảo cùng giữa các tu sĩ lại có pháp tắc kết thúc đã xóm phản bội chạy trốn hơn phân nửa trước mắt khốn tiên thừng đã biết đại hoang tông tình trạng lại gặp sở thiên thần uy trong lòng tự nhiên là nổi lên nặng kiếm lương chủ dự định đem ý tứ này hướng về sở thiên thần hải bên trong truyền đạt đi qua sở thiên trong lòng mặc dù kinh ngạc nhưng đối với chuyện tốt như vậy chỗ nào lại sẽ tự tuyệt lúc này liền đáp ứng xuống nhưng khốn tiên thừng trên thân còn có kiếm nguyên tôn cùng hắn lập hạ thần hồn lạc ấn kiếm nguyên tôn chỉ tu vi dù cho đặt ở b á n thánh bên trong cũng là số một đến gần vô hạn vụ thánh nhân tu vi hắn thần hồn lạc ấn tự nhiên là vô cùng tượng đại tuyệt không phải bây giờ sở thiên có thể tẩy trừ sở thiên đang định hồi trở lại tông môn về sau thỉnh huyền khổ chân nhân ra tay tẩy trừ khốn tiên thường trên người thần hồn là cân ai ngờ ý niệm này vừa mới sinh ra cái kia lâu không hiện hiện tiên tiên h k i ể m mộ đúng là hiện hiện ra cái kia to lớn vô cùng cổ kiếm bên trên hào quang hơi hơi loay lên khốn tiên thường trên người thần hồn là cấn nhất thời liền tiêu trừ hầu như không còn một lần nữa thành vật vô chủ chỉ cần sở thiên đem tình huyết nhọ tại trên đó dụng tâm tế luyện bên trên một chút thời gian nay pháp bảo thượng phẩm tự nhiên là về sở thiên hết thảy mà khốn tiên thường lúc trước còn tổn lấy thương lượng với sở thiên một phiên tranh thủ thêm chút quyền lợ ý nghĩ nhưng n à y tiên thiên khống tiên t h ừ ờ n g lập tức toàn thân chấn động khí d i ễ m toàn bộ tiêu tán tựa hồ là biết này kiểm chúng đến cùng mang ý nghĩa là hạng gì tồn tại từ đó không còn gì khác tâm tư chỉ chờ sở thiên tinh huyết tế luyện mãi đến sở thiên như vậy gặp nợ ạ n khống tiên t h ừ ờ n g tuy biết sở thiên còn có thật nhiều thủ đoạn tuyệt sẽ không bị vân tiên phong như thế hạ gục nhưng nó gần đây nhập bọn tự nhiên nguyện ý biểu hiện một phiên lúc ấy liền chủ động xin đi dễ giặc muốn hiệp trợ sở thiên gờ hết địch nhắc tới khống tiên t h ừ ờ n g làm thật không hổ là pháp bạo thực phẩm k h ố n địch hiệu quả thực sự phi phạm dù là vân tiên phong nửa bước phân thần cảnh giới cái t i ê chín thanh phi kiế đành phải là trơ mắt nhìn xem s ở thiên n h ấ t kiếm hướng mình đánh tới vân thiên phong thấy s ở thiên trong tay nhờ ép hồn kiếm hào quang c h ấ p động khí thế như cầu v ồ n g chỗ nào không biết lúc này tuyệt không có khả năng đón đỡ s ở thiên này kiếm đang muốn vận công né tránh đã thấy s ở thiên toàn thân màu tím lôi đình c h ấ p động liền đã là đến bên cạnh mình trong lòng hoảng hốt vội vàng vận khởi toàn thân tốc độ né tránh nhưng cuốn quýt bên trong chỉ thấy s ở thiên cái kia một đôi kim đồng bên trong hào quang mãnh liệt vân thiên phong vội vàng không kịp chuẩn bị lại là chú chiêu cũng may bây giờ đã là nửa bước phân thần cảnh giới nguyên thần cực kỳ cường hãn bị ph sở thiên liếc mắt vào tới lại không xây công trong lòng lúc ấy hiểu được chính mình cảnh giới quá thấp cũng chưa từng học qua cái gì cao thâm thần hồn đạo pháp phá vọng kim đồng lại thế nào thần diệu cũng không đả thương được nửa bước phân thần vân thiên phong vân thiên phong tránh thoát một cách này lại muốn né tránh nhưng sở thiên đã có ý chém dê hết với hắn lại nơi nào sẽ bung ô tha cơ hội như vậy chỉ thấy nhờ é p hồn kiếm bên trên h ắ c quan g máy liệt một đầu mấy c h ụ c trượng lớn nhỏ cựu vị yêu hồ từ cái này giữa h ắ c quan g một ngày ra kéo ra huyết bùn đại khẩu liền hướng về vân thiên phong sau đầu cái tia kim sắc nguyên thần cà tới vân tiên h phong thấy này cựu vị yêu hồ trong lòng nhất thời bay lên không ổn cảm giác lúc trước nhờ hếp hồn kiếm chính là vô lượng kiếm tông đồ vật sau này chân linh hoàn toàn biến mất này kiếm lại cực kỳ đặc thù nếu không phải có mạnh mẽ yêu thú nguyên thần lại không thể có thể khôi phục lại lúc trước như vậy uy năng cho nên một mực đặt không người hỏi thăm này kiếm lúc trước chân linh chính là đông hải một đầu ma d a o cũng không tự tiện thần hồn c h i đạo nhưng dù vậy này kiếm vẫn là uy năng hách ách tại vô lượng kiếm tông cũng là một kiện chân phẩm bây giờ bị huyền khổ chân nhân bổ sung chuyên tu thần hồn tri đạo cựu vị yêu h ầ nguyên thần cùng nhờ hếp hồn kiếm càng là liền muốn đem vân thiên phong nguyên thần nuốt vào vân tiên h phong lúc này nguyên thần mặc dù kiên cố bền bỉ nhưng đối với nhờ ép hồn kiếm cùng cựu vị yêu hồ tới nói chính là vật đại b ổ chỗ nào chịu cứ như thế mà bung tha vân tiên h phong cảm nhận được này yêu hồ thân bên trên chuyển đến sát ý vô biên trong lòng run sợ vội vàng liền muốn đem nguyên thần thu hồi bỏ trốn mất dạng đã thấy nhờ ép hồn kiếm bên trên giữa hát quang lại có một đạo kim mang đột nhiên sáng lên bá đạo vô s o n g hướng về chính mình cổ chém tới này ánh vàng vân tiên phong chưa từng thấy qua nhưng cũng nghe kiếm nguyên tôn nhấc lên biết là sở thiên một chiêu bá đạo kiếm chiêu n chính mình bộ dạng này nửa bước phân thần thân thể cũng căn bản khiêng chi không ở một kiếm này tốc độ lại là cực nhanh khoảng cách lại gần không cho phép chính mình né tránh đành phải là khẽ c à n nắn răng vận khởi toàn thân linh lực trên tay phải kiếm khí liên miên liền muốn đem một kiếm này ngăn trở vân tiên h phong này một ngăn cản thời gian nguyên thần tốc độ lại là chậm còn đến không kịp thu hồi thần hải bên trong chỉ thấy cái kia yêu hồ lách mình mà lên đem vân tiên h phong nguyên thần một ngụm n u ố t vào vân tiên h phong nguyên thần bị n u ố c thần hải bên trong lúc này một mảnh hỗn độn lục t ứ c hoàn toàn phong bế rốt cuộc không cảm giác được bất luận cái gì tồn tại biểu lộ ngơ, ngơ, ngơ ngác, ngác ng cùng o lúc đó sợ thiên bá hoàng kiếm khí cũng đã chém tới vân thiên phong trên cổ vân thiên phong mất nguyên thần lúc này đã là cái sắc không hồn thân thể chưa tới phân thần cảnh cũng không ra hồn mạnh mẽ bị sợ thiên chém xuống một kiếm một cái đầu lâu lúc này bay lên cao cao trong cơ thể còn sót lại tứ kiếm phủ lực lượng mất khống chế trên người trải qua sáng tác một lát sau liền ẩm ẩm nổ tùng hóa thành điểm điểm máu thịt mạnh vụn tan đi trong trời đất tội nghiệp vua lượng kiếm tông một vị kiếm đạo tiên h tiêu từ đó hài cốt không còn tại thế gian này lại không có bất luận cái gì tồn tại dấu vết thiên phong chỉ nghe một cái thanh thúy giọng nữ từ bên trên bầu trời đột nhiên vang lên trong giọng nói mang theo ba phần bi thương ba phần nổi giận còn có ba phần v á n hận s ở thiên mặt không bê hiệu tình ngửa mặt lên trời nhìn lại chỉ thấy vua lượng kiếm tông thất tôn thánh nhân bên trong luồng hào quang màu xanh làm kia đã biến mất lộ ra kiếm nguyên cảnh cái tia trương hàm sát hồn mặt tới chỉ thấy kiếm nguyên cảnh mặt trầm như nước một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm sợ thiên âm thanh lạnh lùng nói s ngươi thực có can đảm chém gờ hết thiên phòng liền không sợ ta cái này làm sư tôn cũng đưa ngươi chém dê hết sao sở thiên sắc mặt băng lãnh hào không g i a o động cùng kiếm nguyên cảnh tầm mắt trực tiếp đối đầu hoàn toàn không sợ vân thiên phong đối ta sát tâm dày đặc hào không nương tay ta bất quá là ăn miếng trả miếng dùng trực bạo toán trên lôi đ à i từ cũng c ó q u ý củ nguyên cảnh chân nhân chẳng lẽ không muốn để ý q u ý củ đối ta một tên tiểu bối ra tay sao húng chỉ vân thiên phong vận dụng tứ kiếm phụ coi như là ta không gờ hết hắn chính hắn cũng muốn bạo thể mà chết dù sao cũng là một lần cớ hết cũng không cần quái tại sở thiên trên đầu kiếm nguyên cảnh dù là thánh nhân tâm cảnh, không có chút rung động nào lúc này đau mất thái độ lại bị sở thiên theo lý miệng ai không lời nào để nói trong lòng tức giận cũng chịu không nổi nữa trong mắt hàn quang nói lên liền muốn đem sở thiên như vậy g ạ t bỏ lại nghe cái kia trong mây đen đ ế lôi tôn thanh âm tham thảm chuyển đến nay trang thắng bại đã phân mau mau bắt đầu trận tiếp theo đi kiếm nguyên tôn nghe để lôi tôn mở miệng lãnh bất đỉnh dùng mình một cái nàng mặc dù không sợ nghe quang chân nhân nhưng lại không thể không cô k ỵ vị này đại hoàng cổ vực u y vọng tu vi đệ nhất người đế lôi tôn tuy nói lúc trước đã tỏ thái độ vô ý tham dự đại hoàng tông cùng vô lượng kiếm tông ở giữa tranh đấu nhưng đối với sở thiên vị này tương lai q u ý tế lại là coi trọng cực kỳ còn muốn chỉ điểm sở thiên lôi đế c h â n thân rõ ràng tuyệt không có khả năng để cho mình bỏ qua quy củ đem sở thiên đánh g g h ở đây kiếm nguyên tôn nhớ tới chính mình trưởng môn cái kia gần như có thể hủy thiên diệt địa thông thiên t u vị lại ngấm lại vị này vì giành còn tại kiếm vô danh phía trên lôi tôn chân nhân trong lòng tức giận lập tức bị thấy lạnh cả người thay thế đành phải là đem đánh g h sở thiên tâm tư chôn ở trong lòng trong mắt hàn mang không chừng đem thân thể lại lần nữa biên mất tại cái kia giữa l ă n quang không có tiếng v t o à nhưng bộ đấu trên kiếm đài, đều trên kiếm là o toàn à n yên tĩnh. Vô l ợ kiếm mấy ngàn năm qua, tuy nói trong môn đấu kiếm kiếm nói mấy năm môn tông tuy trong tê ngàn đấu đấu đều qua, có hôm ư ơ n hòng, g h k n tránh được, nhưng ngoài g thể được, cửa ờ i lại đấu, hữu là nay g h thứ nhất, tỉ thí thứ h ị tỉ i tới cho b â giờ rừng, từng gì hương hòng. Nhưng điểm hiện cái đều đến xuất luận là là hôm nay chưa bất tê sở thiên cùng vân thiên phong vừa lên đ à i tất cả mọi người cảm thấy trong đó không đúng hai bên dương cung bạc kiếm khí thế xung phong nhất là vân thiên phong vô luận là trong miệng lời nói vẫn là trên tay phi kiếm đều đối sở thiên có xâm xâm xác khí nhất chúng trưởng môn chân nhân biết thí luyện c h i điệu bên trong ngọn mườn đương nhiên biết rõ vô lượng kiếm tông mời sợ thiên đấu kiếm là vì sao nhưng vô lượng kiếm tông đến đây xem lễ mười mấy vạn tên phổ thông đệ tử lại là không biết đến cùng vì sao trong lòng lại là sợ hãi lại là nghi hoặc chỉ có tham dự thí luyện còn sống s ó t một chút nội môn đệ tử biết được còn tại tông môn giới nghiêm lệnh ngậm miệng không đ ể cập tới là dùng những đệ tử này lại đều bị mơ mơ màng màng dựa theo lệ cũ tiếp xuống một trận chính là đấu kiếm tên thứ năm mời đấu những tông môn khác đệ tử nhưng có sợ thiên cùng vân thiên phong lần này tranh đấu đến cùng sau này thế nào trong lòng mọi người nhưng đều là may may không chắc. chỉ thấy sau một lúc lâu một đạo kiếm quang tử vô lượng kiếm tông hạch o tâm đệ tử trong trận phóng lên t ậ n trời hào quang t r ậ t trận hình dạng ôn hòa khí tức đốn hậu chậm rãi rơi vào trên lôi đài chỉ thấy một tên thanh niên nam tử thân mang hoàng y hỉa trên đầu đơn giản đầm cái búi tóc trên đỉnh đầu chịu lấy thất thải hào quang khuôn mặt ôn hòa mặt m à y ẩn tình nếu là nhìn kỹ lại cái kia hào quang đúng là do vô số các loại tiểu kiếm tạo thành xoay quanh tại trên đỉnh đầu đem nam tử này toàn bộ bao ở trong đó tựa hồ vạn kiếp bất diện vĩnh thế trường tồn nam tử kia sắc mặt bên trong hào không dị dạng đối sở thấy sở thiên sư đệ tần h uy như thế không khỏi ngưỡng nghệ chuyên tới để lĩnh giáo sư đệ cao chiêu hoàng phủ chiết sinh chính là lần này đấu kiếm tên thứ năm nếu bàn về thực lực chân chính còn tại vân thiên phong phía trên một thân tu vi đã là đi đến thông u cảnh cựu trọng khoảng cách cựu trọng đ ỉ n h phong cũng đã không xa toàn thân trên giới tinh khí nội liễm rất có thâm bất khả chắc cảm giác hoàng phủ chiết sinh này vừa ra nói nhất thời nhường ở đây vô lượng kiếm tông môn khác đệ tử tất cả giật mình làm sao không phải đánh một trận đổi một cái tông môn sao tại sao lại là sở thiên tuy nói trước, trước định g a quy củ chương ũ n g k ô hai trăm linh chín lưu ly kiếm quang kiếm khí trường hà sợ thiên lại tựa hộ như sớm có ngờ tới không có chút nào bất kỳ vẻ kinh dị chẳng qua là nhẹ gật đầu nói người ta lập trường khác biệt hoàng phủ sư huynh không cần lưu thủ nếu là sợ thiên bại chẳng qua là tài nghệ không bằng người tuyệt không oán hận hoàng phủ chết sinh nhẹ nhàng cười một tiếng nói sư đệ quả thật diệu nhân nhưng ta chỗ tu kiếm đạo chính là tàng kiếm phong dùng kém cỏi t h ắ n g xảo dùng tròn hóa phương c h i đạo bất tiện đả thương đ ị c h thủ chỉ tại tự vệ một đường bên trên có chút tạo nghệ nếu là chân chính tranh đấu không biết phải bao lâu mới có thể phân ra thắng bại bình bạch lãng phí các vị trưởng môn cùng sư huynh đệ thời gian ta cũng có một cái biện pháp không biết sư đệ có thể muốn nghe sở thiên trầm giọng nói xin lắng hay nghe hoàng phủ chiết sinh cười nói ta liền đứng ở chỗ này toàn thân trên dưới chỗ bằng chỉ dựa vào này một thanh phi kiếm nếu là sư đệ có thể tại tam kiếm bên trong để cho ta di chuyển một bước vậy liền tính ta thua nếu là sư đệ không thể để cho ta động bên trên khẽ động đó chính là sư đệ thua như thế nào nhường sở tiên h tam kiếm có thể làm cho hắn di chuyển một bước coi như hắn thua này hoàng phủ c h ế t sinh thật là lớn khí phách những cái kia vô lương kiếm tông đồng dạng đệ tử đã xóm nghe nói hoàng phủ c h ế t sinh đại danh đình đình biết vị sư huynh này lại là phòng thủ chỉ đạo cùng tiên h kiểm phong một vị hạch tâm đệ tử hai người hợp lực đánh gờ hết một tên phân thần cảnh yêu thú chính là dựa vào hắn này một thân phòng thủ bản sự lại phối hợp lên thiên kiểm phong bá đạo kiếm thuật mới đưa cái kia phân thần cảnh yêu thú chém dê hết hắn chiến lực có thể thấy được chút ít việc này phát sinh ở hai mươi năm trước lúc đó hoàng p h ủ chiết sinh vẫn chưa tại đâu kiếm bên trong bộc lộ tài năng liền có thực lực như thế bây giờ hai mươi năm trôi qua hãn t ả n g kiếm chỉ đạo lại tỉnh tiến đến như thế nào trình độ tất cả mọi người là không biết nhưng xem hoàng p h ủ chiết sinh lần này lời nói nghĩ đến đối với mình cực kỳ tự tin s ở thiên nghe vậy lại là từ chối cho ý kiên đầu tiên là nhẹ gật đầu nhưng chốc lát sau lại lắc đầu hoàng p h ủ chiết sinh kỳ đạo sư đệ ngươi trước gật đầu sau lắc đầu lại là ý gì s ở thiên nhìn một chút hoàng phụ chiết sinh lại nhìn một chút trong tay n h ả cắng hoan hô hài lòng n h i p hồ kiếm lắc đầu nói không cần tăng kiếm chỉ cần nhất kiếm cái gì hoàng phủ chiết sinh ngay vậy con người bỗng nhiên co g ụ c lại chỉ cần nhất kiếm s ở thiên m ặ t không bê hiệu tình gật đầu nói nhất kiếm không thành ta tự nhận vua hoàng phủ chiết sinh cũng là thoải mái đ ắ n g người lúc trước thấy s ở thiên một thân chiến lược mạnh mẽ vô song tháng qua vân thiên phong thành thạo điêu luyện biết s ở thiên không chừng có át chủ bài tại thân như vậy tự tin lúc này cũng không k i n h thường c ư ờ i ha ha nói tốt sư lệ đã như vậy tự tin vậy ta ngươi liền nhất kiếm phần thắng t u a sợ thiên gật gật đầu trong tay nhờ y p hồn kiếm bên trên đột nhiên hào quang máy liệt kiếm quang tại trên đó không ngừng tụ một đạo kiếm khí màu lưu ly đầu tiên là chỉ có dài ba trượng ngắn bất quá là mấy cái thời gian hô hấp liền đã đã tăng tới mấy trăm trượng sở thiên kiếm trong tay chính là đại hoang tông vô thượng kiếm kỹ lưu ly bảo quang thiên sát kiếm hoàng phủ chiết sinh liếc t h ấ y này kiếm thần sắc đột nhiên run lên sắc mặt nghiêm trọng chỗ nào không biết đây là đại hoang tông vô thượng kiếm kỹ không dám k i n h thưởng đỉnh đầu cái kia thất thải hào quang chấp loáng tràn đầy lên một đạo hiện ra các loại vầng sáng kiếm khí trường hà liền từ đỉnh đầu xoay quanh dâng lên đem hoàng phủ, sinh toàn bộ bao phủ ở giữa cái kia vầng sáng cực kỳ hùng hậu bền bỉ tựa hồ coi như là thế này vâng sáng nửa phần sở thiên lại tựa hồ như hoàn toàn không nhìn thấy kiếm khí kia trường hạ trong mắt chỉ có cái kia ánh kiếm màu lưu ly chỉ thấy kia kiếm quang tựa hồ từ thiên ngoại tới trong đó lan tràn ẩn chứa đều là vô cùng kỳ diệu giới ngoại p h á p tắc cùng huyền thiên giới kiếm đạo pháp tắc đều hồn nhiên khác biệt đang ngồi nhất chúng kiếm tu gặp kiếm quang này một đôi mắt đều đắm mình vào trong cảm thụ được trong đó kiếm ý vô luận tu vi cao thấp lại đều là có thu hoạch sở thiên toàn, thân linh lực toàn bộ thôi phát cái kia lưu ly kiếm quang lại tăng vọt đến ngàn trượng dành ngắn lúc này mới dừng lại sở thiên trong mắt tinh quang lóiên trong miệm trợt quát một tiếng. Huy kiếm trực trực Cái kia lưu ly kiếm a khí, khí này trường hà chính là tàng kiếm phong bí mật bất truyền vạn kiếp hào quang kiếm mong muốn luyện thành này kiếm cực kỳ khó khăn không chỉ cần muốn tự thân nỗ lực càng cần hơn lượng lớn tài nguyên tu luyện trùng chiết rút ra linh vật tinh hoa thối luyện kiếm ý thế nhưng sau khi luyện thành uy lực cũng cực kỳ mạnh mẽ lúc trước hoàng phụ chiết sinh có thể chống cự phân thần cảnh yêu thú toàn lực công kích chính là dựa vào này kiếm sở thiên mạnh hơn còn có thể mạnh hơn phân thần cảnh yêu thú hay sao hoàng phụ chiết sinh chưa từng k i n h thường bất quá là vì hoàn thành tông môn an bài cũng không có nghĩa là hắn liền có nhiều kiên kỵ sở thiên lúc trước sở thiên chém gờ g h ế t vân tiên h phong hắn thấy cũng không có cái gì sáng trói địa phương bất quá là ỉ vào hai kiện pháp bảo t h ư ợ n g phẩm cùng một thân chiếm lấy người khác lôi pháp truyền thừa thôi mong muốn dùng nhất kiếm liền để cho mình nhận thừa cái kia làm sao có thế là dùng hoàng phụ chiếm khí trường hà cùng lưu ly kiếm quan tiếp xúc liền muốn đem kia kiế nhường sợ thiên đại bại thua thiệt nhưng nhường hoàng phủ chiết sinh hoàn toàn không nghĩ tới là cái t i ê u lưu ly kiếm quang không biết t ẩ n chứa hạng gì thần diệu vậy mà hoàn toàn không sợ chính mình vạn kiếp hào quang kiếm còn có vô biên mạnh mẽ ăn mòn tiêu mất công hiệu kiếm khí của mình trường hà cùng hắn đột một một gặp nhau lại là không có chút nào sức chống cụ liền bị hóa đi một thành hoàng phủ chiết sinh nhất thời quá sợ hãi sợ thiên từ cái này thí luyện chỉ điệu bên trong r a tới bất quá là mười ngày thời gian đó là đừng nói là lưu ly bảo quang thiên sắc kiếm liền hạch tâm t u y ệ t kỹ thiên huyền diễn kiếm đều chưa từng t h t ậ p coi như là học xong cũng c hoàng ỉ có chút thể là vừa mới nhập là lông, làm vừa ra a mới môn, nắm giữ s có thể giống như này tạo nghệ. Trước con thể tạo mắt、sở、thiên như nghệ. giống kiếm nay n đạo sở y ó i ít c ũ n có một trăm năm nộ tĩnh trong. hai Hoàng bên ở phủ chết sinh trong lòng sợ hãi vô cùng thế mới biết sở thiên có thể chém dê hết vân tiên phong tự thân cũng có được tuyệt cường thực lực là chính mình xem thường sở thiên nơi nào còn dám khinh thường trường kiếm trong tay nhất thời t o á t ra đ ầ y trời v ầ n g sáng cái kia vạn kiếp hào quang kiếm uy thế lại mạnh mấy phần trong chốc lát liền đem sở thiên lưu ly kiếm quang cản tại bên ngoài tạo thành thế rằng co sở thiên thấy lưu ly kiếm quang bị ngăn trở vẫn là mặt không biểu tình toàn thân hào quang chất động quân quận linh lực từ trong khí hải quán chú đến kia kiếm quang phía trên lập tức liền nhường kiếm quang tiêu mất chỉ năng càng hơn như là bẻ gãy nghiền á t trong chốc lát lại đem hoàng p h ủ chiết sinh kiếm khí trường hà phá võ hai thành hoàng p h ủ chiết sinh lại bị kinh ngạc hắn chỉ biết là sở thiên thân thể mạnh mẽ lại nghĩ không ra tại linh lực bên trên cũng có tu vi như thế xem sở thiên này thành thạo điêu luyện dáng vẻ một thân linh lực không biết còn có hình học nhưng trước mắt tình như vậy thế hai người đã là đến so đấu linh lực thời khắc không cho phép hoàng p h ủ chiết sinh suy nghĩ nhiều đành phải là đem chính mình một thân linh lực quán chú đi lên chống cự sở thiên, thiên kiếm quang nhưng sở thiên tại kiếm chỉ nội tu đi trăm năm một thân linh lực hạng gì mạnh mẽ kiếm quang hướng phía dưới đè ép hoàng phụ chiết sinh mặc dù liều lên lực lượng toàn thân cũng khó có thể ngăn cản sở thiên kiếm quang tiến lên chi thế chương hai trăm mười trạm tiên vi đ a o trạm hoàng phụ chiết sinh sở thiên lạnh lùng nhìn hoàng phụ chiết sinh liếc mắt chỉ thấy hoàng phụ chiết sinh lúc này đã là đầu đầy mồ hôi chỉ có thông ngũ cảnh c ử u trọng cao tuyệt tu vi lại căn bản không phải sở thiên một cái đạp hư cảnh c ử u trọng tu sĩ đối thủ cái kia đầy trời hào quang t u nói còn tại nỗ lực chống cự nhưng sở thiên lưu ly kiếm quang bẻ gãy nghi nát mọi việc đều thuận lợi bất mà hoàng phủ chiết sinh cái tia nguyên bản lù lù bất động hai chân lúc này lại là run nhẹ nhẹ cơ hồ đứng thẳng không ở tựa như lúc nào cũng muốn lui lại mà chỉ cần lui lại một bước hoàng phủ chiết sinh coi như là bại s ở thiên thắng lợi trong tầm mắt đương nhiên sẽ không lưu thủ toàn thân linh lực lần nữa kích phát tiêu kiếm quang đột nhiên lại sáng lên mấy phần trong khoảnh khắc liền muốn đem hoàng phủ chiết sinh kiếm khí trường hà toàn bộ phá mất mà kiếm khí này trường hà vỡ vỡ hoàng phủ chiết sinh nếu là không lùi cũng chỉ có xê hết hoàng phủ chiết sinh lúc này đã là mồ hôi đầm địa chán nổi gân xanh lên sớm đã đến cực hạn liền thời gian một hơi thở đều chống đỡ không nổi. như là dựa theo hai người ước định lúc này chỉ có thể là nhận thua rời sân chỉ thấy trong một chớp mắt sở thiên kiếm quang đã đem kiếm khí kia trường hà toàn bộ phá vỡ hoàng phụ chết sinh thở dài một tiếng thân hình lấp lánh rời khỏi sở thiên kiếm quang phạm vi sở thiên mắt thấy hoàng phụ chết sinh t ố i lui biết hắn là tự nhận không địch lại cũng không lại dây dưa đem lưu ly li kiếm quang đều thu hồi chỉ thấy hoàng phụ chết sinh trên mặt tận là chân thành c h i s ắ c hướng sở thiên ôm cử nói nghĩ không ra sở thiên sư đệ không chỉ là thân thể cùng pháp bảo lợi hại kiếm thuật tu vi cũng là bất phàm ta không phải sư đệ đối thủ làm thật hổ thẹn hổ thẹn sở thiên thấy hoàng p h ủ chiết sinh mở miệng chân thành trong lòng đối hoàng p h ủ chiết sinh sinh ra không ít hảo cảm cũng chắp tay nói hoàng phủ sư huynh đ a tạ hoàng phủ chiết sinh lắc đầu cười nói ta tự nhận đem t ả n g kiếm chỉ đạo tu hành đến cảnh giới cao thâm trong lòng tự mãn bây giờ xem ra lại vẫn là kém xa nói xong hoàng p h ủ chiết sinh sắc mặt trang nghiêm trong tay hào quang l o a lên một viên thẻ ngọc màu trắng liền xuất hiện trong tay chậm dại hướng sở thiên đi tới đối sở thiên nói sở thiên sư đệ nay trong ngọc giản chính là ta đôi tàng kiếm chỉ đạo một chút c à n ngộ còn hy vọng sư đệ chỉ điểm nhiều hơn người ta lẫn nhau xác minh c h a lỗ hổng bổ sung cũng vẫn có thể xem là một cọc chuyện tốt sở thiên trong lòng k h a động thầm nghĩ này vô lượng kiếm tông bên trong cũng bất tận là cố chấp bá đạo người cũng có chút hữu lệ phân do phải trái từ không có cái gì p h ò n g bị đưa tay đón ngọc giả kia miệng nói sư m i n h k h á c h khí sở thiên chỗ nào lời còn chưa dứt đã thấy hoàng phụ chết sinh cái kia nguyên bản trang nghiêm vẻ mặt nghiêm túc bên trong lóe lên một v ệ t ngon độc ánh mắt bên trong đều là giàn kế được như ý đắc ý cái kia thẻ ngọc màu trắng hào quang lấp lánh giống như có kỳ độc cái kia tiểu kiếm như là thực cốt độc xạ tốc độ nhanh vô cùng hướng về sở thiên mi tâm bắn nhanh tới bây giờ sở thiên hòa hoàng p h ụ chiết sinh khoảng cách bất quá ba trượng khoảng cách gần như thế liền dùng sở thiên thân thể cùng thần thức đều là không kịp phản ứng mắt thấy cái k i a tiểu kiếm liền muốn đem sở thiên đầu toàn bộ đâm xuyên hoàng p h ụ chiết sinh biểu lộ cũng không nén được nữa nơi nào còn có nửa phần trang nghiêm trị s ắ c đều là gian tráng a n độc giống như đã thấy đến sở thiên thân thể b ă n g diện nguyên thần tiêu tán thảm trạng nhưng hết thể biến hóa đều chẳng qua phát sinh ở thoáng chốc ở giữa chỉ qua một phần ngàn cái nháy mắt hoàng phủ chiết sinh trên mặt đắc ý vẻ mặt đột nhiên ngưng kết đầ lại nhìn về phía hoàng phụ chiết sinh thời điểm chỉ thấy hắn mi tâm phía trên đúng là cắm một viên dài ba tấc phi đao phía trên hào quang lấp lánh sắc bén dị thường rõ ràng là một kiện pháp bảo t h ư ợ n g phẩm hoàng phụ chiết sinh bị này phi đao đính vào mi tâm thân thể nhất thời triệt để diệt vong nguyên thần sắp tán chưa tán dãy ruổi lấy muốn chui ra s ắ c thịt chạy trốn lại bị nhờ é p hồn kiếm bên trên cái kia yêu hồ kéo ra huyết bùn đại khẩu lại một ngụn m u ố t xuống hoàng phủ chiết sinh hình thần câu diệt cái kia ngâm độc tiểu kiếm nhất thời mất khống chế tốc độ chậm mấy lần không ngừng dừng lại tại sở thiên mi tâm một tấm một hiểm lại càng hiểm bị sở thiên một phát bắt được cái kia tiểu kiếm run dậy kịch liệt mấy lần liền bị sở thiên một thanh ném đến chữ vật giới chỉ bên trong hoàng phủ chiết sinh vừa xê hết vô lượng kiếm tông cái kia thất tôn thánh nhân bên trong một đạo ánh sáng xanh đột n h i ê n xê hôn vây ủi chỉ thấy kiếm nguyên thanh lộ ra hình thể mặt mũi tràn đầy vẻ bằng lãnh nhìn chằm chặp sở tiên h thanh âm lạnh leo vô cùng c h ả m tiên phi đao sở thiên bị một tôn thánh nhân nén g i ậ n đặt câu hỏi nhưng cũng không sợ hay không sợ chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem kiếm nguyên thanh trên mặt không chút bê h i u tê hình nguyên thanh chân nhân minh rồi lại bị h ắ n a m t o á n khoảng cách gần như thế hoàng phụ chiết sinh ngâm độc tiểu kiếm tốc độ lại nhanh vô cùng thực sự không cho phép sở thiên phản ứng ngay tại nguy cấp thời điểm chữ vật giới chỉ bên trong trạm tiên phi đao lại nghe gió tự động phát sau mà đến trước đúng là đoạt tại cái kia tiểu kiếm làm bt ê ị ê lương sở thiên trước đó đem hoàng phụ chiết sinh trực tiếp đánh d ê y hết nay trạm tiên phi đao không hổ là tuyệt phẩm pháp bảo một bộ phận so với bình thường pháp bảo thượng phẩm càng lộ vẻ uy lực sở thiên lần này mông thử bảo cứu rút trong lòng đối cái kia quái lao đầu vô tình chân nhân lập tức sinh ra không ít hào cảm biết đối phương tuy nói ngoài miệng cứng rắn chút ra tay lại là thật không keo kiệt nhất định thật tốt cảm tạ một phiên kiếm nguyên thanh thấy sợ thiên thừa nhận đây cũng là c h ạ m tiên phi nào ngựa khí càng là b ă n g lãnh kiếm tu đánh nhau lại liên tiếp mượn tiếng ngoại vật càng là ra tay no g a n động liền lấy ta kiếm tông hai tên t i ê n tiêu tính mệnh sợ thiên hôm nay đấu trên kiếm đài sinh tử bất luận nhưng ngươi nếu là rời ta kiếm tông sân môn còn muốn cẩn thận sợ thiên nghe kiểm nguyên thanh nói như thế lựa giận trong lòng cơ khí âm thanh lạnh lùng nói không tốn sức nguyên thanh chân nhân hao tâm tổ trí sợ thiên n g h ị đến là dùng đức báo đức dùng trực báo toán nếu không phải hoàng phụ chết sinh dùng ám khí dê hết ta ta như thế nào dùng chạm t i ê n phi đao dê hết hắn tàng kiếm tàng kiếm dấu liền là này ngâm đ ộ c phi kiếm như thế đổi trắng tay h đen lẫn lộn phải trái quả nhiên là thánh nhân cách làm sao kiếm nguyên thanh đột nhiên giận dữ thánh người khí thế tăng g ọ n giữa đất trời đột nhiên biến sắc liền cái kia sáng sủa mặt trời đều là bị kiếm nguyên thanh khí thế che lại cả kinh vô lượng kiếm tông nhất chúng phổ thông đệ từ dôn lấy bảy một chút tu vi yêu thậm chí đã là ngất đi che liệt ngã xuống đất kiếm nguyên thanh khí thế phát ra bay thẳng sở thiên tới sở thiên trong lòng không thẹn cho dù là đối mặt thánh nhân cũng không sợ chút nào cứ như vậy đối diện mà đứng vô luận kiếm nguyên thanh khí thế như thế nào bức bách chính mình lại tất nhiên là lù lù bất động kiếm nguyên thanh thấy khí thế của mình đối sở thiên không hề có tác dụng trong lòng càng là giận dữ trong tay hào quang ngưng tụ lại liền muốn ra tay với sở thiên lại nghe nghe quang c h â n nhân quát kiếm nguyên thanh trong mắt ngươi còn có quy củ nhị chữ sao kiếm nguyên thanh khuôn mặt lạnh lẽo quay đầu hướng nghe quang trân nhân hàn thanh đạo cái gì quy củ tại đại hoang cổ vực ta vô lượng kiếm tông liền là quy củ nói xong kiểm nguyên thanh trên tay hảo quan g càng sáng hơn mấy phần đưa tay một trường liền hướng sở thiên đánh tới một trường này trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p cơ hồ như là ngàn trượng s ơ n nhạc vạn dặm giang hà không muốn nói là sở thiên coi như là mười cái sở thiên một trăm cái sở thiên bị một t r ư ờ n g này v ỗ chúng cũng phải hóa thành một m Trước 211, hạch tâm hạch đệ tứ, i q u â n hạo. một trường này v ỗ xuống sở thiên cho dù một thân mạnh mẽ chiến l ự c đối mặt này vô thượng thánh nhân oai cũng là tâm sinh cảm giác vô lực cái gì lôi đế chấn thân cái gì nhờ y p hồ kiếm đều là không có chút nào sức chống cự nghe quang c h â n nhân mắt thấy kiếm nguyên thanh nang tàng ra tay c o n người bỗng nhiên co r ụ t lại trên thân hào quang trận trận tay áo dài vùng ra liền muốn đem sở thiên tre ở trước người nhưng còn chưa chở nàng ra tay lại nghe cái kia trong mây đen một hồi gió nhẹ chuyển đến cái kia ẩn chứa thông thiên o a i một trưởng lại bị cái kia gió thổi qua liền triệt để tắn đi sau đó chính là đế lôi tôn thanh âm chuyển đến nguyên thanh ngươi nói tại đây đại hoang cổ vực ngươi vô lượng kiếm tông liền là quý c ụ đây rốt cuộc là ngươi kiếm nguyên thanh ý tứ còn là các ngươi trưởng môn kiếm vô danh ý tứ đế lôi tôn thanh âm bình tĩnh hào không g i a o động nhưng nghe tại kiếm nguyên thanh cùng vô lượng kiếm tông một chúng thánh nhân trong thay lại là như là xấu nổ nhất thời để bọn hắn đều sợ run cả người kiếm nguyên thanh nén giận một trường bị đế lôi tôn nhẹ nhàng thổi khẩu khí liền phá vỡ chỗ nào không biết vị này đại hoang cổ vực uy vọng tu vi đệ nhất người khủng bố bây giờ thấy vị này cự đầu hộ định sở tiên h lại liền chính mình lúc trước c h i ngôn đặt câu hỏi lập tức liền biết chính mình dưới tình thế cấp bách nói sai trong lòng sợ hãi vô cùng trong lúc nhất thời đúng là thất thanh không dám trả lời đây chính là một tôn thánh nhân cho dù là tân tân thánh nhân cũng là thánh nhân là toàn bộ đại hoan g cổ vực cao cấp nhất tồn tại đại hoan g cổ vực tính toán đâu ra đấy cũng bất quá có hai ba m ư ờ i tôn thánh nhân nhưng chính là như vậy c ư ờ n giả g đối mặt đế lôi tôn nhẹ nhàng một câu đúng là không dám n u ô n ngữ đế lôi tôn tại đại hoan g cổ vực vô thượng uy danh như vậy có biết cũng may vô lượng kiếm tông bảy vị thánh nhân bên trong còn có kiếm vô địch toa c h ấ n kiếm vô địch cùng kiếm vô danh cùng thế hệ thực lực cao hơn nhiều thánh nhân khác cùng đế lôi tôn cũng có chút giao tình mắt thấy đế lôi tôn c ũ n có chút giao tình mắt thấy đế l ô tôn cũng có chút giao tình y lôi tôn chân nhân trong lòng không ngừng tiêu khổ nhưng cũng biết những lúc như vậy chính mình không thể không mở miệng, đành phải là kiên trì. ha ha cười nói nguyên thanh đau mất t ái đồ trong lòng n ộ i vàng lúc này mới nói sai mong rằng lôi tôn chân nhân chớ trách chớ trách đế lôi tôn thanh â m không thay đổi lại lại lặp lại một lần vừa rồi tra hỏi kiếm vô địch ta lại hỏi ngươi đây rốt cuộc là kiếm nguyên thanh ý tứ vẫn là kiếm vô danh ý tứ kiếm vô địch trong lòng k ê u khổ biết đế lôi tôn nhất định là muốn cắn lấy việc này không thả nếu là nói thẳng là kiếm vô danh ý tứ chỉ sợ vô lượng kiếm tông lúc ấy liền bị đế lôi tôn quay cái long trời lỡ đất ngày sau hai tông gặp nhau lại không có bất luận cái gì khoát ngượng chuyện cho tới bây giờ đành phải là hy sinh kiếm nguyên than hôm nay hôm n nay ta liền thay kiếm vô danh đi sư trưởng chỉ đạo đối ngươi bỏ bóp dân tờ dị mong rằng ngươi xóm ngày tỉnh lại nện vững chắc đạo co nói xong chỉ thấy cái kia trong mây đen một đạo thật nhỏ màu vàng kim lôi đỉnh như là dây thừng hướng về kiếm nguyên thanh quấn quanh màn đi cái kia lôi đỉnh tốc độ cũng không rất nhanh nhưng kiếm nguyên thanh gặp cái kia lôi đỉnh giống như là mất sức phản kháng sắc mặt mặc dù sợ hãi thân hình lại không n ú c ních bị cái kia lôi đỉnh trói lại thân thể lập tức kêu t h ả n g một tiếng khi tức bể phải xuống một thân tu vi mười không còn một thậm chí ngay cả b á n thánh tu vi đều không có thể giữ được hạ xuống phân thần cảnh thất trọng đế lôi tôn thanh em bình tĩnh nói nếu ngươi có thể sớm ngày lĩnh n g ộ ba ngày năm ngày liền có thể pha trướng nếu ngươi chấp mê bất ngộ ba trăm năm năm trăm năm cũng không phá nổi này t h ố n tâm lôi khóa đến cùng kéo dài bao lâu đều xem cá nhân ngươi lĩnh hộ nói xong đế lôi tôn lại chuyển hướng kiếm vô địch hàn thanh đạo ngươi chỉ nói kiếm nguyên thanh mất thái đồ lại không biết ta hạo thiên tông hi nhược vi chính là ta tông môn tương lai t h á n h n ữ địa vị tôn sùng ý nghĩa cực nặng nếu là sở thiên có chuyện bất chắc nàng lại há sẽ không trách tội tại ta kiếm vô địch người tông môn đối sở thiên có toán vậy liền trên đài giải quyết ta đừng để ý đến cũng sẽ không quản nhưng nếu là già mà không tính lấy lớn hát tiếp nhỏ cũng đừng trách ta vào t a y đoạn có thể rõ chưa kiếm vô địch cùng đế lôi tôn quen biết n g à năm n chỗ nào không biết lúc này đế lôi tôn đã là thật sự nổi giận lúc này vội vàng đáp ứng đem kiếm nguyên thanh thu hồi đưa đến tông môn kiếm chỉ bên trong tu dưỡng sở thiên trong lòng cảm kích đế lôi tôn ra tay hướng về kia mây đen không mình hành lễ bá vừa muốn nói chút cảm kích ngữ điệu lại nghe trên lôi đ à i một tiếng gầm thét vang lên sở thiên ta chính là hạch tâm đệ tử đệ tứ thiên kiếm phong đệ tử thôi quân hạo cũng là thiếu vũ đồng môn sư minh ta mời ngươi lên đ à i ngươi có thể dám cùng ta một đấu thanh âm này thô cùng vô cùng h u n g hậu khàn khàn ẩn chứa vô biên tức giận nghĩ đến là đúng sở thiên hạ cực sở thiên giương mắt nhìn lên chỉ thấy người kia mày dấm mắt to bộ dáng ngay ngắn cùng hạng thiếu vũ một mạc cách cắn mặc vô luận là kiếm ý vẫn là khí tức đều cùng hạng thiếu vũ cực kỳ tương tự nhìn về phía mình trong ánh mắt bước lên lấy vô biên lự sở thiên tưởng tượng liền biết cái này người muốn tới cùng hạng thiếu vũ t ì n h đồng môn thâm hậu vô cùng biết mình là dễ hiết đệ kẻ thủ lúc này cũng không nói nhảm âm thanh lạnh lùng nói người muốn vì hạng thiếu vũ báo thủ trước hỏi qua trong tay của ta kiếm thôi quân hạo giận quá thành cười nói sở thiên vân thiên phong tu vi quá kém căn cơ bất ổn hoàng phủ chiết sinh không sửa đổi nói lầm thiên môn hai người này đều không được ta vô lượng kiếm tông kiếm thuật chân truyền ngươi thắng bọn hắn cũng không nên đắc ý hôm nay liền ngừng ngươi lĩnh giáo ta thiên kiếm phong chân chính kiếm kỹ vừa dứt lời chỉ thấy thôi quân hạo sau lưng hào quan m ã n liệt mười hai tại giữa không t r ú n g xoay quanh bay lượn hình thành một tòa kiếm trận trong kiếm trận kiếm quang lấm liệt kiếm khí tung hành xem xét liền biết chất chứa vô tận vì thế thôi quân hạo kiếm trận một thành sau đầu nhất thời hiện ra một cái cùng thôi quân hạo không khác chút nào bóng người đến lại không phải vân thiên phong như vậy màu vàng kim nguyên thần mà là hiện ra h à o quang màu trắng kiếm ý vô song sông thắng tới chân trời sở thiên thấy rõ ràng đây cũng là thôi quân hạo kiếm hồn mà xem thôi quân hạo này kiếm hồn bộ dáng lại cũng có bát phẩm chỉ tư kim thân cảnh ngưng tụ kiếm tâm đạp hư cảnh ngưng tụ kiếm đan t h ô ngưng vũ cảnh n g tụ kiếm hồn thôi quân hạo có thể ngưng tụ thành bát phẩm kiếm hồn nói ít cũng có b á n thánh chỉ tư nếu là cơ duyên đầy đủ giống kiếm nguyên thanh kiếm nguyên cảnh như vậy trở thành thánh nhân cũng không phải là không được nay kiếm hồn vừa ra thôi quân hạo trong mắt hảo quang bùng lên cái kia mười hai thanh trường kiếm tạo thành trong kiếm trận đột nhiên vang lên từng tiếng cồn u g bạo gầm nhẹ trong lúc nhất thời quỷ khóc thần hảo âm phong trận trận vô số huyết khí ma khí từ cái này trong kiếm trận thấu thể mà ra khí tức cùng ngày đó hạng thiếu vũ sử dụng xét n i ệ m thiên la kiếm không khác nhau chút nào bất quá là hô hấp thời gian mỗ chương hai trăm n ngàn g tới t n lớn nhỏ, g、so、một thành mươi hai quy huyền thuẫn nay mười hai vị tu la pháp tướng uy năng hạch hạch hình dáng cực kỳ khủng bố ở đây nhất chúng phổ thông đệ tử gặp đều là sợ đến sợ vỡ mật nhưng sở thiên mắt thấy này mười hai vị tu la lại là mảy may không tránh không né nhờ yếp hồn kiếm bên trên điện quang l ó i lên lập tức phong vân biến sắc mây đen hội tụ một đạo lam điện quang màu tím vòng xoáy từ nhờ yếp hồn kiếm bên trên đột nhiên tạo ra sở thiên mặt không bê hiệu tê hình toàn thân linh lực n ư ớ n g tụ nhờ yếp hồn kiếm phóng lên tận trời một đạo thô to vô cùng lôi đỉnh ầm ầm hạ xuống đều chui vào cái kia vòng xoáy bên trong nhờ yếp hồn kiếm bên trên khí thế nhất thời tăng vọn một đạo kim kiếm khí màu xanh lam đ vâng sáng sáng chói khí thế cờ hờ é p người vô cùng liền cái kêu mười hai vị tu la pháp gặp nhau đạo kiếm mang này thân hình đều là đột nhiên hơi ngưng lại đế lôi tôn gặp này ngưng tụ lôi điện chân nguyên nhất kiếm đều là a một tiếng tựa hồ hết sức kinh ngạc hạo thiên tông nhất chúng lôi pháp hắn đều tu hành đến thông thần cảnh giới lại cũng chưa bao giờ thấy qua thần diệu như thế nhất kiếm s ở thiên phi thân lên vươn tay ra đem nhờ é p hồn kiếm một phát bắt được khuôn mặt lạnh lùng ngựa khí băng hẳn thôi quân hạo ngày xưa hạng thiếu vũ xất n i ệ m tu la kiếm liền bại ở ta nơi này thiên lôi bá hoàng chân kiếm như thế nào nói xong cái kia kim kiếm khí màu xanh lam nhất thời hào quang m ã y liệt lại thịnh mấy phần hung hăng chém về phía cái kia mười hai vị tu la pháp tướng nay mười hai vị tu la pháp tướng nguyên bản uy năng cực thịnh giống như muốn hủy diệt hết thể ngăn cản đồ vật đối mặt này kỳ dị vô cùng kim lam kiếm mang thôi quân hạ mới đầu lơ đ ễ n thôi động tu la nghênh đón tiếp lấy có thể nào nghĩ tới tôn thứ nhất tu la vừa mới bị kiếm mang này chém t r ú n g đúng là như là bẻ gây nghiền á t trong nháy mắt liền bê bị xê h é m hoàn toàn tăng vỡ tu la pháp tướng bị phá, phi kiếm kia nhất thời cũng mất đi linh tính rên dỉ một tiếng rơi xuống thôi quân hạ mắt thấy như thế không khỏi giật Hắn này, hém vỡ một tôn pháp tướng. thôi quân hạo kinh sợ ở giữa hét lớn một tiếng toàn thân linh lực thôi động đến cực hạng mặt khác mười một tôn tu la pháp tướng trên thân khí thế lại mạnh mấy phần đồng loạt ra tay muốn ngăn cản sở thiên kiếm mang nhưng sở thiên không chút phật lòng trong mắt tinh quang bùng lên nhất kiếm xuống lại có ba tôn tu la pháp tướng đồng thời bị sở thiên c h m vỡ thôi quân hạo luyện thành xét nghiệm tu la kiếm ngày đêm tế luyện này mười hai vị tu la pháp tướng không nói cùng làm một thể cũng là thần tâm tương thông bây giờ bị phá bốn tôn pháp tướng thôi quân hạo chỉ cảm thấy toàn thân linh lực hỗn loạn vô cùng huyết khí bốc lên dâng lên phun một ngụm máu tươi bắn ra khí tức nhất thời hủy ngừng tạm đi s ở thiên kiếm mang này lên i phá bốn tôn tu la pháp tướng kỳ thế vẫn là không thay đổi nhất cổ tặc khí lại hướng về còn sót lại tám tôn tư la pháp tướng chém đi cái kia tám tôn pháp tướng vô luận có cỡ nào như thế đối mặt s ở thiên này hủy thiên diện địa nhất kiếm đều là không có lực phản kháng chút nào chỉ nghe từng tiếng gào lên đau sót văng lên còn sót lại tám tôn pháp tướng trong chốc lát liền bị phá đi thôi quân hạo mười hai vị pháp tướng toàn bộ bị phá nhất thời kêu thảm một tiếng thân hình như là d i ợ u đ ứ c dây bay ra ngoài trăm xa hơn trượng sở thiên biết thôi quân hạo cực hận chính mình đã sớm cất c h ả m thảo trừ căn tâm tư cái kia kim l a m kiếm mang hướng đi thay đổi lại hướng về thôi quân hạo bản thể đánh tới thôi quân hạo bay ra bách trượng xa mới miễn c ư ơ n g ổn định thân hình mắt thấy cái kia kim l a m kiếm mang c h é m tới trong mắt l ử a dẫn bốc lên hét lớn một tiếng sở thiên ngươi liền thật coi ta chỉ có chút bản lánh này sao nói xong chỉ nghe thôi quân hạo quắt to một tiếng sau lưng cái kia vốn là có chút thể hoại kiếm hồn hình ảnh nhất thời hào quang mãnh liệt lại lần nữa khôi phục lúc trước tinh thần thôi quân hạo sắc mặt nghiêm trọng kiếm trong tay quyết biên hóa cái kia nguyên bản mất linh tính mười hai thanh phi kiếm lập tức bay lên phù hợp một chỗ hào quang chấp động phía dưới đúng là một lần nữa ngưng tụ thành một thanh to lớn vô cùng cổ kiếm nay cổ kiếm bị thôi quân hạo nắm trong tay lại là trợt quát một tiếng đem cổ kiếm dơ lên cao cao chạm ra một đạo huyền đỏ giao nhau bá đạo kiếm khí sau lưng kiếm hồn hình ảnh cùng bản thể động tác lại cũng chạm giống nhau kiếm khí, hai, đạo kiếm khí hợp hai là một khí thế nhất thời bỗng cùng cái tiêu kim lam kiếm mang trạm tại cùng một chỗ bạo phát ra mạnh mẽ vô cùng linh lực ba động trong lúc nhất thời không gian vạn veo phong vân b i ế n sắc đúng là ngăn cản sở thiên thiên lôi bá hoàng trần kiếm sở thiên một kiếm này liên trạm mười hai vị tu la pháp tướng tuy nói thoạt nhìn dễ dàng nhưng trên thực tế tiêu hao rất nhiều trong kiếm quan g uy thế chỉ còn lại không tới ba thành bị thôi quân h ạ o liều mình nhất kiếm ngăn lại sở thiên cũng không thấy kỳ quái nhưng thôi quân h ạ o nếu muốn đem sở thiên này kiếm triệt để chẳng diện nhưng cũng là si tâm học tưởng chỉ thấy sở thiên trong mi tâm thanh quang mãnh liệt một viên b ạ c h sắc quang cầu nhất thời bay lên trời trên không trung phun tỏa hào quang bao phủ tại sở thiên đạo kiếm quang này phía trên tiêu kiếm quang bị quang cầu này trô bắn sạch mang bao phủ đúng là huy lực l ă n g không tăng vọt còn nhiều gấp đôi đem thôi quân hạo đạo kiếm khí kia trực tiếp phá vó thôi quân hạo thấy thế vẻ mặt run sợ vô cùng kinh ngạc nói ngươi b ấ t quá là bát phẩm kiếm gan sao có thể làm kiếm khí gia tăng mạnh như thế bi lực sở thiên nghe nói thôi quân hạo nói chính mình là bát phẩm kiếm gan sắc mặt hào không dao động đem thôi quân hạo kiếm khí phá vỡ về sau lại hướng về thôi quân hạo bản thể đánh tới thôi quân hạo sắc mặt đau thương trong tay pháp quyết liên tục biến hóa một viên m à u đen nhánh tiểu thuẫn lăng không sinh ra trên không trung trong nháy mắt tăng tới bách trượng lớn nhỏ phía trên pháp tắt phun trào hào quang lưu t r u y ề n lại cũng là một kiện pháp bảo t h ư ợ n g phẩm đem sở thiên kiếm mang cả tại bên ngoài trực phát ra trận trận tiếng oanh minh này đen nhánh tiểu thuẫn thần diệu vô cùng lực phòng ngự cực kỳ cường hãn sở thiên kiếm mang này liên tục chém dụng mười hai vị pháp tướng lại phá mất thôi quân hạo bản thể cùng kiếm hồn hợp thể kiếm khí tiêu ha đối mặt này tiểu thuẫn đúng là không có biện pháp bị mạnh mẽ đều tan đi chẳng qua là nhường cái kia tiểu thuẫn hào quang yếu chỉ chốc lát chặt liền lại khôi phục như t h ư ờ n g đem thôi quân hạo hộ tại sau lưng thôi quân hạo thấy đen nhánh tiểu thuẫn đem sở thiên triệt để phong bị trong lòng lập tức đại định cười gắn nói sở thiên ta luôn luôn chỉ công không tuân thủ không ai có thể tại ta kiếm hạ đi qua ba cái hiệp cho nên này quy huyền thuẫn một mực không có đất d ụ ú p võ hôm nay ngươi có thể b ứ c ta đem thử bảo t ế ra cũng có thể đủ kiêu ngạo thôi quân hạo ngoài miệng khâm phục một bộ thân thể lại là cơ hồ không chịu được nữa vội và n g ư ợ n quy huyền thuẫn bảo hộ uống vào mấy khỏa chữa thương đan g dược chậm rãi luyện hóa điều tước vô lượng kiếm tông người tuy nói không sợ trường luyện đan nhưng giàu nước đố đ ổ vách trên thân đan dược đô là bảo vật bất quá là mấy hơi thở thôi quân hạo thương thế liền mắt thường có thể thấy khôi phục không ít sắc mặt dần dần hồng nhuận phân thớt khí tức cũng dần dần bình ổn xuống tới rõ ràng dược hiệu rất tốt s ở thiên mắt thấy này là c h á n liền biết muốn muốn chém dê hết thôi quân hạo liền cần phải phá này quy huyền thuận không thể nhưng này quy huyền vẫn cùng k h ố n tiên thường khác biệt chính là thôi quân hạo tự có bảo vật cũng không phải là người khác ban thường hắn ngày đem tế luyện sớm đã cùng tâm thần mình hợp nhất bảo hộ chủ nhân tới mười điểm ra sức lúc này đối sở thiên nghiêm phòng tự thủ nhưng muốn chính diện công phá một kiện thượng phẩm phòng ngự pháp bảo lại ở đâu là một chuyện dễ dàng sự tình ư nhưng g thuẫn, thôi sở thiên tức có ý chạm thảo trừ c à n lại nơi nào sẽ bị một kiện pháp bảo thượng phẩm ngăn trở thân hình nhờ é p hồn kiếm bên trên hào quang m á h liệt lập tức một đạo lưu ly li kiếm quan g nguyên diên b á c h trượng phóng lên tận trời liền hướng về quy huyền thuận trực tiếp chém đi lưu ly li bảo quang thiên sát kiếm tu hành đến chỗ cao thâm chứ có khả năng hòa tan vật chu diệt hết thệ tà ma nhưng này quy huyền vẫn làm vì pháp bảo thượng phẩm coi như là phân thần cảnh cường giảm một kích toàn lực đều có thể ngăn cản dưới sở thiên kiếm quang này mặc dù lợi hại nhưng cũng không đả thương được quy huyền thuẫn chỉ thấy quy huyền thuẫn thượng huyền ánh sáng tăng vọt vô số pháp t ắ c phủ văn p h u n trào ra liền đem sở thiên lưu ly kiếm quang đều t i ề u mất thôi quân hạo thấy sở thiên lưu ly kiếm quang cũng không làm gì được quy huyền thuẫn không khỏi cản rỡ cười to nói sợ thiên mặc cho ngươi thủ đoạn đều xuất hiện lại tiếc là không làm gì được ta này phòng ngự trí bảo ngươi lại đối đại ta nghỉ ngơi một lát liền nhường nguyên nếm thử chân chính vô thượng tuyệt kỹ cắt cắt nhưng thôi quân tiếng cười kéo dài bất quá một lát liền hơi ngừng trên mặt càn dỡ vẻ mặt nhất thời chuyển biến làm sợ h ã i run sợ trong giọng nói đều là không thể tin chu thần lôi chỉ thấy kia kiếm quang tán đi về sau một k h ỏ a hiện ra lam hảo quang màu tím lôi điện quang cầu hiện ra hình thể cái kia điện cầu phía trên hảo quang c h ấ p động k h í tức khủng bố run sợ đột nhiên hóa thành một đạo điện quang liền hướng về quy huyền thuận kích bắn đi nguyên lai、like、cái kia lưu ly kiếm quang bất quá là che giấu chân chính sát chiêu lại là này ngưng tụ thanh hư chân nhân ba mươi năm tù vì chu thần lôi chu thần lôi uy năng khủng bố cơ hồ tương đương tại thanh hư chân nhân một kích toàn lực một lôi phía dưới liền phân thần cảnh cường giả đều muốn trọng thương uy huyền thuẫn mặc dù quý v ì pháp bảo thực phẩm lại chỗ nào lại gánh vác được chu thần lôi chỉ nghe một tiếng thông thiên tiếng vang chu thần lôi cùng uy huyền thuẫn đụng vào nhau nhất thời buộc phát ra vô biên địa u a n g đem phương viên vạn trượng đấu kiếm đài đều bao phủ trong đó nếu không phải đấu trên kiếm đài có cao thâm pháp t r ậ n bảo hộ dưới đài những cái kia quan chiến đệ tử không thiếu được cũng muốn bị liên lụy dù vậy những đệ tử kia cảm nhận được này điện qua nguy năng cũng là không khỏi khí huyết n h ị tuân linh lực hỗn loạn cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi khí tức Điện kia quang đi, b mà thôi quân hạo lúc này diện mạo cháy đen dâu tóc hủy hết thất khiếu bên trong máu tươi hào hạt chảy ra vì giảm xuống đất đầu bung xuống thân hình không ngừng run run dày khi tức đã hể vải tới cực điểm nếu không phải còn có trường kiếm chống đỡ thân hình c h ỉ sợ sớm đã tê liệt ngã xuống đất s ở thiên một lôi phá đi thôi quân hạo quy huyền thuẫn sắc mặt hào không g i a o động một đạo kim sắc kiếm mang p h ơ n l ra chạm tại quy huyền thôn bên trên lập tức đem cái k i a tổn hại không thể tả tâm chắn triệt để chém võ thôi quân hạo mắt thấy lại không có bất luận cái gì ý vào trong lòng run sợ tuyệt vọng nhưng cũng tuyệt không chịu nhận thua đầu hàng một đạo màu đen phủ lục thiêu đốt lên kim sắc quang mang đột nhiên sáng lên trong miệng trọt quát một tiếng thỉnh tông môn ban thưởng ban kiếm nhị chữ còn chưa nói xong chỉ thấy thanh quang l ó i lên một viên dài ba tấc lăng lệ phi đao đã đóng ở thôi quân hạo mi tâm thôi quân hạo khuôn mặt ngốc trệ ánh mắt tăng nan g d ã sau l ư n g vốn đã ảm đạm kiếm hồn cũng muốn dần đ ầ n tiêu tán bị nhờ é p hồn kiếm bên trên yêu hồn một ngụm nước vào nhờ é p hồn kiếm bên trên khí tức lại thắng mấy phần cái kiêu màu đen phủ lục còn chưa bắt đầu bùng cháy nhẹ nhàng liền muốn rơi xuống mặt đất bị sở thiên một phát bắt được đặt vào chữ vật giới chỉ bên trong nay tứ kiếm phủ có chút thân rượu nếu là ngày sau có thể nghiên cứu trong đó huyền bí cũng có thể trở thành chính lại không tại sở thiên cân nhắc phạm vi bên trong sở thiên lại chạm thôi quân hạo lập tức nhường vô lượng kiếm tông toàn bộ to lớn vô cùng sân môn đều lâm vào quỷ yên tĩnh chiến lược như vậy làm sao có thể xuất hiện tại một cái đạp hư cảnh đệ tử trên thân ngay tại mười ngày trước đó sở thiên thậm chí đều khó có khả năng là vân thiên phong đối thủ mà bây giờ lại là liên trạm vân thiên phong hoàng phủ c h i ế t sinh cùng thôi quân hạo ba tên kiếm đạo tiên h tiêu toàn thân trên giới thậm chí hào không có vê hết tê hương này ba tên thiên tiêu mảy may uy h t i ế p đều không có thể cho sở thiên tạo thành mọi ánh mắt lúc này đều tụ tập tại sở thiên trên thân đủ loại tâm tình rất phức tạp trên không trung x e n lẫn có kinh khủng có c h ấ n kinh có ghen ghét có cựu hận mà có chút nữ đệ tử trên thân lại còn có từng k i a từng k i a ái mộ chi ý đối với sở thiên lại là thiếu niên thiên kiêu vô luận các phương các mặt đều là đỉnh tiêm nhân tài kiệt xuất lúc này lại biểu hiện ra vô cùng chiến lược mạnh mẽ những nữ đệ tử này làm sao có thể kềm chế này mầm xuân tâm vô lượng kiếm tông đứng ở trên không cái k i a sáu tôn thánh nhân lúc này lại đều là hào quang không ổn định khí tức âm hiển nhiên là thật sự nổi giận nếu không phải cố kỵ đế lôi tôn còn tại chàng chỉ sợ liền muốn đem s ở thiên ra tay đánh dê hết s ở thiên trong lòng biết như thế nhưng cũng hoàn toàn không sợ đem c h ả n g tiên phi đao thu hồi trong ánh mắt đều là băng lãnh chi ý tại vô lượng kiếm tông đệ tử trong trận quét qua trầm giọng nói từng cái bên trên bất quá là chịu xê hết thôi ngươi vô lượng kiếm tông muốn dê hết ta c h ẳ n g tha còn lại ba người cùng tiến lên đến ta s ở thiên lại có sợ gì s ở thiên này nói cho hết lời toàn thân trên giới nhất thời buộc phát ra vô biên khí thế giống như thượng cổ kiếm thần bệ nghệ thiên hạ cho dù là đế lôi tôn lúc này đều khó mà che giấu sở thiên trùng thiên khí t ứ c cái kêu màu trắng kiếm gan trôi nổi trên không hào quang mãnh liệt nhường sở thiên khí thế càng là thẳng tiến không lùi kiếm gan kiếm gan muốn liền là một cái gan chữ sở thiên tại kiếm chỉ bên trong tu hành trăm năm sớm đã ngưng tụ thập phẩm kiếm gan bẻ gãy nghiền nát đánh đâu thằng đó sớm đã không biết chữ sợ là vật gì không muốn nói đến tội một tôn thanh nhân coi như là thập tôn t r a vị sở thiên lại có sợ gì côn vọng sở thiên vừa dứt lời chỉ thấy một bó vững vàng rơi vào đấu trên kiếm đ à i cái này người xem tuổi tác lại chỉ có mười ba mười bốn tuổi bộ dáng mặc dù nó nớt khuôn mặt lại cực tuấn mỹ nếu không phải sinh ra hết hầu thậm chí phân không ra là thiếu nam thiếu nữ một thân lộng lấy quần áo và trang s ứ c sau lưng nổi lơ lửng ba thanh trường kiếm một thanh bạch ngọc điêu c h ắ c khí tức ung dung hoa quý một thanh huyền đỏ giao nhau sắt khí c h ẳ n g ngập một thanh lại hiện lên hơi mở hình dạng giống như vô định hình này ba thanh trường kiếm khí tức không giống nhau lại cho người ta một loại liền thành một khối cảm giác này ba thanh trường kiếm cũng tại một chỗ cho người cảm giác còn xa hơn mạnh hơn nhiều pháp bảo thực phẩm Cái nhờ ngươi c bên trên đấu kiếm này chính là muốn đưa ngươi chém gờ gớt vì hạng thiếu vũ sư đệ báo thủ chỉ tiếp ba người kia tu vi quá kém bị ngưng lưu lợi chém dê hết phê vật như vậy chết liền chết rồi cũng không có gì có thể thiết có thể ngươi muốn chống lại ta độc cô hành sở tiên đến đây chấm trước t n g Tam gặp quà ta này nguyễn diệu ngậm dẫn kiếm quyết nói xong cái tiêu kiếm luân cấp tốc vận chuyển như là tinh thần tự quay khí thế b ư ớ người vậy mà hóa ra trọng trọng điệp điệp ngàn vạn đạo kiếm luân hư ảnh Trong n lúc sợ thiên ờ kiếm u t tám, tám ha ha. biết ngươi v học trộm ta tông môn việt kỹ nhưng nguyễn diệu mậu dẫn kiếm quyết thượng trung hạ ba sách chỉ có toàn bộ học xong mới có thể dùng một hóa vạn ngươi học bất quá là da lông thôi này lục thập tứ thanh phi kiếm lại như thế nào bù đắp được ta vạn đạo kiếm luân ngưng c ở i đ ộ c cô hành sắc mặt dữ thợ chợt quát một tiếng sở thiên chịu xê hết đi đ ộ c cô hành đại kiếm vung lên cái kia vạn đạo kiếm luân như là vũ trụ vỡ nát tinh thần chạy trốn từ bốn vương tám hướng hướng về sở thiên đánh tới sở thiên m ặ t không đổi sắc kiếm trong tay quyết hơi hơi nhất chuyển cái kia lục thập tứ trôi nhếp hồn kiếm bên trên nhất thời bạo phát ra đạo đạo lưu ly li kiếm quang này đạo đạo lưu ly li kiếm quang mỗi một đạo đều có dài mấy trăm trượng ngắn mảy may không thua lúc trước sở thiên chém vỡ mười hai vị tu la pháp tướng một kiếm kia mắt thấy cái kia vạn đạo kiếm luân chém tới này lục thập tứ đạo hướng bốn phía vung trạm mà ra lập tức liền cùng cái kia vạn đạo kiếm luân va vào nhau đ ộ c cô hành mắt thấy sở thiên đón đỡ chính mình vạn đạo kiếm luân trong mắt lóe lên vẻ khinh thường âm thanh lạnh lùng nói châu châu đá xe đ ộ c cô hành trong tay cầm phi kiếm tên gọi tam sinh kiếm chính là một kiện thuần dương pháp bảo phòng chế phẩm tuy nói tại chất liệu cùng chân linh bên trên không bằng cái kia chính phẩm tam sinh kiếm như vậy mạnh mẽ nhưng cũng so với bình thường pháp bảo thượng phẩm cường h ã n được nhiều nếu là có thể đến kiếm vô địch dạng này uy tín lâu năm thánh nhân tế luyện trăm năm liền trở thành tuyệt phẩm pháp bảo cũng là có khả năng này ba thanh phi kiếm bạch kiếm chủ sinh, tay quyết nhất chuyện cái kia kiểm luôn bên trong hát kiếm nhất thời hào quang chấn động vô số đen kịp tử khí lan tràn ra liền muốn đem sở thiên lưu ly kiếm quang đều thốt vệ nhưng sở thiên lưu ly kiếm quang lại hoàn toàn không nhìn cái kia thoạt nhìn âm u kinh khủng vô biên tử khí kiếm q u a nhưng g đằng đãng, giống n t r ư ờ Hà, đ ú này g l bẻ g n sinh khí i nuốt cũng cô h căn bản không phải sợ thiên kiếm quang đối thủ chỉ thấy lưu ly kiếm quan g lại là đem cỗ này sinh khí nước hết cái kia vạn đạo kiếm luân bên trong ba đạo quan g mang đã đi thứ hai chỉ còn lại có cái kia hỗn độn chi kiếm còn có quan g mang sáng lên đ ộ c cô hành thấy thế làm thật vừa sợ vừa giận trong mắt hàn mang c h ấ p động chật quát một tiếng hỗn độn vô cực chỉ thấy cái kia kiếm luân bên trong một mảnh tối tăm mở mịt khí tức lan tràn ra giống như sinh giống như xê hết như có như không như thật như ảo hoàn toàn không có định hình từ bên trên nhìn xuống phía dưới chính là một mảnh thanh minh sinh cơ bắn ra từ dưới lên trên xem lại là vẩn đ ụ tĩnh lặng vô sinh khí hai loại hoàn toàn tương phản khí tức trộn lẫn cùng một ch đang hợp thành cái kia hôn đ ộ n vô cực này hôn đ ộ n chi khí mới là tam sinh kiếm chân chính thần d i ệ u chỗ chỉ thấy này tối tăm mở mịt khí tức một làn chẳng ra càng đem sở thiên kiếm quang cản tại bên ngoài hai bên lẫn nhau làm hao mòn trong lúc nhất thời ai cũng tiến thối không được độc cô hành ngăn trở sở thiên kiếm quang tinh thần nhất thời đại trấn kiếm trong tay quyết nhất chuyển quắc sở thiên lại nhìn ta thần kiếm ngũ lôi chân pháp thần kiếm ngũ lôi chân pháp cùng n u y ễ n trân thiên diễn trân quyết xét n i ệ m thiên la kiếm là vô lượng kiếm tông tam đại vô thượng tuyệt ký một chồng uy năng quần quận tại đại hoang c ổ vực là cao cấp nhất công pháp tuyệt kỹ n còn muốn tại s é t nghiệm thiên l à kiếm phía trên chỉ thấy cái kia vạn đạo kiếm luân phía trên đột nhiên sáng lên đạo đạo xanh trắng đ i ệ n q u a n g trong lúc nhất thời phong vân biến sắc ngây đen hội tụ vô số lôi đỉnh từ cựu thiên tri thượng chạy rơi mà xuống lại có ngàn tỷ lôi đỉnh từ lòng đất phun ra ngoài cùng đạo thiên lôi này tiếp tại một chỗ cái kia vạn đạo kiếm luân đạo mắt hóa thành đạo đạo lôi điện vòng ánh sáng toàn bộ đấu trên kiếm đài đều như là lôi đình luyện ngục trong lúc nhất thời điện quang tràn ngập nổ vang m ã n liệt đạo mắt liền đem sở thiên bao phủ hoàn toàn thần kiếm ngũ lôi chân pháp sở thiên thân ở lôi đình nhưng đối với sở thiên tới nói này lại đáng là gì chỉ thấy sở thiên mặt không biểu tình hai tay kết cái pháp tấn một tôn khổng lồ vô cùng lôi đế pháp tướng liền từ sau l ư n g sinh ra này lôi đế pháp tướng vừa ra cái kia muôn vàn lôi đình nhất thời như là gặp lôi điện chỉ chủ trong lúc nhất thời lại không dám chút nào tới gần cái kia pháp tướng phạm vi trăm t r ư ợ n g bên trong đ ộ c cô hành tuy biết sở thiên người mang lôi đế truyền thừa dung luyện lôi đế chân thân đối với sấm xét lực lượng tự có chút sức chống cự nhưng ngay cả như vậy hắn cũng đối với chính mình chìm đắm nhiều năm thần kiếm ngũ lôi chân pháp tự tin vô cùng sở thiên coi như có thể chống đỡ nhất kiếm chẳng lẽ còn có thể chống đỡ t h i ê n kiếm vạn kiếm hay sao nhưng bây giờ cảnh tượng lại làm cho độc cô hành không thể không run sợ chỉ thấy cái kia lôi đế pháp tướng tại cái kia lôi đình luyện n g ụ c bên trong uy nghiêm c ấ t nhìn đem cái kia ngàn tỷ lôi đình c h ấ n nhiếp đưa tay nhẹ nhàng vừa nắm một đạo vòng xoáy linh lực liền từ trong đó đột nhiên hình thành cái kia vô số lôi đình cảm nhận được lôi đế pháp tướng thu hút đúng là thoát ly độ hướng vòng dâng về kia vòng xoáy trào cái kia muôn vàn lôi đình mặc dù đằng đang vô biên nhưng ở lôi đế chân thân dẫn dắt dưới b ấ t quá mười mấy hô hấp liền bị hoàn toàn hút đi chuyển hóa làm lôi đế pháp tướng trong tay một đoàn bách trượng lớn nhỏ lôi điện q u a n cầu sở thiên lạnh lùng nhìn độc cô hành liếc mắt vung tay lên quả cầu ánh sáng kia liền hướng về độc cô hành bắn ra nay muôn vàn lôi đình bị lôi đế pháp tướng hấp thu chuyển hóa uy lực đâu chỉ tăng lên mấy lần độc cô hành cảm giác được quả cầu ánh sáng kia bên trong khí tức khủng bố trong lòng hoảng hốt chỉ thấy quả cầu ánh sáng kia tốc độ cực nhanh tránh cũng không thể tránh đành phải là khẽ c ẳ n răng tay trái ngón hoàn toàn biến mất không thấy đạo mắt liền từ biến mất tại chỗ xuất hiện ở đ ầ u kiếm đài một bên khác này đọc cô hành vậy mà cũng sẽ vân kiếm phong thân pháp t u y ệ t kỹ hương nguyên bộ chương hai trăm mười lăm thiên hình kiếm kiếm không tinh đọc cô hành khuôn mặt tuấn mỹ đối dung mạo của mình luôn luôn tự ngạo vô cùng đối thân thể của mình bất luận cái gì một chỗ đều mười điểm chân ái trước mắt bất đắc dĩ đem tự mình hại mình nhất trì đơn giản so dê hết hắn còn khó chịu hơn sắc mặt dữ tợn hai mắt huyết hồng hét lớn một tiếng sợ thiên ngươi bức ta tự đoạn nhất trì ta nhất định phải ngươi hình thần câu diện vĩễn không bao giờ siêu sinh vừa dứt lời chỉ thấy độc cô hành trong tay một đạo xưa c ũ hào quang sáng lên sợ thiên còn chưa thấy rõ đó là cái gì liền cảm thấy một cô cực kỳ khổng lồ mênh mông khí tức khủng bố đập vào mặt liền lôi đế pháp tướng đều là khẽ r u lên cảm nhận được hơi thở cực kỳ nguy hiểm lại nhìn đi lúc độc cô hành trong tay lại là một thanh cổ kiếm hiện ra kim đồng c h i sắc hình dạng xưa cũ lại cũng không hoàn toàn c h i kiếm hướng phía dưới chỉ có một phần ba giải ngắn còn t h ừ a bộ phận không biết c h i ở nơi nào nhưng dù vậy này tàn khuyết cổ kiếm cũng ẩn chứa vô biên vô tận y năng sợ thiên bất quá là nhìn một cái liền cảm giác con mắt đau nhức nhưng này lâu không hiện, hiện. tiên t i ê n kiếm mộ lại tựa hồ như sinh ra cảm ứng. cùng này tàn khuyết cổ kiếm giống như là lão bằng h ư u đôi k h í tức kia làm ra đáp lại sở thiên trong lòng k h ẽ động không biết này tàn khuyết cổ kiếm cùng tiên thiên kiếm mộ ở giữa có gì liên hệ nhưng xem tiên thiên kiếm mộ phản ứng hai bên nhất định là còn biết có thể cái kia tàn khuyết cổ kiếm khí tức mặc dù khủng bố lại tựa hồ như không có chút nào chân linh tồn tại đ ố i tiên thiên kiếm mộ đáp lại không phản ứng chút nào chỉ còn lại có một bộ tàn ra vô cùng vô tận khủng bố vi năng độc cô hành này cổ kiếm một tế gia toàn thân khí thế nhất thời tăng vọt nhai răng cười hai tiếng cao giọng giống to sở thiên có thể xê hết ở thiên hình phía dưới ngươi cũng không tính u ồn màng thiên hình nghe quang chân nhân nghe vậy con n g ư ơ i bỗng nhiên co r ụ t lại đảo mắt nhìn về phía kiếm nguyên tôn trận mắt tròn xoe kiếm nguyên tôn các ngươi coi như muốn dê hết sở thiên cần phải thiên hình ra tay sao chẳng lẽ độc cô hành tính mệnh các ngươi cũng không cần kiếm nguyên tôn cười lạnh ánh mắt bên trong đều là dứt khoát ngự khí xâm nhiên khủng bố độc cô hành tính mệnh ta tự nhiên giữ được thế nhưng sở thiên hôm nay phải chết phải chết vừa dứt lời chỉ thấy ngày đó hình cổ kiếm phía trên một đạo sáng trói vô cùng kim sắc quan mang bỗng nhiên sáng lên độc cô hành toàn thân trên dưới toàn bộ linh lực trong nháy mắt liền bị đều rút ra cái kia nguyên b ả n đẹp đẽ khuôn mặt lập tức trở nên t r ắ n g bệnh mất đi hết thể huyết sắc thân hình lảo đảo lắc lắc ban đầu liền đơn bạc thân thể lúc này càng lộ vẻ gầy gò cả người giống như lập tức bị rút khô hào q u a n g màu vàng óng kia tăng vọt ngàn trượng dài ngắn sở thiên bất quá là nhìn thoáng qua liền cảm thấy vô luận là thần hồn vẫn là thân thể liền dùng lôi đế chân thân cường hãn cũng tuyệt gánh không được này kim quan một hơi thời gian cũng tuyệt gánh không được này kim quan một hơi thời gian liền hóa thành thiên hình chất dinh dưỡng đi. kim khi thành hình dưỡng Nhưng này quang hóa chất thể, trước mặc dù sở thiên lại vẫn là mặt không đổi sắc chẳng qua là nhìn thẳng cái kia uy thế thao thiên kim quang ngay tại cái kia kim quang sắp chém chúng sở thiên thời điểm đã thấy lớn chừng trái nhãn quả cầu ánh sáng màu xanh lam từ sở thiên trong mi tâm chậm rãi bay lên đảo mắt liền biến thành một đạo xanh thắm màn sáng đem sở thiên tre ở trước người cái kia xanh thẳm màn sáng cùng kim quang phụ tiếp xúc nhất thời t o á t ra hào quang l n g ánh đạo đạo linh lực gợn sóng hiện ra gợn sóng hình tại không gian bên trong không ngừng dao động quyết tán kỳ lân hư ảnh từ màn sáng phía trên hiện hiện ra kéo ra huyết bùn đại khẩu đúng là đem cái kia kim quang đều nuốt vào đi nhưng gặp gỡ này xanh thẳm màn sáng đúng là như là băng cứng gặp họa bất quá làm ấy cái hô hấp thời gian liền bị kỳ lân hư ảnh thôn p h ệ hầu như không còn kim quang tiêu tán cái kia thiên hình kiếm cũng đã hoàn thành nhiệm vụ trên người khí tức dần dần không có súng giới hóa thành một thanh bình thường tàn khuyết cổ kiếm lại không có bất luận cái gì thần diệu có thể nói nếu muốn lần nữa thôi động cần phải lại có người trả giá cực lớn đại giới mới được mà cái kia xanh t h ẳ m g màn sáng đem kim quan g ma diệt về sau cũng dường như đạt đến cực hạn của mình kỳ lân hư ảnh gào lên đau xót một tiếng hóa thành đạo đạo điệp sáng tiêu tán tại không gian bên trong một viên lớn chừng bàn tay vẫy màu xanh lam hảo quang mất hết chậm rãi rơi vào sở thiên trong tay nay vậy màu x dù n g tự thân chỗ cởi lân phiến luyện chế phòng ngự trí bảo có thể ngăn cản bán thánh cường giảm ộ t kích toàn lực thiên hình kiếm lúc trước t u y là thuần dương pháp bảo tương đương với thánh nhân cảnh giới nhưng bây giờ đã là tạc huyết mất chân linh coi như độc cô hành hiến tế đạo cơ cưỡng ép ra tay cũng chỉ cùng bán thánh nhất kích không kém bao nhiêu tự nhiên bị này lân phiến ngăn lại độc cô hành chỗ nào nghĩ đến chính mình tự bị đạo cơ thỉnh cầu thiên hình kiếm ra tay lại không có thể làm gì được sợ thiên một chút đơn giản không thể tin được trước mắt hết thảy không để ý tới thân thể suy yếu liền vội rút thân lưu lại chữ vật giới chỉ bên trên hào quang liên tục chất động còn muốn xuất ra pháp bảo tới cùng sở thiên liều mạng. nhưng hắn bây giờ hết đạn cả lương đã là nọ mạnh hết đà dù như thế nào đều khó có khả năng lại là s ở thiên đối thủ chỉ thấy nhờ yếp hồn kiếm thượng huyền làm dạng dỡ làm cựu vị yêu hồ nhảy nảy ra tốc độ nhanh vô cùng hình dáng như quỷ bị cắn một cái vào độc cô hành đầu tội nghiệp độc cô hành kiếm hồn cũng không từng bày ra liền bị yêu hồ một ngụm mất vào từ đó một đời thiên hữu tiêu tan thành m â y khói s ở thiên mấy tay chỉ thấy cái k i a vân thiên phong hoàng phụ t r ế t sinh thôi quân hạo cùng độc cô hành này bốn cô trên tê hi tê hễ hào quang sáng lên bốn cái giống nhau như đúc chữ vật giới chỉ liền rơi vào sợ thiên trong tay sợ thiên nhìn cũng không nhìn. bay người thu nhập n h ẫ n chữ vật của mình bên trong mà cái kia tàn khuyết thiên hình kiếm tự nhiên cũng rơi vào sở thiên trong tay sở thiên chém gg hết độc cô hành mà không mở hiệu trình bước về phía trước một bước lạnh lùng quét nhìn toàn trường còn có hai cái tất cả lên đi nói xong chỉ thấy một đạo quan g mang từ vô lượng kiếm tông đệ tử trong trận chậm rãi bay lên nhẹ nhàng rơi vào trên lôi đài người tới thư sinh cách cắn mặc trong tay không có kiếm bộ dáng khí chất đều là bình thường chỉ có một đôi mắt dường như tỉnh thần vũ trụ trùng điệp đúng là hiếm thấy trọng đồng chỉ thấy thư sinh kia cười nói sở thiên sư đệ thủ đoạn cao cường kiếm không tinh bội p h ụ bội p h ụ vô lượng kiếm tông chỉ có trưởng môn nhất mạch thân truyền mới có thể được b a n cho họ làm kiếm mà hiện có mấy lời người lại dựa theo vâng nguyên không thiên như danh tiếng phân chia bối phận kiếm vô danh kiếm vô địch là sư minh đệ kiếm nguyên cảnh kiếm nguyên thanh kiếm nguyên tôn là cùng thế hệ kiếm không tỉnh thì là tiếp theo bối nhưng phàm có thể được thu vào trưởng môn thân truyền b a n cho họ vì kiếm đều là thiên phú cực kỳ khủng bố thiên kiêu đệ tử nếu như hạng thiếu vũ chưa từng bị sở thiên chém ghét cũng sẽ bị kiếm nguyên tôn chính thức thu làm thân truyền tiếp nhận trưởng môn nhất mạch chân chính truyền thừa từ đó hạng thiếu vũ tên này không cần mà xưng kiếm Sở thiên l ú chương trước bị hai chết sinh trăm n đ mười sáu hồn kiếm tri đạo là dùng sở thiên nghe xong kiếm không tin h như vậy lời nói lúc này âm thanh lạnh lùng nói kiếm không tin h không cần hư tình giả ý người ta ở giữa định phân sinh tử thuyết giáo vô ích trên thân kiếm xem hư thực đi kiếm không tin h lại là cười lắc đầu nói sư lệ hiệu lầm ta đối sư đệ là chân tâm tán thưởng nếu có nửa điểm nói xạo thét lên thiên y h ê n đất diện nói xong chỉ thấy một đạo điểm sáng màu vàng nóng từ kiếm không tinh mi tầm bắn ra đầu nhập trong hư không cái k i ê u mịt mở trường hạ đúng là phát hạ đại thệ dùng cái này chứng minh nói tới không phải hư s ở thiên chính mình lập xuống qua tâm ma đại thệ biết rõ này đại thệ pháp tắc khủng bố nếu có vi phạm lúc này liền muốn hồn phi phép tán thân tử đạo tiêu lúc này liền trầm giọng nói ngươi có gì nói kiếm không tinh cười nói sư đệ ta tuy nói đồ bị ngươi tu hành mấy trăm năm lại là có tự mình hiểu đấy biết mình tiên phu không bằng ngươi thân thể không bằng ngươi pháp bảo không bằng ngươi kiếm thuật cũng không bằng ngươi nhưng coi như như thế ta lại cũng không nhận vì sư đệ là đối thủ của ta sư đệ có biết vì sao sở thiên trầm giọng nói lại là không biết kiếm không tinh lại là cười một tiếng lưu loát chỉ nói trường môn nhất mạch tối vi tinh thâm huyền ảo không phải tam đại vô thượng tuyệt kỹ cũng không phải cái gì khắc thần diệu kiếm chiêu mà là hồn kiếm một đạo sư đệ còn có hiểu rõ sao sở thiên đối với hồn kiếm nói chuyện theo không có bất luận cái gì hiểu rõ đang muốn nhẹ nhàng lắc đầu thần hại bên trong lại đột nhiên xuất hiện một thanh to lớn vô cùng trường kiếm màu đen mang theo vô thượng oai không đợi sở thiên hoàn hồn kiếm không tin h tiên cười tại sở thiên thần hải bên trong đột nhiên vang lên tiếng vang chật chật nghe đôn hậu ôn hỏa lại vừa có một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được âm vũ chỉ ý chỉ nghe kiếm không tỉnh cười nói sư đệ tiếp sau gặp lại hồn kiếm tu sĩ cần phải nhớ cùng hắn ít nói mấy câu kiếm không tỉnh vừa mới nói xong cái k i a kiếm lớn màu đen trực tiếp chém xuống không chỉ là muốn chém vỡ thần hồn của sở thiên đúng là muốn đem sở thiên quần quận vô cùng thần hại cùng một chỗ bổ ra t h ầ n h ồ n vỡ vỡ sở thiên cho dù còn sống cũng là ngơ ngơ ngác ngác như là cái xác không hồn đành phải mặc người chém vỡ hết thân thể có mạnh mẽ hơn nữa cũng là vô dụng kiếm không tỉnh này hồn kiếm chỉ đạo thần bí mị mò cho tới bây giờ chỉ chuyển cho trưởng môn nhất mạnh một người mà thôi luôn luôn không chuyển cho thế người người đều không biết hắn chỗ lợi hại trong lúc bất chi bất giác liền sẽ mắc lựa kiếm, kiếm không biết á m toán đánh dê h t nhiều ít cừng giả hắn thấy, sở thiên bất quá là hồn kiếm dưới lại một tôn vong hồn thôi kiếm không tin h tiếng cười đ ắ c ý tựa hồ đã là thấy được sở thiên thần hồn vỡ vụn si ngốc ngây ngốc bộ dáng nhưng còn chưa chờ hắn theo cao hứng bên trong lấy lại tinh thần lại nghe sở thiên băng lãnh thanh â m từ hắn thần hải bên trong vang lên kiếm không tin h kiếp sau lại dùng này loại tiểu đạo nhất định phải phân do đối thủ là ai kiếm không tin h nghe vậy trong lòng đống nhiên bay lên lo lắng cảm giác xoáy cho dù là một cỗ hơi thở cực kỳ nguy hiểm chuyển đến kiếm không tin đột nhiên giật mình trong lòng biết không ổn còn không tới kịp từ sở thiên thần hải bên trong rút khỏi chỉ thấy một tòa to m ộ tiên t kỉnh tiên hứng cự kiếm c mộ trợt khẽ phương hiện nhất thời phóng xuất ra vô biên khí tức đem thần hồn của kiếm không tinh bao phủ trong đó nhẹ nhàng xoắn một phát liền đem vậy tu luyện đến cảnh giới cao thâm thần hồn triệt để xoắn nát kiếm không tinh một bộ xác thịt vốn đang đang mỉm cười lúc này lại triệt để ngưng kết ở trên mặt ánh mắt bên trong hào quang trong nháy mắt tàn đi dường như tựa bùn sợ thiên lắc đầu một ngón tay điểm tại kiếm không tinh chỗ mi tâm kiếm không tinh thân thể nhất t h ờ i liền hoàn toàn tan vỡ hóa thành từng mảnh s á n g mảnh sợ thiên vây tay kiếm không tinh chữ vật giới chỉ liền rơi tới trong tay của cải lại thêm một bút sợ thiên chém dê hết kiếm không tinh là tại thần hải bên trong dùng hồn đấu pháp người ngoài từ không nhìn thấy những đệ tử này chỉ thấy kiếm không tinh sau khi lên đài cùng sợ thiên nói hai câu nói n g ự a khí bình tĩnh không khí ôn hòa nhưng bất quá là mấy hơi thở về sau kiếm không tinh nụ cười liền ngốc c h ạ lên sau đó liền bị sợ thiên nhất chỉ theo nát thân thể nơi nào thấy qua bực này tình trạng nhất thời đều bị kinh hại đến thần tâm dung mạnh kiếm không tin h chính là trưởng môn thân truyền là không chữ lót hồn kiếm một đạo truyền nhân duy nhất vô cùng thần bí một đám đệ tử chỉ biết là hắn không đâu được nổi nhưng chưa từng thấy qua cái này người ra tay bây giờ lên này vốn cho rằng có thể thắng được sở thiên vì đằng trước c hết đi bốn vị sư minh đệ báo thủ lại không nghĩ rằng bị liền nằm cái hô hấp đều không chịu được nổi đang ngồi cả đám người vô luận là ai lúc này nhìn về phía sở thiên ánh mắt đều như là như nhìn q u á c vợt vô lượng kiếm tông nội môn b u ô phong tất cả đỉnh núi thủ tịch đệ tử đều bị sở thiên dễ dàng chém dê hết sau đó trưởng môn nhất mạch h càng là không có chút nào chống đỡ lực lượng tử trạng thê thảm nhất bây giờ đấu kiếm lục đại đệ tử đã đi thứ năm tương đương với thế hệ này hạch tâm đệ tử chân chính thiên tiêu đều tàn lụi những đệ tử này kém gọi nhất cũng là b á n thánh trị tư đều là vô lượng kiếm tông tương lai trụ cột vững vàng không biết đầu nhập vào nhiều ít tài nguyên cùng tinh lực tại trên đó tổn thất một cái đều tuyệt k h ó n h ậ n đánh chớ đừng nói chỉ là trực tiếp chết năm cái người sáng suốt thấy rõ ràng thế hệ trẻ tuổi bây giờ vẫn là vô lượng kiếm tông người đứng đầu nhưng nếu là thời gian lại sau này đầy một trăm năm hai trăm năm vô lượng kiếm tông định không người có thể chân chính nâng lên cờ lớn áp chế toàn bộ đại sở thiên liên tục bị hoàng phụ chết sinh cùng kiếm không tỉnh á n toàn trong lòng sớm đã giận dữ phen này nói chuyện vận dụng toàn thân một nửa linh lực hắn linh lực bản phái quần quận hùng hồn vô cùng lợi một hô lên đúng như mơ màng sòng lớn chấn động đến m ả n g nhĩ mọi người đau nhức liền vô lượng kiếm tông sơn môn đều là hơi rung nhẹ chúng người đưa mắt nhìn nhau đủ loại cảm xúc sen lẫn tại đây lớn như vậy đấu trên kiếm này cuối cùng ánh mắt tụ vào cùng nhau dừng lại tại một nữ tử trên thân nữ tử kia thân hình yếu điệu một bộ á o tím khăn lụa che mặt thấy không rõ khuôn mặt cũng nhìn không tấu tu vi lúc này đang không có chút nào bằng vào tung bay tại giữa không t r ú n g hai chân trần trụi bóng loáng ngợp mà khiến người ta vừa nhìn liền hoa mắt thần mê nữ tử kia yên lặng không nói chậm rãi phi thân tiến lên rơi vào trên l một trong đôi mắt không tình cảm chút nào yên lặng nhìn xem s ở thiên chương hai trăm mười bảy kiếm thị p h ư ợ n g trúc s ở thiên trong tay nhờ é p hồn kiếm huyền quang l o e lên cái k i a cựu vị yêu hồ nhất thời phù hiện ở s ở thiên sau lưng một đôi cáo mắt lấp l o e không yên miệng máu khanh nhết chín cái lông s ù cái đôi treo ở sau lưng nhìn về phía nữ tử kia ánh mắt tham lam vô cùng tựa hồ liền muốn đưa nàng nuốt vào đi s ở thiên mục quan g băng lãnh trong giọng nói không tình cảm chút nào người chính là phước trúc hạch tâm đấu kiếm thời điểm sợ thiên liền đã chú ý tới cô gái này nhưng chưa từng thấy qua cô gái này ra tay các đệ tử nhưng phạm gặp được nàng đều là lập tức n h ậ n thua không có chút nào chế ngại sở thiên nhất là lưu ý phượng trúc tên này cũng bị sở thiên nhớ kỹ phượng trúc nhẹ nhàng gật đầu nói ta là phượng trúc sở thiên mặt không bê h i ể u tê hình nói nếu không chịu n h ậ n thua liền bàn giao di ngôn đi phượng trúc lắc đầu cũng không nói lời nào trong mi tâm lại đột nhiên hóa ra một thanh hiện ra ưu u ánh sáng tím phi kiếm đến phi kiếm kia vừa xuất hiện liền bỗng nhiên toát ra vạn đạo kế i m quang hướng về sở thiên chém dê hết tới sở thiên mắt thấy này vạn đạo kế quang chỉ cầm trong tay nhờ y p hồn kiếm dơ lên nhẹ nhàng vung lên cái kêu cự vi yêu hồ nhất thời vọn càng mà đi kéo ra huyết bùn đại khẩu lập tức vô số màu vàng kim kiếm ảnh liền từ trong đó bắn ra nhìn kỹ lại này chút kiếm ảnh bên trong lại có thật nhiều mặt người tương ứng hiện hiện có thật nhiều sở thiên chưa từng thấy qua cũng có vân thiên phong hoàng phụ c h ế t sinh độc cô hành đám người bất ngờ đều là từng cờ hết tại nhờ hết hồn kiếm bên trên vong hồn nhờ hết hồn này kiếm bắt người hôn p h á c h tái hiện vong hồn ngày đó thần t h ô n g thôn vệ nguyên thần càng nhiều uy năng liền càng mạnh trước mắt này màu vàng kim kiếm ảnh đâu chỉ trăm ngàn đầu nhiều mỗi một đạo kiếm ảnh đều là một đầu vong hồn này chút màu vàng kim kiếm ảnh nguyên lai này cựu vị yêu hồ bản thân liền là tu luyện thần hồn chỉ đạo cực giả cùng nhớ hồn kiếm bản thân chất liệu công hiệu cực kỳ tương hợp bây giờ nguyên thần được luyện chế thành nhờ hiếp hồn kiếm trần linh hỗ trợ lẫn nhau phía dưới liền vì nhờ hiệp hồn kiếm tăng cường vô số uy năng nếu là có thánh nhân cường giả kiên nhẫn tế luyện không cần trăm ngàn năm liền có thể tân thăng làm tuyệt phẩm pháp bảo giống như là một tôn bản thánh sở thiên đem k i a kiếm quang phá vỡ kỳ thế không thay đổi nhấp hồn kiếm bên trên lại là một đạo kim sắc quang mang sáng lên bá hoàng k i ể m khí dài hơn mấy trăm trượng trực tiếp liền hướng phượng trúc chém đi sở thiên biết phượng trúc tất nhiên lợi hại cũng không phải hai ba cái hiệp liền có thể phân ra thắng bại này kiếm bất quá là thử thăm dò hư thực đều chưa từng nghĩ tới có khả năng làm bê bị thương phượng trúc lại không nghĩ tới phượng trúc mắt thấy bá hoàng kiếm khí chém tới không chỉ không tránh không né ngược lại là giang hai cánh tay thân hình hướng về phía trước dùng độ n ự c của mình đón nhận một kiếm này sở thiên con người co g i t lại chính mình một kiếm này tuy là tiện tay chẳng ra nhưng bá hoàng Kiểm khí hạng gì bá đạo. nếu là c h è m chúng coi như là nguy nga dây núi rào r ạ t giang hà cũng phải bị một chả mã nước làm sao có thể dùng thân thể đón đỡ chẳng lẽ đây là phượng trúc thủ đoạn đối địch sở thiên trong lòng k h a động liền muốn ngưng thần phong bị đã thấy phượng trúc mạng che mặt đã bị cồn u bạo linh lực ba động thổi tới chân trời lộ ra một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt đến cái kia trên khuôn mặt mang theo thiện thiện mỉm cười hai mắt nhắm n g h i ề n dường như giải thoát dường như mừng rõ mặc dù kiếm quang trước khí thể cũng không có bất kỳ cái gì vẻ t h ư n g khổ phượng trúc lộ ra hình dáng ở đây nhất chúng nam đệ tử đều cảm giác tim hơi ngưng lại gần như không thể hô hấp trực bị này tuyệt mị không kềm chế được mà những cái kia nữ đệ tử cũng đều bị phượng trúc mỹ mạo k i n h sợ trong thần sắc cực kỳ hâm mộ vô cùng chỉ hận chính mình không thể sinh ra dạng này một bộ khuôn mặt tới như vậy mỹ mạo coi như so với đại hoang cổ vực tứ đại mỹ nhân như thế nào lại kém cho dù là thủy n h ư ợ c vi cũng chỉ có thể cùng phượng trúc cân sức ngang tài hai bên khí chất khác biệt ai cũng có sở trường riêng bất phân cao thấp phượng trúc lồng ngực nên tiếp bá hoàng kiếm khí chỉ nghe vô lượng kiếm tông cái kia sáu tôn thánh nhân đều là một tiếng thép kinh hãi kiếm vô địch phản ứng nhanh nhất chỗ nào còn nhớ được quy củ đưa tay liền muốn đem sở thiên kiếm quang ngăn lại nhưng lúc này khoảng cách quá ngắn, tốc độ quá nhanh, cho dù kiếm vô địch dạng này uy tín lâu năm t h á n h nhân cũng không kịp ra tay đành phải là c h ơ mắt nhìn phượng trúc lồng ngực bị bá hoàng kiếm khí nhất kiếm chém ra phượng trúc lồng ngực p h á thoái lại không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ra chỉ có một đoàn quận mình màu vàng kim pháp tác p h ù văn d ấ u kín ở ngực chỗ bị bá hoàng kiếm khí chém c h ú n g lập tức hào quang chấn động cái kia phù văn hoàn toàn tan vỡ hóa thành điểm sáng dần dần tan đi s ở thiên t r ạ m phá phù văn này chỉ cảm thấy phượng trúc trên người khí tức d ư ờ n g như mất cái gì giam cẩm một đôi mắt đẹp nhẹn h à n g kéo ra ánh mắt bên trong đều làm ừ n g rỡ trên lồng ngực vê hết tê hương hào quang đảo mắt liền cũng đã hợp vung tay lên một cái đem sở thiên kiếm quan g hóa đi nhẹ nhàng rơi vào sở thiên trước người đối sở thiên doanh doanh túi đầu ôn nu nói tê hát h i ế p thân phượng trúc cùng công tử t i ề n duyên tiếp tục nhìn công tử nhặt lại ngày xưa trí nhớ phượng trúc vĩnh là công tử kiếm thị tuyệt không hài lòng t i ề n duyên kiếm thị sở thiên thần tâm chấn động không biết phượng trúc cớ gì nói ra lời ấy nhưng hắn lúc trước liên tục bị vô lượng kiếm tông người an t o á n đã sớm cất phòng bị không chịu dễ tin phượng trúc nói thân hình đột nhiên lui lại bắt trượng nhờ h ế hồn kiếm lắc một cái kiếm phong trực chỉ phượng trúc âm thanh lạnh lùng nói muốn chiến liền chiến ta lại nghe không hiểu phượng trúc nhẹ nhàng thở dài trong mi tâm cái kia hiện ra ưu u ánh sáng tím trường kiếm đột nhiên hiện hiện nhẹ nhàng đưa tới trường kiếm kia liền phi thân lên rơi xuống sở thiên trong tay sở thiên tuy có phòng bị nhưng cũng có thể cảm nhận được này trên thân kiếm toàn không có ác ý vừa mới bay đến trong tay mình liền chỉ cảm thấy c ố khí tức này vô cùng quen thuộc cảm thấy đang kỳ quái lấy chỉ nghe thần hải bên trong vang lên ở ở mờ ẩm tiên tiên h kiếm mộ hư ảnh hiện hiện ra cái kia trường kiếm màu tím cảm nhận được tiên tiên kiếm mộ khí tức đúng là lộ ra hết sức kích động thân mật vô cùng đ ạ mắt hóa thành một đạo từ sắc k i ế quang liền âu nhập vào kiếm chỉ thấy tiên thiên kiếm mộ được này trường kiếm màu tím nhất thời buộc phát ra sáng lạn hào quang cái kia yên lặng thật lâu khí tức lần nữa rung động lên sở thiên trong lòng giật mình lần trước phản ứng như vậy vẫn là mở ra tiên thiên kiếm mộ phía ngoài nhất kiếm trận thời điểm chẳng lẽ lần này là mở ra tầng thứ hai phía ngoài nhất trong kiếm trận chính là từ điện kiếm khí cùng thanh sương kiếm khí sở thiên được này hai đạo vô thượng kiếm khí mới từng b ư ớ c từng bước báo thù rửa hận có bây giờ chỉ tu vi từ điện kiếm khí cho sở thiên vô thượng tốc độ thanh sương kiếm khí thì là nhường sở thiên có cơ hồ vô cùng vô tận linh lực này hai đạo vô thượng ki đ ề u muốn dẫn tới một trận gió tanh m ư a máu phía ngoài nhất kiểm trận còn như vậy cái kia tầng thứ hai bên trong lại sẽ có hạng gì thần vật đang đợi mình chỉ nghe ầm ầm một tiếng thân hồn của sở thiên đảo mắt đã bị kéo vào trong đó quả nhiên là kiểm trùng tầng thứ hai nhưng lần này nhưng không có kiếm khí đặt trong đó chỉ có một đạo hào quang màu tím treo ở không t r u n g quan g mang kia không ngừng biến hóa sáng lạn vô cùng sở thiên đang suy nghĩ lấy này là vật gì đã thấy trôi này phi kiếm màu tím chớp nón mà tới đảo mắt liền cùng hào quang màu tím kia dung hợp lại cùng nhau nay ánh sở á n thiên g trường biết t chính v mình t thân thế có lai lịch lớn lại không biết mình rốt cuộc vị ai nhất chúng hiểu rõ tình hình người tư có điều cố kỵ cũng không chịu cáo chi với hắn trước mắt lại tới một vị phượng trúc khiến cho hắn không khỏi đối thân thế của mình càng là tò mò trầm giọng nói ngươi là ai ta là ai phượng trúc mỉm cười nói công tử dĩ nhiên chính là công tử ta là được con kiếm thị sở thiên thấy phượng trúc như thế biết nàng khẳng định cũng là không chịu nói lúc này nhữ mày hỏi ngươi đã là kiếm thị của ta lại vì sao tại vô lượng kiếm tông chợ t hảnh ê hát hát ạ n h tâm đệ tử phượng trúc đang cần hồi đáp bên ngoài lại truyền đến một hồi tiếng oanh minh liên đối lấy sở thiên thần hải cùng tiên t i ê n kiếm mộ đều rung động lên hai người biến xác thần hồn đảo mắt trở về thân thể trúc nhi ta trúc nhi chỉ nghe một tiếng rên rỉ từ hư không bên trong đột nhiên vang lên thanh âm kia từ xa mà đến gần trong nháy mắt liền bay vọt vặn dặm đấu trên kiếm đài không đột nhiên bị xinh xinh xé mở một cái khe hở một đỏ một lam hai đạo kiếm quang chấp n h o n g mà tới hóa thành một đôi trung niên nam nữ rơi vào phượng t r ú c bên người mặt mũi tràn đầy ân cần lo âu hai người bên trong nữ tử kia một thân cung trang đầu đội mây t r â m ung dung hoa quý tuy nói tuổi tắc không nhỏ nhưng cũng nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ đẹp người bộ dáng kéo lại phượng chúc tay vội la lên chúc nhi chúc nhi ngươi thế nào thế nào mẹ không nên đi ra mẹ liền nên trông coi ngươi ngươi phải có chuyện bất chắc ngươi nhưng để mẹ sống thế nào à phượng trúc lại nhẹ nhàng đem cung trang nữ tử tay đ ẩ y ra thân hình loại lên liền đến sở thiên bên cạnh lắc đầu nói mặc tà chân nhân nay phượng trúc đã không phải bị phượng trúc ngươi ta vốn không duyên phận có thể làm mẹ con một trận cũng là công tử an bài bây giờ ngươi ta duyên phận đã hết cũng là phượng trúc nên rời đi thời điểm mong rằng mặc tà chân nhân nhìn thoáng được chút không phải thương tâm khổ sở mặc tà chân nhân sở thiên trong lòng k h ẽ động lại nhìn về phía này một đôi nam nữ chỉ thấy hai người toàn thân khí tức sáng tối trọt kiếm ý trung tiên nội liễm hòa hợp không bàn mà hợp đại đạo trên thân khí tức cùng cung điện khổng lồ nghe quang c h â n nhân đều cực kỳ tương tự cũng không phải nhân loại tu sĩ mà là pháp bảo thân thể đây là vô lượng kiếm tông vậy đối kiếm tiên vợ chồng tướng tài mạc tà ngày đó đi theo kiểm vô danh viễn phó vô lượng kiếm tông ngăn lại cung điện khổng lồ liền là hai vị này đây đối với kiếm tiên vợ chồng trên thân khí tức so nghe quang c h â n nhân còn phải mạnh hơn không ít mọi cử động có khả năng v ạ n mèo hư không hàm ẩn lực lượng phát tắc rõ ràng cũng đã tu thành thánh nhân, thành là chân chính t u ầ n dương pháp bảo nhưng nghe phượng trúc cùng mạc tà đối thoại chẳng lẽ phượng trúc ở kiếp này là tướng tài cùng mạc tà nữ nhi sợ thiên trong lòng chỉ cảm thấy hoang đường pháp bảo cùng pháp bảo ở giữa kết làm đạo lữ đã là quái sự còn có thể sinh con giữa cái quả thực là thiên hạ chuyện lạ mặc ta nghe phượng trúc lời này trong mắt lập tức toát ra thần sắc không dám tin nhìn một chút phượng trúc lại nhìn một chút một bên sở thiên thần tâm đột nhiên chấn động kinh ngạc nói ngươi là không đợi mặc ta nói ra sở thiên bản thân phượng trúc lại đem mặc ta cắt ngang lắc đầu nói mặc ta chân nhân n g ư ơ i thánh nhân tôn sư há lại sẽ không biết nói ra công tử tên thật hậu quả mong rằng chân nhân nhìn thoáng được chút người ta mẹ con duyên phận ba ngàn năm cũng l à nên tận thời điểm ngày đó vợ chồng ngươi hai người cùng công tử ước định thời điểm liền nên nghĩ đến có một ngày như vậy s ở thiên nghe được như lọt vào trong s ư c n g ủ không biết chính mình tiếp trước kia cùng đây đối với kiếm tiên vợ chồng lại có cái gì ước định chỉ nghe mặc tà mặt lộ vẻ háo sắc ánh mắt bên trong một kia dứt khoát lóe lên phượng trúc ngươi là ta mặc tà nữ nhi vô luận là ai đều không cải một biến được nếu là ngày xưa người kia ta còn sợ nhưng hôm nay hắn b ấ t quá cái đạp hư cảnh tiểu bối ta không dê hết hắn đã là ân huệ hắn t h ự t có can đảm đoạt nữ nhi của ta ta định khiến cho hắn thân tử đả tiêu phượng t r ú lại là lắc đầu mặc tà chân nhân phượng trúc trên thân duyên tỏa chính là công tử chồng cũng là công tử chỗ chạm hai vị chân nhân nếu không tin liền nhìn một chút tự thân duyên tỏa còn lại o ở trên người mặc ta nghe xong sắc mặt hơi ngưng lại chốc lát sau trên mặt lập tức b ả y biện ra vẻ sợ hãi ngựa khi đều run r ờ y lên trúc nhị ta ta duyên tỏa ta duyên tỏa làm sao chặt đức làm sao chặt đức mặc ta nói xong đột nhiên đem đầu chuyển hướng một bên nam tử trung niên t ư ớ n g tài vội la lên đem ca ngươi là trúc nhi trả hắn ngươi duyên tỏa nhất định trả tại có đúng hay không ngươi duyên tỏa đâu tương tài yên lặng một lát lắc đầu đã là chặt đức mặc ta nghe vậy như bị xét đánh trong lúc nhất thời kinh ngạc không nói lại nhìn đi lúc trên mặt đúng là nước mắt trải rộng lẩm bẩm nói vì sao biết rõ tuyệt vọng còn phải cho ta hy vọng vì cái gì vì cái gì phượng trúc thở dài khuyên đ ủ mặc ta chân nhân người thân là pháp bảo thân thể cũng không phải là chân chính sinh linh mặc dù có thể h ó a hình người lại sao có thể sinh con dưỡng cái công tử năm đó yêu ngươi chấp niệm thâm trọng lúc này mới dùng đại pháp lực gieo xuống duyên t ò a đem ta chân linh bao hàm tại trong cơ thể ngươi dùng chân nhân bản nguyên tẩm bổ ba trăm năm lúc này mới sinh hạ phượng t r ú chọn chân nhân làm mẹ người tưởng niệm có thể ngày đó cũng đã ước định nếu là một ngày kia công tử tới tìm phượng trúc chân nhân dâu tự chém duyên tỏa thả phượng trúc rời đi chẳng lẽ năm đó ước định chân nhân liền quên hết rồi sao phượng trúc lời này vừa nói ra chứng nghe được đang ngồi nhất trúng trưởng môn chân nhân đều là k i n h sợ làm sao biết còn có dạng này một cọc bí mật dồn dập dương mắt nhìn về phía vô lượng kiếm tông sáu tôn thánh nhân nhưng này sáu tôn thánh nhân cũng đều là hai mặt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một vệ trần kinh bọn hắn chỉ nói tướng tài mạc tả tà là được cái gì đại cơ duyên nhân duyên dưới sự t r ư n g hợp mới sinh hạ phượng trúc cô gái này lại không nghĩ rằng lại cùng sở thiên có quan hệ nhưng sở thiên kết trước đến cùng là cái gì khó lường đại nhân vật mới có thể có dạng này đại thủ đoạn có thể làm cho pháp bảo hải thai sinh con mặc ta nghe vậy yên lặng không nói qua rất lâu một hồi âm hiểm tiếng cười lại nhẹ nhàng vang lên tiếng cười kia càng ngày càng vang càng ngày càng dữ tợn lại nhìn đi lúc chỉ thấy mặc ta hai mắt đỏ bừng một bộ tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhưng đều là ngoan lệ vẻ o á n độc trên mặt mang một vệ tâm đ ộ c g nụ cười nhìn chằm chặm sở thiên trong giọng nói đều là xâm nhiên lạnh lẽo cái gì tưởng niệm cái gì ước định ta mới mắc kệ ta chỉ biết là người nào cũng không thể để nữ nhi của ta rời đi ta người nào cũng không được phượng trúc lại nói mặc tà chân nhân d u y ê n tỏa v ừ a đức ngày xưa phượng trúc liền đã không còn nữa ngươi làm sao khổ lời còn chưa dứt đã thấy mặc tà trong mắt hàn quang loại lên vẻ mặt oán hận bên trong lại dẫn dứt khoát lạnh lùng đối sở thiên nói người xê hết、hey、đi nói xong mặc tà mặt không mở h i ể u tình đối sở thiên một chỉ điểm ra mặc tà thân là thuần dương pháp bảo so với kiểm nguyên thanh kiểm nguyên cảnh dạng này tân tân thánh nhân không biết cường h ã n nhiều ít một chỉ này thường thường không có gì lạ ở trong mắt sở thiên lại tựa hồ như là kình thiên đại trụ lồng lộng xâm nhạc chương ỉ đem t r ớ c cả che khuất, quần quần mắt mọi m tất thứ khuất, đều hai trăm mười chín con đường tương lai thánh nhân ra tay trong nháy mắt liền có thể xé rách hư không nháy mắt ngàn hắn dặm mặc tà tại khoảng cách gần như thế ra tay với sở thiên không muốn nói sở thiên liền đế lôi tôn dạng này vô thượng cường giả đều là phản ứng một lát lại muốn xuất thủ cứu đã không kịp đành phải là trơ mắt nhìn sở thiên bị cái kia nhất chỉ theo lnd đỉnh đầu sở thiên mặc dù có lôi đế chân thân hộ thể nhưng thánh nhân a i sao mà khủng bố lại không phải bây giờ sở thiên có khả năng ngăn cản một chỉ này xuống liền tuyệt đối không cho phép sở thiên sống sót đang lúc tất cả mọi người coi là sở thiên kỳ tích như vậy mà dừng thời điểm lại nghe mặc tà kêu đau một tiếng cái t i ế c như là sơn nhạc giang hà nhất chỉ nhất thời vỡ nát hóa thành đạo đạo phá thoái phù văn tan đi trong trời đất sở thiên t r ợ t xê hết còn sinh bị nghe quang chân nhân dùng một mảnh b ả y sắc hảo quang cố lên hộ tại sau lưng mọi người tại đây mắt thấy lại ra biến cố đều là trong lòng giật mình không biết mặc tà một chỉ này là như thế nào bị phá đi người xuất thủ định cũng là một tôn thánh nhân lại không biết tẩn giấu tại nơi nào lại vì sao tương trợ sở thiên chỉ có sở thiên cùng phượng t r ú c biết ngay tại mạc tà cái kia nhất chỉ sắp đánh dê hết sở thiên thời điểm cái kia tiên tiên kiếm mộ bên trong bạch dĩ nữ tử lại hiển hiện ra nhẹ nhàng nâng tay liền đem mạc tà cái kia nhất chỉ phá vỡ bạch dĩ nữ tử ra tay về sau ban đầu liền không quá ngưng tụ thân ảnh lại là hư hảo lắc lư mấy lần khe khẽ thở dài liền ẩn vào tiên tiên kiếm mộ bên trong trước khi đi để lại một câu nói tích lũy sức mạnh đúng là không dễ lần sau lại muốn để cho ta ra tay nói ít cũng muốn mười năm sau đó sở thiên trong mắt hàn quang chất động biết mình kiếp trước kia cho mình bảy toàn cục vô luận là lúc trước đông thương kiếm đều là kiếp t r ư ớ c lưu cho mình cơ duyên nhưng dùng chính mình bây giờ tu vi cùng hắn nói là bố trí xuống toàn cụ chẳng thà nói là cho mình t r ô n xuống hố to còn không biết phượng trúc thực lực như thế nào đối với mình có tác dụng gì đã là đem đây đối với kiếm tiên vợ chồng thánh nhân c ứ n g giả làm mất lòng nhưng sở thiên dù vậy cũng hoàn toàn không sợ một đôi tinh mục nhìn chằm chằm mặc t a trầm giọng nói mặc t a chân nhân ta ở kiếp này trí nhớ hoàn toàn biến mất chỉ biết chính mình là đại hoang tông đệ tử sở thiên lại không biết kiếp chức là người nào có gì nhất quả nhưng ngươi cùng ta kiếp chức kia đã có ước định mong rằng chân nhân hết lòng tuân thủ hứa hẹn không muốn dây dưa phụ trúc m ạ c tà đối sở thiên tất sắc nhất kích bị ngăn lại trong lòng càng là giận dữ lạnh lùng nhìn chằm chằm sở thiên hàn thanh đạo ngươi đoạt nữ nhi của ta hại người nhà của ta ly tán ta nhất định phải tính mệnh của ngươi nói xong m ạ c tà sau đầu một thanh xích hồng trường kiếm đông nhiên hiện hiện kiếm mang hơi hơi loại lên sở thiên liền cảm thấy thần hải bên trong đầy trời sát ý chuyển đến vô số kiếm quang đỏ ngầu đã đem chính mình thần hải đều chiếm hết liền muốn đem chính mình chém gg hết tại này t h á n h n h â n oai thực sự khó cản có thể sở thiên mặc dù không địch lại lại còn có người khác ở đây chỉ nghe cái kia trong mây đen để lôi tôn khẽ quát một tiếng đủ rồi đạo thanh em này âm u vô cùng gấp rút b ì n h nhanh quen thuộc đế lôi tôn người lúc này đều đã biết đế lôi tôn hẳn là thật sự nổi giận mà liền làm ộ t tiếng quát khé này m ặ t ta lại như bị xét đánh thân hình run lên khí tức nhất thời hủy ngừng tạm đi sau đầu cái kia xích hồng trường kiếm cũng rên dỉ một tiếng hào quang dần dần biến mất xuống dưới m ặ t ta thánh nhân thân thể lại bị đế lôi tôn một tiếng quát lớn liền bị phá đi rất chiêu đả thương phế phủ đế lôi tôn ngữ khí âm u tức giận không giảm âm thanh lạnh lùng nói mặc ta vợ chồng ngươi hai người sự tình ta lúc trước nghe thấy chỉ coi là nghe nhầm một b ệ n không nghĩ lại là thật đã như vậy coi như tuân thủ ước định đem vượng trúc thả về sở thiên bên người ngươi nói không giữ lời lật lọng còn muốn đối sở thiên lần sau sát thủ nếu là c h u y ể n đi người khác chỉ coi ta đại hoàng cổ vực tu sĩ đều là không tín không nghĩa thế hệ mặc tả ngươi có biết sai mặc tả bị đế lôi tôn một tiếng c hấn tê hương lại không có chút nào e ngại chi ý trên mặt chỉ có một vệt cười thảm ai có thể nghĩ cái kia tình trạng còn có thể chuyển thế thành công nếu là biết hắn ba ngàn năm sau sẽ trở về ta như thế nào lại như vậy dễ dàng đáp ứng hắn ta chỉ cần ta trúc nhi ta chỉ cần nữ nhi của ta ta có lỗi gì ta có lỗi gì sở thiên nghe vậy đột nhiên nhớ tới thiên t u ế bị cố vũ xê ướp đi lúc thủy nhược vi cái tia thương tâm gần xê hết bộ dáng không khỏi thần tâm run lên thủy nhược vi cùng tiểu thiên t u ế bất quá ở chung thời gian nửa năm như tỷ như mẹ đã là tình thâm như thế này ba ngàn năm tình mẹ con lại nên sâu đến loại trình độ nào sở thiên trong một chớp mắt l i ề n đã là có thể lý giải mạc tà tâm tình không khỏi buồn theo bên trong đến trong lòng khó chịu không biết chính mình k i ế p trước k i a đến tột cùng vì sao nhất định phải bố trí dạng này một cái bẫy nhất định phải làm cho mạc tà cùng p ư ợ n g chúc mẹ con ly tán kể từ khi biết chính mình có kiếp trước đến nay sở thiên liền từ không cho là mình cùng kiếp trước là cùng một người vô luận hắn bố trí xuống cái gì cục lưu lại cái gì bí ẩn hắn cũng không chịu như thế cảm thấy hắn ở kiếp này có kinh nghiệm của mình có ân đoán của mình tình cựu có chính mình nhân sinh quy tích là một cái sống s ở s ở chính mình cùng bất luận cái gì người đều hoàn toàn khác biệt chính mình hắn là sở thiên hắn không phải cái gì kiếp trước nhưng hắn kiếp trước kia tu vi thật sự là vô cùng kinh khủng bố cục mưu tính sâu xa so đo ngàn năm tiên thiên kiếm mộ lao sâu d ư ợ u đông thương kiềm đế còn có bây giờ p h ư ợ trúc đều là sắp xếp của hắn sở thiên mặc dù nỗ lực nằm trong tay vận mệnh của mình nhưng vẫn là bị từng bước từng bước bị kiếp trước kia an bài vào đã thiết kế tốt trong quy tích hướng về hắn mong muốn phương hướng đi đến sở thiên thẳng đến lúc này mới ý thức tới điểm này kiếp trước của hắn đến tội cùng muốn làm gì kiếp trước của hắn lại đến tội cùng là ai hắn ở kiếp này chuyển thế mục đích đến cùng là cái gì sở thiên trong lúc nhất thời lại cảm nhận được một chút bao la mờ mịt hắn từ khi tu đạo đến nay l i ề n có trở thành cường giả tìm kiếm trường sinh phi thăng thành tiền tưởng niệm cũng một mực vì này cái mục tiêu này mà nỗ lực nhưng bây giờ xem ra mình muốn liền thật là mình muốn sao sở thiên trong lòng suy nghĩ phân l o ạ n một mực vô cùng kiên định đạo tâm lúc này lại có chút dao động cũng may là sở thiên kịp thời phát hiện trong lòng giật mình liền vội vàng đem tất cả ý nghĩ đều phủi ra ngoài giữ vững linh đ à i một tia thanh minh chỉ nghe đế lôi tôn nói mặc t a ta không có con cái không biết ngươi là hạng gì cảm giác nhưng việc đã đến nước này ta chỉ có thể khuyên ngươi nghĩ thoáng chút ta cũng biết ngươi lúc này đã là cực hận sở thiên nhưng vô luận trong đó thị thị phi phi đều là sở thiên kiếp trước cách làm cùng ở kiếp này không có bất cứ quan hệ nào ngươi nếu muốn động đến hắn liền là của ngươi không đúng m ặ tà ta không muốn nhiều lời ngươi cũng đã biết rồi mặc tá nghe vậy yên lặng một lát trên mặt nhìn không ra hỉ nộ đảo mắt hóa thành một đạo kiếm quang phá toái hư không đi tướng tài không giống mặc t ạ như vậy thất thố nhưng cũng sắc mặt nặng nề thật sâu nhìn phượng trúc liếc mắt cũng t ử hư không bỏ chạy vô lượng kiếm tông nâu kiếm vốn là manh động toàn bộ đại hoang cổ vực một việc trọng đại quyết ra sáu tên thiên kiêu đệ tử đắc chí vừa lòng vui mừng h ấ n hở lại không nghĩ bây giờ đầy đất lông gà bị sở thiên chém dê hết năm người lại thu phục phượng t r ú làm cho vô lượng kiếm tông một mảnh thê lương điệu hữu vô cùng một đám đệ tử đều âu sầu trong lòng không biết t r ư ơ n g hai trăm hai mươi sáu tôn t h á n h nhân đồng thời xuất thủ s ở thiên đại hoạch toàn thắng như là dựa theo quy củ đấu kiếm lúc này liền đã kết thúc mà đấu trên kiếm đài sinh tử bất luận vô luận vô lượng kiếm tông một đám đệ tử xuống tràng như thế nào đều là gieo gió gây bão bất kỳ người nào đều không được truy cứu đây cũng là đại hoàng c ổ vực mấy ngàn năm qua hình thành quy củ người nào cũng không thể vi phạm đ ế lôi tôn s ắ c khô đem mạc tà biến mất nhẹ nhàng lắc đầu nói hôm nay ngươi vô lượng kiếm tông đấu kiếm sự tình đã xong các ngươi muốn mượn đấu kiếm dê hết sợ thiên vì chính mình đệ tử báo thủ này không gì đáng trách nhưng bây giờ sở thiên cao hơn một bậc dễ hết ngược lại năm người cũng là đã định trước kết quả truy cứu không được n g ư ơ i vô lượng kiếm tông khí lượng mặc dù nhỏ hẹp nhưng lớn trên mặt quy củ vẫn hiểu ta lại tin các ngươi không biết các ngươi có thể đáng giá ta tin vô lượng kiếm tông cái k i a sáu tôn thánh nhân lúc này đều là mặt không bê hiệu tê hình nhẹ gật đầu đế lôi tôn thấy thế từ một tiếng chuyển hướng sở thiên nói sở thiên ta thay ngược vi nhận cái k i a thủy linh tiên phách tử cũng phải trả ngươi vài thứ ngươi lôi đế chân thân không lắm viên mãn theo ta đến sơn môn bên trong đến ta chỉ bảo ngươi một ít đế lôi tôn tự mình chỉ bảo lời vừa nói ra lập tức nghe được mọi người tại đây kinh hô một tiếng sinh ra vô biên cực kỳ hâm mộ c h i tình đế lôi tôn nhân vật bậc nào danh s ư n g đại hoang cổ vừa quy vọng tu vi đệ nhất có thể được hắn chỉ bảo một phiên đây là hạng gì cơ duyên chó nói chỉ là sở thiên vẫn là hạo thiên tông cô gia là đế lôi tôn khâm điểm q u ý tế tại hạo thiên tông lấy được chỗ tốt lại sẽ có nhiều ít người thường chỉ thấy đế lôi tôn là muốn ban cho sở thiên một phiên cơ duyên nhưng sở thiên trong lòng lại là rất rõ ràng đế lôi tôn chỉ bảo chẳng qua là một lý do chân chính dụ ý là muốn đích thân đem chính mình mang rời khỏi vô lượng kiểm tông để phòng vô lượng kiếm tông những người này không tuân quy củ đem chính mình đánh dê hết ở đây dù sao sở thiên lúc này đã là vô lượng kiếm tông sinh tử đại địch nếu không phải trở ngại quy củ cùng đế lôi tôn sở thiên đã sớm cờ hết nghìn lần vật lần đế lôi tôn như thế quải niệm chính mình sở thiên trong lòng cảm kích đang muốn bái t ạ một phiên đã thấy giữa không trung một đầu hư không kẽ nước đột nhiên nứt ra một viên thẻ ngọc màu sành bắn ra chui vào cái kia trong mây đen đế lôi tôn a một tiếng yên lặng một lát đúng là đột nhiên giận dữ khá lắm yêu ma cấu kết vậy mà lấn đến ta sơn môn bên trên ta đế lôi tôn ngàn năm ở giữa chưa từng ra tay thật coi ta không tồn tại sao đế lôi tôn đang khi nói chuyện chỉ thấy mây đen kia đột nhiên quay cuộc lên trong nháy mắt liền đem này một cả mảnh trời không đều bao phủ vô tận mây đen tầng tầng lớp lớp cơ hồ đem chọn cái không gian đều lướt hết ở giữa điện quang cuồng b ã o lấp lánh tiếng sấm cuộn cuộn giống như thiên trai m ặ t khác nhất chúng trưởng môn chân nhân cùng vô lượng kiếm tông mấy tôn thánh nhân hảo quang trong nháy mắt liền bị ép xuống cùng đế lôi tôn so ra trực cùng đom đóm trăng sáng đế lôi tôn lời kể xong chuyển hướng sợ t h i n ó i sợ thiên chỉ bảo sự tình hơi chậm yêu ma thế lớn người đi ta sơn môn cũng không hết sức an toàn Đối tiêu đỉnh tiến đến nên người lên núi nói xong đ ế lôi tôn mây đen một quyển liền dẫn tiêu đỉnh rời đi cái k i a quần quận mây đen thúc nhị thu hồi trong nháy mắt liền khôi phục mảnh không gian này thanh minh sở thiên trong lòng k h é động chỉ nói này yêu ma chi thế tới như thế chi xảo đang muốn tinh tế suy nghĩ một phiên đã thấy trong hư không lại có mấy đạo vết nước sinh ra mặt khác mấy đại tông môn trưởng môn chân nhân r i ê n g phần mình thu đến tý tức lại đều có yêu ma gây chuyện không thể không trở về sân môn này chút trưởng môn chân nhân vừa đi, lưu ở chỗ này cũng chỉ có nghe quang chân nhân sở thiên cùng phật trúc treo ở mấy người kia đỉnh đầu chính là vô lượng kiếm tông sáu tôn thanh nhân sở thiên thấy thế trong lòng không khỏi lộn bột một tiếng chỉ thấy kiếm vô địch khuôn mặt băng lãnh vung tay lên một cái này sáu tôn thánh nhân cùng sở thiên ba người thân hình nhất chuyển đúng là từ cái này sơn môn bên trên rời đi đi tới một chỗ khác không gian bên trong chỉ nghe kiếm vô địch lạnh lùng mở miệng trong giọng nói không tình cảm chút nào gợn sóng sở thiên người kiếp trước coi như là một tôn tiên nhân ta cũng cũng không quan tâm ta chỉ biết là người liên sát ta vô lượng kiếm tông thiên kiêu đệ tử xê đớp đi thánh nữ p h ư n g trúc bại ta tông môn thanh danh h ủ y ta tông môn uy nghiêm vệ tình vệ lý tội lôi đang chém lúc trước đế lôi tôn ở đây còn có thể bảo vệ được ngươi bây giờ đ ế lôi tôn đi ngươi còn có cái gì di ngôn liền bàn giao đi sở thiên nghe vậy biết chuyện hôm nay đã là không xê hết không thôi lại không có bất luận cái gì khoan nhượng cảm thấy k h ẽ động liền muốn đem lá bài tẩy của mình đều xuất ra cùng này mấy tôn thánh nhân l i ề u mạng sở thiên tính tình cương trực thà bị g â y chứ không chịu có cho dù là châu chấu đa xe kiến càng l â y cây sở thiên cũng tuyệt không có khả năng lùi lại n ử a b ước chỉ thấy sở thiên trong tay hảo quang loại lên sáu viên hiện ra làm t ử hảo quang tiểu tiểu điện cầu trống rông xuất hiện chính là vậy còn dư lại sáu viên chu thần lôi chu thần lôi ẩn chứa thanh hư chân nhân ba mươi năm tu vi chính là bán thánh cường giả một m kích toàn lực chính là s ở thiên bây giờ công kích mạnh nhất thủ đoạn nhưng này sáu viên chu thần lôi vừa mới xuất hiện liền nghe kiếm vô địch âm thanh lạnh lùng nói s ở thiên n à y loại đồ chơi nhỏ cũng không cần lấy ra mất mặt s â u hổ hôm nay ta vô lượng kiếm tông sáu tôn thánh nhân đồng thời xuất thủ nhất định phải đưa người gạt bỏ s ở thiên tại đây sáu tôn vô thượng thánh nhân trên mặt nhìn quanh một vòng trầm giọng nói nói nhảm n h i ề u như vậy làm cái gì các ngươi sáu người cùng lên đi ta sợ thiên mặc dù bỏ mình lại có sợ gì sợ thiên vừa dứt lời lại bị nghe quang chân nhân kéo một thanh hộ tại sau lưng cười lạnh một tiếng nói kiếm vô địch các n g ư ơ i sáu người coi là đem chúng ta kéo đến dị không gian bên trong chuyện hôm nay liền chuyển không đi ra rồi hả nếu là bị lôi tôn chân nhân cùng tần trưởng m ớ n biết ngươi vô lượng kiểm tông lại sẽ có cái gì tốt trái cây ăn kiếm vô địch m ặ t không bê h i ể u trình nói không có chứng cứ bọn hắn lại có thể nói ra cái gì tới bây giờ đ ế lôi tôn cùng tần g i ậ t tiên đều không tại mặt khác mấy tên trưởng môn cũng đều rời đi ở đây đều là ta vô lượng kiếm tông đệ tử ngươi liền cá nhân chứng đều không có như thế nào lại chuyển đi chê cười nói xong kiếm vô địch lại chuyển hướng vợ chúc lạnh lùng nói trúc nhi trên người, người quá khứ liền trưởng môn chân nhân cùng chúng ta mấy người đều không biết được quả nhiên là ẩn dấu đến sâu nhưng ngươi này ba n g à n năm nay trí nhớ phong tổn mãi đến nhìn thấy s ở thiên thức t ỉ n h trí nhớ ta tử cũng sẽ không trách ngươi ngươi bây giờ còn có hối cải chỗ trống nếu có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa nặng về sân môn ta liền thay trưởng môn chân nhân làm chủ đối ngươi phản môn sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua phượng trúc chẳng qua là cười lạnh trong thần sắc đều là băng lánh xa cách dù chưa trả lời nhưng cũng là trả lời kiếm vô địch gật gật đầu nói rất tốt rất tốt đã như vậy liền xê hết hết đi sợ thiên, thiên, thiên sắc mặt chìm xuống thần hải bên trong bốn đạo vô thượng kiếm khí đều thôi phát lôi đế chân thân pháp tướng cũng hiện hiện sau lưng chữ vật giới chỉ bên trong nhất chúng pháp bảo thượng phẩm cũng đều hào quang sáng lên vận sức chờ phát động liền muốn làm liều xê hết đánh cược một lần cho dù là bỏ mình c sở thiên g thần ạ đ tâm h khẽ động chỉ nghe nghe quang c h â n nhân nói sở thiên ngươi là đại h o a n g tông hy vọng càng là toàn bộ đại hoàng cổ vực hy vọng thậm chí cũng là nguyên một cái huyền thiên giới hy vọng tuyệt không thể liền xê hết tại đây bảy lòng dạ nhỏ bọn tiểu nhân trong tay ta sẽ đem ngươi đưa ra này mảnh dị không gian ngươi sau khi ra ngoài liền đem ta cái kia đạo phân thân thả ra Hắn tự sở ẽ hướng chỉ nhường ư tông môn báo tin, chỉ cần t báo r n môn chân nhân g b i ế thiên ngươi n giờ bây t ì cảnh, vô lượng vô k ế m dám làm tông to t không gan, cũng không dám lại làm có ngươi, ngươi có nhớ có có h lại rồi. i Sở nghe vậy trong lòng đột nhiên chấn động đúng là theo nghe quang chân nhân trong miệng nghe được bản giao di ngôn k h í thức lại nhìn nghe quang chân nhân thời điểm chỉ thấy nghe quang chân nhân mặt mỉm cười nhìn về phía mình trong ánh mắt đều là trưởng b ố i đối van bối thương tiếc không bỏ không khỏi kinh ngạc mở miệng chân nhân ngươi lời chưa nói hết chỉ thấy cái kia bẫy sắc hảo quang bên trong ánh vàng đột nhiên m ã n liệt hướng về kia dị không gian hung hăng c h ẳ n ra chỉ nghe một hồi cực kỳ c h ó i thai cắt chém thanh âm vang lên chấn động đến sở thiên thần hồn rung động màng nhĩ đau nhức cái kia vốn là đ è n kịt vô cùng không biết người ở chỗ nào dị không gian lại bị mạnh mẽ chém ra một đạo dài ba trượng ngắn k h ẽ hở sở thiên còn chưa kịp phản ứng liền cùng phượng trúc cùng một chỗ bị một cô cự lực nắm d ơ lên hướng về cái khe này ném đi kiếm vô địch thấy thế chỗ nào chịu nhường sở thiên cứ thế mà đi chật quát một tiếng muốn đi thế nào dễ dàng như vậy kiếm vô địch vung tay lên vô số kiếm khí lập tức đem sở thiên khí thế một mực khóa chặt đảo mắt liền phải xuyên qua hư không đem sở thiên vạn kiếm xuyên tim, chém dê nhưng chỉ thấy cái kia thất thải hào quang bên trong xích quang đ ỗ n g nhiên sáng tác hoàn toàn biến mất không thấy hóa thành một cố vượt xa bây giờ thế giới quy tắc khổng lồ lực lượng liền đem kiếm vô địch đ ầ y trời kiếm khí ngăn lại kiếm vô địch thấy thế không khỏi run sợ cả giận nói nghe quang vì một tên tiểu bối ma diệt bản nguyên tự tổn đạo cơ ngươi đáng ra không nghe quang chân nhân trong giọng nói lại hào không giao động cùng trong lòng chỉ đạo so sánh tu hành chỉ đạo lại đáng là gì kiếm vô địch giống bọn ngươi vì tư lợi thế hệ lại chỗ nào hiểu rõ đại nghĩa c h â nói xong luôn sức mạnh lớn đó lại mạnh mấy phần kiếm vô sợ thiên, thiên, thiên, thiên chỉ í lại bị t o à cảm thấy sau lưng một hồi cự lực đẩy tới đảo mắt liền đem chính mình tiến lên trong khe hở kia cùng phượng trúc cùng một chỗ rơi xuống đến không gian kia bên ngoài bị quần bảo không gian loạn lưu bao phủ mà đi trước khi trước khi đi sở thiên chỉ thấy không gian kia bên trong tất cả quang mang cùng nhau yên liên d i ệ t chỉ còn lại có một thanh mất đi toàn bộ hào quang thần thái bảy sắc tiểu xích nhẹ nhàng từ trên không hạ xuống bị kiếm vô địch một thanh nắm trong tay kiếm vô địch hướng về không gian bên ngoài sở thiên nhìn thoáng qua ánh mắt kia phức tạp cực kỳ sở thiên còn chưa thấy rõ sở trước mắt đ ỗ n g nhiên lâm vào một mảnh hỗn độn vô số kỳ quái không gian thiệm thức m à qua mấy cái hô hấp qua đi sở thiên trước mắt đột nhiên sáng lên bị đẩy ra không gian l o ạ n lưu ngắm nhìn một phía đúng là nặng về tới đấu trên kiếm đài sở thiên đột nhiên nhớ tới nghe quang trân nhân trước khi đi nói với tự mình cái kia lời nói chữ vật giới chỉ hào quang l ó i lên một tôn cùng nghe quang trân nhân không khác nhau chút nào ba tấc tiểu nhân hiện ra bậy sắc hào quang hiện hiện ra đối sở thiên khẽ gật đầu đảo mắt liền vùi đầu vào hư không bên trong hướng về đại hoang tông phương hướng mau chóng đuổi theo mà đấu kiếm d ư ớ i đài vô lượng kiếm tông một đám đệ t ử ánh mắt đều cùng nhau nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong có kinh khủng có ghét e có bao la mờ mịt không biết nên như thế nào đối đãi sở thiên lúc này vô lượng kiếm tông sáu tôn thánh nhân còn tại không gian bên trong ở đây dùng kiếm nguyên tôn vì người đứng đầu chỉ thấy kiếm nguyên tôn tầm mắt lạnh l é o ngự khí sâm nhiên hàn thanh đạo ngươi còn sống sở thiên đối mặt kiếm nguyên tôn hoàn toàn không sợ cùng kiếm nguyên tôn tầm mắt đụng vào nhau cười lạnh một tiếng nắm nguyên tôn chân nhân phúc kiếm nguyên tôn gật gật đầu nói đã như vậy ta đây liền lại ban thưởng ngươi k h e i trảo kiếm nguyên tôn lời kể xong chỗ mi tâm màu xám tiểu kiếm đ ỗ n g nhiên n ả y ra hóa thành một đạo dài đến ngàn trượng thông thiên cự kiếm một kiếm này thường thường không có gì lạ sở thiên lại cảm giác vô biên n h thế khi thế đem chính mình một mực khóa chặt không có chút nào lưu lại cho mình bất luận cái gì sinh cơ sở thiên cảm thấy ch đem sáu viên chu thần lôi nắm trong tay liền muốn ngăn trở kiếm nguyên tôn này tất sát một kiếm còn chưa ra tay đã thấy một đạo lưu quang xuyên qua hư không tới dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem cái kia cự kiếm đánh chúng đập tan kiếm nguyên tôn cũng không từng kịp phản ứng đúng là trơ mắt nhìn cái kia lưu quang sọ xuyên qua lồng ngực của mình kiếm nguyên tôn chỗ ngực đột nhiên nổ tung một cái lỗ thủng to mà lấy hắn bán thánh tôn sư lúc này cũng đau đến không muốn sống kêu thảm một tiếng trong miệng máu tươi quần vốn khí tức trong nháy mắt ủy ngừng tạm đi mọi người trợt gặp này biến trong lòng sợ hãi lại sở thiên bị cánh hoa này cứu chỉ cảm thấy n ả y miếng cánh hoa có chút quen thuộc không biết ở nơi nào gặp qua đang suy tư lại nghe hư không bên trong một đạo réo rắt thanh âm thiếu niên vang lên kiếm nguyên tôn ngươi không tuân q u ý củ bỏ bất c ư ờ n g trị nếu để cho ta lại biết ngươi ra tay với sở thiên cũng không phải là đơn giản như vậy sở thiên nghe thanh âm này một thoáng liền nhớ tới cái kia cánh hoa đến cùng là vật gì đúng là mình nhìn thấy tần g i ậ t t i ê n lúc trong tay hắn nghiêm hoa nhẹ ngửi đoá hoa kia tần g i ậ t tiên tiện tay nhất kích liền xa từ mười bên ngoài mấy và dặm cách không trọng thường kiếm nguyên tôn vị này bàn thánh cờ giả mọi người tại đây thấy tần giật tiên thần uy như thế chỉ cảm thấy run sợ nếu là biết tần giật tiên một cách này chính là cùng kiếm vô danh tranh đấu sau khi tùy tâm phát ra không biết sẽ càng là kinh thành bộ rắn gì g s ở thiên n g â g đầu nhìn lại chỉ thấy hư không bên trong hào quang mãnh liệt một đầu dài đến bách trượng hư không kẽ nước trong nháy mắt mở ra lộ ra sau lưng vô biên quang hà tinh hà vũ trụ lại nhìn một bên khác lúc lại có một đầu hư không kẽ nước mở ra vô lượng kiếm tông sáu tôn thánh nhân mà tâm t r ầ m dạo bước mà ra cầm đầu kiếm vô địch trong tay nắm một thanh hào quang ảm đạm bậy sắc tiểu xích ngẩm đầu nhìn về phía cái kia sáng lạn vô cùng hư không kẽ nước chỉ thấy cái kia sáng l ạ n kẽ n ư ớ c bên trong một tiếng quát mắng chuyển đến kiếm vô địch trong tay bảy sắc tiểu xích đ ỗ n g nhiên thoát ly kiểm vô địch không chế phi thân lên chui vào cái kia kế n ư ớ c bên trong cái kia kẽ n ư ớ chọn c đóng cửa chỉ nghe tần giật tiên thanh em lạnh lùng chuyển đến ra kiếm vô địch nghe quang bắn chúng có này nhất t i ế p ta sẽ không trách cứ bọn nhưng ngươi nhưng n g ư ơ i ngàn vạn lần không nên cứ thế thánh tôn sư tự mình ra tay với sở tiên h đã ngươi không tuân quy củ cũng đừng trách ta ăn miếng trả miếng nói xong chỉ nghe trận trận tiếng sẽ gió chuyển đến lại không thấy có bất kỳ có hình có chất đồ vật mọi người đang kỳ q u a lúc đã thấy vô lượng kiếm tông hạch tâm đệ tử trong trận tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên cái kia hơn trăm tên đệ tử lúc này cùng nhau chê liệt ngã xuống đất d u n g rỡ ỵ không thôi chỗ mi tâm một luồng khói đen quanh quần không tiêu tan h i ệ n nhiên là bị gieo cái gì thứ không tầm thường Trưng 222, phệ tâm cổ. Kiếm vô địch thấy thế, trên mặt Tần trưởng môn, ta cho dù ra tay tiên, một người. Này hơn trăm tên hoạch tâm đệ tử lại là vô tội ra ra người, đúng hiện kinh hoàng, lên. môn, cũng nhằm hắn này hơn phệ địch cho chỉ hoạch đệ Kiếm cổ. vội với lại vô vẻ vào vô là la là là sở dù tần giật tiên thanh em thanh lãnh không muốn nói ngươi này hơn một trăm người coi như là đem các ngươi tông môn đều coi là cũng so ra kém sở thiên một sợi tóc ta lần này bất quá là bỏ b ấ t tê rừng tê dị nếu là lại để cho ta biết n g ư ờ i ra tay với sở thiên ngươi những đệ tử này tính mệnh ta liền đều nhận kiếm vô địch vội và nói g n tần t r ư ờ n g môn ta kiếm vô địch dùng đạo cơ phát thệ sau này quãng đời còn lại tuyệt không hướng sở thiên ra tay không chỉ có là ta còn có ta vô lượng kiếm tông hết thẻ thanh nhân đều là như thế nếu có vi phạm làm cho thiên yên đất diện thần hồn đều tiêu nói xong kiếm vô địch my tâm chỗ một luồng ánh vàng chậm rãi toát ra đảo m ắ t đầu nhập trong hư không cái kêu bên trong dòng sông thời gian đi lại là chân chính lập xuống đại thệ từ đó không ra tay với sở thiên còn lại mấy tôn thánh nhân cũng nhận này thệ ngôn ư ớ c t h u ố c nhất thời cảm nhận được một cỗ bảng phái lực lượng pháp tắc nếu là lại có ra tay với sở thiên tâm tư chỉ sợ tại chỗ liền sẽ bị huyền thiên giới pháp tắc g ạ t bỏ pháp tắc phía dưới chỗ nào quả ngươi thánh nhân gì không thánh nhân một ngày không phi thăng thành tiên siêu thoát huyền thiên giới mà tồn tại liền một ngày phải bị pháp tắc ước t h u ố c mặc cho ai cũng không dám vi phạm tần giật tiên thấy kiếm vô địch vì vô lượng kiếm tông mấy tôn thánh nhân đều là phát thệ không khỏi cười lạnh một tiếng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt kiếm vô địch ngươi không sống mấy ngàn năm đều sống đến cầu trên người tần giật tiên một phen không hề n ể mặt mũi nói thẳng đến kiếm vô địch một gương mặt mo cơ hồ đều không nhịn được lại lại không dám cãi lại tại tần giật tiên bực này vô thượng cường giả trước mặt kiếm vô địch này uy tín lâu năm thánh nhân uy nghiêm không còn sót lại chút gì đành phải là liên tục gật đầu hình dáng cực chật vật tần giật tiên lại chuyển hướng sở thiên nói sở thiên nghe quang sự tỉnh từ nơi sâu xa tự có định số ngươi không cần mười điểm lo lắng ở kiếp trước nàng tự nhận thiếu ngươi rất nhiều muốn tìm cơ hội trả lại ngươi lần này cũng là giải quyết xong nàng một ta biết trong lòng ngươi định có thật nhiều n g h i hoặc trở về sơn môn về sau ta tự sẽ từng cái hướng ngươi giải đáp nói xong tần dật tiên thanh âm thu lại cái kia sáng lạn k ẽ nứt liền phải đóng lại kiếm vô cực vội nói tần t r ư n g môn này phệ tâm cổ tần dật tiên cười lạnh nói nếu là kiếm vô danh trong vòng ba ngày có thể theo ta cái kia hạo tiên vô cực h u y ễ n trận bên trong ra tới liền để hắn cho những đệ tử này hiểu đi nói xong tần dật tiên lại không để ý tới kiếm vô địch đám người cái kia sáng lạn k ẽ nứt bỗng nhiên đóng cửa tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện chỉ để lại sắc mặt â m trầm một chúng thanh nhân cùng một khí tức vệ oải kêu thảm không ngừ sở thiên nhớ tới quang mang kia tan hết bảy sắc tiểu xích không khỏi trong lòng khó chịu đối phượng trúc nói khẽ phượng trúc chúng ta đi thôi phượng trúc nhẹ gật đầu tại vô lượng kiếm tông bên trong sơn môn nhìn quanh một tuần lại không có bất luận cái gì lưu luyến hóa thành một đạo hào quang màu tím chui vào sở thiên trong mi tâm lúc trước sở thiên liền cảm nhận được phượng trúc tồn tại hình dáng hết sức kỳ lạ cũng người cũng p h á p bảo cũng linh thể đã có khả năng thân thể hình dáng tồn tại cũng có thể cùng bạch dĩ nữ từ kia sống nhờ tại tiên thiên kiếm trùng bên trong vì sở thiên chủ chỉ kiếm trùng công việc mà lại nhưng Trúc đại hoang i kiếm ê n trùng bên t cổ vực thật t sự là quá vắng vẻ quá căn cối liền tân giật tiên dạng này vô thượng trong tay cứng giả linh hạch số lượng cũng là cực ít s ở thiên muốn đổi lấy tài nguyên còn cần đến những châu khác vực đi một chuyến nếu như có thể đi đến trung châu tranh thủ tài nguyên tốc độ định sẽ nhanh hơn chút s ở thiên trong lòng có dự định lần này trở lại tông môn về sau liền muốn rời khỏi đại hoang cổ vực đến những châu khác vực đi lịch luyện một phiên vừa đến tranh thủ tài nguyên một tới mở mang tầm mắt vừa đến ma luyện tu vi vì ba năm sau chân chuyển thi đấu làm chuẩn bị trước mắt s ở thiên đối vô lượng kiếm tông thật sự là chán ghét tới cực điểm ngoại trừ đối tướng tài mặc tại áy náy cảm giác bên ngoài lại không nghĩ tại đây bên trong sơn môn nghỉ ngơi nhất thời nữa khác lạnh lùng nhìn khắp bốn phía quay người liền hóa thành một đạo kiếm quang trực tiếp bỏ chạy đến tại cái gì đấu kiếm ban thường coi như vô lượng kiếm tông muốn cho sở thiên cũng quyết sẽ không muốn bất quá chuyến này sở thiên chém dê yết kiếm không tinh chờ năm người cái kêu mấy cái chữ vật giới chỉ định cũng là một bút không nhỏ của cải còn có một cái cực kỳ trọng yếu bảo vật nhường sở thiên cảm thấy chuyến đi này không tệ đó chính là tàn khuyết thiên hình kiếm cái này từng vì thuần dương pháp bảo vô thượng bảo vật cùng tiên thiên kiếm mộ hết sức quen thuộc cả hai tựa hồ là lúc trước láo hữu nhưng thiên hình kiếm chân linh hoàn toàn biến mất đối với tiên thiên kiếm mộ triệu hoán cũng không bất kỳ phản ứng nào hai bên vô pháp c â u thông sở thiên dù có nghị hoặc cũng không thể nào đạt được giải đáp sở thiên có ý hỏi qua phượng trúc nhưng p h ư ợ n g trúc lúc này thần thông trí nhớ bất quá khôi phục nửa thành đối với thiên hình kiếm lai lịch cũng không biết mà sở thiên hỏi qua chính mình cụ thể thân thế phượng trúc lại không chịu cáo chi chỉ nói là nên mà biết lúc tự sẽ biết được nhường sở thiên có chút khó chịu nhưng p h ư ợ n g trúc cần ý cắn đến từ gốc vô luận sở thiên như thế nào muốn hỏi cũng không chịu đáp lại sở thiên cũng chỉ được coi như thôi đại hoang tông cùng vô lượng kiếm tông ở giữa cách xa nhau mấy chục và... dặm. sở thiên rời núi thời điểm cũng có tâm p h ò n g bị vô lượng kiểm tông người tại trong truyền t ố n g trận động tay chân gì thà rằng tự động về núi cũng tuyệt không chịu sử dụng truyền t ố n g trận cứ như vậy về núi thời gian liền kéo dài rất nhiều mấy chục vạn dặm xa coi như là sở thiên toàn lực hành động không tính linh lực hao tổn cũng ít nhất cần hai tháng sau khi mới có thể trở về núi sở thiên có ý biết rõ ràng thân thế của mình bởi vậy toàn lực đi đường đi tới ba ngày có thửa liền sở thiên đều cảm thấy có chút mệt mỏi đang muốn tìm một chỗ chống trải địa phương điều tức một p h i n lại đột nhiên cảm giác có một đôi mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm chính mình một cô cực kỳ khí tức âm lanh từ tại chỗ rất xa đem chính mình một mực khóa chặt sở thiên trong lòng chìm xuống biết là có cường giả đem chính mình để mắt tới cố khí tức này ý đồ đến cực kỳ bất tiện chỉ sợ l à địch không phải bạn mà có thể làm cho bây giờ sở thiên cảm nhận được nguy hiểm cũng tuyệt đối không phải thông n cảnh tu sĩ ít nhất cũng là phân thần cảnh phân thần cảnh cường giả sở thiên thần tâm khẽ động chỉ cảm thấy cái kia cố âm l ã n h khí tức trong nháy mắt ngưng tụ thành một cô cực kỳ mảnh khảnh dây nhỏ sợ là chỉ có sợi tóc một phần ngàn hướng về hậu tâm của mình bắn thẳng đến tới sở thiên không biết người tới đến tột cùng là tu vi bực nào không dám k h n h thường sở thiên i mắt khí thấy khí tức kia khó dây dưa sắc mặt run lên trong tay nhờ hết hồn kiếm kim quang loại lên bá hoàng kiếm khí dài hơn bắc trượng liền cùng cái kia âm lãnh khí tức chính diện nên tiếp bá hoàng kiếm khí bá đạo vô cùng mọi việc đều thuận lợi tại sở thiên trong tay vi năng hạch hạch không biết chém dê hết nhiều ít cường địch liền thôi quân hạo độc cô hành dạng này thiên tiêu đều ngăn cản không nổi nhưng đối mặt này âm lãnh khí tức cái kia vốn là ăn mòn phá hủy hết thể lực lượng pháp tắc lại là không có biện pháp bị cái kia âm lanh khí tức đạo đạo h ó a đi một hiệp liền t h u a trợ sở thiên trong lòng chìm xuống biết cũng không phải là bá hoàng kiếm khí không bằng này âm lanh khí tức mà là bởi vì chính mình tu vi cảnh giới không đủ đối với pháp tắc lĩnh nộ g cũng không đủ nhường bá hoàng kiếm khí uy lực không thể canh thượng thằng lâu lúc này mới đánh không lại này âm lanh khí tức nhưng sở thiên một thân bản sự lại đâu chỉ là bá hoàng kiếm khí chỉ thấy sở thiên trong mắt hàn quang nói lên sắn cái kỳ lạ kiếm hoa một đạo xanh thảm thái cực bức tranh tắc vì sao đột nhiên hiện hiện trước người đúng là cái kia yên lặng thật lâu ôm ôm tinh kiếm khí vừa xuất hiện nhất thời liền sinh ra vô biên hấp lực đem cái kia âm lãnh khí tức đều hấp thụ sở thiên chỉ cảm thấy toàn thân trên giới lạnh leo thâu xương liền suy nghĩ đều bị đông cứng đến ngưng trệ rất nhiều nếu không phải trong cơ thể có long phượng chi huyết đem cái kia cố âm lãnh chi ý hóa đi không ít sở thiên chỉ sợ lúc ấy liền muốn ăn thịt ngầm nhưng ôm tinh kiếm khí thần diệu vô biên đem cái kia âm lãnh khí tức thu lấy về sau bất quá hô hấp thời gian liền từ bức tranh cắp vì sao chuyển thành thái cực đồ một cô sụp sôi vô cùng cự lực từ cái này thái cực đồ án bên trong phun ra ngoài đảo mắt li trong giọng nói đều là kinh ngạc tựa hồ đối với ôm tinh kiếm khí thần diệu có phần cảm thấy hứng thú này c ố cự lực mấy lần v u tiên t r ư ớ c âm lanh khí tức liền khí tức kia chủ nhân cũng không thể không nghiêm túc cường đối chỉ thấy trong hư không một đạo dài nhỏ bóng người hiện hiện ra trong tay bóp cái phát quyết một đạo quỷ dị linh lực ba động chậm rãi đ ẩ y ra nhất thời liền đem ôm tinh kiếm khí lồn u g sức mạnh lớn đó hóa đi sở thiên thấy bóng người kia hiện hiện chính là một tên thanh niên nam tử sắc mặt hối bại thần s ắ c hung ác nham hiểm hẹp dài trong ánh mắt đều là băng lanh vẻm ặ t một thân áo bào màu đen trên bà táo thêu lên một đoá nhỏ nhắn mà sở thiên chỉ cảm thấy này m ộ t lan hoa đồ án tựa hồ ở nơi nào gặp qua lại nhất thời nhớ không ra thì sao nam tử kia đem ôm tinh kiếm khí hóa đi đối sở thiên trên dưới đánh giá trải qua cười lạnh nói tốt ngươi cái sở thiên chắc không được chỉ có đạp hư cảnh cựu trọng tu vi lại điểm danh muốn ta lan tâm các kim bài sát thủ ra tay ngươi cũng đã biết muốn cho ta ra tay một lần cần tiêu bao nhiêu linh thạch lan tâm các kim bài sát thủ sở thiên con ngươi đột nhiên co r ụ t lại chắc không được đối cái k i a m ộ t lan hoa đồ án quen thuộc như thế đây là lan tâm các sát thủ tiêu chí lan tâm các đại h o a n g cổ vực lớn nhất cũng nhất xú danh chiêu lấy tổ chức sát thủ luôn luôn chỉ nhận tiền không nhận lý nếu là tiền cho đúng chỗ liền t r a ruột đều có thể gỡ hết đại h o a n g cổ vực bảy đại tông môn sớm đã có tâm đem hắn tận gốc diệt trừ nhưng tổ chức này vô cùng t h ẩ n bí phân đà nhiều hơn tổng đà không biết người ở chỗ nào các chủ truyền ngôn cũng là một tôn cực kỳ cường đại thánh nhân có được trở mặt át chủ bài cho nên lan tâm các sát thủ chia làm bốn đẳng cấp đồng bạc kim xuyên đồng bài sát thủ là đạp hữ cảnh ngân bài sát thủ là thông gũ cảnh kim bài sát thủ là phân thần cảnh cừng giả mà kim cương cấp sát thủ kém nhất cũng có b á n thánh tu vi thậm chí còn có cấp bậc thánh nhân sát thủ mấy ngàn năm qua này liền có thất tôn thánh nhân cờ hết tại lan tâm các cam t o à n phía dưới trước mắt nam tử mặc áo đen này liền là kim bài sát thủ phân thần cảnh cừng giả có thể t hình động kim bài sát thủ chỗ muốn trả ra đại giới to lớn tuyệt không phải nhân vật bình thường cùng tông môn có khả năng tiếp nhận s ở thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử áo đen trầm giọng nói là ai lớn như vậy thú bút có thể mời được đến các h ạ tới đối phó sợ thiên dạng này một tiểu nhân vật nam tử áo đen cười ha ha lắc đầu nói Tiểu n h â n n vật. g ư ơ i tại vô lượng kiếm tông quậy phong vân làm cho cả đại hoang cổ vực đều là xôn xao nói lên thế hệ trẻ tuổi nhất định xương s ở thiên tên n g ư ơ i như là tiểu nhân vật vậy còn có người nào là đại nhân vật đến mức người nào t h ỉ n h ta n g ư ơ i đắc tội với ai trong lòng mình không rõ ràng sao s ở thiên trong lòng chìm xuống trên mặt lạnh l ẹ o hiện hiện vô lượng kiếm tông nam tử áo đen lại là cười ha h a trong mắt đều là thương xót vẻ mặt là người thông minh đáng tiếc là con ma xê hết sớm s ở thiên tiếp sau túi đầu là người nói xong chỉ thấy nam tử áo đen trong mắt hàn quang l o ạ lên ngón tay vẻ nhẹ lại là mười mấy đạo âm h à n khí hơi thở từ đầu ngón tay bắn ra mỗi một đạo đều so lúc trước khí tức kia mạnh mẽ hơn rất nhiều sở thiên con ngươi đ ô n g nhiên co r ụ t lại lúc trước cái kia âm lãnh khí tức cũng chỉ là thăm dò trước mắt nam tử mặc áo đen này ra tay mới là người này chân chính khủng bố chỗ sở thiên đối với thực lực mình rất rõ ràng phân thần cảnh phía dưới toàn không đối thủ nhưng nếu là đối đầu phân thần cảnh cứng giả dù cho chẳng qua là phân thần cảnh đệ nhất trọng thân ngoại hóa thân tu sĩ cũng hoàn toàn không có thủ thắng hy vọng không khác cũng bởi vì đến phân thần cảnh lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc hoàn toàn khác biệt căn bản không phải linh lực hoặc là thân thể tu vi có thể bù、đắp. trừ phi sở thiên có thể đột phá đến thông gú cảnh ngưng tụ kiếm hồn nhường chiến lược của mình phát sinh chất biến phổ thông tu sĩ đến thông gú cảnh mới có thể dùng chân chính ngưng tụ thực chất nguyên thần lại không chiến đấu chi năng chẳng qua là làm thần thông trí nhớ vật dẫn mà kiếm tu thì không phải vậy nguyên thần mà là tại kiếm gan trên cơ sở ngưng tụ kiếm hồn kiếm hồn cùng bản thể không khác nhau chút nào so nguyên thần muốn cường hãn được nhiều có thể cùng bản thể cùng một chỗ phóng thích kiếm kỹ uy lực tăng gấp bội phân thần cảnh đệ nhất trọng thân ngoại hóa thân hà nghĩa liền đem nguyên thần luyện chế thành chính mình hóa thân tuy nói không thể lý thể nhưng là cùng bản thể tâm ý tương thông. một người có hai bộ mặt một cộng một xa xa lớn hơn hai chiến đấu sai sử tự nhiên thần diệu vô biên kiếm tu sở dĩ cường hãn cũng là bởi vì tại thông ngũ cảnh ngưng tụ kiểm hồn liền cùng tu sĩ khác tại phân thần cảnh luyện chế hóa thân uy năng giống nhau tuy nói lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc vẫn là kém xa tích tắc nhưng cùng giai bên trong cơ hồ vô địch vượt cấp chiến đấu cũng tự có tiền vốn nhưng trước mắt sở thiên lại cách thông ngũ cảnh còn kém một kia sở thiên trong lòng lạnh lùng biết hôm nay cựu tử nhất sinh nhất định là một trận ác chiến mắt thấy cái tia mười mấy đạo âm hàn khí hơi thợ tập thể tới trong tay nhờ hếp hồn kiếm huyền quang nói lên thiên huyền diễn kiếm bốn thức đều sử dụng ra nỗ lực ngăn cản được một vòng này công kích nhưng cũng cảm giác toàn thân lạnh lẽo vào cơ thể suy nghĩ ngưng trệ kinh mạch khí h ả i đều bị cố hàn ý này c u ố n lại nói h nói h vô cùng lúc này hét lớn một tiếng phượng trúc chỉ thấy sở thiên chỗ mi tâm ánh sáng tím nói lên một thanh trường kiểm màu tím bỗng nhiên nhảy ra toàn thân hào quang chất động đảo mắt hóa thành phượng trúc bộ dáng phượng trúc lụa mỏng che mặt ánh mắt lạnh lẽo cầm trong tay một thanh trường kiểm màu tím cùng sở thiên đứng ở một chỗ phượng trúc lúc trước tại vô lượng kiếm tông thời điểm đã là thông ng chỉ kém một k i a liền có thể đi đến nửa bước phân thần cảnh giới mà lại cũng người cũng phát bảo đang tướng tài m ạ c ta đây đối với kiểm tiên vợ chồng trước người chìm đắm kiếm thuật ba ngàn năm lâu vô luận là thân thể vẫn là tu vi đều mạnh mẽ vô cùng tuy nói chưa từng cùng sở thiên giao thủ nhưng sở thiên liếc mắt liền biết phượng trúc thực lực t u y ệ t không kém chính mình kiếm không tỉnh cùng phượng trúc ở giữa tuy nói chỉ kém một cái thứ hạng nhưng nếu là bàn về thực lực chân chính đến coi như cùng độc cô hành bọn bốn người cộng lại cũng đều không phải là phượng trúc đối thủ có phượng trúc liên thủ với chính mình tuy nói đấu bại một tên phân thần cảnh cường giả vẫn là vô cùng gian nan nhưng sở thiên đã là đã có lực lượng trong mắt hàn mang nói lên một đạo ngàn trượng lưu ly kiếm quan g s ẹ t qua chân trời liền hướng về nam tử áo đen vẫn kia đánh d ê hết mà đi chương hai trăm mười tám kiếm tiên vợ chồng tướng tài mặt tạ tà. nay ánh sáng tím cùng trường kiếm màu tím tựa hồ vốn là một vật dung hợp được không có chút nào bất luận cái gì vướng víu cảm giác hô hấp ở giữa liền đã phù hợp một chỗ trường kiếm màu tím biến hóa một phiên đúng là biến thành phượng trúc dáng vẻ phượng trúc đối sở thiên doanh, doanh cười nói phượng trúc tìm về chân chính nguyên thần bây giờ thần thông trí nhớ đã là khôi phục nửa thành tại tiên thiên kiếm chủng bên trong tu luyện trăm năm liền có thể đều khôi phủ, phục phục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 liên đối lấy s ở thiên thần hải cùng tiên thiên kiếm mộ đều rung động lên hai người biến s ắ c thần hồn đảo mắt trở về thân thể trúc nhi t a trúc nhi chỉ nghe một tiếng rên dỉ từ hư không bên trong đột nhiên văng lên thanh âm kia từ xa mà đến gần trong nháy mắt liền bay vọt v ặ n g dặm đấu trên kiếm đài không đột nhiên bị xinh xinh xé mở một cái k h ẽ hở một đỏ một lam hai đạo kiếm quang chấp nhoáng mà tới hóa thành một đôi trung niên nam nữ rơi vào phượng trúc bên người mặt mũi tràn đầy ân cần lo âu hai người bên trong nữ từ kia một thân cung trang đầu đầy ân cần lo âu hai người bên trong nữ từ kia một thân cung trang đầu đầy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 chẳng lẽ phượng trúc ở kiếp này là tướng tài cùng mạc tà nữ nhi sở thiên trong lòng chỉ cảm thấy hoang đường phát bảo cùng phát bảo ở giữa kết làm đạo lữ đã là quái sự còn có thể sinh con dưỡng cái quả thực là thiên hạ chuyện lạ mạc tà nghe phượng trúc lời này trong mắt lập tức toát ra thần sắc không dám tin nhìn một chút phượng trúc lại nhìn một chút một bên sở thiên thần tâm đột nhiên chấn động kinh ngạc nói ngươi là không đợi mạc tà nói ra sở thiên bản thân phượng trúc lại đem mạc tà cắt ngang lắc đầu nói mạc tà chân nhân người thánh nhân tôn sư há lại sẽ không biết nói ra công tử tên thật hậu quả mong rằng chân nhân nhìn thoáng được chút người ta mẹ con duyên phận ba ngàn năm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 m công t h tử năm đó yêu ngươi chấp niệm thâm trọng lúc này mới dùng đại pháp lực gieo xuống duyên tỏa đem ta chân linh bao hàm tại trong cơ thể ngươi dùng chân nhân bản nguyên tầm bổ ba trăm linh năm lúc này mới sinh hạ phượng trúc chọn chân nhân làm mẹ người tưởng niệm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 chỉ đem trước mắt tất cả mọi thứ đều che khuất mang theo c u ầ n c u ộ n thiên uy hướng mình chân áp tới bách trượng khoảng cách bất quá là một phần ngàn cái nháy mắt cái kia nhất chỉ liền xé rách hư không đ ô n g nhiên xuất hiện tại trước người mình chương hai trăm hai mươi bốn âm hưng thứ nam tử áo đen kia thấy này lưu ly li kiếm quang đánh tới cười lạnh nói kiếm pháp không sai cảnh giới lại là quá thấp chỉ thấy nam tử áo đen ngón tay gậy liên tục cái kia mười mấy đạo âm hàn khí hơi thở lại chuyển hướng tới như là thấu xương đinh thép hung hăng đâm vào cái kia kim quang bên trên sở thiên này mọi việc đều thuận lưu ly li bảo quang thiên sắt kiếm bị này âm hàn khí tức đâm một cái đúng là mất đi ngày xưa thần diệu hào quang chốc lát tàn đi không còn có vốn có uy thế s ở thiên con ngươi co r ụ t lại lưu ly bảo quang thiên sát kiếm là chính mình ngoại trừ thiên lôi bá hoàng chân kiếm bên ngoại sát chiêu mạnh nhất lại ngay cả nam tử tháo đen góc áo đều dính không đến liền bị hóa đi chẳng lẽ phân thần cành phía trên lực lượng pháp tắc đẳng cấp liền xâm nghiêm như thế làm thật làm không được vượt cấp chiến đấu sao s ở thiên là cái càng bị áp chết thì bùng nổ càng mạnh tính tình mắt thấy lưu ly bảo quang thiên sát kiếm vô dụng cũng không hề e sợ nhờ y p hồn kiếm bên trên ánh chất m ã n liệt chỉ thấy lang lảnh bầu trời chỉ một thoáng mây đen hội tụ. liền muốn hạ xuống vô tận địa quang nam tử h á o đen kia thấy thế c ắ p cắp đại tiếu đạo là ngươi cái kia hội tụ lôi nguyên nhất kiếm sao đối phó phân thần cảnh phía dưới người vẫn tính có ích nhưng đối với bên trên ta ngươi lại không cần phí sức nam tử h á o đen kia vừa dứt lời há m ồ m p h u n một cái một đoàn màu sáng khối không khí nhất thời bắn ra chui vào trong mây đen cái kia vốn là mánh liệt quay cùng vô biên lôi vân bị bị này khối không khí một vội vã nhất thời toàn bộ h ó a đi cái gì lôi đ ỉ n h cái gì địa q u n g lúc này đều không còn phát tắc phát tắc sở thiên hai thức sát chiêu đều hoàn toàn vô dụng trong lòng đã biết cùng nam tử này chỉ ở giữa tranh l ệ to lớn hoàn toàn vô pháp dùng chiêu số để đền bù trong lòng hơi động chữ vật giới chỉ bên trong một đầu dài ba trượng ngắn màu xanh dây t h ừ n g hào quang c h ấ p động đảo mắt liền bị sở thiên nắm trong tay chính là cái kia quy hàng mà đến pháp bảo thượng phẩm khốn tiên thừng phượng trúc thân là sở thiên kiếm thị cùng sở thiên tâm ý tương thông chỗ nào không biết chính mình nên làm thế nào sự t ì n h trong tay trường kiếm màu tím hào quang lợi lên hóa thành vô tận kiếm quang tầng t ầ n g lớp lớp thủy chiều phun trào đảo mắt liền đem nam tử áo đen kiên u ố t hết phượng trúc khoảng cách phân thần cảnh giới chỉ có cách xa một bước tuy nói chiến lược cùng sở thiên tại sản sản với nhau nhưng đối với pháp tắc lĩnh nội nhưng lại xa xa cao hơn sở thiên nam tử h á o đen n ư ỡ n g kia có khả năng bỏ qua sở thiên kiếm kỹ lại không thể khinh thị phượng trúc mắt thấy phượng trúc kiếm quang đ ầ y trời nam tử h á o đen n ư ỡ n g kia trong mắt cũng là hiện hiện vẻ mặt nghiêm trọng trong tay pháp quyết biến hóa lại là mười mấy đạo âm h à n khí hơi thở bắn ra tại đây mạn thiên kiếm quang bên trong xuyên qua mỗi xuyên qua một lần liền có mấy c h ụ đạo kiếm quang bị phá đi như thế xuống tới sợ qua không được mười mấy hô hấp n đưa đưa phượng trúc nghe vậy trên gương mặt xinh đẹp hàn mang loại lên một đạo búp hơi từ khí từ mi tâm sinh ra hào quang mãnh liệt cái kia mạn thiên kiếm quang nhất thời nhiều vô tận sắc bén quần bạo chỉ ý thanh thế càng là của quận nam tử áo đen kia thấy thế vẫn là cười lạnh phân thần phía dưới đều là run dế mặc cho ngươi dãy r u i t như thế nào lại sao thoát khỏi ta này âm ngưng thứ nói xong nam tử áo đen kia trong miệng c h ọ t quát một tiếng cái kia mấy chục đạo âm hàn khí tức đột nhiên ngưng vì một cỗ hóa thành một đạo dài hơn một trượng ngắn âm khí trường thương trường thương này hào quang không h i ệ n ra khí tức lại cực kỳ âm lãnh hoàn toàn không giống trên đời này tồn tại đồ vật đối này cái kia m ạ n thiên kiểm quang hung hăng đâm một cái kia kiếm quang lập tức bị lột bỏ ba thành kể từ đó kiếm quang này có thể chống đỡ thời gian cũng chỉ thừa ba cái hô hấp công tử phượng trúc quát một tiếng sợ thiên chỗ nào không biết lúc này nên làm thế nào sự tỉnh ba cái hô hấp cũng đã đầy đủ trong tay khốn tiên thường ánh xanh l o ạ lên nhất thời hóa thành một đầu thanh xả hướng về nam tử áo đen kia bao phủ mà đi k h ố n tiên thường chính là pháp bảo thợ phẩm chân quý cực kỳ cường hãn cho dù là phân thần cảnh cường giả cũng muốn kiên kỵ mấy phần mà lại k h ố n tiên thường uy năng đặc thù tại đại hoang cổ v ư ợ tiếng t t â m l ờ n g l ấy nam tử áo đen kia gặp k h ố n tiên thừng còn ngươi hơi hơi co rụt lại trong giọng nói rất có vài phần kinh ngạc kiên kỵ k h ố n tiên thừng vô lượng kiếm tông như thế không có năng lực thật làm cho thử bảo lưu lại cho người rồi sợ thiên lại không đáp lời chẳng qua là khu sử k h ố n tiên thường hướng nam tử áo đen trói đi nếu là k h ố n tiên thừng trói thực coi như là phân thần cường hoàng uống một bình. nam tử áo đen kia lúc này bị kiếm quang bao phủ chiếu s ở thiên tính toán chính là khó mà nhất tâm nhị dụng thời điểm lại nghe nam tử kia cười lạnh một tiếng nói phân thần phân thần ngươi có biết đến tột cùng là ý gì nói xong chỉ thấy nam tử kia sau đầu một đoàn quang mang sáng lên một tôn cùng nam tử này không khác nhau chút nào hư ảnh nổi lên sáng tối chập trờn dường như nguyên thần lại so nguyên thần khí tức mạnh mẽ bá đạo được nhiều phượng trúc thấy thế kinh hô một tiếng công tử cẩn thận đây là phân thần cảnh cường giả thủ đoạn thân ngoại hóa thân chỉ thấy nam tử kia bản thể khu xử âm ngưng thứ c ò nhưng tại cùng p ợ Trúc kiếm q u a nam g rút dậy, s u lưng hướng về kia nam tử, tử kia hóa thân dường như là sau lưng mọc thêm con mắt trong tay âm hàn khí tức liên tục đánh ra lại nhường k h ố n tiên thường mảy may gần không đến thân mây hiệp xuống tới sở thiên đã là biết được khống tiên thường mặc dù thần rượu nhưng còn muốn trói lại nhân thân bên trên mới có thể hiện hiện ra tự thân tốc độ lại không quá mức chỗ đặc biệt nếu không phải đối phương hoàn toàn không có phòng bị liền rất khó phát huy ra cái tác dụng gì tới s ở thiên trong lòng thở dài quả nhiên là có một giải tất có một n ắ n nếu không thể đem nam tử mặc áo đen này hóa thân phá võ k h ố n tiên t h ư n g liền không làm gì được hắn nam tử áo đen kia trong mắt lóe lên một tia tham lam chỉ ý cười lạnh s ở thiên phát bảo thượng phẩm mặc dù thần diệu còn muốn tại tên tay phải bên trong mới được ngươi này khốn tiên t h n g k h n g sai liền trở về ta đi nam tử vừa mới nói xong há mồn v u n một cái một đoàn tối t ă m âm t r ầ m vô cùng màu xám khối không khí chậm dại bắn ra lập tức liền đem khốn tiên thường giam ở trong đó chỉ nghe khốn tiên thường rên dị một tiếng sở thiên trong lòng chìm xuống đúng là cảm giác mình tại khốn tiên thường trên thân lưu lại tình huyết lạc ấn đang ở chậm dại đánh tan nhiều nhất kiên chỉ không được ba thời gian mười hơi thở liền phải hóa thành vật vô chủ sở thiên chỗ nào chịu nhường khốn tiên thường như vậy hăng khốn trong lòng không ngừng kêu gọi muốn cho khốn tiên thường trở về thần hải bên trong đến nhưng nam tử kia khói xám không biết là vật gì luyện thành đối với pháp bảo hạn chế cực lớn k h ố n tiên thường mặc dù không ngừng v ờ á i c h ạ m cố gắng phá vỡ khói xám nhưng thủy t r u n g không được h ắ n pháp trên người lạc ấ n càng ngày càng yếu s ở thiên hàn quang hiện lên trong mắt liền muốn rút kiếm g i ế t tới lại nghe phượng trúc kêu lên một tiếng đau đớn cái kia m ạ n thiên kiếm quang đã là bị nam tử âm lương thứ phá vỡ lúc này đang thay đổi hướng đi hướng về chính mình đánh tới cái kia hư ảnh hóa thân cũng là pháp quyết biến hóa ngưng kết ra một cây giống nhau như lúc âm lương thứ đến thẳng hướng phượng t r ú này hai cây âm lương thứ khí tức âm u khủng bố tuyệt không dễ dàng có thể ngăn cản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 các ngươi muốn mượn đấu kiếm dê hết sở tiên h vì chính mình đệ tử báo thù này không gì đáng trách nhưng bây giờ sở tiên h cao hơn một bậc dê hết ngược lại năm người cũng là đã định trước kết quả truy cứu không được ngươi vô lượng kiếm tông khí lượng mặc dù nhỏ hẹp nhưng lớn trên mặt quy củ vẫn hiểu ta lại tin các ngươi không biết các ngươi có thể đáng giá ta tin vô lượng kiếm tông cái tia sáu tôn thánh nhân lúc này đều là mặt không bê h i ể u tê hình nhẹ gật đầu đ ế lôi tôn thấy thế ừ một tiếng chuyển hướng sở tiên h nói sở tiên ta thay ngược vi nhận cái tia thủy linh tiên phách tử cũng phải trả ngươi vài thứ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 đế ã t h lôi tôn g chung một đang u hư h k khi nói nứt ra, chuyện chỉ thấy mây đen kia đột nhiên quay cùng lên trong nháy mắt liền đem này một cả mảnh trời không đều bao phủ vô tận mây đen tầng tầng lớp lớp cơ hồ đem chọn cái không gian đều nứt hết ở giữa điện quan cồn g bão lấp lánh tiếng sấm c u ầ n c u ộ n giống như thiên trai m ặ t khác nhất chúng trưởng môn chân nhân cùng vô lượng kiếm tông mấy tôn thánh nhân hảo quang trong nháy mắt liền bị ép xuống cùng đế lôi tôn so ra trực cùng đom đóm t r ă n g sáng đế lôi tôn lời kể xong chuyển hướng sở thiên nói sở thiên chỉ bảo sự tình hơi chậm yêu ma thế lớn người đi ta sơn môn cũng không hết sức an toàn đối đại ta đem yêu ma tận diện liền đường tiêu đỉnh tiến đến nên người lên núi nói xong đế lôi tôn mây đen một quyển liền dẫn tiêu đỉnh rời đi cái tia quần quận mây đen thúc nhị thu hồi trong nháy mắt liền khôi phục mạnh không gian này thanh minh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 biết chuyện hôm nay đã là không xê hết không thôi lại không có bất luận cái gì k h o á n l ư ợ n g cảm thấy khẽ động liền muốn đem lá bài tẩy của mình đều xuất ra cùng này mấy tôn thánh nhân liều mạng sở thiên tính tình cương trực thà bị gãy chứ không chịu con g cho dù là châu chấu đa xe kiến càng lây cây sở thiên cũng tuyệt không có khả năng lui lại n ử a b ước chỉ thấy sở thiên trong tay hảo quang loại lên sáu viên hiện ra làm từ hảo quang tiểu tiểu điện cầu c h ố n g rông xuất hiện chính là vậy còn dư lại sáu viên chu thần lôi chu thần lôi ẩn chứa thanh hư chân nhân ba mươi năm tu vi chính là bán thánh cường giảm ộ t kích t o lực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 l i ề người t r ư ở n môn mấy chân nhân cùng chúng n g ta mấy người đều không bây i nhiên ế đến t được, quả dấu ẩn là s u Nhưng ngươi n à năm nay, giờ tổn, m đến nhìn thấy sở thiên thức tỉnh nhớ, cũng không ngươi. Ngươi thấy thức trách trí ta tử người. Người bây sở sẽ i g còn có hối cải chỗ trống nếu có thể bỏ gian t à theo chính nghĩa nặng về sân môn ta liền thay trưởng môn chân nhân làm chủ đối ngươi phản môn sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua phượng trúc chẳng qua là cười lạnh trong thần sắc đều là băng lánh xa cách dù chưa trả lời nhưng cũng là trả lời kiếm vô địch gật gật đầu nói rất tốt rất tốt đã như vậy liền xê hết hết đi nói xong kiếm vô địch con n g ư ơ i đ ố n g nhiên biến thành một thanh tiểu kiếm hình dạng lạnh lùng hướng ba người quét qua sở thiên chỉ cảm thấy một cỗ phô thiên những cái địa cuồng bạo kiếm ý từ bốn phương tám hướng hướng mình dâng trào tới mỗi một đạo kiếm ý khí tức đều cực kỳ lăng lệ khủng bố không thua c h ạ m tiên phi đ a o nếu l à bị trong đó một đạo kiếm ý chém chúng đều sẽ nguyên thần tật tán thân tử đạo tiêu sở thiên sắc mặt chìm xuống thần hải bên trong bốn đạo vô thượng kiếm khí đều thôi phát lôi đế chân thân pháp tướng cũng hiện hiện sau lưng chữ vật giới chỉ bên trong nhất chúng pháp bảo thượng phẩm cũng đều hào quang sáng lên vận sức chờ phát động liền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 hắn tự sẽ hướng tông môn báo tin chỉ cần nhường trưởng môn chân nhân biết ngươi bây giờ tình cảnh vô lượng kiếm tông to gan cũng không dám lại làm có ngươi ngươi có nhớ rồi sở thiên nghe vậy trong lòng đột nhiên chấn động đúng là theo nghe quang chân nhân trong miệng nghe được bàn giao di ngôn khí thức lại nhìn nghe quang chân nhân thời điểm chỉ thấy nghe quang chân nhân mặt mỉm cười nhìn về phía mình trong ánh mắt đều là trưởng b ố i đối van bối thương tiếc không bỏ không khỏi kinh ngạc mở miệng chân nhân ngươi lời chưa nói hết chỉ thấy cái kia bậy sắc hảo quang bên trong ánh vàng đột nhiên mãnh liệt hướng về kia dị không gian hung hăng c h ẳ n ra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 kiếm vô địch kiếm khí lại bị toàn bộ ma diện lại cho sở thiên kéo thời gian mây hơi thỏ còn lại năm tôn thánh nhân mắt thấy như thế đồng loạt ra tay liền muốn vượt qua nghe quang c h â n nhân đem sở thiên ngăn lại đã thấy còn lại lục sắc hảo quang cũng là lấp lánh một phiên thoáng qua sáng tác c u ộ n cuộn vô cùng lực lượng pháp tắt trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian càng đem sáu tôn thánh nhân công kích toàn bộ ngăn lại sở thiên nhanh lên sở thiên chỉ cảm thấy sau lưng một hồi cự lực đẩy tới đảo mắt liền đem chính mình tiến lên trong khe hở kia cùng phượng trúc cùng một chỗ rơi xuống đến không gian kia bên ngoài bị c ù n bạo không gian loạn lưu bao phủ mà đi trước khi trước khi đi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 chỉ thấy cái kia sáng lạng kẽ nước bên trong một tiếng quát mắng chuyển đến kiếm vô địch trong tay bảy sắc tiểu xích bỗng nhiên thoát ly kiểm vô địch không chế phi thân lên chui vào cái kia kế nước bên trong cái kia kẽ nước chọn đóng cửa chỉ nghe tần giật tiên thanh â m lạnh lùng chuyển đến ra kiếm vô địch nghe quan g bắn chúng có này nhất tiếp ta sẽ không trách cứ bọn nhưng ngươi nhưng ngàn ư ơ i n g vạn lần không nên cứ thế thánh tôn sư tự mình ra tay với sở tiên h đã ngơi ư không tuân q u ý củ cũng đừng trách ta ăn miếng trả miếng nói xong chỉ nghe trận trận tiếng sẽ gió chuyển đến lại không thấy có bất kỳ có hình có chất đồ vật mọi người đang kỳ q á i lúc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 sống nhờ tại tiên thiên kiếm trùng bên trong vì sở thiên chủ chỉ kiếm trùng công việc mà lại phượng trúc tại tiên thiên kiếm trùng bên trong thần thông trí nhớ khôi phục tốc độ càng nhanh nhưng phượng trúc có lời sở dĩ bạch dĩ nữ tử kia ra tay cực ít mà lại thường xuyên rơi vào trạng thái ngủ say cũng là bởi vì sở thiên thật sự là quá nghèo có thể cung cấp tài nguyên tu luyện quá ít dẫn đến linh lực t í c h xúc không đủ này mới khiến tiên thiên kiếm mộ không thể một mực hiện hiện đối sở thiên trợ giúp cũng là có hạn p ư ợ n g trúc muốn khôi phục thần thông trí nhớ cũng cần lượng lớn tài nguyên tu luyện tuyệt phẩm linh thạch chẳng qua là các bước chỉ có linh h ạ c h mới có thể thật có thể đ nhưng đại hoan g cổ vực thật sự là quá vắng vẻ quá c ằ n cối liền tân giật tiên dạng này vô thượng trong tay c ứ n g giả linh hoạch số lượng cũng là cực ít sở thiên muốn đổi lấy tài nguyên còn cần đến những châu khác vực đi một chuyến nếu như có thể đi đến trung châu tranh thủ tài nguyên tốc độ định sẽ nhanh hơn chút sở thiên trong lòng có dự định lần này trở lại tông môn về sau liền muốn rời khỏi đại hoan g cổ vực đến những châu khác vực đi lịch luyện một phiên vừa đến tranh thủ tài nguyên một tới mở mang tầm mắt vừa đến ma luyện tu vi vì ba năm sau chân truyền thi đấu làm chuẩn bị trước mắt sở thiên đối vô lượng kiếm tông thật sự là chán ghét tới cực điểm ngoại trừ đối tướng tài mạc tại á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 một cô cực kỳ khí tức âm lanh từ tại chỗ rất xa đem chính mình một mực khóa chặt s ở thiên trong lòng chìm xuống biết là có cường giả đem chính mình để mắt tới cô khí tức này ý đồ đến cực kỳ bất tiện chỉ sợ là địch không phải bạn mà có thể làm cho bây giờ s ở thiên cảm nhận được nguy hiểm cũng tuyệt đối không phải thông ngũ cảnh tu sĩ ít nhất cũng là phân thần cảnh phân thần cảnh cường giả s ở thiên thần tâm khẽ động chỉ cảm thấy cái kia cố âm lãnh khí tức trong nháy mắt ngưng tụ thành một cô cực kỳ mảnh khảnh dây nhỏ sợ là chỉ có sợi tóc một phần ngàn hướng về hậu tâm của mình bắn thẳng đến tới sợ thiên không biết người tới đến tột cùng là tu vi bực nào không dám k i n h thường từ điện kiếm khí đều thôi phát hiểm lại càng hiểm đem này đạo công kích tránh khỏi nhưng này cô âm lãnh khí tức lại không chịu bỏ qua như là như giỏi trong x ư ơ n g quay đầu lại hướng sở thiên đánh tới chương hai trăm hai mươi ba lan tâm c á t kim bài sát thủ sở thiên mắt thấy khí tức kia khó dây dưa sắc mặt run lên trong tay nhờ ép hồn kiếm kim quang l ó e lên bá hoàng kiếm khí dài hơn b á c trượng liền cùng cái kia âm lãnh khí tức chính diện nên tiếp bá hoàng kiếm khí bá đạo vô cùng mọi việc đều thuận lợi tại sở thiên trong tay vi năng hạch không biết chém dê hết nhiều ít cường địch liền thôi quân hạo độc cô hành dạng này thiên mục tiêu đều ngăn c ả n không nổi nhưng đối mặt này âm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 trong mắt hàn mang l ó i lên một đạo ngàn trượng lưu ly kiếm quan g s ẹ t qua chân trời liền hướng về nam tử áo đen ngưỡng kia đi. đánh dê hết mà r ư n Nam tử áo đen thứ. áo kia thấy này quang lưu ly kiếm quang đánh tới, cười l dê hết nói. i k m pháp không sai, cảnh giới lại là quá thấp. Chỉ mà tử áo đen ngón tay gãy liên tục, mười thở thấu đi n hung hăng đâm vào cái kia kim quang bên trên,、Sở、thiên h thép, thuận đều đâm vào này cái việc kia ly lợi lưu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 trong lòng hơi động chữ vật giới chỉ bên trong một đầu dài ba t r ư ợ n g ngắn màu xanh dây thừng hào quang chất động đảo mắt liền bị sở thiên nắm trong tay chính là cái k i a quy hàng mà đến pháp bảo thượng phẩm k h ố n tiên thừng phượng trúc thân là sở thiên kiếm thị cùng sở thiên tâm ý tương thông chỗ nào không biết chính mình nên làm thế nào sự t ì n h trong tay trường kiếm màu tím hào quang lấy lên hóa thành vô tận kiếm quang t ầ n g tầm lớp lớp thủy chiều phun trào đảo mắt liền đem nam t ử á o đen k i a n mất hết phượng trúc khoảng cách phân thần cảnh giới chỉ có cách xa một bước tuy nói chiến lực cùng sở thiên tại sản sàn với nhau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 lại cùng cái người ngoài chạy ta đã thu người tiền tài cũng không n g ạ i đưa phật đưa đến tây thuận tiện cũng vì vô lượng kiếm tông thanh lý môn u hộ phượng trúc nghe vậy trên gương mặt xinh đẹp hàn mang lại lên một đạo búp hơi t ử khí từ mi tâm sinh ra hào quang mãnh liệt cái kia m ạ n thiên kiếm quang nhất thời nhiều vô tận sắc bén c u ồ n g bạo chỉ ý thanh thế càng là của quận nam tử áo đen kia thấy thế vẫn là cười lạnh phân thần phía dưới đều là r u n dế mặc cho ngươi dãy rủa như thế nào lại sao tho á t khỏi ta này âm ngưng thứ nói xong nam tử áo đen kia trong miệm chọt quát một tiếng cái kia mấy chục đạo âm hàn khí tức đột nhiên ngư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 mà lại khốn tiên thường uy năng đặc thù tại đại hoang cổ vượt tiếng t â m lừng lẫy nam tử á o đen kia gặp khốn tiên thường c ò n ngươi hơi hơi co rụt lại trong giọng nói rất có vài phần kinh ngạc k i ê n kỵ khốn tiên thường vô lượng kiếm tông như thế không có năng lực thật làm cho thử bảo lưu lại cho n g ư ơ i rồi s ở thiên lại không đáp lời chẳng qua là khu sử khốn tiên thường hướng nam tử á o đen trói đi nếu là khốn tiên thường trói thực coi như là phân thần cường giả cũng muốn đàng hoàng uống một bình nam tử á o đen kia lúc này bị kiếm quan bao phủ chiếu sợ thiên tính toán chính là khó mà nhất tâm nhị dụng thời điểm lại nghe nam tử kia cười lạnh một tiếng nói ph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 chỉ thấy một đạo ánh sáng xanh loay lên k h ố n tiên t h ừ n g liền từ cái kia trong tay nam tử đào thoát sở thiên m ặ t không bê h i ể u tê hình trong tay thay đổi pháp quyết k h ố n tiên t h ừ n g nhất thời chuyển đổi hướng đi lại từ phía sau lưng hướng về kia nam tử đánh tới nhưng nam tử kia hóa thân dường như là sau lưng mọc thêm con mắt trong tay âm h à n khí tức liên tục đánh ra lại nhường k h ố n tiên t h ừ n g mảy may gần không đến thân mây hiệp xuống tới sở thiên đã là biết được k h ố n tiên t h ừ n g mặc dù thần d i ệ u nhưng còn muốn trói lại nhân thân bên trên mới có thể hiện hiện hiện ra tự thân tốc độ lại không quá mức chỗ đặc biệt nếu không phải đối phương hoàn toàn không có phòng bị liền rất khó phát huy ra cái tác dụng gì tới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 sở thiên trong lòng chìm xuống đúng là cảm giác mình tại khốn tiên t h ừ n g trên thân lưu lại tình huyết lạc ấ n đang ở chậm dại đánh tan nhiều nhất kiên chỉ không được ba thời gian mười hơi thở liền phải hóa thành vật vô chủ sở thiên chỗ nào chịu nhường khốn tiên t h ừ n g như vậy hăng khốn trong lòng không ngừng kêu gọi muốn cho khốn tiên t h ừ n g trở về thần hải bên trong đến nhưng nam tử kia khói sám không biết là vật gì luyện thành đối với pháp bảo hạn chế cực lớn khốn tiên t h ừ n g mặc dù không ngừng vỡ á i c h ạ m cố gắng phá võ khói sám nhưng thủy trung không được hắn pháp trên người lạc ấ n càng ngày càng yếu sở thiên hàn quang hiện lên trong mắt liền muốn rút kiếm giết tới lại nghe phượng trúc kêu lên một tiếng đau đớn.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 sở thiên tại đây âm ngưng thứ bên trên liên tục ăn t h ị t t h ỏ i sớm biết này âm hàn khí tức lợi hại trên thân long phượng c h i huyết tuân ra lao nhanh một dòng nước nóng từ trong cơ thể nổ lăng không sinh ra liền đem cái k i a âm hàn khí tức hóa đi một chút lại có thanh xương kiếm khí ở trong người không ngừng lưu chuyển này mới khiến kinh mạch và khí huyết đều chậm rãi vận chuyển không đến mức bị cái k i a âm hàn khí tức đoạn tuyệt kinh mạch khí huyết sở thiên đem cái k i a âm hàn khí tức miễn cỡ ư hóa đi lại nhìn phượng trúc thời điểm đã thấy phượng trúc sắc mặt như thường trong cơ thể kinh mạch mơ hồ có hảo quang màu tím lấp lánh mỗi lấp lánh một lấp những cái kia khí tức liền đã bị đều ép ra ngoài phượng trúc cũng người cũng phát bảo thân thể mạnh mẽ vô cùng nhường sở thiên không khỏi âm thầm gật đầu có cô gái này làm vì chính mình trợ lực sau này tu hành c h i đồ tất nhiên sẽ có thông thuận rất nhiều nam tử kia nhất kích không thành trong tay thay đổi pháp quyết hai cái âm ngưng thứ một lần nữa hình thành lại hướng về sở thiên phượng trúc đánh tới đ o à n kia khói s á m làm hao mòn chi thế cũng không đình chỉ sở thiên chỉ cảm thấy khốn tiên thừng cùng mình ở giữa liên hệ càng ngày càng yếu đã là chống đỡ không được mấy hơi thở trong tay nhờ h ế hồn kiếm hào quang m ã n liệt cái kia cựu vị yêu hồ hình bóng hệ ra kéo ra huyết bùn đại kh vô số kiếm ảnh liền tử trong đó phun ra ngoài n à y chút kiếm ảnh hào quang khác nhau hình dạng khác biệt mỗi một đạo đều mơ hồ có khác biệt thân ảnh hiện hiện rõ ràng là nhờ hếp hồn kiếm bản mệnh thần thông n à y chút kiếm ảnh đều là nhờ hếp hồn kiếm dưới vong hồn chủ nhân kiếm thuật cảm nộ càng mạnh nhờ hếp hồn kiếm bên trong này chút vong hồn uy thế liền càng mạnh là cho nên sở thiên một kiếm này chẳng ra liền nam tử kia đều là sắc mặt chấn động nghị không ra sở thiên trong tay trôi này không đáng chú ý phi kiếm còn có uy năng như thế âm n ư n g thứ mặc dù mạnh mẽ lại nhất thời cũng không làm phối hợp với nhờ hếp hồn kiếm bản m ệ n h thần t h ô n g càng đem hai cái âm ngưng thứ cản ở trong đó nhất thời nửa khắc ở giữa tuyệt khó phá đi này vừa đến vừa đi lại vì sở thiên tranh thủ không ít thời gian sở thiên mắt thấy ngăn lại âm ngưng thứ từ điện kiếm khí đều thôi phát thân hình nhất truyền thoáng chốc liền xuất hiện tại đ o à n ngưng kia khói s á m trước người bách trượt chỗ trong tay nhờ hếp hồn kiếm hào quang l ó ạ i lên một đạo lưu ly kiếm quang từ thiên ngoại tới như muốn hòa tan hết thảy đạo mắt liền chạm tại đoạn ngưng kia khói xám phía trên chỉ cần lại chém lên hai kiếm này đoàn khói sám tự nhiên phá vỡ sở thiên mặt không bê hiệu tê hình lại là nhất kiếm chẳng ra lại nghe nam tử áo đen kia nổi giận gầm lên một tiếng tên giặc ngươi dám chỉ thấy lại là một cái âm n g ư n g thứ từ cái kia trong tay nam tử ngưng tụ m à t h à n h lại không như lúc trước cái kia hai cây âm n g ư n g thứ khí tức như vậy khủng bố mà lại nam tử kia này miếng âm n g ư n g thứ ngưng tụ ra về sau sắc mặt lập tức tái đi rõ ràng tiêu hao rất nhiều sở thiên tâm tư cứu vãn liền đã biết này phân thần cảnh nam tử điều khiển hai cái âm lưng thứ đã là cực hạn đồng thời điều khiển ba cái đối t ư thân tổn thương cực lớn nhất định là muốn tốc chiến tốc thắng. sợ thiên đoán không sai nam tử mặc áo đen này vừa vừa bước vào phân thần cảnh đệ nhất trọng không lâu này thân ngoại hóa thân luyện thành bất quá hai năm thời gian vô luận là linh lực tích xúc vẫn là pháp tắc c ả n g lộ đều thuộc về phân thần cảnh bên trong hạng chót tồn tại đồng thời điều khiển ba cái âm ngưng thứ với hắn mà nói gánh vác cực lớn làm t â n tấn kim bại sát thủ nam tử áo đen một thân của cải đều dùng tại tăng lên cảnh giới bên trên trên thân pháp bảo thiếu thiếu nhu cầu cấp bách một kiện pháp bảo thượng phẩm tới trợ lực đây cũng là vì cái gì hắn không tiếc tiêu hao thần tâm cũng muốn trước đem k h ố n tiên t h n g thu để bản thân sử dụng nguyên nhân tuy nói dù vậy một trọi một sở thiên cũng tuyệt không phải hắn đối thủ nhưng hắn chỗ nào nghĩ đến sở thiên không chỉ có phượng trúc t ư ơ n g trợ trong tay nhiếp hồn kiểm coi như thả tại pháp bảo thượng phẩm bên trong cũng là mạnh mẽ vô cùng thả ra bản mệnh thần t h ô n g có thể đồng thời ngăn lại hai cái âm ngưng thứ lại phải đem chính mình khói sám phá vỡ bước được bản thân không thể không cưỡng ép ngưng tụ cái thứ ba âm ngưng thú này cái thứ ba âm ngưng thứ so với lúc trước hai cây đều k é m xa tuy nói uy năng cũng là khủng bố đối sở thiên lại cũng không có thể tạo thành nhiều ít uy hiếp sở thiên trên thân ánh sáng tím nói lên thân hình chót động liền đem này miếng âm ngưng thứ đưa tay lại là nhất kiếm chạm tại khói sám bên trên cái k i a khói sám lại đi một tầng đã là bao bọc không ở khốn tiên thửng lộ ra cái kia một đ o à n hơi hơi thanh quang tới nam tử áo đen kia chỗ nào nghĩ đến sẽ có như thế biến cố trong lòng không khỏi khẩn trương trong miệng bạo giống một tiếng toàn thân linh lực đột nhiên tăng vọt năm thành có thừa lúc trước hai cái kia âm ni gương thứ bữa nay lúc hào quang tỏa sáng uy năng phóng đại t ả xuyên hữu đột đúng là hô hấp ở giữa liền đem p ư ợ n g trúc cùng n h i ế hồn kiếm kiếm ảnh phá võ nam tử áo đen sắc mặt t ừ n g hồng hô hấp ổng, ổng thân hình run nhẹ nhẹ rõ ràng vừa rồi một nhưng giờ này khắc này đã là không kịp so đo chỉ thấy nam tử áo đen trên mặt vẻ giận dữ thoáng hiện cái kêu ba cái âm n g ư n g thứ bỗng nhiên phù hợp một chỗ liền muốn đem sở thiên chém giết tại này nhưng ngay lúc này nam tử áo đen lại đột một cảm giác sau lưng chuyển đến một đạo cực kỳ khủng bố khí tức nguy hiểm trong lòng không khỏi hoảng hốt từ khi hắn bước vào phân thần cảnh đến nay xưa nay không từng sinh ra qua như thế cảm giác cái kêu hóa thân quay đầu nhìn lại chỉ thấy phượng trúc trường kiếm màu tím đã là bay lên cao cao hào quang đại tố giống như huy hoàng mặt trời rực rỡ trói mắt không đợi nam tử áo đen phản ứng lại một đạo kiếm quang đã từ cái này mặt tr hướng về nam tử tháo đen chém vụt mà đi như đổi lại bình thường nam tử tháo đen một đạo âm n g ư n g thứ bắn ra liền có thể đem kiểm quang này hóa đi nhưng giờ này k h ắ c này nam tử tháo đen tả hữu gặp địch lại có thương tích trong người đã không nỡ bỏ sắp tới tay khốn tiên thửng lại không thể không ngăn t r ở phượng trúc một kiếm này lưỡng lự thời khắc đã làm mất phán đoán càng đem ba cái âm n g ư n g thứ đều điều chuyển tới đâm về phía phượng trúc kiểm quang sở thiên nơi nào sẽ bung tha cơ hội như vậy lại là nhất kiếm chẳng ra cái kia khói xám nhất thời tán đi lộ ra bên trong khốn tiên t ư ờ n g đến trói tiên tắc chân linh còn tại là cấn không mất lúc này thấy sở thiên như là trở về nhà người xa quê. hận không thể tại sở thiên trong ngực khóc lớn một trận nhưng cũng biết lúc này không phải lúc bị sở thiên một cái khu xử liền lại hóa thành một đầu thanh x à đánh út về phía nam tử áo đen kia nam tử áo đen lúc này mặc dù có thương tích trong người cái kia ba đạo âm ngưng thứ lại vẫn là khủng bố vô cùng phân thần cảnh lực lượng pháp tắc tuyệt không phải phượng trúc có thể ngăn cản bất quá là nhẹ nhàng đâm một cái liền đem phượng trúc kiếm quang phá vỡ đang muốn q u a y đầu đối phó sở thiên lại giật mình trên thân chẳng biết lúc nào đã là trói lên một đạo hiện ra thanh quang dây thừng còn không kịp phản ứng toàn thân linh lực đã hơi ngưng lại nam tử kia trong lòng hoảng hốt đang muốn thôi động toàn th toàn thân linh khí lại như là lâm vào hầm băng ngưng kết thành băng mảy may đều không nhúc nhích được cái kia ba cái âm ngưng thứ mất k h ô n g chế cũng là lập tức tiêu tán chỉ còn lại có cái kia nguyên thần luyện thành hóa thân còn lưu tại sau lưng lúc này một bộ ngu dại bộ dáng không còn có lúc trước linh động cảm giác chương hai trăm hai mươi sáu linh h ạ c h sở thiên ngày đó bị k h ố n tiên t h ư n g vây khốn là nhất biết pháp bảo này lợi hại bán thánh phía dưới chỉ cần bị t r ó i ở trừ phi có lớn bản sự tại thân cho dù ngươi là hạng g ì cường giả cũng hoàn toàn thoát thân không ra chỉ có thể mặc cho xe thịt trước mắt nam tử này bị khốn tiên t h ư n g trói thân trong lòng hoảng hốt dù như thế nào thôi động linh lực đều như là thân rơi xuống hầm băng mảy may đều để đề lên không nổi mắt thấy sở thiên rút kiếm tiến lên trong mắt lập tức lóe lên hoảng sợ vẻ mặt đang muốn mở miệng cầu xin tha thứ đã thấy sở thiên kiếm quang lóe lên đầu nhất thời bay lên mau tươi bắn tung tóe cái tia nguyên thần hóa thân cũng bị cửu vi yêu hồ nuốt vào đi bản mệnh thần thông càng sâu một tầng sở thiên đưa tay trộm một cái nam tử này chữ vật giới chỉ biến bay tới trong tay tinh tế xem một p h i n đúng là chỉ có mấy chục miếng tuyệt phẩm linh thạch phát bảo gì đan dược đ hắn lúc này chính là thiếu tiền thời điểm mong muốn thức tỉnh v ư ợ n g trúc thần thông trí nhớ chữa trị tiên t i ê n kiếm mộ cần có tài nguyên được xưng tụng là lượng lớn mấy chục miếng tuyệt phẩm linh thạch tuy nói tại đại hoang c ổ vực đều không hề ít nhưng đối với v ư ợ n g trúc cùng tiên t i ê n kiếm mộ tới nói liền hạt cắt trong sa mạc cũng không bằng sở thiên thất vọng sau khi đang muốn theo chữ vật giới chỉ bên trong rời khỏi con mắt nhìn qua quét qua lại phát hiện mười mấy miếng hiện ra hào quang màu xám trắng hạt trâu khí tức kỳ dị linh lực phun trào hào quang mười điểm ảm đạm nếu không phải sở thiên thần thức kinh người trong lúc nhất thời lại phát hiện không được sở thiên trong lòng khé động đem p ư ợ n g đem này chút hạt châu xuất ra hỏi phượng trúc này là vật gì phượng trúc tinh tế nhìn lên trong mắt đúng là lõe lên một vệ vui mừng cười nói công tử đây cũng là linh hạch đây cũng là linh hạch sở thiên con ngươi co r ụ t lại cầm lấy hạt châu bắt đầu đánh giá tỉ mỉ chỉ thấy này chút hạt châu lớn nhỏ chỉ có tuyệt phẩm linh thạch một phần ba lớn nhỏ nhưng khi tức cực kỳ nội liễm nghiêm túc cảm giác phía dưới mới có thể cảm nhận được trong đó cái tia phun trào bước lên linh lực so với tuyệt phẩm linh thạch tới còn muốn cường hoành hơn không biết bao nhiêu bình thường linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch chỉ có tại đại hoang cổ vực này loại đất nghèo mới có thể làm tiền tệ tới lưu thông hơi lớn một điểm châu vực đều không sẽ sử dụng hai loại linh thạch mà là dùng tuyệt phẩm linh thạch tới sung làm tiền tệ tuyệt phẩm linh thạch làm tiền tệ cơ sở chỉ có thể mua sắm một chút cũng không mười điểm chân quý sự vật lại muốn mua một chút chân chính thiên tài địa bảo liền muốn sử dụng linh hoạch đại hoang cổ vực linh hoạch cực kỳ thưa thớt mà lại đều nắm giữ tại các đại môn phái trưởng môn trong tay bình thường căn bản không thể gặp giống loại kêu bao trùm trong vòng nghìn dặm đại trận hộ son chỉ có linh h ạ c h mới có thể chống đỡ dâng lên sở thiên cảm thụ được thủ chung linh h ạ c h sụt sôi linh lực hỏi một viên linh hoạch c ô sợ thiên kỳ nói này là vì sao phượng trúc cười nói bởi vì linh hạch bên trong linh lực hãn phẩm chất cùng đẳng cấp xa cao hơn nhiều linh thạch bên trong tuy nói lượng bên trên chỉ tương đương với gấp một mươi lần nếu là cầm tới tu luyện chỗ tốt lại không chỉ gấp một mươi huống hồ linh hạch còn có thật nhiều linh thạch không có tác dụng giá trị dĩ nhiên liền đi lên sợ thiên gật gật đầu phượng trúc lại nói màu xanh linh hạch tương đương với một trăm miếng màu trắng linh hạch màu vàng linh hạch lại tương đương với một trăm miếng màu xanh linh hạch màu đỏ linh hạch thì là một trăm miếng màu vàng linh hạch màu đỏ linh hạch bực này thần v ậ n coi như toàn bộ h u y ề n thiên giới chỗ tồn đều là không nhiều đều ở trung châu mấy cái tia đỉnh tiêm thế lực trong tay tu sĩ tầm thường đừng nói sử dụng liền thấy đều chưa từng thấy qua sở thiên trong lòng lại là k h ẽ động dùng hắn bây giờ thực lực tu vi màu trắng linh hạch đã là mười điểm c h â n quý nếu thật là đến màu đỏ linh hạch loại i a đến cùng là hạng người dị tại sử dụng lại có thể tăng vào bao nhiêu tu vi phượng trúc thấy sở thiên bộ g á n g biết sở thiên trong lòng đang suy nghĩ gì khẽ cười một tiếng nói công tử bây giờ tuy là cùng không chút chỉ là bởi vì thân ở đại hoang cổ vực tu vi lại không kịp kiếp trước một phần vạn này mới phát giác được linh hạch c h â n quý thật tình không biết công tử kiếp trước không muốn nói màu đỏ linh hạch coi như là so linh hạch c h â n quý gấp mười lần hồn tin h công tử đều chẳng muốn nhìn lên một cái chỉ có cái kia nói được này phượng trúc đột nhiên ngừng lại câu chuyện tựa hồ là nói cái gì không nên nói vô luận sở thiên hỏi thế nào liền là không chịu mở miệng sở thiên biết phượng trúc tính tình chẳng qua là cười khổ một tiếng không nữa xoắn suýt ở đây chẳng qua là hỏi nếu muốn khôi phục thần thông của ngươi trí nhớ dạng này màu trắng linh hạch cần bao nhiêu phượng trúc doanh doanh cười một tiếng nói công tử nói đùa thật muốn đem phượng trúc hoàn toàn khôi phục coi như nắm toàn bộ đại h o a n g cổ v ự c bán cũng không đổi được nhiều như thế linh hạch nhưng công tử không cần lo lắng chỉ cần tiến hành theo chất lượng nếu là có thể có một ngàn miếng màu trắng linh hạch phượng trúc liền có thể khôi phục đến p h â n thần cảnh một chút trí nhớ cũng có thể khôi phục đ ế n lúc đó phượng trúc đối công tử liền có càng giúp đỡ nhiều hơn lực kiếm lấy linh hạch cũng là dễ dàng rất nhiều một ngàn miếng màu trắng linh hạch sợ thiên trong lòng k h a động bắt đầu tính toán từ bản thân bây giờ toàn bộ tài sản tới. lúc trước kiếm không tình c h ờ năm người chữ vật giới chỉ bên trong không có linh h o ạ h tuyệt phẩm linh thạch lại đều có mấy trăm miếng mấy người kêu bản mệnh phi kiếm tuy nói phẩm chất bên trên kém xa nhị hiệp hồn kiếm cùng k h ố n tiên thường bực này t h ầ n vật nhưng cũng là hàng thật giá thật pháp bảo t h ư ợ n g phẩm nói ít cũng đều giá trị một ngàn miếng tuyệt phẩm linh thạch lại thêm trong giới chỉ một chút thượng vàng hạ cám đan dược linh vật cúng pháp bảo năm người này trên người sự vật cộng lại cũng có một vạn miếng tuyệt phẩm linh thạch giá vẻ nhưng coi như như thế cũng chỉ tương đương với một trăm miếng màu trắng linh h ạ c h là nhường vượng trúc khôi phục lại phân thần cảnh cần thiết một phần nhưng theo sở thiên tu vi tiến bộ càng ngày càng ý thức được vượt cấp chiến đấu mười điểm khó khăn nếu không có chút pháp bảo lợi hại tương trợ chỉ bằng vào kiếm thuật cùng tu vi còn thiếu rất nhiều giống khốn tiên thừng thiên thanh huyền trọng thước phong thần c h ấ n n g ụ c địa pháp bảo như thế là tuyệt đối không thể bắn đi chẳng lẽ muốn đem chu thần lôi bắn đi ý niệm này cả đời sở thiên nhất thời giật này mình lắc đầu liên tục chu thần lôi bực này thần vận nếu không phải trước đó nghe quang chân nhân cùng thanh hư chân nhân đánh cược là tuyệt đối không thể nào rơi xuống hạo thiên tông bên ngoài người trong tay ở trong tay chính mình sử dụng coi như bỏ qua nếu thật là bán toàn bộ đại hoang cổ v ư ợ người cái nào dám tiếp? chẳng qua là này chu thần lôi dùng một quả thiếu một viên sở thiên tự nhiên muốn dùng ít đi chút sở thiên tính toán rất lâu trong tay mình có thể bán cũng chỉ có cái kia diễn nguyên đạo nhân bại bởi nghe quang chân nhân hòa hệ chúng phẩm pháp bảo hỏa pháp thiên nguyên bảo cờ cùng cái kia ngũ hành hóa thiên đan ngũ hành hóa thiên đan mỗi một miếng đều là ngũ phẩm đan ân dược hợp đến một chỗ càng là tương đương với lục phẩm đan ân dược so với bình thường pháp bảo thượng phẩm giá trị cao hơn không ít nhưng đan dực này chính là điều cùng khí tức mở rộng khí hải tăng cường linh lực tác dụng chính mình có thanh xương kiếm khí tại thân đối với này ngũ hành hóa thiên đan nhu cầu không lớn tự nhiên là có khả năng b á n đi nhưng dù vậy còn chưa đủ chẳng lẽ để cho mình đi xê ướp bê góc hay sao s ở thiên lắc đầu liên tục chính mình muốn thật làm như vậy cùng ma đạo t à tu lại có gì khác chẳng lẽ muốn đi cầu trưởng môn chân nhân s ở thiên lại là lắc đầu trưởng môn chân nhân rõ ràng đối thân thế của mình rõ như lòng bàn tay dùng trưởng môn chân nhân chi hào phóng nếu là nghĩ giút mình coi như đại hoang tông lại nghèo cũng đã sớm lượng lớn linh hạch đưa lên nhưng trưởng môn chân nhân nhưng lại chưa làm như thế hiển nhiên là thâm ý sâu sắc coi như mình đi cầu hán cũng tất nhiên sẽ không cho đi hạo thiên tông hóa duyên không được chính mình chẳng qua là cô già không phải con ruột coi như hạo thiên tông nguyện ý chính mình cũng là muốn trí tức giận tuyệt không thể nhường nhạc phụ trên cửa coi thường đi làm tông môn nhiệm vụ tông môn trong nhiệm vụ coi như là kiếm lấy tuyệt phẩm linh thạch nhiệm vụ đều rất ít chớ nói chỉ là linh hạch đi thâm hồng luyện ngục tầng sâu tìm tòi cũng không thành ngay tại mình bê bị đờ ánh vào tư quá nhai cái kia trong vòng nửa năm thâm hồng luyện ngục dị biến nảy sinh ma khí tung hành liền bên ngoài đều trở nên nguy hiểm vô cùng vô số thông n cảnh yêu thú bừa bãi tàn phá ở giữa các đại tông môn đều đã đem thông hướng thâm hồng luyện ngục truyền tổng môn đóng cửa gần đây nếu không phải bê bị tông môn thí luyện cùng vô lượng kiếm tông đấu kiếm làm trễ lại thời gian đã sớm tụ tập cùng một chỗ thương lượng xử lý như thế nào thâm hồng luyện ngục sự tình nay cũng không được vậy cũng không được sở thiên làm thật là có chút khó khăn Trưng sở thiên biết phượng trúc mở miệng định sẽ không nói nhảm chỉ nói người hay nói phượng trúc mỉm cười nói con đường thứ nhất liền tại vô lượng kiếm tông ta tại vô lượng kiếm tông ba ngàn năm lại là thánh nhân con cái địa vị tôn sùng đối với vô lượng kiếm tông các nơi đều vô cùng quen thuộc tự nhiên biết đi nơi nào có khả năng thu hoạch linh hoạch vô lượng kiếm tông giàu nứt đố đ ổ vách ngàn viên màu trắng linh hoạch tuy nói không phải tiểu sổ nhưng đối với vô lượng kiếm tông tới nói cũng không tính là gì nếu là công tử nguyện ý chúng ta tự nhiên muốn nhiều lấy một điểm mới là sở thiên từ chối cho ý kiến suy nghĩ một p i ê n lại nói con đường thứ hai kia đâu nhưng t r bây giờ nói. hai Thứ c ngươi ờ xem như phản môn mà ra vô lượng kiếm tông đối ngươi nhất định là đề phòng bên trong tông môn lại là cao thủ nhiều như mây lấy linh hoạch dễ dàng thoát thân m à ra lại là khó khăn chẳng t h à chờ người ta tụ vị cao chút tốt xấu có thể ứng phó một tồn bàn thánh thời điểm lại đi cũng nhiều chút nắm bắt nếu muốn đến những châu khác vượt đi đi trước nơi nào cho thỏa đáng phượng trúc doanh doanh cười một tiếng nói tự nhiên là đi đông hải s ở thiên giật mình nói đông hải phượng trúc gật đầu nói không sai chính là đông hải đông hải khoảng cách đại hoang cổ vực không hơn vài dặm dùng công tử dây lát nhưng đến mà lại trong đông hải vật tư phong phú tuy nói không sinh linh hạch nhưng yêu thú rất nhiều tùy ý chém dê hết vài đầu l có, có、so、sở thiên trong lòng khai động hắn lúc trước chẳng qua là nghe qua đông hải cùng thiên hải quỳnh châu tên nhưng tu vi thấp chưa bao giờ đi qua bây giờ cũng có tâm tiến đến tìm tòi không khỏi gật đầu nói điều này cũng đúng cái nơi đến tốt đẹp người ta hồi trở lại tông môn về sau nếu là không có chuyện gì liền đến đông hải đi tới một lần sở thiên trong lòng quyết định chủ ý hồi trở lại tông môn tâm ý càng thêm m á n h liệt nhưng đi tới hai ngày lại chỉ cảm thấy trên đường đi trong mơ hồ có ma khí tràn ngập tuy nói cũng không n ồ n g đậm cũng phần lớn đều là t ử khí h i ệ n nhiên là xê hết đi đã lâu yêu ma biến thành nhưng sở thiên vẫn là trong lòng giật mình nhớ tới đế lôi tôn cùng mặt khác trưởng môn nhận được tin tức nói nói có yêu ma tại các đại tông môn phụ cận gây chuyện lúc này mới nhớ tới chính mình lúc trước chỉ lo trở về tông môn lại đem bực này việc lớn đem quên đi ma tộc quay về mặt đất không muốn nói đúng tại các đại tông môn coi như là toàn bộ đại hoàng cổ vực thậu là một kiện tử xấu sự t ì n h sớm tại hàng vạn năm trước n h â n tộc ngay tại năm đó kiếm tông chi chủ thiên nguyên tử dẫn đầu dưới đem ma tộc triệt để tận d i ệ t dùng tu la cầm đầu ma tộc trốn về lòng đất hạ hổ từ đó ở giữa vạn năm thời gian bên trong đều đã là mai danh nhận tích người bình thường chỉ nói là ma tộc đã là không có xâm lấn nhân tộc thực lực nhưng chỉ có chân chính có tri thức trí thức mới biết được ma tộc năm đó mặc dù nguyên khí tổn thương nặng nghề nhưng căn cơ không hư hại cùng huyền thiên giới câu thông tứ đại ma nhãn đều chỉ có thể bị phong ấn mà vô pháp bị phá hủy những năm gần đây một mực nghỉ ngơi lấy lại x ư c dục dịch chẳng biết lúc nào liền sẽ quay đầu trở lại thâm hồng luyện ngục sâu nhất tầng liền là trong đó một tòa ma nhãn chẳng lẽ lần này ma nhãn bùng nổ yêu ma gây chuyện liền là theo thâm hồng luyện ngục bên trong chuyển đến các đại tông môn đều thu vào trở về thủ tin tức không biết đại hoàng tông có sao không bây giờ lại là hạng gì tình huống s ở thiên đối tông môn tình cảm thâm hậu nghĩ tới đây chỉ muốn ra roi thuốc ngựa vội vàng trở lại trong tông môn chu diệt yêu ma nhưng vừa muốn động thân lại cảm giác sau lưng một trái một phải lại là hai đạo cực kỳ mạnh mẽ sát khí chuyển đến khiến cho hắn không khỏi trong lòng giật mình này hai đạo sát khí so với lúc trước nam tự áo đen chỉ mạnh không yếu mà lại khí tức cấm lãnh sắc ý sâm nhiên rõ ràng kẻ đến không thiện sở thiên thần tâm run lên nhếp hồn kiếm q u a y đầu một chạm mấy chục đạo kim sắc kiếm mang trực tiếp chẳng ra đón nhận cái kia hai đạo sắc khí nhưng dùng sở thiên bây giờ tu vi cảnh giới bá hoàng kiếm khí ẩn chứa lực lượng phát tắc đã không cách nào uy hát t i ế p được phân thần cảnh cừng giả chỉ thấy cái kia hai đạo sắc khí đấu đá lung tung càng đem này mấy chục đạo ánh vàng dễ dàng phá vỡ sở thiên trong lòng phát lệnh vội vàng thôi động từ điện kiếm khí hiểm lại càng hiểm tránh thoát này hai đạo sắc khí trốn sang ngàn trượng bên ngoài sở thiên nâng thần nhìn lại chỉ thấy cái kia hai đạo sắc khí hào Cùng lúc trước nam đen tử áo hai n quần áo và trang sức cách gắn mặc. Nam khuôn mặt xấu trang gắn nam và mặt mặt mặt thanh sức sắc cách mặc, hủ mày xí, nữ lánh, l có chút sắc đẹp, ạ có một đạo mặt xẻo từ mắt từ đạo xẻo khỏe người h nghiêng khủng Hai i mũi, giữ ê n tợn n g sẹt qua bố. Hai người này lại đều là lan tâm các kim bài sát thủ nhưng hai người này khí tức lại có chút kỳ quái cùng bình thường tu sĩ cũng không giống nhau luôn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác ở bên trong nhường s ở thiên trong lòng nhiều một k i a phòng bị chỉ nghe cái tia thanh âm nam tử khắc hẳn nói sợ thiên người bản sự không sai có thể đem liên hì giết nhưng ta lan tâm các nêu tiếp nhận ủy thác liền nhất định phải đem ủ ị thác hoàn thành để cho hậu thỏa hôm nay ta vợ chồng hai người đồng thời xuất thủ ngươi cũng không cần vùng ấy n h ư còn có cái gì át chủ bài liền x ử xuất đến nếu không có liền bàn giao di ngôn đi s ở thiên sắc mặt chìm xuống biết chuyện hôm nay định có thiện trước một người đứng đầu phân thần cảnh đã là cực khó đối phó bây giờ hai tên phân thần cảnh cường giả cùng nhau ra tay mặc dù chính mình át chủ bài rất nhiều lại sao có thể dễ dàng thủ thắng s ở thiên đang suy nghĩ như thế nào đối địch lại nghe phượng trúc tại thần hải bên trong nói công tử hai người này mặc dù so lúc trước nam tử áo đen kia mất chút nhưng cũng mạnh đến mức có hạn c ũ sở thiên nghe vậy không khỏi nhẹ gật đầu đến bây giờ này các loại tình huống chính mình có khả năng dựa vào chính là sư môn trưởng bối ban thưởng đủ loại pháp bảo linh vật trong lòng hơi động khấu tiên thường đã là xuất hiện ở trong tay nam tử kia thấy thế cười lạnh một tiếng nói khấu tiên thường bực này pháp bảo trong tay ngươi thật sự là minh châu nông trần vợ chồng ta vừa lúc thiếu một kiện da dáng pháp bảo ngươi liền cống hiến ra ngoài đi nói xong này một đôi nam nữ đồng thời quát mắng một tiếng sau đầu hào quang c h ấ p động một đen một trắng hai cây t i ể u kỳ diên phần mình bay lên không gió mà bay hào quang m á h liệt nam tử kia sau lưng chính là cờ đen âm phong t r ậ t chật t ử khí tràn g ngập nữ tử thì là bạch kỳ sinh cơ bừng bừng như gió xuân ấm áp rõ ràng này hai cây t i ể u kỳ là một bộ pháp bảo cách đi ra xem diên phần mình bất quá là một kiện trung phẩm pháp bảo nhưng nếu là phù hợp một chỗ liền nhất thời thể hiện ra pháp bảo thượng phẩm ý nam tới chỉ nghe nam tử kia uống một tiếng lên cái kia màu đen tiệu kỳ lập tức lay động vô số màu mực âm khí phô thiên cái địa quần c u ậ t ớ i liền muốn đem sở thiên không ở tại bên trong nếu chỉ xem này âm khí thì cũng thôi đi sở thiên tế ra lôi đế chân thân tự có thể ngăn cản nhưng lại nghe nữ tử kia một tiếng lên cái kia trắng bên trong sinh khí cũng làm mãnh liệt nổi lên cùng âm khí phù hợp một chỗ hướng về sở thiên áp b á c h tới này hai cố hoàn toàn tương phản khí tức phù hợp một chỗ lập tức bày biện ra một cỗ hỗn độn chi ý giống như có thể tiêu mất chống cự hết thảy sở thiên cũng không kinh hoàng chỗ mi tâm điện quan m ã n liệt lôi đế chân thân pháp tướng nhất thời hiện hiện ra đưa tay hướng về phía trước đây liền muốn đem này hỗn độn chi khí kh nhưng này hỗn độn chi khí chính là hai tên phân thần cảnh cường giả đồng thời thôi động ở đâu là phổ phổ thông thông pháp bảo thực phẩm sở thiên lôi đế chân thân cùng này hỗn độn chi khí vừa tiếp xúc vậy mà cảm giác cái kia pháp tướng bị từng khúc ăn mòn hoàn toàn không có lúc trước đối mặt mặc khác đối thủ lúc mạnh mẽ sở thiên trong lòng chìm xuống đang muốn thôi động toàn thân linh lực t r ọ i cứng này hỗn độn chi khí đã thấy trên người kiếm bảo đ ố n g nhiên sáng lên nổi lên một đạo thiện thiện màn sáng cùng lôi đế chân thân hợp tại một khối đúng là cùng cái kia hỗn độn chi khí chống lại dâng lên trong lúc nhất thời lẫn nhau rằng co ai cũng không làm gì được người nào sở thiên lúc này mới đột nhiên nhớ tới trên người mình này kiếm bào, chính là nội môn bốn ngàn đệ tử cùng nhau vì chính mình hối đoái pháp bảo thực phẩm đại diễn kiếm bảo chỉ là chính mình lúc trước tại vô lượng kiếm tông n ấ u kiếm căn bản chưa từng gặp được cái gì hiểm cảnh n à y kiếm bảo tự nhiên cũng không có cái gì phát huy thậm chí nhường s ở thiên quên đi nó tồn tại bây giờ đại diễn kiếm bảo hiện ra thần uy có thể t r ọ i cứng này hỗn độn chỉ khí không khỏi nhường s ở thiên vừa mừng vừa sọ Trưng 228, Phong thần chấn Địa, ra tay. nam tử kia thấy sợ thiên trên thân kiếm bảo thần uy như thế trên mặt đầu tiên là giật mình xoáy cho dù là hiện ra một tia không che giấu được tham lam cười to nói c h ắ c không được liên hỷ phế vật kia sê sê hết trong tay ngươi n g u y ê n lai ngươi、like、còn có pháp bảo thượng phẩm tại thân n à y kiếm bảo không sai cũng thuộc về ta đi nói xong chỉ thấy cái kia đôi nam nữ lấy nhau trong miệng đồng thời bắn ra một n g ụ m tối tăm mở mịt khí tức chui vào cái kia hỗn độn chi khí bên trong này hỗn độn chi khí nhất thời lại mạnh mấy phần ngược lại lại đem đại diễn kiếm bảo cùng lôi đế chân thân đệ lên sợ thiên sức một mình đối phó hai lớn phân thần cảnh cực giả chỉ cảm thấy thân sức ép lên cực lớn chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu không chờ trong lòng của hắn kêu gọi chỉ thấy trong mi tâm ánh sáng tím nói lên phượng trúc đã là nhắc lên trường kiếm xung ph phượng trúc tại vô lượng kiếm tông tu hành kiếm thuật ba ngàn năm lại phải tướng tài mạc tà thánh nhân tân truyền tuy nói trở ngại kiếp trước ước định tại gặp được sở thiên trước đó vô pháp đột phá đến phân thần cảnh giới nhưng một thân chiến lực có thể cùng sở thiên tịnh xưng phân thần cảnh giới đệ nhất bất quá là thật đơn giản nhất kiếm chẳng ra cái kia hôn độn chi khí nhất thời liền b bị xê hém ra một đạo khe sở thiên biết mình tại phân thần cảnh cường g i ả trước mặt kiếm thuật vô dụng dứt khoát q u ă n g kiếm không cần chỉ thấy thanh quang l o ạ lên một thanh mảnh tiệu phi đao liền từ cái này thông suốt trong miệm bắn ra tốc độ nhanh vô cùng liền sở thiên phi đao đương nhiên đó là phi đao c h ẳ n g tiên phi đao cùng k h ố n tiên t ừ n g hoàn toàn tư ơ n g phản ngoại trừ thuần túy sát thương bên ngoài lại không hắn dùng nhưng này phi đao thực sự vô cùng lợi hại bay thẳng nam nam tử kia mà đi nam tử kia chỉ cảm thấy mi tâm chỗ truyền đến trận trận nói h nói h cảm giác lại xem xét lúc một đạo cực kỳ thật nhỏ điểm sáng cách mình đã không đủ b á c h trượng cái kia nói h nói h cảm giác bắt đầu từ bên trên truyền đến trong lòng nhất thời g i ậ n mình vội vàng vận công né tránh hiểm lại càng hiểm tránh thoát phi đao một cách trí mạng sợ thiên biết đối phương lợi hại cũng không nghĩ nhất kích liền có thể đắc thủ chẳng qua là vì để cho nam tử này phân tâm một lát quả nhiên nam tử kia một bộ thần tâm đều tại đây phi đao bên trên. Cái kia hôn độn chi kia thời yếu đi khí hôn nhất phần, độn mấy yếu sở thiên tìm đúng chỗ ơ ộ một i cái kia lôi điện cái kia pháp đánh ra kia vô đế đấm hôn tướng tận quyền, quàng vào nào chịu vung tha cơ hội như vậy trên thân hào quang màu tím lấy lên liền từ cái này thông suốt trong miệng l ẹ n ra ngoài trong tay thay đổi p h á p quyết cái kia không chịu rời đi mà sở thiên bản thể thì là cầm trong tay khốn thiên thử từ một phương khác hướng hướng nam tử kia tới gần nam tử kia mắt thấy sở thiên thoát khốn trong lòng không khỏi giận dữ màu đen tiểu kỳ vung lên cái kia hôn độn chỉ khí nhất thời hóa thành một đầu màu xám trường long hướng về sở thiên của tới nhưng sở thiên từ điện kiếm khí thôi phát đến cực hạn một thân tốc độ trên trời ít có cái kia hôn độn chỉ khí mặc dù lợi hại trong thời gian ngắn ở giữa lại chỗ nào đổi được sở thiên bị sở thiên chằn trọc xế dịch đúng là hô hấp ở giữa liền đến nam tử kia bên cạnh nam tử kia mắt thấy sở thiên cầm trong tay k h ố n tiên thừng đến bên người con người bỗng nhiên co rụt lại chỗ nào không biết lúc trước vậy ngay cả vui liền là chết tại đây k h ố n tiên thừng phía dưới đang muốn né tránh trạm tiên phi đao lại từ sau lưng đánh tới nam tử kia không khỏi giận gi chấp tay hành lễ trong điện quang hỏa thạch liền đem trạm tiên phi đao kẹp lấy trạm tiên phi đao lăng lệ bá đạo tốc độ cực nhanh khuyết điểm lại là lực lượng không đủ bị nam tử kia nguyên thần hóa thân bắt lấy trong thời gian ngắn lại cũng không thoát thân nổi sở thiên lúc này không dành bận tâm trạm tiên phi đao trong tay khốn tiên thừng chấp nhoáng l o a lên liền hướng về kia nam tử c h ó i đi nam tử kia chỗ nào chịu nhường khốn tiên thừng cẩn thân há mồn phun một cái một đoàn xương mù mông lung khí xáo đen ngắn kia không khác nhau chút nào đối với pháp bảo đều có tiêu mất tác dụng khốn tiên thừng một triệu bị gián cắn mười năm sợ dây thừng. Mắt thấy này khí không dám chút nào tới gần vội vàng tránh khỏi đi nam tử kia đ ố i khốn tiên t h ư n g theo đuổi không bỏ khí s á m đ ằ n g đằng khốn tiên t h ư n g tốc độ không nhanh nhanh chóng trốn đi t ả hữu thiếu hụt ngay lúc sắp bị cái kia khí s á m nuốt hết sở thiên trong mắt hàn mang loại lên nhiếp hồn kiếm bên trên kiếm làm dạng rõ làm lưu ly kiếm q u a n g phóng lên tận trời liền đ ố i cái kia khí s á m chém v ụ t mà đi nam tử thấy thế không khỏi cười lạnh một t i ế n g chỉ là hạc đạo cũng tỏa hảo quang chỉ thấy nam tử kia tiểu kỳ vung lên hôn đồn chỉ khí lập tức vung tha sở thiên nam về kêu ly kiếm u li tử đ một, một kiện i thử u lưu ậ n lợi l bảo ưu thế chỗ nào không biết lại là một kiện lợi hại pháp bảo t h n c phẩm trong lòng không khỏi hoảng hốt nhưng hắn bây giờ nhất tâm tâm dụng đồng thời ứng đối sở tiên h khốn tiên thường cùng trạm tiên phi nào nơi nào còn có thần tâm đối phó này tiên thanh huyền trọng thước trong miệng vội vàng la hét trinh nhi mau tới chợ cái kia được xưng là trinh nhi nữ tử sớm đã có tâm viện binh phu quân của mình một thanh nhưng lúc này đã bị phượng trúc quân lấy chỉ thấy phượng trúc cái kia trường kiếm màu tím v ầ n g sáng máy liệt hào quang đàm đắng đem pháp bảo thượng phẩm u y năng hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn nằm nữ tử kia kẹt ở trong kiếm trận tuy nói không làm gì được nữ tử kia nhưng nữ tử kia mong muốn xông trận mà ra cũng không phải trong thời gian ngắn có thể phá được nam tử mắt thấy đạo lữ của mình chợ không chiếm được mình trong lòng không khỏi tuyệt vọng chỗ nào nghĩ đến sẽ bị một cái đạc tới gần t u y ệ t cảnh trong mắt hung mang lấp lánh hám i ệ n g p h u n một cái một viên màu xám trắng đan hoàn g t ử trong cổ họng chậm rãi bay lên chỉ một thoáng vầng sáng m á h liệt càng đem cái k i a uy thế huy hoàng thiên thanh huyền trọng thức ngăn lại sở thiên thấy được rõ ràng đây không phải pháp bảo gì cũng không phải linh vật gì mà là yêu đan bản nguyên trước đó tại huyền cơ anh nguyệt vậy đối yêu mãng vợ chồng trên thân sở thiên chỉ thấy qua vật này yêu đan vật này đối với yêu thú tới nói cực kỳ trọng yếu thậm chí còn muốn vượt qua nguyên thần chính là một thân tu vi tinh hoa chỗ hệ tùy tiện tuyệt sẽ không vận dụng mỗi lần vận dụng uy thế đều là cực lớn nhưng cũng sẽ tổn thương bản nguyên tu vi rút lui. sở thiên hơi suy nghĩ chẳng lẽ này một đôi vợ chồng chính là yêu tộc còn không đợi sở thiên lấy lại tinh thần chỉ thấy nam tử kia yêu đan lại là thả ra mãnh liệt hào quang đem t r ạ g tiên phi đao khống tiên thừng cùng thiên thanh huyền trọng thức ba món p h á p bảo đều là bao lại sở thiên chỉ cảm thấy này ba món p h á p bảo cùng mình liên lạc một chút con liền bị chặt đứt dù như thế nào kêu gọi đều không có hồi âm không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề yêu đan bản nguyên bên trong ẩn chứa đều là yêu thú bản mệnh thần thống huyền cơ anh nguyệt bản nguyên chính là hòa diễm trước mắt nam tử này yêu đan lại không giống là sát thương tác dụng ngược lại có thôn phệ ba sở thiên đang suy tư nam tử này là loại nào y ê u thú đã thấy nam tử phát ra một tiếng t r ầ m một đồ cục thanh âm thân hình đột nhiên biến hóa đảo mắt liền từ hình người hóa thành mấy chục trượng lớn nhỏ sở thiên d ư ơ n g mắt nhìn lên rõ ràng là một đầu màu xanh sớm con cóc lớn yêu đan bản nguyên vừa ra dù là phân thần cảnh y ê u thú cũng không thể bảo trì hình người nam tử bị buộc ra nguyên hình càng là hung tính đại phát há miệng một u ố t liền đem ba món p h á p bảo đều nuốt vào trong bụng các mô yêu đem ba món p h á p bảo nuốt vào một đôi mấy trượng lớn ánh mắt bên trong hùng quang bùng lên miệng lớn kéo ra tiếng như bô lôi sở thiên tựa người pháp bảo tận về ta có nhìn ngươi còn có cỡ nào thủ đoạn nói xong cái kia cắp mô yêu trong miệng lập tức bắn ra c u ầ n c u ầ n khói sám so với lúc trước khi sám còn muốn cường hoành hơn không biết nhiều ít tuy nói vẫn là phân thần cảnh đệ nhất trọng thân ngoại hóa thân cảnh giới nhưng khôi phục chân thân về sau so với hình người thái muốn cường h ã n rất nhiều n à y khói sám đập vào mặt làm cho sở thiên trong lòng chìm xuống vội vàng vung lên nhờ h i ế p hồ n kiếm liền muốn đem khói sám chém đúng ra nhưng bây giờ sở thiên ngoại trừ nhị hiệp hồn kiếm bản mệnh thần thông bên ngoài nhưng cũng không cách nào đối này khói sám tạo thành tổn thương chỉ thấy cái kia khói sám càng ngày càng đ ộ n càng ngày càng mạnh liền muốn đ cũng may sở thiên có lôi đế chân thân cùng đại diễn kiếm bảo tại thân lúc này mới đem khói sám càn tại bên ngoài nhưng này khói sám tiêu mật lực lượng thực sự c ứ n g hãn coi như như thế sở thiên cũng chống đỡ không nổi thời gian một n é n nhang mắt thấy phượng trúc bên kia cũng đã ngăn không được nữ từ kia sở thiên trong mắt hàn quang l ó e lên một tòa đen kịt tối tắm nhỏ nhắn bia đá liền xuất hiện trong tay t a ầ m bia đá này chính là đại hoang tông thập đại chân truyền đệ tử hợp lại ở trung châu một tòa phòng đấu giá vì sở thiên mua pháp bảo thực phẩm phong thần chấn ngục đ a lúc trước này phong thần chân ngục bia một mực chưa từng ra tay uy năng không hiện ra nhưng mấy ngày nay sở thiên một mực tại nghiên cứu này t i ể u thạch bia sử dụng chỉ đạo đã xóm biết thần diệu chỗ bây giờ này vừa ra tay liền muốn chân áp hết thảy như trên tiên mình, hiện không nói. không liên trong ngươi, nguyên ngươi còn thế, cho che tham Chắc hỷ phế hết pháp được cười được mặt giật một to vật tay ra lam, đầu giấu kia kia lai là là xoáy xe có dù b trong miệng đồng thời bắn ra một n g ụ m tối tăm mở mị khí tức chui vào cái kia hỗn độn chi khí bên trong này hỗn độn chi khí nhất thời lại mạnh mấy phần ngược lại lại đem đại diễn kiếm bảo cùng lôi đế chân thân đệ lên sở thiên sức một mình đối phó hai lớn phân thần cảnh cừng giả chỉ cảm thấy thân sức ép lên cực lớn chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu không chờ trong lòng của hắn kêu gọi chỉ thấy trong mi tâm ánh sáng tím lóe lên phượng trúc đã là nhắc lên trường kiếm xung phong mà ra phượng trúc đã là nhắc lên trường kiếm xung phong mà ra phượng trúc tại vô lượng kiếm tông tu hành kiếm x n g phong mà ra phượng t r ú tại gặp được sở thiên trước đó vô pháp đột phá đến phá nhưng một thân chiến lược có thể cùng s ở thiên tịnh xưng phân thần cảnh d i ớ i đệ nhất bất quá là thật đơn giản nhất kiếm chẳng ra cái kia hôn độn chi khí nhất thời liền bic h é m ra một đạo khe s ở thiên biết mình tại phân thần cảnh cường giả trước mặt kiếm thuật vô dụng dứt khoát quăng kiếm không cần chỉ thấy thanh quang l ó e lên một thanh mảnh tiểu phi đao liền từ cái này thông suốt trong miệng bắn ra tốc độ nhanh vô cùng liền s ở thiên phá vọng kim đồng cũng khó thấy rõ thân hình này phi đao đương nhiên đó là trạm tiên phi đao trạm tiên phi đao cùng khốn tiên t h n g hoàn toàn tương phản ngoại trừ thuần túy sát thương bên ngoài lại không hắn dùng nhưng này phi đao thực sự n trận trận nhói nhói nhói nhói sở thiên a c biết đối phương lợi hại cũng không nghĩ nhất kích liền có thể đắc thủ chẳng qua là vì để cho nam tử này phân tâm một lát quả nhiên nam tử kia một bộ thần tâm đều tại đây phi đao bên trên cái kia hỗn độn chi khí nhất thời yếu đi mấy phần sở thiên tìm đúng cơ hội cái kia lôi đế pháp tướng đấm ra một quyền vô tận điện quang đánh vào cái kia hỗn độn chi khí bên trên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 khuyết điểm lại là lực lượng không đủ bị nam tử kia nguyên thần hóa thân bắt lấy trong thời gian ngắn lại cũng không thoát thân nổi sở thiên lúc này không g i n h bận tâm trạm tiên phi đ a o trong tay khốn tiên thừng chấp loáng l ó e lên liền hướng về kia nam tử trói đi nam tử kia chỗ nào chịu nhường khốn tiên thừng c ậ n thân há mồm phun một cái một đoàn xương m ù nông lung khí s á m lại là phun ra này khí s á m cùng lúc trước nam tử áo đen kia không khác nhau chút nào đối với pháp bảo đều có tiêu mất tác dụng khốn tiên t ừ n g một triệu bị g i a n cắn mười năm sợ dây thừng mắt thấy này khí xám kéo tới không dám chút nào tới gần vội vàng tránh khỏi đi nam tử kia đối khốn tiên nam tử thấy thế không khỏi cười lạnh một tiếng chỉ là hạ gạo cũng tỏa hảo quang chỉ thấy nam tử kia tiệu kỳ vung lên hỗn độn chỉ khí lập tức bung tha sở thiên hướng về kia lưu ly kiếm quang ngất đi cái kia mọi việc đều thuận lợi lưu ly bảo quang thiên sắt kiếm gặp gỡ vượt xa tự thân lực lượng pháp tắc hỗn độn chỉ khí nhất thời hào quang tán đi uy thế không còn nam tử kia một chiêu phá mất sở thiên kiếm quang đang muốn mở miệng trào phúng bài câu lại chợt nghe trên đỉnh đầu tiếng gió rít gào tới trong lòng giật mình liền vội vang ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một tôn bách trượng vông màu xanh cự xích như lồng lộng sơn nhạt hướng về chính mình chân áp tới nam tử một kiện thử bảo ý thế chỗ nào không biết lại là một kiện lợi hại pháp bảo thực phẩm trong lòng không khỏi h o a n g hốt nhưng hắn bây giờ nhất tâm tâm dụng đồng thời ứng đối sở tiên khốn tiên thừng cùng c h ạ m tiên phi đao nơi nào còn có thần tâm đối phó này tiên thanh huyền trọng thước trong miệng vội vàng la hét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 đ ã xóm biết thần diệu chỗ bây giờ này vừa ra tay liền muốn chân áp hết thảy